t r ư ơ n g ba trăm năm mươi bảy thế giới bảo vật lúc này lý trí tiền là thật sự sợ vạn nhất tô trường dạ thật sự chính là dường như hắn nói như vậy rơi vào sống lại hắn liền thật sự s o n g con bê tô trường dạ một mặt bình tĩnh nhìn bọn họ này ở lý trí tiền trong mắt vậy thì là hết sức tự tin lý trí cường lúc này lại là mở miệng nói muốn sống lại tiểu tử ngươi thật sự quá tự tin ta thật không biết sự tự tin của ngươi đến cùng là cái tia đến tô trường dạ như c ũ bình tĩnh mở miệng nói làm sao vẫn là muốn động thủ sao lý trí cường hư lạnh một tiếng sự tự tin của ngươi là bắt nguồn từ với vô tri nếu như ngươi biết thần kiểu cùng thần hại sự trích l ệ n h như vậy ngươi thì sẽ không nói như bây giờ lý trí cường lời nói xong trực tiếp một trưởng liền đánh về tô trưởng dạng ở bề ngoài là rất phổ thông một trưởng nhưng tô trưởng dạng nhưng là có thể cảm giác được một trưởng này bên trong g i ấ u diếm sắc cơ đương nhiên lý trí cường không phải thật sự muốn giết tô trưởng dạng nhưng hắn một trưởng này nhưng là có thể đem tô trưởng dạng cầm cố lại không sai lúc này lý trí cường ra tay cũng không phải vì chém giết tô trưởng dạng chỉ là muốn đem cho cầm cố mà thôi dù sao trước tô trưởng dạng nhưng là nói rồi hắn muốn tự sát nhưng nếu như nói một khi bị lý trí cường cho cầm cố như vậy coi như hắn muốn tự sát cũng không thể thành công chỉ là lý trí cường mặc dù là thần kiểu bên trong cường giả nếu như nói thả ra ngoại giới như vậy có rất ít thần kiểu cảnh có thể cùng lý trí cường so với bởi vì ở bất tử kiếp giới những người này mỗi một cái đều là sống vô số năm tháng bọn họ ở thực chiến kinh nghiệm lên vượt qua cùng đẳng cấp quá nhiều vì lẽ đó ở lý trí cường trong lòng muốn đối phó một cái chỉ là thần h ả i cảnh tô chừng dạ đó là đương nhiên là chuyện dễ như t r ở bàn tay thậm chí có thể nói ở trong tình huống bình thường đều là xem thường cùng với đặc thù thế nhưng rất nhanh lý trí cường kinh ngạc hắn là rất tự tin một lần ra tay nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là sự công kích của hắn còn chưa tới nơi tô trường dạ nhưng là đã trong nháy mắt biến mất không sai lý trí cường cái tiêu mạnh mẽ một chiêu lại bị tô trường dạ cho tách ra lý trí tiền nhất thời cười to nói ta còn tưởng rằng ngươi thật sự không sợ chết ngươi thật muốn là không sợ chết ngươi chạy cái gì lý trí tiền này vừa nói tô trường dạ không có cái gì thế nhưng lý trí cường sắc mặt nhưng là một hồi khó coi đến vô cùng nếu như nói hắn một chiêu thực sự là s ắ t chiêu mà tô trường dạ tách ra còn nói được một ít có thể vấn đề chính là hắn cái tiêu một chiêu dự định chính là cầm cố tô trường dạ a mà hắn vốn định cầm cố tô trường dạ nhưng là người ta nhưng là ung dung đào tẩu này nói rõ cách khác tô trường dạ là đem chiêu thức của hắn phá tan cùng lúc đó phá tan còn có chính là lý trí cường tự tin dù sao ở lý trí cường trong lòng muốn quyết định tô trường dạ đó là tiện tay sự tình thế nhưng tình huống bây giờ nhưng là không giống nhau tô trường dạ lại ở vô thanh vô tức trong lúc đó liền phá sự công kích của hắn nếu như chỉ như vậy thì thôi mà hiện tại lý trí tiền nhưng là cực kỳ đâm tim lý trí cường nhất thời gầm lên giận dữ ngươi cho là câm miệng phải biết lý trí tiền nhưng là còn dự định tiếp tục lên tiếng t r à phúng đó là hiện tại đây là cái gì cái tình huống làm sao lý trí cường còn tức rồi Hắn một hồi thận đến cẩn thận từng một đổi lý y từng tí một nhìn l trí cường nói, ngươi ca, lạnh à m mới sao? vừa xong, Lý lời trí tiền lời mới vừa hỏi xong, tô trường hỏi d g n ư nhạt g ngu ngươi là lên, đã đến mức người mức độ cởi mức mức to n ư ngươi như vậy, vậy vậy thật thấy, cũng không biết người nhiều năm là là làm l hiếm biết sao i đây, là xuẩn ớ i được ư c sao? Lý trí ờ nói g lạnh nhạt n có vài thủ đoạn chẳng trách dám tiêu ngạo như thế nhận lấy cái chết nói ra lần thứ hai một trưởng vô đến trước một trưởng thường thường không có gì lạ thế nhưng lúc này một trưởng này nhưng là kinh thiên động điện toàn bộ thiên địa tựa hồ trong nháy mắt này đều ở theo lý trí cường một trưởng mà dung chuyển điều này là bởi vì lúc này lý trí cường một trưởng đã vượt qua tầng thế giới thứ nhất chịu đựng phạm vi nói cách khác chính là đã đạt đến hạn mức tối đa thậm chí đã vượt qua hạn mức tối đa ở này xuất trưởng đồng thời lý trí cường đem năng lượng đất trời ngưng tụ tập cùng một chỗ này nhìn qua là phải đem tô trường dạ không chế à. thế nhưng chỉ trong nháy mắt này tô trường dạ nhưng là trong nháy mắt liền lẹn ra ngoài trực tiếp đến lý trí cường phạm vi công kích bên trong thấy tô trường dạ lại còn có thể un dung cách ra chính mình này một chiều lúc này lý trí cường không thể coi thường lên tô trường dạ đến Tô trường dạ lý trí cường nói thủ đoạn cao cường ngươi rất may mắn nếu như không phải là bởi vì ngụy thần quang đại nhân nguyên nhân ngươi ngày hôm nay phải chết chắc là tuy rằng tô trường dạ định điểm dịch chuyển công năng rất mạnh thế nhưng ở lý trí cường xem ra điều này cũng chỉ là thoát thân nhanh một chút mà thôi hắn thật muốn là đồng ý vẫn là có thể bất cứ lúc nào đem cho bóc chết chỉ là chính như lý trí cường nói như vậy hiện tại hắn là sẽ không đối với tô trường g i hạ tử thủ nếu như có thể cũng chỉ có điều là muốn chào tô trường g i mà thôi nhưng không có cơ hội vậy thì thôi dù sao tô trường dạ đã đắc tội rồi ngụy t h ầ n quang vậy thì không thể để cho hắn chết ở trên tay của chính mình tô trường dạ lắc đầu nói đã như vậy vậy thì cúc đi không muốn ở này mất mặt xấu hổ lý trí tiền không dám nói lời nào bởi vì hắn biết lúc này lý trí cường là thật sự rất tức giận vào lúc này lên tiếng vậy tuyệt đối không phải lựa chọn s á n g s u ố t lý trí cường nói ngươi rất tốt chúng ta đi lý trí cường lời nói xong trực tiếp liền lôi kéo lý trí tiền đi rồi đó là một cái thẳng thắn cực kỳ ở trên đường lý trí tiền không hiểu hỏi a chúng ta liền như vậy thả hắn lý trí cường âm thanh trầm thấp đến mức rất như vậy ngươi nói có thể như thế nào lại không thể giết hắn không bắt được cũng chỉ có thể nhường hắn tiêu dao mấy ngày lúc này lý trí cường đó là một cái phẫn nộ à hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày như thế lúc đó lý trí tiền ở để cho mình hạ giới thời điểm hắn nhưng là không có sẽ coi là chuyện to tát thế nhưng hiện tại làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái thần h ả i cảnh chính mình cũng không bắt được đương nhiên lý trí cường cũng biết này tuyệt không phải là mình không được mà là tô trường dạ thủ đoạn quá quỷ dị phải biết hắn thời điểm xuất thủ kỳ thực là cầm cố tô trường dạ không gian chung q u n h thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới tô trường dạ vẫn là trong nháy mắt phá không mà đi từ vậy thì có thể nhìn ra tô trường dạ thủ đoạn sự cao minh lý trí tiền kinh ngạc nói ca ngươi thật sự bắt hắn không có cách nào lý trí cường nói muốn giết hắn đơn giản thế nhưng muốn bắt hắn rất khó cái này người ngoại lai ở bên ngoài thân phận và địa vị đều không bình thường đáng tiếc hắn đã đắc tội rồi ngụy thần quang không phải vậy chuyện này với chúng ta chính là một cái cơ hội tuyệt hảo lý trí tiền như hiểu mà không hiểu gật gật đầu hắn tự hồ không có nghe hiểu lý trí cường trong lời nói ý tứ sau đó lý trí tiền nói ca kỳ thực chúng ta hiện tại phiền phức là phải đem n ê nam liên này mấy cô gái cho giết chị ta lý trí cường lắc đầu nói không có cơ hội các nàng cũng đã không ở nếu như không phải ẩn đi liền như vậy chính là đã bắt cầu thành công đi tới tầng thế giới thứ hai lý trí tiền lần thứ hai kinh ngạc thốt lên sau nửa ngày hẳn là không bắt cầu thành công đi bởi vì trước lúc này không có phát hiện bắt cầu động tĩnh a lý trí tiền nhất thời liền để lý trí cường xưng sờ rất hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía lý trí tiền nói ngươi nói cái gì khoảng thời gian này đều không có cảm giác đến bắt cầu dị tượng không cần nói bắt cầu coi như là phá cảnh trở thành thần hại cảnh thời điểm cái kia động tĩnh có thể đều là không nhỏ tuy rằng không nói cái gì kinh thiên động địa thế nhưng ít nhất cũng có thể làm cho phụ cận người biết mà lý trí tiền chỗ ở cùng nghe nam liên bọn họ vị trí cũng không phải rất xa nói cách khác mặc kệ nghe nam liên bọn họ làm sao bắt cầu chỉ cần thật sự có bắt cầu động tĩnh như vậy lý trí tiền liền không có đạo lý không biết trước lý trí cường đang không có phát hiện nghe nam liên đám người sau khi đều cho rằng những người này đã bắt cầu thành công sau đó đi tới tầng thế giới thứ hai dù sao chỉ cần ở bất tử kiếp g i ớ i bên trong như vậy bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể đánh vỡ không gian đi đến lên một tầng thế giới Mà nam nếu như nói nghe liên đối á m n g ư coi mặt h t lý trí cường nghi vấn lý trí tiền kiên định hồi đáp ca ta lừa gạt ngươi làm gì là thật không có phát hiện cái gì bắt cầu dị tượng à các nàng tuyệt đối vẫn không có bắt cầu thành công lý trí cường không khỏi tự lẩm b ầ m không có bắt cầu thành công nói cách khác vẫn là ở tầng thế giới thứ nhất nhưng tại sao lại không cảm giác được đối phương tồn tại đây mấy người đều không có ở đây rốt cuộc là nguyên nhân gì nghe được lý trí cường lý trí tiền đột n h i ê nói n c a ngươi nói có không có khả năng là tô trường dạ đưa các nàng cho ẩn đi đối với điểm ấy lý trí cường là không tin hắn lắc đầu nói tuyệt đối không thể lý trí cường tự tin khởi nguồn cùng cảnh giới của hắn thần thiều cảnh thần niệm là cường đại cỡ nào muốn tách ra hắn thần niệm vậy tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản ít nhất ở lý trí cường xem ra tô trường dạ là không có bản lãnh này lý trí tiền gãi đầu một cái nói nói cách khác ngay nam liên cấp nàng cũng là biến mất rồi hoa tuấn bật cũng biến mất rồi làm sao cùng tô trường dạ có quan hệ tựa hồ cũng sẽ biến mất ta lý trí tiền đây chỉ là nhổ nước bọt một câu nói nhưng là trong nháy mắt ngừng lý trí cường chấn động sau đó nhìn lý trí tiền nói hoa tuấn bật không gặp mà không phải chết rồi chúng ta đều biết hắn chỉ là bị tô trường dạ cho t ó m lấy hoặc là nói hắn biến mất cùng tô trường dạ có quan hệ đây là cái gì vấn đề kỳ quái lý trí tiền tâm hỏi dù sao đối với hắn mà nói nếu như không phải là bởi vì hoa tuấn bật biến mất như vậy hắn cũng sẽ không để cho ca ca của chính mình hạ giới đến rồi rất thế nhưng bây giờ nhìn lý trí cường ý tứ còn có nghi vấn tuy rằng trong lòng đang nghi ngờ nhưng ngoài miệng nhưng là nói đúng nha tô trường dạ tựa hồ có một loại đặc thù lĩnh vực thủ đoạn có thể khiến người ta trong nháy mắt mất đi thân thể không chế vào lúc ấy thậm chí coi như là thần hải đều bị cầm cố lại lý trí cường cả kinh nói hắn còn có thủ đoạn như vậy lý trí tiền nói đúng nha ta chính là bị hắn định qua một lần nghĩ đến hoa tuấn bật cũng là bị ổ định chỉ là hắn khá là xui xẹo đang bị ổn định sau ổn liền không trường bị biết bị khi tô d ý chí o cho, cho tới cái tới tới. t kia đi、tới. Lý r tiền kinh hai nói ca ngươi nói cái gì tô t r ư ờ n g dạ trên người có thế giới loại hình bảo vật ý tứ chính là hoa tuấn bật cùng nghe nam liên bọn họ cũng đã bị tô t r ư ờ n g dạ cho bỏ vào thế giới loại hình bảo vật bên trong Đến ra cái kết luận này, sau khi hai huynh đệ đều đều kết biết thế luận này huynh chấn kinh rồi, bởi vì bọn hình ra rồi, rất biết rõ, trị sau hai cái pháp giá khi bởi giới loại là họ bảo vì gì. Mà đương ố nhiên lúc này lý trí cường chỉ là làm tô trường dạ trên người có thế giới loại hình bảo vật thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới qua ở tô trường dạ trên người không phải là cái gì không thế giới loại hình bảo vật mà là một cái bên người thế giới đương nhiên thật muốn nói đến ở trong lòng bọn họ kỳ thực bên người thế giới cùng thế giới loại hình bảo vật tựa hồ cũng không hề khác gì nhau bởi vì giữa hai người này khác biệt lớn nhất chính là ở bên người thế giới là có thể trưởng thành mà thế giới loại hình bảo vật cũng không thể trưởng thành mà trọng yếu hơn chính là ở toàn bộ bất tử kiếp giới đều không có một cái bên người thế giới coi như là tầng thứ ba những kia đại lão nhiều nhất cũng là chỉ là có một hai thế giới nhất thôi muốn nói bên người thế giới chỉ là bọn hắn không có tư cách nắm giữ vì lẽ đó lý trí cường làm sao cũng không nghĩ tới ở tô trường dạ trên người thật sự có bên người thế giới nhưng coi như chỉ là một cái thế giới loại hình bảo vật này đã đủ khiến hắn động lòng mà lúc này lý trí tiền tựa hồ còn chưa ý thức được thế giới này loại hình bảo vật đối với lý trí cường sức mê hoặc hắn chỉ là kỳ quái nhìn lý trí cường lý trí cường nói n g ư ờ i đi v ề trước nếu như không trước tiên không sống lại khoảng thời gian này đều yên t ĩ n h một điểm tuyệt đối không nên làm ra động t ĩ n h gì đến lý trí cường lời nói xong lại trực tiếp phá tan thế giới không gian mà đi lý trí tiền thấy đi được vội vàng như thế cũng là một mặt m ộ t bức nhưng chỉ là sau đ ư ờ này g n lý trí tiền liền ý thức được thế giới kia loại hình bảo vật sức hấp dẫn nhất thời tự nói này đều là tình huống thế nào a ngươi đi thì đi nhưng phải ta ở đi lý trí tiền tuy rằng ở nhổ nước bọn thế nhưng cũng biết nếu như mình tiếp tục nữa như vậy nhất định sẽ gặp nguy hiểm dù sao từ lý trí cường biểu hiện liền có thể nhìn ra đối phương rất rõ ràng là đối với tô trường dạ trên người cái gọi là thế giới loại hình bảo vật động lòng thế nhưng lý trí cường chính mình một người nhưng là không bắt được tô trường dạ tuy rằng lý trí cường rất tự tin có thể đem tô trường dạ cho đánh g i ế t nhưng nếu như chỉ là đánh g i ế t tô trường dạ nhưng là không có tác dụng thế giới bảo vật bình thường đều là trói chặt ở thần trong biển mà làm chủ nhân tử vong sau khi thần hải sẽ tiêu tan thần hải tiêu tan thần hải bên trong bảo vật đương nhiên cũng sẽ biến mất theo cũng không ai biết những bảo vật này đến cùng là đi tới cái kia thế nhưng có một chút có thể khẳng định vậy thì là chỉ cần giấu ở thần trong biển bảo vật vậy thì là an toàn trừ phi tự nguyện đem cho lấy ra người khác coi như ở dùng như thế nào mạnh cũng là không có một chút nào tác dụng vì vì là căn bản là không thể từ thần trong biển đem cái kia bảo vật cho làm ra đến vì lẽ đó muốn có được đối phương thần trong biển bảo vật như vậy ép buộc chính là không có dùng hơn nữa hiện tại lý trí cường lại không thể trực tiếp đem không chế sau đó uy hiếp dao ra bảo vật chỉ có thể chấm giết nhưng đây là không có tác dụng giết người không phải lý trí cường muốn kết quả hắn muốn chính là thế giới kia bảo vật 352 trường 358, thuật thân, biến mất thuật. hẳn biến vì lẽ đó k h ô như g t ể thể ép p buộc, chỉ có thể làm cho h làm đối ơ n g tô ự nguyện, cái này cái k h n g trường h nghi ngờ sẽ hiếm thấy nhiều, nhưng cũng chỉ là hiếm thấy nhiều mà thôi, thủ như thực tình huống. Tì như ể ngờ cũng đoạn cũng cường người giả biệt đối với sẽ yếu mà Tỷ tô t vậy có, đặc là là kỳ giả muốn đối phương tự nguyện này cũng không phải việc khó gì không sai này căn bản là không phải việc khó gì thương là đối với một số cường giả mà nói làm cho đối phương tự nguyện cho mình làm việc thậm chí là làm tự mình nói đi ra bất cứ chuyện gì này đều là rất bình thường tô trường giả nếu như muốn lấy được đối phương thần trong biển bảo vật như vậy tu đổi một hồi ký ức hoặc là nói trực tiếp ở trong giấc mộng làm cho đối phương đem bảo vật cho giao ra đây là có thể đây là thuộc về tô trường dạ thủ đoạn những người khác tuy rằng không có đại mộng huyễn tợ thuật nhưng muốn nói sẽ không có thủ đoạn như vậy cái tiết nhưng là chuyện không thể nào vì lẽ đó lý trí cường nhưng là không có có thể làm cho tô trường dạ chính mình giao ra thần hải bên trong bảo vật thủ đoạn thế nhưng hắn nhận thức không ít thần kiểu cảnh cường giả bên trong nhưng là có một ít nắm giữ như vậy thủ đoạn tồn tại cho tới nói đối phương khi chiếm được bảo vật sau khi mặc kệ hắn cái này nhưng là lý trí cường chính mình tính toán ngược lại chính là hắn phải đến nhất định c h ố tốt lý trí tiền biết chân khai trí mấy người cũng như thế đi gọi người đến hơn nữa bọn họ gọi đương nhiên cũng đều là thần t i ể u cảnh cường giả mà những này bất luận cái nào cũng có thể làm cho bọn họ lần thứ hai sống lại vì lẽ đó vì mình có thể sống thêm lên một quãng thời gian lý trí tiền quyết định chính mình vẫn là trước tiên rời xa đất thị phi này được rồi bất tử kiếp giới tầng thứ nhất rất lớn lý trí tiền không chắc chắn có thể làm cho một cánh cửa thần cảnh cũng không tìm tới chính mình thế nhưng muốn nói chỉ là cách ra không cần thiết lan đến này nhưng không phải việc khó gì tô trường giả căn bản liền không biết lý trí cường bên kia chuyện đã xảy ra nhưng coi như biết cũng, cũng sẽ không rất lưu ý điểm này từ hắn có thể trực tiếp điểm danh muốn gặp n g thần quang bắt đầu cũng đã biểu hiện ra dù sao ngụy thần quang nhưng là một cái thần môn cảnh cường giả hiện tại tô trường dạ liền thần môn cảnh đều không sợ như vậy như thế nào sẽ để ý những n à y thần kiều cảnh ra hòa đây nhưng từ lý trí cường xuất hiện tô trường dạ cũng biết đón l ấ y chính mình nên có nhất định p h i ề n p h ứ c thật muốn là trực tiếp tổn thất một cái phân thân không có cái gì vấn đề chính là nếu như ở này bất tử kiếp giới chuyện đã xảy ra bản tôn cũng không biết đó mới g â y go vì lẽ đó suy nghĩ một chút phân thân tiến vào bên người thế giới bên trong sau đó bản tôn khi chiếm được ký ức sau khi rời đi sau nửa ngày khi theo thân thế giới nhiều hơn một cái bảo vật tên là quyền khống chế trượng t ô trường dạ cầm cái này quyền k h ô n g chế trượng không khỏi thở dài nói thứ này lại có thể là năm mươi ước điểm nhiệm vụ s o á t đi ra khen thưởng quả nhiên lợi hại làm t ô trường dạ bản tôn biết đạo phân thân ở bất tử kiếp giới bên trong tình huống sau khi lập tức liền bắt đầu nghĩ biện pháp mặc dù nói trực tiếp tăng lên cảnh giới cũng không sai thế nhưng t ô trường dạ nhưng là không có làm như vậy đầu tiên hiện nay chính mình còn chưa đủ mạch lớn như vậy động tĩnh này một hồi sẽ kinh động cái khác hung thủ chủng tộc mà này rất rõ ràng là không sáng suốt không thể tăng lên cảnh giới của chính mình nhưng là vừa có thể nhường thực lực của chính mình tăng cường này kỳ thực cũng không phải v i ệ c khó phải biết ở trí nhớ của chính mình bên trong cũng chính là quê hương trò chơi vẫn là cái khác thần thoại tác phẩm bên trong đều có tình huống tương tự trong đêm một cái tiểu hào coi như đẳng cấp thấp hơn chỉ cần có thể đeo lên c ự c phẩm trang bị như vậy vượt cấp chém giết kẻ địch chuyện này quả là không muốn qua ung dung mà ở thần thoại tác phẩm ở trong cũng giống như vậy một cái bó tiên dây t h ư ờ n g liền có thể làm cho s ầ n gỗ cụ triệt để không có tính khí một cái tốt pháp bảo bất cứ lúc nào đều có thể đột kích được vì lẽ đó lúc này tô trường dạ đã nghĩ đến cho mình soạt một cái bảo vật thế nhưng soạt ra sao bảo vật tốt đây tô trường dạ nghĩ đến vẫn là tương tự trò chơi trang bị như thế đồ vật dù sao thần thoại hệ thống bên trong những bảo vật kia tuy rằng cũng không sai thế nhưng đối với hiện tại tô trường dạ phân thân mà nói tựa hồ cũng không phải rất tiện dụng hơn nữa có chút sự hạn chế quá to lớn thế nhưng nếu như nói chỉ là soạt một cái tương tự trong game trang bị tương tự liền không giống nhau đồ chơi này bất cứ lúc nào đều có thể dùng mặc kệ là phân thân còn bản tôn ở một trận biên tập cùng thí nghiệm sau khi tô trường dạ soạt ra này quyền khống chế trượng nay quyền k h n g chế trượng bản thân không có một chút nào kỹ năng hoặc là cái khác cơ sở thuộc tính ở trong game cơ sở thuộc tính đương nhiên chính là công kích loại hình t hiện đang khống chế quyền trượng có thể tăng lên cấm cố quang hoàn uy lực vì là một mươi năm lần mà hiệu quả chính là dùng quyền khống chế trượng sử dụng cấm cố quang hoàn sau khi có thể trong nháy mắt đem thần tiểu cảnh cho cầm cố lại phải biết dĩ vãng tô trường giả cấm cố quang hoàn chị có thể cầm cố đồng cấp đường giả hắn hiện tại là thần hải trí tầng nói cách khác bình thường tới nói cũng chỉ có thể đối với thần hải chín tầm cường giả có hiệu lực thế nhưng hiện tại nhưng không giống nhau chỉ cần trang bị lên quyền khống chế trượng sau khi như vậy coi như là thần hải đều có thể khống chế mà theo quyền khống chế trượng thăng cấp như vậy sau đó thậm chí có thể cầm cố lại thần m ô n cảnh đương nhiên thăng cấp cũng không phải chuyện đơn giản như vậy bởi vì cái này cần nhiều lần sử dụng mới được dù sao cũng là năm mươi ước điểm nhiệm vụ khen thưởng này hiệu quả đương nhiên là rất tốt mà điều này cũng dẫn đến tô trường giả hiện tại điểm nhiệm vụ chỉ còn dư lại một trăm triệu tuy rằng điểm nhiệm vụ đã không nhiều thế nhưng đối với hiện tại tô trường dạ mà nói cái này căn bản là không phải sự t ì n h dù sao hắn đã khi theo thân bên trong thế giới có gần mười vạn người thật muốn là soạt điểm nhiệm vụ n à y mười vạn người mỗi người đều có thể cho hắn soạt mấy triệu điểm nhiệm vụ vài tỷ điểm nhiệm vụ mà thôi cái này chỉ là vấn đề thời gian hiện tại tô trường dạ kém chính là thời gian các loại đầy đủ thế giới soạt ra đầy đủ điểm nhiệm vụ sau đó tăng lên mặc kệ là tăng lên hộ tông đại trận còn cái khác đều là lựa chọn không tồi vô hạn đại lục bên trong vì lẽ đó từ bất tử kiếp giới sự tỉnh sau khi lần thứ hai đi tìm cái kế tiếp từ cựu môn thế giới đến người lần này hắn đi tìm chính là dư ta con thành cái tên này hiện tại cũng là thần hải đỉnh cao nhưng hắn khá là khổ rồi bởi vì có thần hải đỉnh cao tu vi trực tiếp liền bị tống lấy chảo dư chi thành chính là hộ tộc một cái dòng họ hộ tộc ở vô hạn đại lục cũng là mười đại chủng tộc một trong thật muốn nói thực lực cái kia càng là ở đ e n viên tộc bên trên có điều hiện nay đem dư chi thành bắt được cái kia hộ tộc dòng họ cũng không phải quá mạnh nhưng điều này cũng so với nguyệt lang tộc dòng họ mạnh hơn rất nhiều bởi vì ở cái này dòng họ đã có năm cái thần tiểu cảnh một cái trong đó càng là thần tiểu đỉnh cao lúc nào cũng có thể đẩy cửa vào trở thành thần môn cảnh tồn tại Mà Thành là Dư Chi、thành、chính là đại gia vì lẽ đó khoảng thời gian này dư chi thành tuy rằng bị phong ấn tu vi nhưng trên thực tế trải qua coi như không tệ ngoại trừ thực lực bị phong ấn tu vi ở ngoài cái khác cũng không có cho hắn bao lớn hạn chế coi như là tự do đều không có bị hạn chế vì vì là bọn họ cũng đều biết một cái không có tu vi người bình thường coi như nhường hắn chạy cũng chạy không xa lắm trên người cũng không có cái gì thương loại hình dùng những ngày hổ tộc tới nói vậy thì là muốn đưa một cái hoàn mỹ lễ vật cho hồ nam sơn dư chi thành bởi vì tu vi bị phong ấn nguyên nhân kỳ thực vẫn tính tự do thậm chí mỗi ngày đều có sành ăn có thể vấn đề chính là những n à y ăn nhường dư chi thành thà rằng chết đói cũng sẽ không chết bởi vì những n à y ăn bên trong lại không ít là t h ị t n g ư ờ i đối với hổ tộc mà nói đây là rất bình thường đồ ăn thế nhưng đối với dư chi thành mà nói rất rõ ràng đây là hắn không thể tiếp thu vì lẽ đó đã có gần mười ngày dư chi thành không có ăn đồ ăn hắn hiện đang nghĩ tới chính là lúc nào khởi động được khen thưởng sau đó thoát đi thế nhưng hắn cũng biết cái này rất khó khăn dù sao đem hắn hạn chế ở đây chính là mấy vị thần k i ề u cảnh thậm chí còn có một vị thần k i ề u đang bế quan đ ẩ y cửa mà thật nếu để cho đối phương đ ẩ y cửa thành công như vậy chính là một cánh cửa thần cảnh cường giả ở cựu môn thế giới thời điểm dư chi thành rất rõ ràng không nghĩ tới qua chính mình có một ngày sẽ trở thành thần k i ề u cảnh con mồi không đối ứng nên nói là trở thành thần môn cảnh con mồi đương nhiên coi như biết cái này cũng hài lòng không đứng lên dù sao những người này là muốn tính mạng mình mà mệnh vật này chỉ có một cái dư chi thành làm sao cũng không muốn đem cho bất kỳ hứng thú quái vợt trong chấp mắt toàn bộ dòng họ bên trong h ổ thú nhóm đều kích chuyển động bởi vì toàn bộ dòng họ bên trong linh khí đột nhiên bắt đầu trở nên cực kỳ nồng n ặ n g này đương nhiên không phải thiên địa dị biến cái gì mà là bởi vì h ổ nam sơn đã nên đón đẩy cửa thời khắc mấu chốt nếu như đẩy cửa thành công như vậy chính là thần môn cảnh cừng giả cho tới nói đẩy cửa thất bại kỳ thực cái này cũng không có quan hệ gì dù sao bất luận cái nào thần môn cảnh cũng không biết đã từng đẩy cửa bao nhiêu lần, lần này đẩy không ra như vậy lần sau tiếp tục là tốt rồi đây là rất nhiều thần kiểu đỉnh cao cường giả đều có kế hoạch hoặc là nói dự định dù sao một lần liền thành công có rất ít mỗi một cái có thể làm được đều là tuyệt thế thiết tiêu mà hồ nam sơn rất rõ ràng liền không phải này một cái trong đó bởi vì hồ nam sơn đã không biết đẩy qua bao nhiêu lần cửa thế nhưng là một lần đều không có có thể đẩy ra thiên địa linh khí trở nên nồng nặc đồng thời dư c h i thành nhưng là bắt đầu chuẩn bị hắn không biết hồ nam sơn đúng hay không có thể thành công thế nhưng hắn biết mặc kệ đối phương có thể thành công hay không hắn đều chỉ có một cơ hội thành nhưng là thoát đi nguy hiểm thất bại như vậy đương nhiên nên cái gì cũng không cần nói Trực tiếp liền bị hồ Nam Sơn xem là đồ ăn tròn ớt. mặt tử tộc thể thể tiếp thu sự tình. ra sự Mặc cũng càng chủng khác căn liền sinh đối nói nghi là là là là là Nam Sơn ăn mệnh, không muốn vong, không những ăn, không ngờ bản không bị hồ đồ sao xem xem sẽ đồ đây kệ dư chi thành rất rõ ràng chính là như vậy một cái tồn tại hắn đương nhiên cũng không muốn tiếp thu bị hổ tộc can thiệp coi như cái này hổ tộc chính là thần môn cảnh cũng như thế thiên địa linh khí càng ngày càng dày đặc mà ở này linh khí nồng nặc bên dưới trông coi dư chi thành mấy cái thần h ả i cảnh hổ tộc trực tiếp tiến vào tu luyện trạng thái tuy rằng nhìn qua chỉ là thiên địa linh khí nồng nặc một chút nhưng trên thực tế tuyệt đối không chỉ là như vậy bởi vì nhường này thiên địa linh khí trở nên nồng nặc nguyên nhân là hồ nam sơn ở đ ạ y cửa là bên trong linh khí tiết lộ ra ngoài mới dẫn đến toàn bộ dòng họ bên trong linh khí trở nên nồng nặc mà lúc này tu luyện liền có nhất định tỷ lệ nhìn thấy thần môn bóng dáng mặc dù nói đối với không ít thần h ả i cảnh mà nói coi như có thể nhìn thấy thần môn bóng dáng cái này đối với bọn họ tạm thời không có ích lợi gì nhưng chỗ tốt này nhưng là to lớn bởi vì nhìn thấy thần môn bóng dáng nhưng là có thể ở b ắ c cầu thời điểm tỷ lệ thành công tăng lên vô số lần thậm chí có nghe đồn chỉ nếu có thể dưới tình huống như vậy tu luyện mà nhìn thấy thần môn như vậy đều có thể thành công b ắ c cầu không sai đều có thể thành công b ắ c cầu mặc dù nói cái này thống kê khẳng định không phải trăm phần trăm thế nhưng cũng tuyệt đối không kém là bao nhiêu cho nên khi này thiên linh linh khí tuân ra thời điểm cái kia mấy cái thủ hộ dư chi thành thần h ả i cảnh hộ tộc trực tiếp tiến vào trong tu luyện cho tới nói dư chi thành trên thực tế bọn họ căn bản là không lo lắng đối phương sẽ như thế nào p h o n g ấ n dư chi thành tu vi chính là thần k i ể u cảnh đại lao mà là vẫn là một cái thần k i ể u b ả y tầng tồn tại bình thường tới nói trừ phi có so với cái này thần k i ể u b ả y tầng càng nhân vật mạnh mẽ ra tay không phải vậy dư chi thành cả đời này cũng chỉ có thể là một người bình thường chỉ là một người bình thường mà thôi như vậy không cần nói đây là ở hộ tộc dòng họ bên trong trên thực tế coi như là ở bên ngoài g i ã ngoại điều này cũng không phải một người bình thường có thể sống sót phải biết ở này g i ã ngoại cũng không có thiếu h u n g thú một ít không có mở ra linh trí hoặc là nói ra mở linh trí nhưng chỉ là thuộc về hộ tộc lệ thuộc chủng tộc nói chung những thứ này đều là nhân vật nguy hiểm đối với một người bình thường mà nói đó là lúc nào cũng có thể đòi mạng tồn tại đối với những chuyện này dư chi thành đương nhiên cũng biết mặc kệ là tình huống như thế nào cũng mặc kệ đến cùng có thể thành công hay không ngược lại chính là có chỉ có một cơ hội hai cái thần h ả i cảnh hộ tộc trực tiếp tiến vào nhập định trạng thái cơ hội như vậy dù sao quá hiếm t h ấ y thế nhưng dư chi thành biết cơ hội còn chưa tới hoặc là nói tốt nhất thời kỳ vẫn không có đến cơ hội tốt nhất đương nhiên chính là hồ nam sơn đẩy cửa thành bại trong nháy mắt thành công trong nháy mắt toàn bộ dòng họ bên trong linh khí sẽ bị trong nháy mắt thu về vào lúc ấy thần m u n khí thế lộ ra ngoài có thể ở như vậy khí thế bên dưới duy trì yên ổn đều sẽ không quá nhiều nếu như thất bại vậy thì càng tốt linh khí vẫn là sẽ tiếp tục tuân ra trong nhập định người tu luyện càng thêm sẽ không tỉnh lại cái này sẽ mãi đến tận cửa lần thứ hai đóng chặt mà dư chi thành liền đang đợi cơ hội như vậy hắn chờ thời gian cũng không phải rất dài chỉ là mấy cái canh giờ sau khi màn đêm sắp r á n g lông trong chớp mắt toàn bộ dòng họ bên trong l i nháy khí h trong n mắt bạo phát sau đó toàn bộ dòng họ bên trong đều có một loại khí thế mạnh mẽ trấn áp dư chi thành không khỏi sầm mặt lại tuy rằng cơ hội tới thế nhưng điều này đại biểu cái t i ế hồ nam sơn đã trở thành thần môn cảnh c ư ờ giả đến vô hạn đại lục đã có một quãng thời gian mà trong khoảng thời gian này dư chi thành cũng biết không ít đồ vật dù sao khoảng thời gian này hắn nhưng là vẫn luôn ở h ồ tộc l ã n h địa vì lẽ đó hắn biết đến so với rất nhiều vô hạn đại lục đất nhân tộc có đều muốn nhiều mà một vị thần môn cảnh h ồ tộc sinh ra như vậy đại diện cho đem có nhiều người hơn tộc hội bị chém giết bởi vì theo h ồ tộc mạnh mẽ như vậy nhân tộc chịu đến uy hiếp không thể nghi ngờ sẽ càng to lớn hơn này trên căn bản là không cần nghĩ cũng biết nhưng mặc kệ như thế nào dư chi thành đều biết cơ hội của chính mình đến, đến rồi chỉ chắc chắn được rồi cơ hội chờ sẽ có một ngày mình có thể trở thành thần muốn cảnh như vậy mới là đến cơ hội báo thù trong nháy mắt dư chi thành khởi động được khen thưởng kỹ năng thuật tấn thân này không phải bình thường thuật tấn thân mà là có thể ở trong một khoảng thời gian hoàn toàn biến mất loại kia nói cách khác ở khởi động thuật tấn thân khoảng thời gian này kỳ thực hắn đã biến mất ở vô hạn đại lục nói cái này thuật tấn thân kỳ thực cũng có thể đem xưng là biến mất thuật đương nhiên nếu như chỉ là như vậy vẫn chưa thể bảo đảm hắn an toàn dù sao coi như biến mất hắn cũng còn ở hổ tộc dòng họ bên trong mà cái kỹ năng đó cũng không thể trường kỳ duy trì làm kỹ năng mất đi hiệu lực thời điểm Cái k nói, nói lúc h n g trước tô n trường h i gian. t dạ ở phát hiện bọn họ gặp nguy hiểm thời điểm liền căn cứ tình huống của bọn họ cho có chút khen thưởng những phần thưởng này đều là cho bọn họ bằng bệnh nói thí dụ như loại này tương tự biến mất thuật tận thân c ũ dư chi ó n thành c h biến mất không có gây nên bất kỳ hộ tộc chú ý thần hại cảnh thậm chí thần k i ề u cảnh hộ tộc lúc này đều còn ở trong khiếp sợ bọn hắn lúc này kỳ thực cũng chính là ngắn ngủi thất thần muốn nói hổ nam sơn lúc này đương nhiên là tỉnh táo chỉ là hắn lúc này cũng không sẽ quan tâm một nhân tộc huống hồ trước lúc này cũng chính là ở dư chi thành bị tóm thời điểm hắn cũng đã đang bế quan vì lẽ đó hắn căn bản liền không biết hổ tộc những kia thần tiểu cảnh chuẩn bị cho hắn một cái thần hải đỉnh cao nhân tộc có điều coi như hổ nam sơn biết cũng vô dụng bởi vì lúc này dư chi thành đã biến mất rồi sử dụng tương tự biến mất thuật thuật thần thân lúc này dư chi thành căn bản cũng đã không ở thế giới này dư chi thành không có một chút nào lãng phí thời gian ở thuật thần thân khởi động trong nháy mắt trực tiếp liền khởi động tuấn di sáng mắt lên dư chi thành đã đến một nơi khác thế nhưng làm hắn nhìn rõ ràng trước mắt cảnh tượng thời điểm nhưng là suýt chút nữa kinh kêu thành tiếng trong lòng thấm mắng một tiếng có muốn hay không như vậy số may a bởi vì lúc này ở trước mặt hắn lại là một con to lớn ngàn mét bạch từ mánh hổ dư chi thành không biết đây rốt cuộc là thứ đ ồ gì nhưng cũng biết đối phương khẳng định là một con hổ tộc hơn nữa từ này lớn đại bạch hổ khí thế trên người đến xem đồ chơi này tựa hồ đang những kia chào chính mình thần kiểu cảnh hổ tộc bên trên đương nhiên dư chi thành kiến thức có hạn vì lẽ đó hắn căn bản liền không biết này một con hổ tộc là cảnh giới gì thế nhưng vừa lúc đó dư chi thành nghe được có âm thanh hát lớn chúc mừng nam sơn trưởng lão đẩy cửa thành công tiến vào bước vào thần muôn cảnh chúc mừng nam sơn trưởng lão Từ mới bắt đầu một thanh âm sau khi, vô số âm thanh bắt toàn trong t mới âm âm khi, bộ bên đầu đầu sau ộ họ hồ vang lên, dòng số vô cũng lúc lấy lúc là liền chút khắc kích chi nước có trực tiếp đều đưa đến bên mép, chỉ cần cái có chính cho c này hương phấn, đang này diễn này bọn nội động. này thành nhưng nữa muốn không như đến bên Nam Sơn một cái miệng liền có thể đem chính mình cho ăn Mà à, hay vậy may đều đều để đều đưa đem suýt tiểu, ở thét, họ hồ thể dư gạo giờ tiếp mép, tả tâm một số may chính là hắn lúc này còn ở thuật thần thân bên trong không chút nghĩ ngợi bận b i ệ u là lần thứ hai khởi động tuấn di mà ngay ở dư chi thành khởi động tuấn di trong nháy mắt hổ nam sơn gầm lên giận dữ muốn chết g ầ m lên giận dữ không gian trong nháy mắt phá toái cái khác hổ tộc mỗi một cái đều sợ hãi nhìn cái kiên nơi không gian phá toái địa phương thuật thần thân bên trong đại gia đều không nhìn thấy dư chi thành thế nhưng làm dư chi thành sử dụng t u ấ n di thời điểm liền không giống nhau t u ấ n di nói thế nào cũng coi như là hệ không gian kỹ năng tuy rằng không gian chập trần cũng không phải quá lớn nhưng phải biết lúc này hắn nhưng lại ở thần môn cảnh phía trước cả một chút không gian động tĩnh trực tiếp gây nên hổ nam sơn chú ý trên thực tế không cần nói hổ nam sơn coi như là mấy cái thần kiểu cảnh hổ tộc cũng ở trong chấp đoán này phát hiện không gian động tĩnh chỉ là phản ứng của bọn họ không có hổ nam sơn nhanh mà thôi làm bọn họ phản ứng lại thời điểm hồ nam sơn đã ra tay phá toái không gian nhìn đã phá toái không gian hồ nam sơn gầm lên giận dữ to lớn hổ mắt tựa h ồ n g h ị thông suốt qua cái kia một chỗ phá toái không gian nhìn thấy cái kia sử dụng tuấn h di dư chi thành thế nhưng rất đáng tiếc hắn chưa từng thấy gì cả bởi vì lúc này dư chi thành vẫn l à ở ẩn thân bên trong hồ nam sơn các loại đương nhiên không nhìn thấy lúc này dư chi thành sắc mặt t r ắ n g xám hắn lúc này thân thể đều ở không ngừng run r u dậy còn kém như vậy một điểm còn kém như vậy một điểm a lúc này dư chi thành cảm giác tử vong khoảng cách hắn là như vậy gần chỉ kém như vậy một điểm c h í nếu h mình h sẽ c t trong. Thế trốn, tự trước tốt, biết thấy trên một một trên ở ở ở hồ nhưng cũng may hắn chạy hồ hắn không mình chỉ nhìn chính mình khổng lồ Nam Sơn lên giận bên cũng lần này vẫn lần này đến cùng là ở nơi nào, n may may gầm mà so gốc lúc là là là với cái dữ ế cây, khổng lồ trên cây cây. đã như chỉ là như vậy còn nói được thế nhưng nhường dư chi thành lần thứ hai cảm thán thời điểm đến, đến rồi bởi vì này khoả đại thụ lá cây lại bắt đầu di động chuyện này làm sao xem đều là có động tĩnh d á n g vẻ a phải biết hắn lúc này là ở cây bên trong thế nhưng những n à y lá cây trong nháy mắt chuyển động hoặc là nói là cành cây chuyển động sau đó một thanh em vang lên đáng chết trước a a làm s hổ nam sơn cho hắn áp lực quá to lớn nếu như có thể dư chi thành thật sự rất muốn yên tĩnh một hồi các loại này khỏa đại thụ hoàn toàn không có động tĩnh sử dụng nữa thuấn di thế nhưng hắn lúc này căn bản là không dám các loại bởi vì thuật tẩn thân thời gian liền muốn đến hắn không thể không lần thứ hai sử dụng t u ấ n di ở thuấn di khởi động trong nháy mắt dư chi thành phát hiện phía trước có một viên màu đỏ trái cây này viên trái cây cho hắn một loại cảm giác rất đặc biệt nhường hắn tim đập thình thịch sau đó trực tiếp đem cái k i a viên trái cây trào ở trên tay mà ngay ở hắn đem trái cây trào ở trên tay trong nháy mắt thuấn di khởi động hắn biến mất ở trên cây ngay ở dư chi thành biến mất đồng thời đại thụ tự nói không đúng có món đồ gì trộm đi con của ta đang chết tuyệt đối không nên nhường ta tìm tới ngươi đại thụ mới vừa tự nói xong nhất thời một to lớn hổ ảnh ở, ở này đại thụ trước mặt cũng có điều là con mèo nhỏ một con đại thụ nhìn về phía trước hổ ảnh nói không nghĩ tới a con n g h è o nhỏ ngươi đều đẩy ra thần môn nay hồ ảnh chính là hồ nam sơn hình chiếu hắn nhìn đại thụ nói đúng hay không ngươi không đối ứng nên không phải ngươi thế nhưng vì sao lại ở trên thân thể ngươi một tấm lá cây bay ra to lớn lá cây có tới mấy chục mét lớn tấm này lá cây bay đến hồ ảnh phía trước sau đó đại thụ nói ta không biết ngươi ở truy cái gì thế nhưng hắn trộm đi con của ta phía trên này có ta hải tử mùi ngươi đi tìm đến hắn sau đó con của ta liền đưa cho ngươi tuy rằng đại thụ xưng hô cái kia viên trái cây vì là hải tử nhưng trên thực tế cũng không phải rất quan tâm dù sao thật muốn nói đến rất quan tâm chính mình đời sau chủng tộc đều là loại kia đời sau rất ít thế nhưng làm đời sau số lượng đạt tới trình độ nhất định sau khi loại kia quan tâm cùng tầm quan trọng liền ít đi rất nhiều nói thí dụ như này đại thụ hắn hải tử có bao nhiêu đây nói như thế so với một cánh rừng cây cối đều muốn nhiều vì lẽ đó bị trộm đi một viên trái cây căn bản là không thèm để ý nhìn mình phía trước cái kia một chiếc lá hổ nam sơn nhàn n h ạ t cười sau đó đối với đại thụ nói nhìn dáng dấp ngươi đối với con của ngươi cũng không phải rất quan tâm a đại thụ âm thanh chấm thấp cũng không phải không để ý hai từ mà sớm muộn cũng là muốn rời đi ta sẽ tự bỏ ra đi lang bạn theo ngươi cái này mới vừa đẩy cửa ra con mèo nhỏ cũng không sai hồ nam sơn nói ta cảm thấy cũng không sai vì lẽ đó có chút việc muốn phiền phức ngươi một hồi hồ nam sơn âm thanh như cũ như trước bình tĩnh thế nhưng ở hắn trong thanh âm n à y đại thụ nhưng là cảm giác được điểm không tốt sau nửa ngày mới mở miệng nói ngươi muốn nói cái gì muốn ta thân người một phần hồ nam sơn n ở nụ cười nói đúng hiện tại đã là thần muốn cảnh thế nhưng còn kém một cái tiện tay binh khí cho nên muốn, muốn tìm ngươi mượn một cái ngươi liền hài tử đều có thể từ bỏ nói vậy cái này cũng không là vấn đề đi lời này có thể nói là tương đương vô lễ đối với đại thụ mà nói hải tử của hắn đương nhiên là không trọng yếu dù sao hải tử mà có rất nhiều thế nhưng thân thể cũng chỉ có một cái vì lẽ đó lúc này đại thụ có chút t ứ c giận lẽ nào các ngươi trưởng bối không có nói cho ngươi biết nên làm sao nói chuyện cùng ta sao lá gan của ngươi thật sự không nhỏ à. hồ nam sơn sắc mặt một hồi thay đổi nhìn rắn g dấp vẫn phải là chính ta tự mình động t h ủ à, ngươi cũng không biết ta muốn một cái tốt binh khí đã thời gian bao lâu hồ nam sơn lời này đó là một chút cũng không giả trước mắt này k h ả đại thụ đến cùng sinh trưởng bao lâu không có ai biết thế nhưng có thể sáng tỏ một điểm vậy thì l à n à y khoả đại thụ trên người toàn bộ đều là bảo ở hồ nam sơn vẫn là thần kiểu cảnh thời điểm liền muốn từ này trên cây làm một đoạn thân người luyện chế binh khí chỉ là hắn lúc đó cũng không phải này đại thụ đối thủ chỉ có điều hồ nam sơn cho rằng này đại thụ cũng là so với lúc trước chính mình cường lớn một chút mà thôi thế nhưng hiện tại mình đã là thần muốn cảnh tuy rằng chỉ là đẩy ra một cánh cửa nhưng liền này một cánh cửa t r ê n l ệ n h nhưng là to lớn hắn lúc này có thể tùy tiện chém g i ế t còn chưa đẩy cửa chính mình hơn nữa còn không phải một cái hai cái chuyện này quả là chính là có bao nhiêu rết bao nhiêu vì lẽ đó ở đầy cửa sau khi hồ nam sơn rất tin tưởng có thể ở đại thụ trên người cho tới thân người làm binh khí đương nhiên nếu như có thể trực tiếp đem luyện chế thành vì là một món binh khí cũng là lựa chọn không tồi hồ nam sơn ở bắt đầu hảo nôn hảo ngự a sau khi trực tiếp bại lộ chính mình thái độ mà ngay ở hắn cho rằng đây là chuyện dễ như t r ở bàn tay thời gian đại thụ ra tay rồi trong c h ư ớ c mắt đầy trời lá cây bay ra những n à y lá cây mỗi một trường tựa hồ cũng rất phổ thông nhưng nhìn đến những n à y bay ra cây diệp hồ nam sơn sắc mặt một hồi liền trở nên hết sức khó coi lên phải biết lúc trước hắn vẫn là thần kiểu cảnh thời điểm chính là bị đại thụ này một chiêu bị làm lù vào lúc ấy hắn biết mình và đại thụ còn có chút t r ê n h l ệ n h bất quá khi đó hắn chỉ làm t r ê n h l ệ n h này cũng không phải rất lớn tuy rằng đại thụ cảnh giới không tốt tính toán thế nhưng ở hồ nam sơn tính toán bên trong hắn nhiều nhất cũng là chỉ là thần kiều cảnh mà thôi một viên thần k i ề u đ ỉ n h cao đại thụ khẳng định không thể so với hắn hiện tại càng mạnh hơn thế nhưng hiện tại đại thụ lần thứ hai dùng t r ư ớ c đối phó chiêu thức của hắn tới đối phó hắn nay tựa hồ liền không thể chịu đựng hồ nam sơn gầm lên giận dữ ở hắn dự đoán ở trong này gầm lên giận dữ lẽ ra có thể đem những này lá cây toàn bộ xé nát thế nhưng hắn sai rồi những n à y lá cây tựa hồ căn bản cũng không có chịu ảnh hưởng như thế trực tiếp toàn bộ đều kề sát ở trên người hắn sau đó trong nháy mắt đem nước lại tình cảnh này như năm đó vẫn là thần k ư n g tiểu đỉnh cao thời điểm tang o ộ sau đó hồ nam sơn nghe được đại thụ âm thanh lần này chỉ là cho ngươi một cái giáo hấn nho nhỏ lần sau nhất định phải chú ý cút đi trong nháy mắt là cây thu nạp sau đó hồ nam sơn pháp tướng ở trong chấp n h á n này tiêu tan đồng thời ở nơi này cách xa ở h ồ tộc dòng họ hồ nam sơn sắc mặt một hồi trở nên hết sức khó coi vốn tưởng rằng là chuyện dễ như chở bàn tay thế nhưng không nghĩ tới đại thụ thủ đoạn lại cao minh như thế tuy rằng chỉ là như thế chiêu thức có thể này cùng lúc trước chính mình vẫn là thần kiểu thời điểm tao nộ lại như thế mặc dù đối với giao chỉ là chính mình một cái p h á p tướng nhưng tương tự hồ nam sơn cũng rất biết rõ đối phương cũng như thế chỉ là tùy ý ra chiêu mà thôi vì lẽ đó thật muốn tính ra mình coi như đã là thần muốn cảnh nhưng cũng vẫn là như thế không phải là đối thủ không chỉ là như vậy p h á p tướng bị diệt n à y cho hắn ảnh hưởng cũng là không nhỏ bên trong cung điện cái khác thần kiểu cảnh h ồ tộc mỗi một cái đều không dám phát ra âm thanh bởi vì từ hồ nam sơn vẻ mặt liền có thể nhìn ra lúc này hồ nam sơn là đang tức giận bên trong đối mặt một cái phẫn nộ thần muốn cảnh bọn họ lựa chọn rất sáng suốt y ê tiếng sau nửa ngày hồ nam sơn nói lần theo phía trên này khí tức đem tìm tới mang đến gặp ta lại nói sau khi tiến vào vắng lặng trạng thái bên trong cung điện hổ tộc mỗi một cái đều không hiểu ra sao bởi vì này mới vừa đẩy cửa ra theo đạo lý nói làm sao đều không có lý do gì lập tức liền phải tiếp tục bế quan a thế nhưng hiện tại hồ nam sơn nhưng là có tiến vào bế quan trạng thái bọn họ là không biết hồ nam sơn gặp cái gì lấy ý nghĩ của chính mình đi suy đoán đó là đương nhiên liền không thể được chân chính đáp án lúc này hồ nam sơn cũng không phải thật sự muốn bế quan thế nhưng pháp tướng bị diệt điều này làm cho hắn chịu đến nhất định ảnh hưởng vô từng ư cái từng cái thần kiều cảnh hổ tộc rời đi đại điện một cái trong đó tên là hổ niên khâu mở miệng nói phía trên này mùi vị gì là một gốc cây hạt giống sao một cái khác thần kiều cảnh hổ niên song nói hẳn là đi mặc kệ trước tiên đi tìm đến viên mầm mống này lại nói hai hổ sau khi thương lượng nhất thời liền đem thuộc về cái kia hạt giống m ù i vị tán phát ra sau đó bắt đầu tìm kiếm lúc này dư chi thành đương nhiên không biết bởi vì chính mình hiếu kỳ theo đi rồi một viên trái cây sẽ cùng chính mình mang đến thiên thức hắn lúc này chỉ là hiếu kỳ đánh giá này viên trái cây sau nửa ngày tự nói đây rốt cuộc là có thể ăn được hay không đây suy nghĩ một chút nói hẳn là không thể đi hiện tại tu vi bị phòng thật nếu là có chút gì trực tiếp liền đem chính mình cho làm không rồi dư chi thành cảm giác rất là khổ rồi hắn bây giờ tuy rằng chạy ra hộ tộc dòng họ nhưng vấn đề chính là hắn hiện tại chỉ là một người bình thường hơn nữa mấu chốt nhất chính là còn không biết nên như thế nào mới có thể khôi phục tu vi dù sao phong ấn hắn nhưng là thần tiểu cảnh hộ tộc mà hắn chỉ là một người bình thường mà thôi chuyện này làm sao xem đều là không có cách nào có thể đem phong ấn đó cho phá tan dáng vẻ à. chương ba trăm sáu mươi liên tục tử vong sự kiện lúc này dư chi thành cảm giác mình rất khổ rồi xưa nay đến v u a hạn đại lục sau khi liền rất khổ rồi lúc mới bắt đầu cũng c ò n tốt đều không có gặp phải ra sao nguy hiểm ở trong một thôn nhỏ trở thành thủ hộ như thần tồn tại thế nhưng ngày thật tốt cũng không có quá lâu liền khổ rồi bởi vì gặp phải hộ tộc săn bắn lúc đó dư chi thành cũng không biết vô hạn đại lục là một thế giới ra sao cho nên trực tiếp hung hăng ra tay tiêu diệt mấy cái thần h ả i đỉnh cao hổ tộc nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là ở hắn chém giết mấy cái thần h ả i đỉnh cao hổ tộc sau khi trực tiếp liền đến thần k i ề u cảnh hổ tộc lúc trước hổ niên khâu có thể nói là dị thường phẫn nộ hắn trực tiếp liền nghĩ một hồi đem dư chi thành cho diện thế nhưng cuối cùng hổ niên xong nhưng là ngăn cản hắn dù sao có thể đạt đến thần h ả i đỉnh cao nhân tộc đã rất ít hơn nữa mỗi gặp phải một cái đều là không dung, dung dễ cuối cùng ở hổ niên xong cùng hổ niên khâu sau khi thương lượng dư chi thành có chút còn sống thế nhưng dư chi thành biết hắn có thể sống sót đó là bởi vì hổ niên khâu cùng hổ niên xong muốn đem hắn đưa cho h ổ nam sơn một cái đang lúc bế quan đẩy cửa ra hỏa nếu như chỉ là như vậy còn không có gì hắn nhất là khổ rồi chính là trực tiếp liền bị hổ niên khâu cho phong ấn tu vi sau đó vận may xem như là không sai trực tiếp trốn thoát nhưng hiện tại hắn nhưng cảm thấy coi như mình có thể trốn ra được có thể cũng vô dụng à bởi vì chỉ là người bình thường chính mình muốn ở thế giới này sống tiếp cái kia rất rõ ràng không phải một chuyện đơn giản hắn lúc này còn không biết bởi vì chính mình trên tay cái kia viên trái cây nguyên nhân hổ niên khâu cùng hổ niên song các loại thần k i ề u cảnh thậm chí là thần hải cảnh hổ tộc cũng đã phát động rồi mục tiêu của bọn họ chính là tìm tới dư chi thành phải nói bởi vì có cái kia viên trái cây nguyên nhân dư chi thành bại lộ cơ hội sẽ quá lớn nhiều hoặc là nói khẳng định là sẽ bại lộ dư chi thành không có các loại thời gian bao lâu liền khổ rồi bởi vì hắn rất nhanh sẽ phát hiện mình bị một cái thần hải cảnh hổ tộc phát hiện nếu như tu vi của chính mình không có bị phong ấn như vậy gặp phải như vậy hổ tộc cái kia vốn là có đối thủ g i t bao nhiêu nhưng vấn đề chính là hiện tại hắn căn bản cũng không có biện pháp dù sao chỉ là một người bình thường mà thôi càng khổ rồi chính là hắn lúc này đã bị hồ khâu thụy phát hiện vì lẽ đó hắn coi như là muốn sử dụng thuật t h n thân đều không nhất định hữu dụng dư chi thành khổ rồi đang nghĩ mình rốt cuộc nên làm gì lẽ nào trực tiếp sử dụng t u ấ n di sao đang sử dụng t u ấ n di sau khi sử dụng nữa thuật t h n thân hồ khâu thụy ở phát hiện dư chi thành thời điểm là rất kích động bởi vì này nhưng là một cái thần hải đỉnh cao nhân tộc a mặc dù nói hiện tại đều có đã bị phong ấn tu vi thế nhưng hồ khâu thụy rất rõ ràng hiện nay không chỉ là hắn đang tìm dư chi thành còn có không ít thần hải thậm chí là thần kiều đều tìm h ắ n mặc dù nói chỉ là vận may nhưng cái khác hổ tộc không có có thể tìm tới nhưng là bị chính mình tìm tới như vậy không cần phải nói cái này cũng là công lao của hắn hơn nữa công lao này còn không nhỏ bởi vì mọi người đều biết phát sinh nhiệm vụ này nhưng là h ổ nam sơn a đây là bọn hắn dòng họ duy nhất một cánh cửa thần cảnh cường giả mà chính mình một cái thần hải năm tầng ở đông đảo thần hải hổ tộc thậm chí là thần kiều dưới áp lực hoàn thành nhiệm vụ như vậy chắc hẳn phải vậy đều phải nhận được h ổ nam sơn nhìn với con mắt khác mà vào lúc ấy chính mình ổn thỏa có thể được càng nhiều chốt ố t tuy rằng vẫn không có đem dư chi thanh mang về thế nhưng ở hồ khâu thụy xem ra này căn bản là không là vấn đề hoặc là nói này vốn là đã đem nhiệm vụ hoàn thành thậm chí cũng đã ở hảo tưởng đem đến mình được hồ nam sơn trợ giúp dư chi thành có chút há hốc mồm nhìn hồ khâu thụy bởi vì lúc này hồ khâu thụy lại muốn đến n g â y dại không nhúc nhích đứng ở đó trong mắt tràn đầy tham lam nhìn dư chi thành dư chi thành bất đắc dĩ hắn liền muốn sử dụng thuấn di đ à o tẩu có thể ở như vậy đoạn thời gian rời đi hồ tộc bộ lạc muốn nói không hề có một chút thủ đoạn đó là đương nhiên là không thể mà cái này thuấn di ở một mức độ nào đó tới nói cũng sớm đã bại lộ nếu cũng đã là bại lộ thủ đoạn như vậy lần thứ hai sử dụng đương nhiên liền không có vấn đề chút nào mà thuật t ẩ n thân vẫn không có bại lộ cái này ở một mức độ nào đó tới nói hiệu quả nhất định sẽ càng tốt hơn vì lẽ đó tạm thời có thể không bại lộ thuật t ẩ n thân như vậy liền không muốn bại lộ dư chi thành cười lạnh một tiếng không nói gì ý tứ liền muốn dự định khởi động t u ấ n di rời đi thế nhưng vừa lúc đó đột nhiên bên cạnh hắn xuất hiện một người khi thấy người này thời điểm dư chi thành nhất thời vui vẻ nói tông chủ tông chủ là ngươi sao thực sự là quá kinh ngạc từ cựu môn thế giới đến vô hạn đại lục đã có một quãng thời gian thế nhưng khoảng thời gian này không cần nói gặp phải đồng thời từ cựu môn thế giới đến người coi như là những người khắc tộc đều rất hiếm thấy đến a cho tới nói lúc trước hắn vị trí cái kia nhân tộc tốt nhỏ hiện tại đã không tồn tại bao nhiêu cũng đã tiến vào h ồ tộc c á i bụng thế nhưng hiện tại lại nhìn thấy chính mình muốn đi gặp nhất người không sai lúc này tô trường dạ chính là hắn muốn đi gặp nhất người tuy rằng dư chi thành không biết mình có thể nhận được nhiệm vụ cùng tô trường dạ có quan hệ hay không cũng không biết kỳ thực những nhiệm vụ này đều là tô trường dạ cho hắn thế nhưng có một chút là có thể khẳng định vậy thì là cái kia có thể tuyên bố nhiệm vụ tồn tại đối với tô trường dạ cùng chu linh duyệt đều rất tốt bởi vì chữ lúc sớm nhất hai người này liền được gọi là chịu đến quan tâm người mà sau đó càng là thành lập một cái thiên quyến tông sau đó chỉ muốn gia nhập thiên quyến tông người đều có thể được nhiệm vụ sau đó được không sai khen thưởng cái này cũng là hắn có thể trở thành là thần hải đỉnh cao nguyên nhân mặc dù nói dư chi thành không biết hiện tại tô trường dạ đến cùng là ra sao tu vi thế nhưng nếu tô trường dạ có thể trong nháy mắt xuất hiện như vậy coi như là tu vi không ra sao nhưng ít nhất cũng nắm giữ không ít thủ đoạn cao cường mà nghĩ đến dùng những thủ đoạn này đối phó hồ khâu thụy đã đầy đủ hồ khâu thụy cũng bị đột nhiên xuất hiện hoa tuấn bật sợ hết hồn rất nhanh hắn liền kinh ngạc phát hiện tô trường dạ lại là một cái thần hải chín tầng nhân tộc kỳ thực đối với hổ tộc mà nói mặc kệ là thần hải đỉnh cao vẫn là thần hải chín tầng tuy h ự c đ ề là rằng ở, ở tình huống bình thường bọn họ hổ tộc đều có thể vượt cấp chém giết nhân tộc nhưng này cũng chỉ là bình thường tình huống mà thôi hoặc là nói bọn họ có thể chém giết cũng chỉ là những tiêu căn bản cũng không có học cái gì võ kỹ nhân tộc mà thôi nhưng là dư chi thành ở phát hiện tô trường dạ thời điểm nhưng là kêu tông chủ dư chi thành có mạnh hay không đây cái này không cần nhiều lời hồ khâu thụy cũng biết dư chi thành nếu như thật sự tu v i không có bị phong vậy tuyệt đối là cường đại đến nhân vật đáng sợ dù sao lúc trước bọn họ đi diện thôn thời điểm nhưng là đi tới hai cái thần hải đỉnh cao còn có mấy cái thần hải chín tầng cảnh nhưng coi như là mạnh mẽ như vậy bố trí cũng vẫn là như thế suýt chút nữa toàn quân bị diệt có thể nói nếu như không phải hổ niên khâu các loại đột nhiên xuất hiện như vậy lúc trước đi săn giết thôn trang cái kia một đám hổ tộc liền đều không về được ca từ vậy thì có thể nhìn ra dư chi thành cái này thần hải đỉnh cao cùng với những cái khác thần hải đỉnh cao khẳng định là không giống nhau mà tô trường dạ nếu là dư chi thành t ô n g chủ như vậy muốn nói thực lực của hắn rất bình thường cái này hẳn là không có ai tin tưởng đi có thể vấn đề chính là hiện tại hổ khâu thụy căn bản cũng không có nghĩ đến điểm này hắn nghĩ tới chỉ là lại gặp phải một cái thần hải chín tầng nhân tộc nếu như nói có thể đem hắn cho mang về như vậy chính mình nhất định sẽ được không ít chỗ tốt hồ khâu thụy không có ngay lập tức đi để ý tới tô t r ư ờ n g dạ cùng dư chi thành thế nhưng tô t r ư ờ n g dạ nhưng là trước tiên đối với dư chi thành làm một chút thần sau đó trực tiếp đem dư chi thành cho kéo vào trong mộ cảnh t h â n hải năm tầng hồ khâu thụy kỳ thực căn bản là không ngăn được tô t r ư ờ n g dạ mộ cảnh cái kia thì càng thêm không cần nói hắn lúc này vẫn là ở xứng sở ở trong cái kia càng là không phản kháng chút nào trực tiếp liền bị kéo vào mộ cảnh là bề ngoài lên xem lúc này hồ khâu thụy cùng chức cũng không lớn bao nhiêu khác nhau thế nhưng bởi vì đã bị kéo vào mộ cảnh như vậy coi như là ra tay đem chém giết như vậy hồ khâu thụy đều không nhất định sẽ có biện pháp ở đem hồ khâu thụy giải quyết cho sau khi tô trường dạ nhìn dư chi thành nói đã lâu không gặp nhìn dáng dấp ngươi trải qua tựa hồ cũng không tốt lời này suýt chút nữa nhường dư chi thành cho khóc đây rốt cuộc là nói cái gì à nếu như trải qua tốt cũng sẽ không như bây giờ phải biết hiện tại dư chi thành nhưng là liền tu vi cũng đã bị phong ấn rất một cái bị phong ấn tu vi thậm chí cũng đã gặp phải thần hải cảnh hổ tộc chuyện này làm sao xem đều là tự cục chữ giới tình huống như thế muốn nói trải qua tốt vậy là ai cũng không tin dư chi thành cười khổ nói tông chủ nếu như ngươi còn chưa tới cứu ta ta sẽ phải chết rồi lời này đó là không có chút nào sai dù sao dư chi thành rất rõ ràng biết mình hiện tại tình huống thế nào hồ khâu thụy này con thần h ả i hồ tộc tuy rằng không thể muốn ăn hắn thế nhưng nhất định sẽ đem cho đưa trở về mà đưa trở về là làm cái gì đương nhiên không thể là làm khách đúng không này vốn là trở trở thành hồ nam sơn đồ ăn a thấy dư chi thành dáng dấp như vậy thậm chí đều muốn khóc loại kia tô trường dạ không khỏi trong lòng thầm nghĩ là thời điểm nhường bọn họ đều tăng lên một ít tâm tình tâm tình không đủ mang đến ảnh hưởng còn có không ít mà hiện tại này rất rõ ràng chính là trong đó một loại a một cái bình thường thần h ả i cảnh coi như là ăn thiên tài địa b ả o thăng lên đi thế nhưng chỉ cần từng bước một thăng lên đi như vậy tâm tình đều sẽ rất khỏe mạnh nhiều thế nhưng dư chi thành bọn họ là trực tiếp một cái khen thưởng cho tăng lên tới vì lẽ đó bọn họ so với những kia trong lúc đó dùng đan dược cùng thiên tài địa b ả o thăng lên đi càng thêm khiếm khuyết tâm tình tô trường dạ nhà nhạc n cười được rồi hiện tại không phải là không có vấn đề ạ dư chi thành vào lúc này mới phát hiện hồ khâu thụy tựa hồ đã trúng chiêu được rồi trên thực tế hắn cũng không biết hồ khâu t h ụ lúc này đến cùng là xảy ra chuyện gì thế nhưng cũng không trở n ạ i dư chi thành trong lòng suy đoán kỳ thực cái này thật sự rất dễ đoán a Tô trường dạ cùng dư ạ cùng d chi thành đang ở trong ư ớ c mắt, t h lòng cảm thán quả nhiên tông chủ chính là tông chủ a tuy rằng hắn ở tu vi không có bị phong ấn trước cũng có thể ung dung giải quyết đi hồ khâu thụy nhưng nếu muốn dường như tô trường dạ như vậy vô thanh vô tức liền đem cho đối phó rồi cái này rất rõ ràng là không thể thần khí dư chi thành không khỏi vấn đạo tông chủ ngươi đây là làm thế nào đến tô trường dạ nói hiện tại không phải hỏi cái này thời điểm ta đưa ngươi đi một chỗ các loại an toàn lại nói dư chi thành bận bịu là gật đầu nói đa tạ tông chủ thật sự quá nguy hiểm may là tông chủ ngươi đến, đến rồi dư chi thành vừa mới dứt lời liền bị tô trường dạ thu vào bên người thế giới bên trong lại muốn lần hiện tại dư chi thành chỉ là một cái bị phong ấn tu vi người bình thường vì lẽ đó hắn căn bản là không thể chống lại đạt được bên người thế giới sức hút ở đem dư chi thành hút vào bên người thế giới sau khi tô trường dạ suy nghĩ một chút cảm thấy coi như phải đi cũng phải làm điểm đặc sản lại đi, đi. hổ tộc ở vô hạn đại lục địa vị tô trường dạ là biết đến dù sao hắn đã đã hấp thu không ít cường giả ký ức nói thí dụ như đen viên tộc nói thí dụ như nguyệt lam tộc mây đen tộc còn có chính là h u y ễ n linh tộc ở những này chủng tộc cường giả trong ký ức đều có một chút vậy thì là các đại chủng tộc miêu tả vì lẽ đó tô trường dạ rất biết rõ hổ tộc mạnh bao nhiêu thế nhưng cái này không có quan hệ bởi vì căn cứ trí nhớ của bọn họ có thể biết hổ tộc l ã n h địa khoảng cách khiếu nguyệt hẻm núi rất xa vì lẽ đó tô trường dạ coi như ở hổ tộc hổ thần lĩnh làm ra lại động tính lớn cũng đều không có quan hệ bởi vì chỉ cần mình sử dụng định điểm truyền đưa trở lại khiếu nguyện hẻm nú ở có quyết định này sau khi tô trường dạ trực tiếp đem hồ khâu thụy cho thu vào bên người thế giới kỳ thực tô trường dạ c à n g muốn cho hắn một cái nhiệm vụ sau đó đem tăng lên tới thần k i ề u cảnh nhưng hắn chỉ có thần hải năm tầng tu vi một cái nhiệm vụ căn bản không đủ để đem hắn tăng lên tới thần k i ề u cảnh vì lẽ đó tô trường dạ kế hoạch chính là tiên kiến hắn thu vào bên người thế giới sau đó xem có thể hay không bắt được thần hải chín tầng loại kia đương nhiên nếu như không thể trực tiếp chảo một hai thần k i ề u cảnh tựa hồ cũng không sai dù sao thần k i ề u cảnh hộ tộc ở hồ thần lĩnh khẳng định k h n g ít mà dư chi thành làm ra động tĩnh cũng không phải nhỏ như vậy rất có thể thì có thần kiểu cảnh hộ tộc đi ra chỉ cần mình chuẩn bị một chút chào thần kiểu cảnh hổ tộc cũng không phải việc khó gì ở hồ khâu thụy bị thu vào bên người thế giới trong nháy mắt dòng họ lánh địa bên trong nhất thời trông coi dấu ấn sinh mệnh đại điện một cái thần kiểu trưởng lão một hồi đứng dậy phát sinh gầm lên giận dữ căn cứ này gầm lên giận dữ mọi người đều biết có thần h ả i cảnh tử vong này kỳ thực là thường thường đều chuyện sẽ xảy ra dù sao vì bảo đảm dòng họ mạnh mẽ mỗi một cái thần h ả i cảnh hổ tộc đều cần tham gia chiến đấu mặc kệ là cùng những chủng tộc khác chiến đấu vẫn là đối với dân tộc săn bắn này đều là có rất lớn nguy hiểm nói chung cũng là bởi vì cái này chết hổ tộc cũng không phải số ít vì lẽ đó nếu như nói chỉ là chết cái trước thần hải cảnh n à y căn bản là không tính là đại sự gì lúc trước cũng là mấy cái thần hải đỉnh cao bị dư chi thành cho diện lúc này mới dẫn ra hổ niên khâu cái này thần kiểu cảnh lúc sớm nhất đại gia đều chỉ là làm này tử vong chỉ là một cái thế nhưng rất nhanh bọn họ liền biết mình sai rồi vì vì là căn bản cũng không có các loại thời gian bao lâu lập tức liền là mặt khác một thân gào thét vang lên này lại là một cái thần hải cảnh hổ tộc tử vong một cái là bất ngờ hai cái xem như là t r ù n g hợp ba cái tựa hồ liền có bất d i ệ u sự tính phát sinh thế nhưng nếu như chết đến bảy Tạm trực tiếp cái, này lúc i niên khâu các loại tiểu điều tra lên. 355 361, ngươi ề n thần cảnh lên. trường thành thần để đầu hổ khâu cầu. các l bắt tra trợ này hổ niên khâu cùng hổ niên song các loại thần t i ể u cảnh hổ tộc mỗi một cái đều là cực kỳ phẫn nộ bởi vì thời gian một ngày chỉ là thời gian một ngày đã có mấy chục cái thần hải cảnh hổ tộc biến mất không đối ứng nên nói là bị giết chết bọn họ không biết tên hung thủ này đến cùng là ra sao tồn tại thậm chí không biết đối phương là chủng tộc gì là nhân tộc là h u n g thú vẫn là ác linh thần kiểu cảnh mấy vị mỗi một cái đều là cực kỳ phẫn nộ thế nhưng thủ hạ những kia thần hải cảnh liền không giống nhau bọn hắn lúc này là rất hồi hộp p hồ ả i biết chết này cũng đã r i mấy chục t ầ niên h ả cảnh, khâu cùng h ổ niên xong tất cả cùng đồng thời thương lượng làm sao bây giờ thương lượng một lúc sau h ổ niên khâu nói không có cách nào vậy thì thông báo h ổ nam sơ đi chỉ có nhìn hắn có biện pháp nào hay không h ổ nam sơn đang không có trở thành thần môn cảnh thời điểm chính là toàn bộ dòng họ cường giả số một mà hiện tại đương nhiên liền càng lợi hại dù sao đã là thần môn cảnh nhưng lúc này hổ niên khâu nói n h ư ờ n g hắn đi ra cái này nhưng là có chút không thích hợp hổ niên xong nói cái này không hay l ắ m chứ mọi người đều biết h ổ nam sơn vừa nãy bắt đầu bế quan bọn họ cũng không biết h ổ nam sơn đến cùng là xảy ra chuyện gì bình thường tới nói khẳng định không sẽ xảy ra chuyện như thế nhưng hiện tại lại một lần bế quan cái này bất kể nói thế nào đều là không bình thường mà nếu không bình thường như vậy muốn nói liền đem từ bế quan bên trong gọi ra chuyện như vậy chân tâm có chút không dám làm dù sao thần môn cảnh phẫn nộ không phải là ai cũng có thể chịu đ ư ợ c hồ niên câu nói vậy chúng ta làm sao bây giờ nếu như biết đối phương là cái gì còn nói được nhưng hiện tại căn bản liền không biết đối phương rốt cuộc là thứ gì lẽ nào thật sự phải đợi c à nhiều g n thần hải binh sĩ bị diệt mới nhường hắn ra tay sao lời này đại gia đều trầm mặc sau nửa ngày một cái tên là hồ nam bản thần kiều cảnh hộ tộc nói ta đi gọi hồ nam sơn đi còn có đại gia đều được đ ộ n g lên nhìn một chút đến cùng là ai đang làm sự t ì n h n g h e xong hồ nam bản hồ niên câu nói t u t hiện tại đại gia bắt đầu hành động nhất định không thể để cho đối thủ trốn thoát bọn họ đương nhiên không biết lúc này tô trường dạ là ra sao trạng thái nếu như bọn họ có thể biết điều ấy như vậy thì sẽ không có tự tin như vậy tô trường dạ ở đem hồ khâu thụy cái này thần h ả i c á n h thu vào m ộ n g cảnh sau khi chỉ là dùng thời gian rất ngắn liền đem trí nhớ của hắn toàn bộ đều nhìn một lần sau đó đối với này một nhánh dòng họ xem như là có không ít hiểu rõ mà chính là bởi vì cái này vì lẽ đó tô trường dạ rất là phẫn nộ trên thực tế không chỉ là ở hồ tộc mới có tình huống như vậy mặc kệ là ở nguyệt lam tộc vẫn là đen viên tộc thậm chí coi như mây đen dị tộc đều là giống nhau chỉ là nếu như chỉ cần chỉ là phẫn nộ vậy khẳng định là không có tác dụng gì hiện tại tô trường dạ thay đổi không được quá nhiều chuyện dù sao hắn còn không có tự tin đối kháng thần môn cảnh hơn nữa những n à y chủng tộc thần môn cảnh cũng không ít như vậy nếu không thể đối kháng thần môn cảnh thế nhưng muốn nói g i ế t một ít thần h ả i cảnh hộ tộc đó là không hề có một chút vấn đề ở đem dư chi thành thu vào bên người thế giới sau khi tô trường dạ triệt để thả ra chính mình trải qua thời gian một ngày tô trường dạ đem mấy chục thần h ả i cảnh hộ tộc thu vào bên người là thế giới cái này là hổ niên khâu các loại bản thân biết số lượng nhưng bọn họ không biết chính là tô trường dạ thu vào bên người thế giới tông sư cảnh càng nhiều tô trường dạ vốn là dự định ở này là một làn sóng sau đó liền l ấ h người đương nhiên thì sẽ không cẩn thận từng ly từng tí một dáng vẻ phía trước chính là một đội gần trăm hộ tộc này mấy trăm hộ trong tộc thần hải cảnh có năm cái trong đó hai cái là thần hải đỉnh cao này thời gian một ngày tô trường dạ vẫn luôn đang tìm thần hải đỉnh cao hộ tộc chỉ là rất đáng tiếc thần hải đỉnh cao cũng không phải dễ tìm như thế nhưng hắn hiện tại hay là tìm được hai cái hai cái này thần hải đỉnh cao hộ tộc một cái tên là hồ khâu thành một cái tên là hồ khâu thăng đều là thần hải đỉnh cao lúc nào cũng có thể trở thành thần tiểu cảnh loại kia bọn họ làm nhiên đã biết rồi dòng họ hiện tại gặp phải phiến phức Đã có mấy chục cái mấy h t ầ nhưng bọn họ căn bản liền không biết chính là lúc này tô trường dạ liền ở tại bọn hắn không xa địa phương nhìn bọn họ ở tại bọn hắn tán gẫu đồng thời tô trường dạ trước tiên lấy ra trận bản sau đó tổ hợp trở thành một cái có thể mê hoặc thần kiểu một tầng mê nguyễn đại trận nay kỳ thực chính là hộ tông đại trận chỉ có điều bởi vì lúc này kích hoạt chỉ là mê nguyễn tắc dụng hơn nữa bởi vì không phải ở tông môn trụ sở vì lẽ đó đem xưng là hộ tông đại trận có chút không thích hợp nhưng có một chút là có thể khẳng định vậy thì là trận pháp này uy lực không có chút nào sẽ yếu trận pháp trong nháy mắt sinh thành sau đó tô trường dạ đem này một đội hơn hai trăm hộ tộc đều làm tiến vào trong trận pháp nay cũng không phải việc khó gì bởi vì những n à y hổ tộc vốn là ở tiến lên mà tô trường dạ bố trí cái kia trận pháp liền ở tại bọn hắn tiến lên trên đường vì lẽ đó hổ khâu thành các loại vô thanh vô tức liền tiến vào mê huyễn đại trận mà bọn hắn lúc này còn không tự biết từng cái từng cái thậm chí đều còn ở lấy lòng hổ khâu thành cùng hổ khâu thăng dù sao ở đây chỉ có bọn họ mạnh nhất mà hiện tại cũng đã chết rồi mấy chục thần hải cảnh bọn họ muốn nói không hề có một chút căng thẳng đó là không thể dù sao thật muốn là gặp phải cái kia đối thủ như vậy liền thật có thể đem bọn họ đều cho diệt sạch mà hiện tại nếu như nói ở tại bọn hắn trong tri đội ngũ này còn có ai có thể đối phó cái kia tồn tại đương nhiên cũng chỉ có hổ khâu thành cùng hổ khâu thăng vì lẽ đó lúc này từng cái từng cái đối với hổ khâu thành cùng hổ khâu thăng đều là tận lực lấy lỏng thế nhưng v ừ i lúc đó hổ khâu thành cùng hổ khâu thăng sợ hai phát hiện không đúng bởi vì từng cái từng cái tông sư cảnh hổ tộc liền ở trước mắt của bọn họ biến mất kỳ thực không chỉ là hổ khâu thành cùng hổ khâu thăng phát hiện tình huống không đúng coi như là cái khác thần h ả i cảnh cùng tông sư cảnh đều có đã phát hiện nhưng nhường bọn họ tuyệt vọng chính là coi như phát hiện cũng vô dụng từng cái từng cái hổ tộc vẫn là như thế ở biến mất h ổ khâu thành gầm lên giận dữ thân thể trong nháy mắt biến thành ngàn mét khoảng cách ai có bản lĩnh lăn ra đ â y cho ta tô trưởng dạ âm thanh n â m vang lên yên tâm chúng ta lập tức sẽ gặp mặt chờ ta đem bọn họ đều thu thập liền đến thấy các ngươi đang nói chuyện đồng thời còn là như thế từng cái từng cái tông sư cảnh hổ tộc ở biến mất này hoàn toàn chính là không nhìn sự tồn tại của bọn họ tình huống như vậy nhường hổ khâu thành cùng hổ khâu t h ă n g đó là vừa giận vừa sợ ở lúc mới bắt đầu bọn họ nhưng là cho rằng cái k i a đối thủ sẽ không quá mạnh cũng chỉ là so với bình thường thần hại cảnh cường mà tôi thật muốn là bọn họ gặp vỡ như vậy nhất định có thể đem đối thủ giải quyết cho thế nhưng hiện ở tại bọn hắn mới biết mình sai rồi cái kia tồn tại thủ đoạn căn bản không phải bọn họ có khả năng dự liệu h ổ khâu thành gào thét lan ra đây cho ta lan ra đây h ổ khâu thang đồng dạng biến thân trở thành ngàn mét khoảng cách bánh hổ thế nhưng rất đáng tiếc coi như là như vậy bọn họ vẫn không có, có thể phát hiện tô trường dạng dù sao bọn hắn lúc này nhưng là ở trong ảo trận nếu như tô trường dạng không chủ động xuất hiện bọn họ đương nhiên là không thể phát hiện đối thủ căn bản cũng không có dùng thời gian bao lâu rất nhanh hơn hai trăm h ổ tộc cũng chỉ còn xuất lại năm cái thần hải cảnh sau đó lại đang hổ khâu thành cùng hồ khâu thang sợ hãi trong ánh mắt cái khác ba cái hộ tộc cũng đều biến mất h ổ khâu thành lúc này trong lòng chỉ còn dư lại hoảng sợ có thể trong nháy mắt đem những cái khác ba cái thần hải cảnh lấy đi hơn nữa còn ở trước mặt của bọn họ không cần phải nói cũng biết đây là bọn hắn không thể đối kháng tồn tại sau đó vừa lúc đó tô trường dạ xuất hiện ở trước mặt bọn họ bình thường hình thể tô trường dạ vào lúc này h ổ khâu thành cùng h ổ khâu thăng trước mặt liền còn như là kiến hôi to nhỏ nhưng liền này một kẻ chẳng khác con kiến tồn tại đem bọn họ tộc dân đều cho làm cho biến mất hơn nữa trong này còn có ba cái là thần hải cảnh thủ đoạn như vậy mừng hồ khâu thành cùng hồ khâu thăng căn bản là không dám xem thường này con kiến một kích cỡ tương đương tô trường dạ mà càng thêm nhường bọn họ khó mà tin nổi chính là n à y lại chỉ là một cái thần hại cảnh nhân tộc h ổ khâu thành đầu tiên biểu đạt hắn khó mà tin nổi nhân tộc ngươi là một nhân tộc tô trường dạ cao mày nói quá to lớn cho ta nhỏ hơn một chút theo tô trường dạ lời nói xong h ổ khâu thành cùng h ổ khâu thăng kinh ngạc phát hiện thân thể của bọn họ trong nháy mắt bắt đầu thu nhỏ lại n h i ê n trở nên so với tô trường dạ còn nhỏ hơn rất nhiều sau đó nghe tô trường dạ nói như vậy không là tốt rồi nhiều bộ dáng này liền có thể yêu nhiều cùng m è o như thế hồ khâu thành cùng hồ khâu thăng quả thực như gặp phải vô cùng n ụ c nhã bình thường thế nhưng là không có một chút nào biện pháp bởi vì tô trường dạ biểu diễn ra thủ đoạn thật sự quá lý lợi hại hồ khâu thăng cả kinh nói sao có thể có chuyện đó ngươi làm sao có khả năng hồ khâu thăng cho rằng cái này không thể nào là một nhân tộc có thể làm ra đến sự tình hơn nữa cái này nhân tộc còn chỉ là một cái thần hải cảnh những thứ này đều là hồ khâu thăng không thể tiếp thu nhưng mặc kệ hắn có thể hay không tiếp thu sự thực đang ở trước mắt tuyệt đối sẽ không bởi vì tâm tình của hắn mà có thay đổi tô trường dạ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói kỳ thực các nguyên ê n đa tata bởi vì ta đây là tới cho các người đưa cơ duyên đến rồi tô trường dạ bọn họ là một chữ cũng không tin vào lúc này dưới tình huống như thế càng là làm tô trường dạ là ở đục nhã bọn họ thế nhưng vừa lúc đó bọn họ nghe được tô trường dạ âm thanh trực tiếp tiến vào trong đầu âm thanh đối với người trước mắt tộc biểu thị phẫn nộ sau đó liền có thể được khen thưởng mà khen thưởng chính là cảnh giới tăng lên một tầng bọn hắn lúc này đều là thần hải đỉnh cao mà cảnh giới tăng lên một tầng như vậy không cần phải nói đều biết chính là thần kiểu cảnh mà muốn nói biểu thị đối với tô trường dạ phẫn nộ cái này căn bản là không phải nhiệm vụ gì rất bởi vì bọn hắn lúc này vốn là đang tức giận bên trong Nói cách k cũng, cũng hơi hơi đây là thuộc về tông sư cảnh hổ tộc cảm thán thế nhưng trên thực tế những tia thần hải cảnh mỗi một cái đều là đang kỳ quái vào lúc này tại sao có thể có thần hải bắc cầu phải biết này thời gian một ngày đại gia không phải nên đều đang tìm kiếm cái kia hung thủ trong quá trình sao thế nhưng hiện tại lại có thời gian đi bắt cầu bắt cầu cũng không phải chuyện đơn giản coi như đã là thần hải đỉnh cao thế nhưng muốn bắt cầu cũng phải thời gian nhất định mới là ít nhất điều này cũng muốn bế quan một quãng thời gian đi bọn họ đương nhiên không biết hồ khâu thành có thể bắt cầu thành công căn bản là không phải bọn họ suy nghĩ như vậy hồ khâu thăng một mặt sợ hãi nhìn tất cả những thứ này hắn lúc này là đã choáng váng đây rốt cuộc là tình huống thế nào hồ khâu thành có thể bắt cầu thật sự cùng cái này nhân tộc có quan hệ sao nếu như nói có thể hồ khâu thăng là không tin nhưng trước tô trường dạ đã nói rồi đây là cho bọn họ đưa cơ duyên hơn nữa rất rõ ràng nói rồi có thể làm cho bọn họ bắt cầu nhưng nếu như đúng là tô trường dạ làm như vậy cái này nhân tộc đến cùng tại sao phải làm như vậy chuyện này với hắn có ích lợi gì hồ khâu thăng không biết tô trường dạ đến cùng muốn làm gì hồ khâu thành cũng không biết tuy rằng hắn lúc này đã là thần t i ể u cảnh nhưng hắn nhưng là càng thêm tuyệt vọng bởi vì lúc này hắn cuối cùng cũng coi như là phát hiện đang ở trong trận pháp đây là một tòa có thể đối phó thần t i ể u cảnh ảo trận tuy rằng bởi vì thời gian nguyên nhân chỉ là có thể đối phó thần kiều một hai nặng dáng vẻ nhưng đối phó bọn họ rất rõ ràng đã đầy đủ lúc này h ổ khâu thành cũng mới chỉ có thể coi là thần kiều một tầng m à thôi nhìn h ổ khâu thành đã trở thành thần kiều cảnh hơn nữa đã bị nuốt lại tô trường dạ cười to nói lần này tin tưởng ta đi đều nói rồi là cho các ngươi đưa cơ duyên đến, đến rồi như thế nào cơ duyên này không sai đi tuy rằng như vậy h ổ khâu thăng rất khát vọng chính mình cũng có thể được cơ duyên này thế nhưng hắn lúc này không dám nói lời nào rất rõ ràng tô trường g i tuyệt đối là không có lòng tốt nếu như đúng là lòng tốt như vậy cũng không thể nói sẽ đem t r ư ớ c những tông sư kia cảnh cùng ba cái thần hải cảnh hổ tộc cho đã lấy đi nếu không có làm như vậy vậy đã nói rõ tô trường dạ đối với bọn họ không thiện ý đương nhiên cái này rất dễ hiểu dù sao bọn họ cùng nhân tộc trong lúc đó vốn là không thể tính nói cái gì thiện ý hồ khâu thành nói ngươi muốn làm cái gì hiện tại mở ra h à o trận ta có thể làm chẳng có chuyện gì phát sinh hắn lúc này đã là thần kiểu cảnh nhưng vẫn là như thế căn bản cũng không có biện pháp phá tan cái này h à o trận thế nhưng bất kể nói thế nào đã là thần kiểu cảnh sức lực cái gì nhất định phải mạnh hơn không ít chỉ là hắn vừa mới dứt lời thế ô t r nhưng lúc này quyền k h ô n g chế trượng lại không khi theo thân thế giới nói cách khác đã bị bất tử kiếp giới cái kia phân thân cho lấy đi tuy rằng không biết cái kia phân thân đến cùng là gặp phải chuyện gì nhưng này quyền khống chế trượng vốn là cho phân thân chuẩn bị sát chiêu dùng tới đối phó bất tử kiếp giới những k i a thần kiểu cảnh mà bản thân hắn không cần quyền khống chế trượng cũng có thể đối phó hồ khâu thành cái này mới vừa bắt cầu thành công thần kiểu cảnh vì lẽ đó liền không có cần thiết các loại quyền khống chế trượng hồ khâu thành trong nháy mắt bị thu vào bên người thế giới mà lúc này hồ khâu thăng mới là thật sự hoang mang sau đó hắn liền nghe đến tô trường dạ nói đến đây đi ngươi lập tức cũng sẽ trở thành thần kiểu cảnh chương ba trăm sáu mươi hai trấn kinh thần muôn cảnh tô trường g i lời nói xong cũng cho hồ khâu thăng một cái nhiệm vụ khen thưởng cùng chức cho hồ khâu thành như thế đều là cảnh giới tăng cường một tầng ở hồ khâu thành bắc cầu thành công trong n y mắt dòng họ bên trong dấu ấn sinh mệnh đột nhiên hảo quang trói lọi nhìn thấy tình huống như vậy cái kia thủ hộ dấu ấn sinh mệnh đại điện thần kiểu cảnh rất là kích động n a y thời gian một ngày hắn nhìn thấy đều là dấu ấn sinh mệnh phá thoái chuyện này quả thật nhường hắn cảm thấy khủng bố thế nhưng hiện tại cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy tốt tin tức thành công viên bắc cầu thành công thế nhưng rất đáng tiếc cái tin tức tốt này căn bản cũng không có kéo dài thời gian bao lâu rất nhanh hồ khâu thành dấu ấn sinh mệnh trực tiếp phá h o á i trên thực tế lúc này h ổ khâu thành căn bản cũng không có tử vong chỉ là bị thu vào bên người thế giới mà thôi thế nhưng rất đáng tiếc tuy rằng chỉ là bị thu vào bên người thế giới nhưng là cùng tử vong căn bản cũng không có bao lớn khác nhau bởi vì tô trường dạ đem làm tiến vào bên người thế giới sau khi liền trực tiếp đem giết chết đem giết chết là vì để cho bên người thế giới hấp thu sinh mệnh bản nguyên mà hắn ở vô hạn đại lục dấu ấn sinh mệnh phá toái nhưng là nhường thủ hộ dấu ấn sinh mệnh đại điện cái kia thần kiều cảnh giận dữ phẫn n ộ tiếng gào vang vọng toàn bộ dòng họ mà lúc này hồ năm bản rốt cục đem bế quan bên trong hồ nam sơn cho đánh thức lúc này hổ nam sơn vừa đem thần môn vững chắc tâm tình kỳ thực cũng không phải quá tốt bởi vì hắn sợ xuất hiện cái gì bất ngờ trực tiếp vận dụng t r ư ớ c vẫn luôn không có cam lòng dùng một ít bảo vật thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình vừa đem thần môn vững chắc liền nghe đến tin tức như thế nhìn hổ năm bản cả giận nói ngươi nói cái gì đã chết rồi mấy chục thần hải cảnh các ngươi đến cùng là đang làm gì ngay ở hắn xuất quan trong nháy mắt hổ khâu thăng cũng bị tăng lên tới thần kiểu cảnh bởi vì khoảng cách dòng họ có chút xa thêm vào ảo trận ảnh hưởng động n h này không có đạt đến ngường hổ nam sơn cũng biết mức độ nhưng này c á i thủ hộ dấu ấn sinh mệnh đại điện thần k i ề u cảnh ở phát hiện hồ nam sơn sau khi xuất quan trực tiếp vào tới nói trưởng lão sự tính không tốt sau đó trong nháy mắt đem khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra chuyện cho hồ nam sơn loại này trực tiếp lan truyền tin tức thủ đoạn đương nhiên muốn so với chậm rãi nói càng nhanh hơn hơn nữa càng thêm tỉ mỉ hồ nam sơn ở cảm nhận được những n à y sau khi đó là khiếp sợ không gì sánh nổi cùng phẫn nộ trong nháy mắt đến dấu ấn sinh mệnh đại điện sau đó hắn nhìn thấy hồ khâu thăng dấu ấn sinh mệnh phá t o á i phải biết vào lúc này hồ khâu thăng đã thần kiểu cảnh hồ nam sơn nhất thời gầm lên giận g ữ sau đó soạt một hồi sông ra ngoài hắn đi phương hướng chính là tô trường dạ ảo trận vị trí mà tô trường dạ vừa đem hổ khâu thăng làm tiến vào bên người thế giới nhất thời cũng cảm giác được có chút khâu ổn tựa hồ có cái gì ních lại gần mình sau đó chỉ là trong phút chốc một vị to lớn mánh hổ xuất hiện ở ảo trận bên trên gầm lên giận dữ trực tiếp đem ảo trận phá tái o rơi thấy mình ảo trận bị phá tô trường dạ rất là đau lòng bởi vì lần này trực tiếp liền để những kia trận bàn đều bị phá hỏng đương nhiên hắn lúc này không có đau lòng cơ hội bởi vì hổ nam sơn một thân khí thế mạnh mẽ trực tiếp chấn áp ở trên người hắn Tô trường thế thể người bận là vận dụng bên người thế giới sức mạnh mới có thể vừa vận giới dạ biểu mới là vừa sức có đây e m này chống lại ở. trong lòng nhất thời lật lên sóng to gió lớn, thời gió lại lật ở, to đ cũng quá khủng bố. Đây chính khủng quá bố, đây là tô h ầ n m n cảnh ý trường h ế Đây là tô t dạ lần thứ nhất trực diện thần kiểu cảnh lúc trước ở hiến dương thành không tính bởi vì vào lúc ấy vương nhất hợp căn bản cũng không có đem chính mình thần môn cảnh khí thế biểu hiện ra thần môn cảnh hồ nam sơn đột nhiên giáng lâm điều này làm cho tô trường dạ dọa một cái dù sao hắn vẫn luôn biết mình hiện nay còn không phải cùng thần môn cảnh gặp mặt thời điểm cũng may chính là trước hắn hổ khâu thụy các loại trong ký ức biết hồ nam sơn mặc dù là thần muốn cảnh nhưng cũng chỉ là mới vừa đẩy cửa thành công một cánh cửa thần cảnh mà thôi tuy rằng như thế cũng là thần muốn cảnh nhưng ít nhất không thể xem như là nhường tô trường dạ tuyệt vọng mà lúc này tô trường dạ đã bắt đầu cho hắn tuyên bố nhiệm vụ này xem như là một lần thử nghiệm bất kể có hay không thành công không thành công thì thôi thế nhưng nếu như có thể thành công như vậy điều này đại biểu hắn chính thức bước vào có thể đối kháng thần môn hàng ngũ mà từ đó về sau sẽ có khác biệt lớn hồ nam sơn nhìn tô trường dạ sau nửa ngày mới nói nhân tộc nói thật lúc này hồ nam sơn là thật sự có chút kỳ quái tại sao lại ở hồ thần lính lại sẽ xuất hiện nhân tộc hơn nữa còn dám trắng trận giết chóc bọn họ h ồ tộc binh sĩ thậm chí còn chém giết một cái thần kiểu cảnh phải biết ở hồ thần lính mạnh nhất cũng là chỉ là thần hải cảnh mà thôi mạnh trước mắt cái này nhân tộc tựa hồ cũng là một cái thần hải cảnh hơn nữa còn không có đạt đến thần hải đỉnh cao một cái còn không phải thần hải đỉnh cao nhân tộc lại giết bọn họ thần kiểu cảnh đây là một vấn đề hồ nam sơn không khỏi hỏi là người giết ta h ồ tộc thần kiểu cảnh lúc này hồ nam sơn cảm giác vấn đề tựa hồ còn có chút lớn bởi vì bình thường tới nói không cần nói thần kiểu cảnh h ồ tộc coi như chỉ là thần h ả i cảnh h ồ tộc thân thể đều không nhỏ mặc dù nói ở khi còn sống bọn họ sẽ k h ô n g chế thân thể của chính mình sẽ không để cho thân thể của chính mình trở nên quá lớn nhưng chỉ cần tử vong như vậy thân thể của bọn họ sẽ trở nên rất lớn bình thường tới nói thần h ả i cảnh làm sao cũng có ngàn mét cao hiện tại nhưng là đã đã chết hai người thần kiểu cảnh một cái hồ khâu thăng một cái hồ khâu thành bình thường tới nói thi thể của bọn họ nên đang ở trước mắt mới là thế nhưng hiện tại cứ nhiên đã không nhìn thấy nếu như là thật sự cũng chỉ có một khả năng ở tô trường dạ trên người có không gian trang bị hơn nữa còn là không nhỏ loại kia trên người có không nhỏ không gian trang bị hơn nữa còn có thể lấy thủ đoạn đặc thù chém giết bọn họ hổ tộc thần kiều cảnh tuy rằng chỉ là mới vừa bắt cầu thành công loại kia nhưng có một chút là có thể khẳng định vậy thì là tuy rằng chỉ là mới vừa bắt cầu thành công thần kiều cũng là thần kiều a này cũng là muốn so với thần hải cảnh mạnh mẽ vô số lần bởi vì này căn bản là không cùng một đẳng cấp tồn tại bình thường tới nói thần hải chắc chắn sẽ không là thần kiều đối thủ nhưng luôn có như vậy một ít thủ đoạn đặc biệt ở nhân tộc đều là có như vậy một ít thủ đoạn hổ thần ể làm c lĩnh cùng một nhân tộc tông môn liền nhau hổ thần lĩnh cùng cái này nhân tộc tông môn giao giới địa phương chính là chiến trường ở trên chiến trường không cần nói thần hại coi như là thần kiều cũng có thể ngã xuống nhưng vấn đề chính là nay cũng không phải ở trên chiến trường mà là ở hổ thần lĩnh phúc địa lúc nào phúc địa cũng sẽ có người tộc hơn nữa còn là kiêu căng như vậy một nhân tộc lúc này hồ nam sơn căn bản cũng không có đem tô trường dạ để ở trong mắt dù sao tô trường dạ coi như là có thể hố giết bọn họ thần kiểu cảnh nhưng bất kể nói thế nào cũng chỉ là một cái thần h ả i cảnh mà thôi mà hắn hổ nam sơn nhưng là một cái thần môn cảnh à, nếu như vào lúc này còn muốn cảnh giác đối xử đây mới là vấn đề lớn nhất d ấ t tô trường dạ ha ha cười nếu như ngươi nói chính là mới vừa bắt cầu thành công cái kia hai tên này vẫn đúng là chính là ta giết làm sao có vấn đề gì không hồ nam sơn đối với này rất có chút bất ngờ không sai chính là rất bất ngờ đầu tiên lúc này hắn nhưng là trực tiếp đem thần môn cảnh khí thế tác dụng ở tô trường dạ trên người n à y khí thế mạnh mẽ bên dưới ở tình huống bình thường không cần nói thần h ả i cảnh coi như là thần kiểu cảnh cũng đều là chịu đựng không được thế nhưng tô trường dạ lại căn bản không để ý g á n g v ẻ này không thể nghi ngờ là khả nghi nhất địa phương đỡ lấy chính mình thần môn cảnh vì thế còn biểu hiện không có chút nào quan tâm này thật sự chỉ là một cái thần h ả i chín tầng sao hồ nam sơn quyết định lần thứ hai tăng cường áp lực không đúng này cũng đã không phải dùng vì thế mà là tương đương với trực tiếp ra tay chỉ có điều là tinh thần lên chấn áp nhưng ngay ở hắn dự định thời điểm xuất thủ ngay đổi câm thanh k e n đối mặt một con rôn dế nội tâm của ngươi không có chút r u n động nào tuy rằng cái này run dế nhường ngươi tộc dân tử vong nhưng như cũng chỉ là run dế nhiệm vụ sinh thành tùy ý cái này run dế tự sinh tự d i ệ t không đối với hắn ra tay nhiệm vụ thưởng khôi phục đan một viên có thể làm cho thần môn một tầng một lần khôi phục không phẩy một thành khí huyết đan dược nhiệm vụ thất bại thân thể cứng ngắc mười giây đây là một cái nhiệm vụ nhưng càng là một cái to lớn hố tuy rằng dùng tô trường dạng một phẩy năm tỷ điểm nhiệm vụ thế nhưng tô trường d ạ n nhưng là cảm thấy rất đăng giá hơn nữa vào lúc này hắn cũng mới biết nguyễn lai、like、cho thần môn cảnh tuyên bố nhiệm vụ lại là như vậy khó Khi h t ự cũng nhiệm v may chính là hệ thống cưỡng chế tính vẫn còn nhưng điều này cần đa dụng một ít điểm nhiệm vụ hơn nữa nhường tô trường dạ cảm giác rất không nói gì chính là này thêm ra điểm nhiệm vụ coi như nhiệm vụ hoàn thành cũng không tính ở khen thưởng bên trong nói cách khác hiện tại tô trường dạ dùng 1,5 t ỷ điểm nhiệm vụ cho hồ nam sơn tuyên bố nhiệm vụ này thế nhưng nếu như hồ nam sơn nhiệm vụ thất bại như vậy không cần phải nói khẳng định là trực tiếp tổn thất 1,5 t ỷ điểm nhiệm vụ bình thường tới nói chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ như vậy liền có thể được 1,5 t ỷ làm trụ cột khen thưởng mới là nhưng cho thần môn cảnh tuyên bố là nhiệm vụ không giống nhau bởi vì được khen thưởng làm mười ước làm trụ cột mà không phải 1,5 t tỷ làm trụ cột cũng là nói cái kia năm trăm triệu điểm nhiệm vụ cũng chính là bản thân bình thường điểm nhiệm vụ xem như là cưỡng chế chi phí hơn nữa là chỉ điểm không tiến vào loại kia tuy rằng như vậy nhưng tô trường dạ vẫn là lựa chọn cưỡng chế chấp hành nhiệm vụ phát ra ngoài thời điểm khác tô trường dạ đương nhiên là hy vọng đối phương có thể đem nhiệm vụ hoàn thành thế nhưng lúc này tô trường dạ nhưng là có chút hy vọng hồ nam sơn thất bại thất bại sau khi tuy rằng chỉ là cứng ngắc m t mươi giây thời gian nhưng này m ộ ư ơ i giây thời gian tô trường dạ liền có thể muốn tính mạng của hắn đem một cái không có sức phản kháng đối thủ hút vào bên người thế giới căn bản không cần m ộ ư ơ i giây thời gian chỉ là ngăn ngắn một giây đồng hồ cũng đã đầy đủ vì lẽ đó tô trường dạ lúc này có chút chờ mong hồ nam sơn có thể thất bại nhiệm vụ này nhưng hắn quá đánh giá thấp hồ nam sơn hoặc là nói là đánh giá thấp thần môn cảnh cường giả trực giác nhận được nhiệm vụ sau khi hồ nam sơn một hồi liền cứ thế sau đó là rất hoảng hốt cảm giác không sai chính là rất hoảng hốt loại kia phải biết hắn nhưng là thần môn cảnh cường giả a thế nhưng bây giờ đối phương lại có thể vô thanh vô tức ở trong đầu của chính mình ra lệnh tuy rằng chỉ là nhiệm vụ thế nhưng n à y ở hồ nam sơn xem ra chính là mệnh lệnh dưới sự tức giận hồ nam sơn đã nghị trực tiếp đem tô trường giả cho đ ậ p chết nhưng cứ như vậy khẳng định chính là nhiệm vụ thất bại vì lẽ đó ngay ở hắn muốn động thủ thời điểm hồ nam sơn đột nhiên có một loại rất mãnh liệt cảm giác vậy thì là một khi chính mình thật sự nhiệm vụ thất bại như vậy sẽ có chuyện rất đáng sợ phát sinh ngắn ngủi sau khi trầm mặc hồ nam sơn lạnh nhạt nói chỉ là run dế lời nói xong trực tiếp xoay người liền rời đi tuy rằng ở ngoài mặt là rời đi nhưng trên thực tế hắn đây là đi nhường hồ niên khâu các loại đến đây đối với tô trường dạ ra tay nhiệm vụ nói rồi hắn không thể đối với tô trường dạ ra tay thế nhưng không có nói không thể để cho cái khắc thần kiều cảnh ra tay à mà tô trường dạ chỉ là một cái thần hải cảnh mà thôi tuy rằng hắn tựa hồ có thủ đoạn có thể làm được mới vừa bắt cầu thành công hồ khâu thăng cùng hồ khâu thành đảm bảo mới vừa bắt cầu thành công h ổ khâu thăng cùng h ổ khâu thành là không thể cùng h ổ niên khâu so với dù sao một cái là mới vừa bắt cầu thành công mà một cái nhưng là đã thần kiểu b y tầng này sự t r ê n lệch chuyện này quả là liền không biết lớn bao nhiêu thế nhưng rất nhanh h ổ nam sơn há h ố c m ổ m bởi vì ngay ở hắn xoay người bay đi trong né mắt hắn cảm nhận được một điểm không gian chập trờn sau đó xoay người nhìn lại tô trường dạ lúc này đã biến mất rồi mà ở tô trường dạ nguyên tắc hổ r ổ ở địa phương có nhàn nhạt không gian rung động tuy rằng c h ỉ để lại một điểm rất lớn nông không gian rung động thế nhưng hồ nam sơn nhưng là đã rất biết do phát sinh cái gì tôi trưởng dạ đương nhiên không biết chuyện đã xảy ra đây là hắn quá khinh thường thần môn cất giận mà hồ nam sơn bảo là muốn một triệu người tộc sinh mệnh tế điện chết đi những kia hổ tộc này kỳ thực cũng không coi là nhiều bởi vì thật muốn tính ra không cần nói toàn bộ vô hạn đại lục coi như chỉ là ở hồ thần lĩnh hàng năm cũng không biết muốn so với săn g i ế t bao nhiêu người tộc nói chung con số này nhưng là ở ngàn vạn trở lên hồ thần lĩnh có hộ tộc mười ước trở lên chỉ cần thành niên hộ tộc mỗi một cái trên người đều có loài người hoan hồn đương nhiên cũng không có thiếu chết ở nhân tộc trên tay thế nhưng ở lãnh đ ị a bên trong nhân tộc trên căn bản là không có cái gì năng lực phản kháng coi như thật có thể chém g i ế t cũng nhiều nhất chỉ là một ít tông sứ cảnh cũng chính là thành niên cũng không tính là hộ tộc hồ nam sơn gầm lên giận dữ sau khi trong chấp mắt ở hắn không gian mang theo người bên trong nhiều một viên đan dược hắn một hồi đem đan dược này nằm ở trên tay lúc này thân thể của hắn thì càng thêm sợ hãi bởi vì hắn có thể cảm giác được viên đan dược kia là thật sự cũng chính là thật có thể khôi phục hắn không p h ẩ một thành khí huyết tuy rằng chỉ có không p h ẩ một thành nhưng thật muốn tính ra kỳ thực cũng không ít mà trọng yếu hơn chính là đối phương đến cùng là làm thế nào đến đem đan dược này cho đưa vào chính mình không gian mang theo người muốn làm đây chính là hắn bản m ệ n h không gian bình thường mà nói coi như chín cửa toàn mở cường giả đều không làm được điểm ấy a hơn nữa hắn căn bản cũng không có nghe nói qua có có thể làm được điểm ấy tồn tại nhưng hiện tại sự thực này nhưng là thật sự phát sinh ở trước mặt chính mình n h ư vậy cái n à y tồn tại n c ù g cái kia ba i ế n nhân mất tộc có q u n nếu như hệ sao, t h ậ t s ự có vậy t u y chuyện ệ t tốt đối đẹp phải không ha. n gì Hồ m s ơ n này n lúc ộ i tâm hoàn toàn phức tạp, nhưng vấn đề chính là, tuy hoàn phức nhưng chính như vậy, hắn nhưng là, vấn rằng căn vậy, đề b ả n không tái h chút ể đối với này làm chút gì. Trước gì. 363, tái ngộ thần kiều huế linh ở hồ thần lĩnh phát sinh một cái không lớn không nhỏ sự tình h ồ nam sơn rốt cục trở thành thần môn cảnh đây đối với toàn bộ hồ thần lĩnh mà nói cũng không tính là l à việc nhỏ hồ tộc tuy rằng rất mạnh nhưng thần môn cảnh địa vị vẫn còn rất cao dù cho chỉ là mới vừa đẩy cửa thành công thần môn cảnh cũng giống như vậy nếu như chỉ là như vậy vậy còn không tính là gì Chân chính đại n người đa số một đời có thể chuyển bay lại một lần tin tức cũng đã rất tốt mà càng nhiều chính là liền một lần tin tức đều chuyển không trở về đi dù sao ở hồ thần lĩnh nhân tộc cao nhất cũng là chỉ là thần hải đ ỉ n h cao mà thôi hơn nữa đại đa số gián điệp đều chỉ là thần hải năm tầng tả hữu dù sao cảnh giới quá cao càng thêm dễ dàng được coi trọng thậm chí nếu như thật sự đạt đến thần hải chí tầng như vậy trực tiếp sẽ bị h ồ tộc cho n u ố t từ hồ nam sơn vị trí dòng họ gián điệp chuyển quay lại tin tức tin tức có hai cái một cái trong đó là hồ nam sơn đẩy cửa thành công chính là trở thành thần môn cảnh mặt khác một điểm chính là ở hồ nam sơn trở thành thần môn cảnh thời điểm tựa hồ có loài người ở nam sơn tông tộc trắng trận giết chóc thần hải cảnh hổ tộc không sai chính là trắng trợn giết chóc hổ tộc bị chém giết thần hải cảnh có năm mươi số lượng đương nhiên nếu như chỉ là điểm ấy tử vong con số thật không tính là cái gì dù sao c h ấ n hổ tông cùng hổ tộc chiến tranh tử vong con số so với cái này không biết phải lớn hơn bao nhiêu nhưng nếu như nói đây chỉ là một nhân tộc hơn nữa còn là ở hổ thần lĩnh phúc địa làm ra đến chiến tích vậy thì rất có chút không giống không chỉ là như vậy thậm chí còn giết chết hai cái thần kiểu cảnh mà cái này liền không bình thường tuy rằng trong tin tức nói rồi cái kia hai cái thần kiểu cảnh tựa hồ là trước khi chết mới vừa bắt cầu thành công nhưng này bất kể nói thế nào nay đều là hai cái thần kiểu cảnh à thật muốn là chờ bọn hắn đến biên cảnh trên chiến trường như vậy còn không biết có bao nhiêu chấn hổ tông cường giả sẽ chết ở trên tay của bọn họ dù sao bọn họ căn bản liền không biết hai cái này bị chấm giết không đối ứng nên nói bị tô trường giả thu vào bên người thế giới hổ tộc có thể bắt cầu thành công chỉ cần là nguyên nhân là tô trường giả cung cấp khen thưởng không phải vậy thật muốn nói có thể bắt cầu cái kia còn không biết phải đợi tới khi nào phía trước hai cái tin tức không được tốt lắm nhưng cũng không tính xấu thế nhưng cuối cùng một cái tin nhưng là nhường chấn hổ tông không thể coi thường bởi vì có mấy c h ụ thần hải cảnh tử vong bởi vì có hai cái thần kiểu cảnh tử vong điều này làm cho hổ nam sơn bạo nộ Hắn quyết định muốn chém chết những hồ Hồ nhân thánh muốn người điện Trấn Tông, ngũ quyết triệu điệu đây giết tế một tộc tộc. tộc để đã đi đại kia là、so、bởi vì nam sơn tông tộc bên kia đưa tới tin tức lúc này tông chủ nô chấn động sinh cùng mấy cái trưởng lao tụ tập ở cùng nhau thương thảo nô chấn động sinh vẻ mặt nghiêm nghị nhìn mấy vị thần môn cảnh trưởng lao nói các vị nhằm vào tin tức này không biết các ngươi có ý kiến gì không một cái trong đó trưởng lão lôi gia niên nói ở hổ thần lĩnh bên trong nhân tộc hàng năm cũng không biết muốn chết lên bao nhiêu không phải chúng ta vô năng mà là thật sự không thể làm gì lôi gia niên là sự thực nếu như đúng là chỉ là đối với cái trước hổ tộc như vậy bọn họ c h ấ n hổ tông không có chút nào sợ nếu như hơn nữa những tông môn khác thậm chí là thánh địa như vậy muốn tiêu diệt hổ tộc dễ như t r ở bàn tay nhưng vấn đề cũng là bởi vì điều ấy vì là nhân tộc quá mạnh mẽ thế nhưng là vừa không có có thể dễ dàng đem những chủng tộc khác tiêu diệt thế lực điều này sẽ đưa đến toàn bộ vô hạn đại lục chủng tộc cùng ác linh hầu như đều ở đối với dân tộc thời điểm đứng cùng một trận chiến trên mạng Đương nhiên, thật muốn nói chỉ là như vậy như vậy những chủng tộc khác coi như có thể cùng loài người chống lại thế nhưng cũng tuyệt đối không thể làm ra đem nhân tộc xem là con mồi đến săn bắn trình độ mà nguyên nhân chân chính chính là ở thập đại hung thú loại t r o n g tộc đều có đã đẩy ra chín cửa c ẩ n g i ả mà n h â n tộc bên này tổng mở chín cửa số lượng người cũng không phải số ít thế nhưng là không có mười cái kết quả như thế chính là n h â n tộc có thể ung dung tiêu diệt bất luận cái nào hung thú chủng tộc thế nhưng là không thể toàn diện khai chiến đương nhiên bởi vì những hung thú này chủng tộc cũng không phải thật sự là hoàn toàn thống nhất điều này cũng làm cho dẫn đến bọn họ không thể xuất hiện trực tiếp diện nhân tộc khả năng Hàng năm, n h â n tộc tông môn cũng sẽ cùng liền nhau hung thú hoặc là ác linh chủng tộc khai chiến thế nhưng thật muốn nói diện tộc cuộc chiến tình huống như thế là rất ít phát sinh đương nhiên áp chế một ít tiểu chủng tộc không cho bọn họ trưởng thành chuyện như vậy không chỉ là nhân tộc ở làm coi như là những chủng tộc khác cũng ở làm dù sao bọn họ đều chỉ có thể coi là hung thú chủng tộc thế nhưng là không thể nói bọn họ là hung thú tộc không có thống nhất chủng tộc cùng thống nhất cái kia căn bản là không phải cùng một chuyện c h ấ n hổ tông không thể nghi ngờ chính là trực tiếp chấn áp h ổ tộc một cái tông môn thế nhưng bọn họ có thể chấn áp h ổ tộc nhưng cũng không dám nói đúng h ổ tộc phát động diện tộc cuộc chiến thậm chí nói coi như là lớn một chút chiến tranh cũng không thể khởi xướng có thật muốn là phát động quá quy mô lớn chiến tranh như vậy chẳng mấy chốc sẽ có càng nhiều chủng tộc tham dự cứ như vậy sẽ xuất hiện thương vong nhân số liền nhiều tuy rằng mọi người đều biết ở h u n g thú chủng tộc lãnh địa bên trong hàng năm đều sẽ có vô số nhân tộc bị xem là đồ ăn có thể này mắt thấy một triệu người tộc sắc bị cho hạ giận chấm giết này nhưng không làm được không nhịn lôi gia niên lời nói mặc dù có lý thế nhưng nô chấn động sinh nhưng là nói ngươi nói mọi người đều biết thế nhưng chúng ta thật sự cái gì cũng không thể làm sao một lúc sau một trưởng lão lâm khải nghĩa mở miệng nói cái kia ở nam sơn tông tộc trắng trận giết chóc rốt cuộc là ai có ai biết thân phận của hắn sao đây là một vấn đề một cái vấn đề rất trọng yếu chỉ là này nhưng là một cái khó giải vấn đề bởi vì đại gia đều không tô trường giả thân phận nô chấn động sinh lắc đầu nói hiện tại không phải thảo luận vấn đề này thời điểm thân phận của người kia đang tìm thế nhưng hiện tại mấu chốt nhất vẫn là ở nam sơn tông tộc mấy triệu người tộc sinh mệnh lôi gia nên nói nếu không chúng ta cùng đi nam sơn tông tộc hắn không có ai coi là thật bởi vì mọi người đều biết đây là chuyện không thể nào bởi vì ở hồ thần lĩnh không chỉ là một cái nam sơn tông tộc mà ở vô hạn đại lục cũng không chỉ là một cái hồ thần lĩnh bọn họ coi như có thể cứu này một cái trong đó thế nhưng cũng không thể cứu cái khác ca lâm khải nghĩa nói nếu không một lần phát động chiến tranh đi hắn không phải muốn một triệu người tộc tính mạng để tế điện bọn họ hổ tộc sao như vậy chúng ta hay dùng bọn họ hổ tộc dũng sĩ để tế điện chúng ta những k i a n h â n tộc cực rồi nô chấn động sinh ở ngắn ngủi sau khi trầm mặt nói cũng chỉ có như vậy khai chiến đi tô trường dạ làm sao cũng không nghĩ tới bởi vì hắn ở hồ thần lĩnh việc làm Này dẫn đến chấn hổ Hiện nay tinh g cùng thành n bạo ở lúc đó ký sinh ở lâu thiên lâm trên người sinh mệnh bản nguyên bị tô trường dạ cho diệt sau khi liền phái ngơ cả ngẩn cầu cảnh tinh rượu đến điều tra thế nhưng rất đáng tiếc tinh d i ệ u cùng tinh ngũ lục đều bị tô trường dạ trực tiếp kéo vào trong ngộ cảnh hiện tại tuy rằng còn chưa chết vong thế nhưng là đều bị nhốt con a trong ngộ cảnh bị tô trường dạ xem là atm liên tục cho mình cung cấp h u y ễ n năng lượng tinh thành cũng phát hiện sự tình không đúng sau đó phái ra mặt khác một cái thần kiểu cảnh tinh huy đến đây tinh huy xem như là thần kiểu bên trong mạnh nhất tồn tại thậm chí ở tinh thành suy tính bên trong tinh huy tức sắp trở thành thần muốn cảnh mà lần này tựa hồ chính là cơ duyên vị trí tinh thành không biết tinh huy cơ duyên cùng tinh rượu biến mất có hay không có liên hệ gì thế nhưng đối với tinh huy an nguy nhưng là căn bản là không để ý bởi vì tinh huy vốn đã là thần kiểu đỉnh cao thêm vào bọn họ h u y ễ n linh tộc tình huống đặc biệt không cần nói gặp phải thần kiểu cảnh trên thực tế coi như là gặp phải bình thường thần môn cảnh đều sẽ không sợ ít nói nhất bảo mệnh là không có vấn đề gì có thể nói tinh thành đối với tinh huy rất tin tưởng đương nhiên vậy cũng là là đối với mình rất tin tưởng thế nhưng tinh thành làm sao cũng không nghĩ tới chính là làm tinh huy căn cứ manh mối tìm tới thu dân thôn sau khi nhưng là kinh ngạc nhìn trước mắt hộ tông đại trận tinh huy không khỏi tự nói đây là một chỗ hào cảnh sao là đem ngụy trang trở thành bí cảnh đây là nhân tộc thủ đoạn Lúc nhưng à y t i n huy trong lòng rất nhiều nghi hoặc, trận pháp thứ này là nhân này trong rất trận tộc t r lòng là sở ờ đương như hơn nhiên cũng không phải cái khác dòng họ thì sẽ không, nói thí dụ như bọn huyễn linh trên thực tế cũng có thể bố trí hào trận,、hơn、nữa phải khác họ thì thí họ thực thể hào cái có dụ tế trí sẽ bố vấn ẫ n còn r t cao cấp loại kia. loại h ư n vấn g đề chính là ở tinh thành quan niệm bên trong có thể bố trí ra loại trận pháp này chỉ có loài người cái khác hung t h ú cũng tốt ác linh cũng tốt đại đa số đều chỉ là dựa vào thiên phú lành nghề sự tình cũng chỉ có nhân tộc mới sẽ học một ít đồ ngột ngang mà nếu như nói đây thật sự là một nhân tộc bố trí đại trận tựa hồ cũng có vấn đề phải biết đây chính là ở khiếu nguyệt h ạ cốc là ở nguyệt lang tộc phúc địa trong phạm vi ở k sao? Sao mà tình g u y ệ t ạ huống o n như n không tộc c đều là vậy bình thường tới nói căn bản là không thể phát sinh mới đúng không thể nghi ngờ đây là nhường tinh huy không rõ có điều trong lòng tuy rằng nghi hoặc tầm tầng, tầng thế nhưng tinh huy nhưng trong lòng là không hề có một chút sợ hãi đang t h ầ n trờ sau nửa ngày liền vọt thẳng tiến vào hộ tông đại trận lúc này tô trường dạ mới từ h ộ thần lĩnh trở về lập tức liền phát hiện đến tinh huy đến cái tên này rất mạnh ít nhất ở hảo trận lý giải lên thật sự rất mạnh thế nhưng cái này hộ tông đại trận không hề chỉ là hảo trận mà là có k h ố n trận cùng sát trận thêm vào hiện tại này đều có đã đã là thần môn cảnh cấp độ vì lẽ đó thậm chí cũng không cần tô trường dạ bản tôn ra tay chỉ là phân thân liền trực tiếp đem khống chế ở phân thân dùng trận pháp đem tinh huy khống chế lại sau khi tô trường dạ trực tiếp đem kéo vào được trong mộng cảnh tinh huy đang bị kéo vào mộng cảnh thời điểm liền phát hiện tình huống không ổn kinh hai nói người rốt cuộc là ai tô trường dạ một hồi xuất hiện ở trước mặt hắn có chút bất ngờ nói không sai à chỉ là nếu biết là n h â n tộc bố trí trận pháp ngươi lại cũng d á m x ô n g tinh huy lúc này đó là một cái xấu hổ hắn ở đi vào trước tuy rằng đã ý thức được cái này là n h â n tộc bố trí trận pháp thế nhưng cũng không có đem coi là chuyện to tát hoặc là nói đối với mình rất tin tưởng cho rằng coi như là n h â n tộc trận pháp cũng không thể đem chính mình như thế nào thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình lại bị nuốt rồi nếu như nói đem chính mình khống chế chính là không trận n à y không phải là mình am hiểu nhất như vậy còn có chút cớ thế nhưng hiện tại tô trường dạ xuất hiện ở trước mặt mình mà mang đến cho hắn một cảm giác rất rõ ràng chính là hảo trận loại kia có thể coi là là hảo trận hắn cũng không thể phá tan lúc này mới nhường hắn rất là xấu hổ à, dù sao hảo trận nhưng là hắn am hiểu thậm chí có thể nói là hắn sống yên phận căn bản à, thế nhưng coi như ở phương diện này đều bị trước mắt cái này nhân tộc cho triệt để nghiền ép kết quả như thế là hắn rất khó tiếp thu tinh huy nói nói như vậy đến tinh diệu cũng là bị ngươi bắt được tô trường dạ nhàn nhạt cười nói thật là khá điểm ấy ngươi lại đều biết nghĩ đến ngươi cũng biết hắn còn chưa chết đi yên tâm được rồi ta sẽ không giết các ngươi tinh thành cười lạnh giết chúng ta ngươi có gan này sao tô trường dạ nhàn n h ạ t cười ngươi quá tự tin không giết các ngươi không phải không dám chỉ là giết lợi ích của các ngươi không có giữ lại các ngươi càng nhiều mà thôi tinh huy lạnh nhạt nói ở trên người ta ngươi cái gì cũng không nên nghĩ được đối với này tuy rằng xem thường cười lợi này không chỉ là ngươi đã nói tinh huy lúc trước cũng giống như vậy đã nói nhưng lại có thể như thế nào hắn hiện tại còn không phải bé ngoan giúp ta làm việc tinh huy nhất thời giận dữ ngươi nói cái gì nhường ta gặp hắn một lần tô trường dạ cười nói các ngươi huyễn linh tộc có thể d u n g hợp lẫn nhau nhờ vào đó đến tăng lên cảnh giới của chính mình ngươi là muốn mượn tinh d i ệ u đến đem chính mình nhật tăng lên tới thần môn cảnh sao lời này vừa nói ra tinh huy nhất thời mồ hôi l ạ n h đều suýt chút nữa đi ra hắn cả kinh nói cái này cũng là tinh d i ệ u cùng ngươi nói không thể hắn tuyệt đối không thể nói lời như vậy huyễn linh trong lúc đó có thể d u n g hợp lẫn nhau nhờ vào đó đến tăng cao thực lực này xem như là bọn họ huyễn linh tộc bí mật lớn nhất ở tình huống bình thường cho dù chết đều sẽ không bại lộ nhưng tinh huy làm sao cũng không nghĩ tới chính là chuyện này vốn là ở tinh rượu trong ký ức căn bản là không cần hắn nói chỉ cần tư tưởng vẫn còn như vậy ở trong giấc ngộng không hề có một chút bí mật mà này lại không phải cưỡng chế siêu hồn kỹ năng vì lẽ đó coi như tinh thành ở tinh diệu các loại thần trong biển lưu lại cơm chế cũng vô dụng cũng chính bởi vì như vậy tinh huy lúc này mới càng thêm k i ế p sợ tô trường dạ nhàn nhạc cười yên tâm được rồi các loại cơ hội tới ta sẽ đưa ngươi tăng lên tới thần muốn cảnh hiện tại ta liền hy vọng các ngươi vị k i a cộng tổ càng làm cho càng nhiều thần tiểu cảnh đến chỉ có điều lần sau đến nên liền không phải thần tiểu mà là thần muốn đi tinh huy lúc này đã c o chút sợ Bởi cái vì trước mắt nhưng à y n â n nắm giữ thủ đoạn thật sự quá khủng、bố. hơn nữa tộc thủ thật giữ đối h sự quá bố, p ơ còn không có chút Trước của của càng cường lục chủng tộc cũng không nào bọn hứng nó. Huyện Linh mạnh, thiên bọn đến khiến hạn hoàng、sợ. Nhưng họ. thú phú họ vô vô đó rất là sợ số sợ. xem đủ đại đại vì ở tô trường dạ trước mặt nhưng là không tính là cái gì bởi vì tô trường dạ nắm giữ đại mộng huyễn tượng thuật chính là huyễn linh khắc tinh thay đổi cái k h á c thần t i ể u cảnh tô trường dạ là không dám đem vẫn luôn mệt mỏi ở trong giấc mộng bởi vì đem mệt mỏi ở trong giấc mộng như vậy sẽ cần không ít tinh lực đi áp chế nhưng huyễn linh không giống nhau đã ở trong giấc ngộng tinh diệu chính là ví dụ tốt nhất đem m ệ n mọi ở trong giấc ngộng căn bản cũng không cần bất kỳ tinh lực đi khống chế không nói thậm chí còn có thể cung cấp cho mình một ít huyễn năng lượng mà này huyễn năng lượng nhưng là dùng đến tăng lên một cảnh như vậy coi là thật nếu là có càng nhiều h u y ễ n linh tìm đến tô trường dạ phiền phức như vậy tô trường dạ không chỉ không sẽ sợ ngược lại chỉ có thể càng thêm hài lòng dù sao này h u y ễ n linh làm đến càng nhiều như vậy cung cấp cho mình huyễn năng lượng cũng là càng nhiều đương nhiên hiện tại tô trường dạ vẫn là nhỏ yếu đi một chút nếu như nói đến chính là thần kiểu cảnh huyễn linh như vậy đương nhiên là có bao nhiêu ăn bao nhiêu nhưng nếu như nói đến rồi thần môn cảnh huyễn linh như vậy tô trường dạ cảm giác mình vẫn là không chịu được nữa nay kỳ thực cũng là tô trường dạ chỉ là đem tinh rượu cùng tinh ngũ lục đều mệt mỏi ở trong giấc mộng mà không phải đem bọn họ thu vào bên người thế giới giết chết một trong những nguyên nhân từ tinh rượu trong ký ức có thể biết huyễn linh chủng tộc này cùng những chủng tộc khác có rất nhiều không giống nhau địa phương nói thí dụ như bất luận cái nào huyễn linh tử vong đều sẽ trực tiếp kinh động tinh thành cái này cộng tổ sau đó sẽ trực tiếp tìm tới tử vong địa phương nói cách khác chỉ cần tô trường dạ dám thật sự đem bất luận cái nào h u y ễ n linh giết chết như vậy tinh thành lập tức liền có thể phát hiện cái kia h u y ễ n linh là ở cái kia chết sau đó căn bản là không được bao lâu thời gian liền sẽ trực tiếp điều động thần môn cảnh đến báo thủ cái này cũng là h u y ễ n linh tộc nhường đông đảo chủng tộc kiên kỵ một cái nguyên nhân một trong những chủng tộc khác coi như biết mình tộc dân tử vong như vậy cũng sẽ dùng thời gian nhất định đi điều tra nguyên nhân của cái chết cùng địa phương mặc dù nói thời gian có mọc i a n g ngắn nhưng bất kể nói thế nào có thời gian này thì có bức đệm rất nhiều lúc thời gian này hung thủ cũng sớm đã không biết chạy đến cái kia đi tới có thể n u y ễ n linh tộc không giống nhau thật muốn là dám ra tay đem một cái trong đó h u y ễ n linh giết chết như vậy căn bản là không được bao lâu thời gian thần môn cảnh h u y ễ n linh sẽ giáng lâm đương nhiên nếu như thực lực của ngươi đủ mạnh trực tiếp đem cái này thần môn cảnh h u y ễ n linh giết chết cũng có thể nhưng thật muốn là xuất hiện tình huống như vậy vậy thì đại diện cho sẽ có càng nhiều h u y ễ n linh đến đây vào lúc ấy cần liền không phải có thể chém giết một cánh cửa thần cảnh h u y ễ n linh thực lực mà là đem toàn bộ h u y ễ n linh tộc d i ệ t tộc thực lực mà h u y ễ n linh tộc là vô hạn đại lục mười đại c h ủ tộc một trong coi như chín cửa toàn mở thần môn cảnh cũng không dám nói có thể không nhìn tinh t h à n tồn tại thì càng thêm không muốn nói gì đem viễn linh tộc, diệt tộc. biết những này tô trường dạ đương nhiên không dám trực tiếp đem tinh d ư ợ u giết chết mà hiện tại tinh huy cũng giống như vậy không có cùng hắn nói càng nhiều trực tiếp đem làm tiến vào trong m ộ n g cảnh cuối cùng tô trường dạ thậm chí trực tiếp cấu tạo cảnh tượng nhường tinh d ư ợ u cùng tinh huy gặp mặt thế nhưng cảnh tượng này rất nhanh sẽ bị tinh d ư ợ u cùng tinh huy nhìn thấu mà quan tâm tất cả những thứ này tô trường dạ thì càng thêm chấn kinh rồi tô trường dạ ở trong giấc m ộ n g cấu tạo cảnh tượng không cần phải nói đó là rất chân thực thậm chí có thể nói cái kia cùng thật sự quả thực liền không hề khác gì nhau bình thường tới nói căn bản là không thể nhìn thấu mới lạ nhưng hiện tại vấn đề chính là Tinh, tinh này, này, i d lúc n là mới bắt đầu tô trường dạ cũng không phải rất dễ hiểu năng lực này dù sao này chỉ là bọn hắn trong ký ức một loại năng lực mà thôi tô trường dạ cấu tạo cảnh tượng bên trong tinh rượu cùng tinh huy ở gặp mặt sau khi lập tức liền bắt đầu dung hợp nhưng vấn đề chính là này một cái trong đó vốn là giả bọn họ làm sao có thể dung hợp thành công đây điều này làm cho tô trường dạ trong lòng có cảm giác i á c suy nghĩ một chút trực tiếp đem bọn họ thật sự gặp đến cùng một chỗ lần này bọn họ vẫn là như thế trực tiếp liền bắt đầu dung hợp thấy cảnh này tô trường dạ nhất thời cảm giác năng lực này hay là cũng không phải chủ động hoặc là nói năng lực này đã xem như là bản năng năng lực giống nhau hai cái h u y ễ n linh lại dung hợp trở thành một cái h u y ễ n linh mà lúc này tô trường dạ càng là có thể cảm giác được cái này h u y ễ n linh thực lực mạnh mẽ rất nhiều thế nhưng rất đáng tiếc vẫn là như thế không có có thể đạt đến thần môn cảnh thực、lực. hoặc là nói đã có vượt qua thần kiểu cảnh thực lực, nhưng so với thần môn cảnh còn kém như vậy một điểm tuy rằng vẫn không có đạt đến thần môn trình độ nhưng này tăng lên phạm vi nhưng là không có chút nào nhỏ à tô trường dạ không khỏi cảm thán đây thật sự là một cái chủng tộc rất mạnh mẽ nói cách khác cái kia u y ễ n linh cộng tổ nếu như đem hết thẻ ể u y ễ n linh đều dung hợp lại cùng nhau như vậy thậm chí có có thể trở thành vô hạn đại lục cường già số một đương nhiên đây chỉ là trên lý thuyết thật muốn chiến đấu với nhau khẳng định không phải chuyện đơn giản như vậy nhưng coi như như vậy tô trường dạ cũng đối với u y ễ n linh chủng tộc này nhiều hơn mấy phần kiên kỵ mà nếu như không phải có đại mộng viễn tượng thuật tồn tại như vậy chủng tộc này thậm chí sẽ cho tô trường dạ mang đến không ít phiến thức ở đem tinh huy thu vào mộng cảnh sau khi tô trường dạ không khỏi thở g i i nói xem ra nơi này là thật sự không thể tiếp tục ở lại xứng sở tinh diệu biến mất dẫn đến đến rồi một cái tinh huy mà tô trường dạ tin tưởng căn bản là không cần đợi thêm tương đồng thời gian thậm chí có thể nói nhiều nhất cũng là một hai ngày thời gian như vậy khẳng định sẽ có thần môn cảnh huyễn linh xuất hiện mà hiện tại còn không phải cùng thần môn cảnh gặp mặt thời điểm tô trường dạ không khỏi trực tiếp sử dụng truyền tống phủ xuất hiện ở chu đạt tinh trước mặt chu đạt tinh vận khí không tệ lúc trước hắn mới đến vô hạn đại lục thời điểm là ở một đám hung thú bên trong cái này vốn là rất nguy hiểm nói hắn vận khí không tệ đó là bởi vì vào lúc này tô trường dạ cho một cái bảo mệnh kỹ năng kỳ thực chính là trước cho dư chi thành cái kia hai cái khen thưởng cũng chính là thuật thần thân cùng t h u ậ t ớ n di có hai cái này kỹ năng sau khi chu đạt tinh căn bản cũng không có dùng thời gian bao lâu liền thoát khỏi nguy hiểm sau đó ở rời xa những hung thú này địa phương tìm tới một cái bí cảnh sau đó trực tiếp liền tiến vào bí cảnh bên trong bắt đầu tu luyện n à y vừa tu luyện liền đến hiện tại hắn lúc này tuy rằng vẫn là thần hải đỉnh cao nhưng cũng bất cứ lúc nào đều có thể bắt cầu thành công có thể nói thu hoạch thật sự rất lớn lúc này chu đạt tinh đã có dự định trước tiên đi đem vừa tới thời điểm gặp phải những thu giữ kia làm v i ệ rồi nhưng vừa lúc đó tô trường dạ xuất hiện ở trước mặt hắn nhìn đột nhiên xuất hiện tô trường dạ chu đạt tinh nhất thời cả kinh tông chủ ngươi làm sao đến đến rồi tô trường dạ nhàn nhạc cười thu hoạch rất tốt nơi này rất thích hợp kiến tạo thiên quyến tông phân bộ chu đạt tinh không rõ nhìn tô trường dạ tông chủ muốn ở này thành lập thiên quyến tông phân bộ cái này có chút không thích hợp chứ kỳ thực chu vi ngàn dặm chu đạt tinh cũng đã điều tra chung quanh đây có rất nhiều thần kiểu cảnh h u n g thú tình huống như thế đối với vô hạn đại lục tới nói là rất bình thường dù sao toàn bộ vô hạn đại lục đâu đâu cũng có thần kiểu cảnh hứng thú thế nhưng cái này ở chu đạt tinh trong mắt cũng rõ ràng liền không giống nhau tô trường dạ nói này có cái gì không thích hợp ta cảm thấy nơi này thật sự rất tốt chu đạt tinh vội hỏi nơi này đâu đâu cũng có thần kiểu cảnh h u n g thú ở khoảng cách phương tây hai trăm dặm địa phương thì có một cái thần kiểu cảnh tam giác bạch dương mà ở phía nam một trăm dặm nhưng là có một con thần kiểu cảnh bờ lách ă n thẹ ở phía bắc ba trăm dặm nhưng là có một con thần kiểu cảnh gấu lớn tô trường dạ gật đầu sau đó nói chỉ là những n à y căn bản là không tính là uy hiếp a lần này chu đạt tinh há hốc mộn tông chủ ngươi nói cái gì cái này còn không phải uy hiếp đang nhìn đến tô trường dạ thời điểm chu đạt tinh liền đã thấy tô trường dạ cảnh giới thần hải chín tầng cái này tựa hồ so với cảnh giới của chính mình còn thấp hơn một ít đương nhiên đây chỉ là t r ê n l ệ n h về cảnh giới nhưng chu đạt tinh cũng một loại cảm giác vậy thì là tô trường dạ thực lực nên còn mạnh hơn chính mình không đối ứng nên nói còn mạnh hơn chính mình rất nhiều ngược lại chính là tô trường dạ cho cảm giác của chính mình chính là không thể địch lại được nhưng coi như như vậy tô trường dạ cũng như thế chỉ là một cái thần h ả i cảnh a coi như mạnh mẽ đến đâu thần h ả i cảnh cái này cũng chỉ là thần h ả i cảnh mà thôi cũng như thế không phải thần kiểu đối thủ mà ở này chỗ không xa thì có mấy cái thần kiểu cảnh hôn thú tô trường dạ lại còn nói không, không phải lý hiếp đây là cái đạo lý gì t ô trường dạ rất là khẳng định nói đúng chỉ là này vài con thần kiểu cảnh hung thú căn bản là không phải uy hiếp chu đạt tinh bận bịu là nói tông chủ tuy rằng bọn họ cách chúng ta có mấy khoảng cách trăm dặm nhưng đối với thần kiểu cảnh mà nói này mấy khoảng cách trăm dặm căn bản là không tính là gì a đối với người bình thường mà nói mấy trăm dặm nếu như chỉ là dựa vào chân đi như vậy còn không biết muốn mấy ngày nếu như thêm vào đường xá phức tạp như vậy dùng thời gian thì càng nhiều nhưng vấn đề chính là đây chỉ là đối với người bình thường mà nói phải biết những hung thú này đều là thần kiểu cảnh a không cần nói thần kiểu cảnh lời này h chỉ ư l nhường chu đặt tinh một mặt mờ mịt kỳ thực thật muốn tính ra hắn đối với vô hạn đại lục hiểu rõ là thật sự rất ít dù sao mới từ những thu giữ kia vòng chạy đến sau đó liền tiến vào bí cảnh bên trong tu luyện nay còn căn bản cũng không có thời gian đi tìm hiểu cái này vô hạn đại lục thế nhưng nghe tô trường dạ ý tứ hắn đối với vô hạn đại lục h i ể u rất rõ tô trường dạ thấy hắn nghi hoặc dáng vẻ sau đó nói yên tâm đi lập tức ngươi thì sẽ biết những này thần kiểu cảnh căn bản là không phải uy hiếp này bí cảnh là ra sao gặp nguy hiểm sao chu đạt tinh còn muốn nói chuyện thế nhưng vừa lúc đó con kia thần kiểu cảnh tượng lớn nhưng là hướng về bên này chu đạt tinh bận bịu là khởi động thuật thần thân ầ n t h sau đó nhỏ giọng đối với tô trường dạ nói tông chủ con kia tượng lớn đến rồi ngươi làm sao bây giờ hắn thuật thần thân chỉ có thể đối với mình sử dụng mà hiện ở cái kia thần kiểu cảnh tượng lớn đã đến, đến rồi này ở chu đạt tinh xem ra vậy cũng là rất nguy hiểm à tô trường dạ nhàn nhạc cười ta không phải đã nói rồi sao những n à y thần kiểu cảnh hung thu không phải uy hiếp ngươi nhìn là tốt rồi chu đạt tinh lúc này lựa chọn tin tưởng tô trường dạ còn này nguyên nhân trong đó rất đơn giản ở chu đạt tinh trong lòng tô trường dạ thủ đoạn đương nhiên là ở trên hắn mà hắn vẫn còn khả năng có thuật thần thân như vậy thủ đoạn bằng ệ n h như vậy muốn nói tô trường dạ một điểm đều không có đây là căn bản là không thể đương nhiên còn có một vấn đề chính là Tô t r ư ờ nhưng g dạ n là vẫn luôn nói rồi nhưng kia thần kiểu cảnh hung t h ú không phải uy hiếp nếu như chỉ là vừa n ã y như vậy nói cái này còn có khoác lác khả năng thế nhưng hiện tại con kia thần kiểu cảnh tượng lớn cũng đã lại đây nha dưới tình huống như thế tô trường dạ vẫn là bình tĩnh như thế đây tuyệt đối liền không phải khoác lác hoặc là tô trường dạ có đủ thực lực có thể đối phó thần kiểu cảnh voi lớn hoặc là chính là tô trường dạ này vốn là đi tìm cái chết như vậy tô trường dạ là thực sự là đi tìm cái chết sao cái này chu đạt tinh là không tin vì lẽ đó chỉ có một khả năng vậy thì là tô trường dạ thật sự có có thể đối phó voi lớn thủ đoạn mà lúc này chu đạt tinh bắt đầu chờ mong lên tô trường dạ thủ đoạn đến cùng là như thế nào hắn không có thất vọng hoặc là nói cái k i a voi lớn vốn là không có cho bọn họ nhiều thời giờ tô trường dạ trực tiếp khởi động trận bàn vô số trận bàn trong nháy mắt tạo thành một cái mạnh mẽ hảo trận sao n à y hảo trận trực tiếp đem toàn bộ bí cảnh đều bao phủ ở trong đó sau nửa ngày chu đạt tinh cả kinh nói này này đây là trận pháp hảo trận chu đạt tinh rất là dáng d ấ p khiếp sợ n à y thật sự quá khủng bố tiện tay bảy trận a đối với tô trường dạ nắm giữ thủ đoạn chu đạt tinh đám người vẫn luôn chỉ là suy đoán hoặc là nói trình độ nhất định tới nói này vốn là không thể suy đoán bởi vì tô trường dạ nhưng là thiên quyến tông tông chủ đó là được trời cao chăm sóc tồn tại như vậy đương nhiên chính là cái gì đ ề u sẽ thế nhưng tô trường dạ vẫn luôn không có biểu hiện ra qua trên trận pháp đồ vật thế nhưng hiện tại lại tiện tay liền bố trí một cái ảo trận thủ đoạn như vậy coi là thật là khiếp sợ không gì sánh nổi tô trường dạ nói không phải rất mạnh nhưng đối phó với thần kiểu cảnh hung thú nhưng là đã đầy đủ không cần nói chỉ là này một con voi lớn coi như cái khác đồng thời đến đều không có quan hệ nay vừa nói chu đạt tinh cũng chỉ có sùng bái tông chủ ngươi thật sự quá lợi hại nếu như vậy cái này bí cảnh chính là chúng ta tô trường dạ nói trước đem cái này voi lớn giải quyết sau đó cùng những người khác thấy một hồi diễn đi hiện tại chúng ta thiên quyến tông đã có không ít đệ tử nay vừa nói chu đạt tinh nhất thời một mặt một b ư ớ c bọn họ đến cựu môn thế giới thời gian không phải rất dài đi thế nhưng hiện tại đây là cái gì cái tình huống thiên quyến tông đã phát triển ra không ít đệ tử hắn khoảng thời gian này cũng chỉ là thoát thân cùng tiến vào bí cảnh cái khác cũng không có làm gì à thế nhưng hiện tại tô trường dạ người ta cũng đã đem thiên quyến tông phát triển ra không ít đệ tử trên lệch này đúng hay không quá lớn hơn một chút đương nhiên vừa nghĩ tới tô trường dạ là thiên quyến người chương á i này một ồ i thật g ba trăm sáu mươi lăm cho thần môn tuyên bố nhiệm vụ dù sao hiện tại này voi lớn không ở tô trường dạ không chế giới vì lẽ đó đến cùng là muốn tiến vào hay là không vào đó là đương nhiên không phải tô trường dạ định đoạn chu đạt tinh rất có chút bận tâm dáng v ẻ hắn đúng hay không nhìn ra cái gì thật muốn là như vậy vậy làm sao bây giờ mặc dù đối với với tô trường dạ thủ đoạn cảm thấy khiếp sợ nhưng lúc này nhìn thấy voi lớn ngay ở đại trận bên ngoài mà không tiến vào chuyện này nhất thời liền để chu đạt tinh tự tin chịu đến ảnh hưởng kỳ thực cái này là rất bình thường dù sao tô trường dạ bảy trận đó là thiện tay sự tình như vậy trận pháp thật có thể rất mạnh sao tô trường dạ nhưng là rất tin tưởng yên tâm được rồi hắn cái gì đều không nhìn ra chu đạt tinh đối với đại trận này không có cái gì tự tin đó là có thể lý giải nhưng tô trường dạ đối với trận pháp này nhưng là rất tin tưởng bởi vì trận pháp này hiện tại khởi động ảo trận bình thường tới nói có thể đem thần kiểu bảy tầng trở xuống sinh mệnh đều nhốt lại để cho đưa v i y ễ n mà trước mắt này con voi lớn cũng là chỉ là thần kiểu năm tầng mà thôi như vậy cảnh giới đối với chu đạt tinh mà nói đó là đương nhiên là rất mạnh không đúng phải nói chỉ cần là thần kiểu cảnh đối với chu đạt tinh mà nói đều là rất mạnh bởi vì những này đều có thể ung dung muốn tính mạng của hắn lúc này chu đạt tinh nghe xong tô trường dạ không khỏi nhiều hơn một chút tự tin sau đó hỏi vậy hắn làm sao còn không tiến vào tô trường dạ thản như nói yên tâm được rồi hắn không có uy hiếp gì chúng ta nên làm cái gì tiếp tục đi không cần phải để ý đến hắn lời này nhường chu đạt tinh nhất thời sợ hết hồn không cần phải để ý đến hắn phải biết này nhưng là một cái thần kiểu cảnh hung thủ a nếu như tô trường dạ rất mạnh cũng coi như nhưng vấn đề chính là hiện tại tô trường dạ cũng là chỉ là một cái thần h ả i cảnh a lúc nào thần h ả i cảnh có thể làm được không nhìn thần kiểu tồn tại thế nhưng rất nhanh hắn liền biết rồi tô trường dạ nói không cần để ý tới đó là thật sự không để ý tới bởi vì hắn nhìn thấy tô trường dạ trên người đột nhiên đi rồi một người đi ra không sai chính là đi rồi một người đi ra không thể nghi ngờ đây đương nhiên là phân thân nhìn này phân thân chu đạt tinh cả kinh nói tông chủ này đây là phân thân tô trường dạ nói không sai phân thân tuy rằng thực lực không thế nào mạnh thế nhưng dùng để điều k h i ể n trận pháp này là đầy đủ cái cuối cùng phân thân chính là vì khống chế trước mắt trận pháp này dù sao tô trường dạ lập tức liền muốn rời khỏi một hồi chu đạt tinh không rõ bởi vì hắn hiện tại phát hiện mình căn bản liền không biết tô trường dạ đến cùng phải làm gì sau đó chỉ nghe tô trường dạ nói yên tâm đi có trận pháp này ở một cái nho nhỏ voi lớn căn bản là không tính là cái gì ta đi một chút sẽ trở lại lời nói xong người cũng biến mất ở tại chỗ chu đạt tinh không biết tô trường dạ đến cùng đi tới nơi nào thế nhưng tô trường dạ biểu hiện ra thủ đoạn nhưng l à nhường hắn kinh ngạc có điều lúc này đã không phải một mình hắn hắn hiếu kỳ đánh giá tô trường dạ phân thân tô trường dạ phân thân nhìn chu đạt tinh nói muốn nói cái gì liền nói đi chu đạt tinh suy nghĩ một chút nói cái này phân thân cùng bản tôn khác nhau ở chỗ nào sao hắn ở cái kia đánh giá đường này k h i thực muốn nhìn chính là này phân thân cùng trước bản tôn trong lúc đó đến cùng khác nhau ở chỗ nào thế nhưng hắn phát hiện mình căn bản là cái gì cũng không thấy bởi vì mặc kệ là trước bản tôn vẫn là hiện tại phân thân này cho chu đạt tinh cảm giác đều là sâu không lường được tuy rằng còn không phải thần kiểu cảnh có thể cũng không phải hắn cái này thần hải đỉnh cao có thể đối phó phải biết hắn nhưng là đã tìm tới bắt cầu then chốt nói cách khác chính là chỉ cần đồng ý đó là bất cứ lúc nào đều có thể bắt cầu thành công loại kia như vậy cảnh giới bình thường tới nói đã là nửa bước thần kiểu như vậy là ở thần hải vô địch loại kia thậm chí có thể nói có thể cùng một ít thần kiểu xó chiêu vào lúc ấy không nhìn ra tô trường dạ bản tôn t h ự c lực có thể lý giải thế nhưng xuất hiện ở liền một cái phân thân đều không nhìn ra trên lệnh này có phải là thật hay không quá lớn hơn một chút đối với chu đạt tinh nghi vấn tô trường dạ nói khác nhau là có ta chỉ có bản tôn ba phần mười thực lực cái này còn chỉ là thực lực của bản thân bản tôn một ít lá bài tẩy ta dùng không được như vậy tính ra ta liền bản tôn một thành thực lực đều không có lời này một hồi nhường chu đạt tinh sắc mặt trở nên rất đen ngươi liền bản tôn một thành thực lực đều không có từ ngữ khí của hắn có thể nghe ra chu đạt tinh đối với tô trường dạ đó là không có chút nào tin tưởng không đối ứng nên nói đó là một cái dấu chấm câu cũng không tin bởi vì liền cái này phân thân mà nói cho chu đạt tinh cảm giác đều là loại kia sâu không lường được ngược lại chính là hắn không thể địch dáng vẻ thực lực như vậy như vậy phân thân liền một thành thực lực đều không có ngược lại bất kể nói thế nào chu đạt tinh chính là không tin tô trường dạ nghiêm túc nói ngươi cho rằng ta nói chính là giả chu đạt tinh gật gật đầu ngươi cho là ta sẽ tin tưởng tô trường dạ nhàn nhạt cười không có phản bác sau đó mở miệng nói hắn đi vào đối với chu đạt tinh nghi vấn tô trường dạ là thật không có với hắn ý giải thích tô trường dạ sẽ không nói cho hắn bản tôn có hệ thống tại người này căn bản là không chỉ là mạnh một chút hai đ i ề u chuyện một thành thực lực đều không có đó là một chút cũng không giả bởi vì này phân thân coi như vận dụng bên người thế giới cũng nhiều nhất liền có thể cùng bình thường thần kiểu cánh khoa tay một hồi nhưng bản tôn có thể sử dụng hệ thống có thể sử dụng đại mộng h u y ễ n t ự ợ n g u ậ t những này đều có thể ung dung đối phó thần kiểu cảnh ở tiểu hệ thống nhiệm vụ bên d ư ớ i hiện tại là tô trường dạ đã có thể không nhìn bất luận cái nào thần kiểu cảnh thậm chí coi như là thần môn cảnh đều không phải như vậy dễ dàng có thể chém giết hắn lúc đó cho hồ nam sơn nhiệm vụ chính là một cái ví dụ tốt nhất đó là tô trường dạ lần thứ nhất đối mặt thần môn cảnh tuy rằng chỉ là một cái mới vừa đẩy cửa ra ra hỏa ở thần môn cảnh bên trong chỉ có thể coi là thái điệu nữ bị bì, bình thường tồn tại nhưng bất kể nói thế nào cái kia đều là thần môn cảnh mà một cánh cửa thần đều không có có thể đem tô trường dạ như thế nào vì lẽ đó thật muốn tính ra cái này phân thân đó là thật sự một thành thực lực đều không có vừa lúc đó voi lớn vọt vào ảo trận sau đó chu đạt tinh thậm chí đều không có động tác gì hắn còn đang lo lắng thời điểm liền thấy voi lớn hai mắt mê man ở cái kia tại chỗ đã bước vào lúc này chu đạt tinh là thật sự tin tưởng tô trường dạ trận pháp này tuy rằng chỉ là tô trường dạ tiện tay bố trí thế nhưng thật có thể đối phó trước mắt cái này thần kiểu cảnh voi lớn chu đạt tinh nuốt một hồi m ù n nước sau đó có chút khó có thể tin nói hắn đây là ở trong ảo trận không ra được sao tô trường dạ nói không sai ngươi muốn thử một chút sao thấy cái kia voi lớn trạng thái chu đạt tinh bận điệu là lắc đầu đùa gì thế người ta một cái thần kiểu năm tầng đều như vậy hắn một cái không tới thần kiểu cảnh giá h ỏ a làm sao dám đối mặt đối với một cái thần kiểu năm tầng voi lớn tô trường dạ căn bản cũng không có để ở trong mắt vì lẽ đó bản tôn đều không có đi để ý tới ý tứ mà là trực tiếp trở lại thu dân thôn sau đó liền dự định đem trận bàn rút đi thế nhưng vừa lúc đó bên ngoài lại tới nữa rồi mấy cái thần kiểu cảnh nguyền lang nhìn dẫn đường n g u y ệ t nho khâu tô trường dạ nhàn nhạc cười bất kể nói thế nào trước đêm này mấy cái thần kiểu cảnh lấy lại nói thế nhưng những người này cũng không có lập tức đi vào này không khỏi nhường tô trường dạ có chút phiền lòng dù sao hắn đều cũng định rời đi nhưng là những người này lại lập tức tiến vào ý tứ nếu như bọn họ không tiến vào chính mình muốn đối phó bọn họ cũng có chút khó khăn a lúc này hộ tông đại trận ở ngoài nguyệt nho khâu chỉ về đằng trước hộ tông đại trận nói chính là nơi này bí cảnh có thể cho chúng ta thăng cấp khả năng ta chính là ở bên trong thăng cấp hơn nữa còn có thể lời cửa lời này nhường mặt khác hai cái thần kiểu cảnh nguyệt lang không hiểu nói thế nhưng hiện tại nguyệt nho l a n g cùng nguyệt nho h o á n đi vào đều còn chưa hề đi ra hơn nữa cũng đã chết ở bên trong nguyệt nho khâu gật gật đầu có chút tiếp hận nói này không phải rất bình thường sao vậy có tiến vào bí cảnh không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn sự tình thế nhưng thu hoạch cùng trả giá là thành tỷ lệ thuận nếu như không có cái này bí cảnh như vậy ta còn không biết phải bao lâu mới có thể thăng cấp thế nhưng hiện tại nhưng là không giống nhau đã ung dung thăng cấp hơn nữa cơ hội còn rất nhiều không thể không nói tô trường dạ kế hoạch là rất thành công ít nhất ở nguyệt nho khâu này đó là cực kỳ thành công hắn hiện tại tin chắc đây là một chỗ bí cảnh hơn nữa là lợi ích khổng lồ loại kia hai cái này đến từ tổ địa người lang một cái tên là nguyệt nho phong một cái tên là n g u y ệ t nho tiền đều là thần kiểu chín tầng tồn tại kỳ thực bọn họ đến chính là vì điều tra một cái thần kiểu nguyệt lang tử vong tuy rằng chỉ là một cái mới vừa bắt cầu thành công thần kiểu nhưng này bất kể nói thế nào cũng là một cái thần kiểu cảnh a nguyệt nho phong nhìn một chút nguyệt nho tiền suy nghĩ một chút nói có nên đi vào hay không nhìn một chút nguyệt nho tiền trầm mặc một hồi sau đó nói không biết tại sao ta luôn cảm giác cái này bí cảnh tựa hồ không bình thường lúc này ở thu dân thôn hộ tông đại trận đã đến thần muốn cảnh tuy rằng chỉ là có thể đối phó chủ cột nhất loại kia thần muốn cảnh cũng chính là hồ nam sơn loại cấp bậc đó thần môn nhưng bất kể nói thế nào nay đều là có thể đối phó thần môn tồn tại mà nguyệt nho phong cùng nguyệt nho tiền tuy rằng đã là thần kiều đỉnh cao thế nhưng bất kể nói thế nào bọn họ đều chỉ là thần kiều cảnh mà thôi khoảng cách thần môn còn có một đoạn tranh lệch không nhỏ vì lẽ đó cái này hộ tông đại trận đối với bọn họ mà nói đó là một điểm đều không nhìn ra huyền bí trong đó mà tô trường dạ hiện tại đem ngụy trang trở thành một cái bí cảnh như vậy ở nguyệt nho phong cùng nguyệt nho tiền trong mắt điều này cũng làm cho là một cái bí cảnh nguyệt nho phong nói ta cũng có cảm giác như vậy có điều có thể làm cho thần kiều thăng cấp bí cảnh vốn là không nhiều như vậy bí cảnh tự nhiên tràn ngập nguy hiểm nguy hiểm cùng thu hoạch thành tỷ lệ thuận đây là không thành lập ở vô hạn đại lục rất nhiều bí cảnh đều không phải như vậy có thể có hơn một nửa trở lên bí cảnh thậm chí là hơn chín mươi phần trăm bí cảnh đều là thành lập nguy hiểm càng lớn đại biểu trong này thu hoạch cũng lại càng lớn mà ở cái này bí cảnh có thể làm cho thần kiểu cảnh thăng cấp thậm chí là trở thành thần m u ô n cảnh như vậy trong này thu hoạch lớn sao cái này đương nhiên không cần phải nói như vậy thu hoạch vậy cũng gọi là là trời lớn thu hoạch mà nguy hiểm đây này tựa hồ cũng không nhỏ dù sao đều có thần kiểu cảnh nguyệt lang chết ở bên trong mặc dù nó chỉ là một cái mới vừa bắt cầu thành công hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là thông qua bí cảnh được chỗ tốt bắt cầu thành công loại kia nguyệt nho thì nói tựa hồ không phải như vậy ta tiến vào bí cảnh đã không ít thế nhưng không có cái kia bí cảnh sẽ cho ta cái cảm giác này vào lúc này nguyệt nho khâu mở miệng đây là đương nhiên lúc trước các ngươi có tiến vào có thể làm cho thần kiều trực tiếp thăng cấp bí cảnh sao cái này hẳn là không có đi có thể làm cho thần kiều thăng cấp bí cảnh cũng không phải là không có nhưng đa số đều không phải trực tiếp thăng cấp mà là ở bên trong có thể được nhất định kỳ ngộ sau đó thông qua những n à y kỳ ngộ đến thăng cấp thế nhưng hiện tại cái này bí cảnh nhưng là có thể làm cho thần kiều trực tiếp thăng cấp cái này ở một mức độ nào đó tới nói cũng thật là được cho là độc nhất vô nhị nguyệt nho phong gật đầu một cái nói hay là đúng là như vậy nguyên nhân làm sao bây giờ tiến vào hay là không vào nguyệt nho tiền suy nghĩ một chút nói vào xem một chút đi nguyệt nho lăng cùng nguyệt nho hoán hiện tại cũng chỉ là bị nuốt ở bên trong nguyệt nho khâu thậm chí đều chiếm được chỗ tốt rồi coi như gặp nguy hiểm cũng, cũng không phải là không có cơ hội đối với thuyết pháp này nguyệt nho phong đồng ý suy nghĩ một chút nguyệt nho phong nói vậy chúng ta hiện tại là ai đi vào nguyệt nho tiền nhìn một chút nói nói thật ta là thật sự không muốn tiến vào bởi vì cái này bí cảnh cho ta một loại cảm giác rất nguy hiểm mà ngươi biết ta không có chút nào nghĩ mạo hiểm nguyệt nho phong gật gật đầu ngươi như thế nói chuyện ta cũng đều không muốn vào nhưng đều là muốn tiến vào một cái như vậy vẫn để cho ta vào đi thôi nguyệt nho khâu nói đây là lựa chọn sáng suốt ngươi nhất định sẽ không hối hận sự lựa chọn của chính mình các ngươi cũng đã là thần k i ề u đỉnh cao này thật nếu có thể được một điểm c h ỗ t ố t như vậy liền lập tức là thần môn cảnh a không thể không nói đây là một cái hấp dẫn rất lớn tuy rằng nguyệt nho phong cùng nguyệt nho tiền cũng đã là thần kiểu đỉnh cao nhưng nếu như không có đặc thù kinh ngộ như vậy bọn họ thậm chí ở tuổi thọ tiêu hao hết t r ư ớ c cũng không thể thăng cấp mỗi một cái lớn cảnh giới đều là danh giới to lớn n à y căn bản là không phải người bình thường có khả năng vượt qua mặc dù nói có thể trở thành là thần k i ề u cảnh đều xem như là thiên kiêu nhưng ở t h ầ n môn khoảng cách trước hơn chín mươi phần trăm thiên kiêu cũng đều chỉ có thể coi là người bình thường mà tôi h muốn thành công đầy c ử a vậy cũng là cần cơ duyên nguyệt nho phong gật gật đầu tựa hồ thật sự nhìn thấy hy vọng tốt lắm hy vọng thật có thể như ngươi nói tới đi nguyệt nho tiền nhìn nguyệt nho phong đi vào hộ tông đại trận suy nghĩ một chút nói hắn thật có thể thành công sao thất bại chính là tử vong n g u y ệ t nho phong sau lưng là ra sao tồn tại ngươi cũng rõ ràng nếu như hắn thất bại ngươi liền xong đây là uy hiếp rất lớn thế nhưng đối với n g u y ệ t nho khâu mà nói căn bản là không tính là cái gì đầu tiên không cần nói n g u y ệ t nho phong bối cảnh chỉ là n g u y ệ t nho phong đều là không hắn có thể đối phó như vậy còn quan tâm bối cảnh gì không phải đương nhiên còn có một chút chính là coi như n g u y ệ t nho phong sau lưng tồn tại mạnh hơn có thể như thế nào chỉ cần chờ chính mình cũng trở thành thần muốn cảnh coi như chỉ là mới vừa đẩy cửa thành công loại kia chính mình cũng là không sợ bây giờ đối với với trở thành thần muốn cảnh nguyệt nho khâu là rất tin tưởng bởi vì hắn cho là mình nhất định có thể thành công dù sao chỉ có ở hắn này bí cảnh bên trong được thăng cấp nguyệt nho phong tiến vào cái gọi là bí cảnh sau khi trực tiếp liền há h ố c một bởi vì hắn phát hiện trong này căn bản cũng không có nguyệt nho khâu nói tới cảnh tượng mà là trực tiếp liền nghe đến nguyệt nho khâu nói tới cái thanh nhâm kia kỳ thực cũng chính là hệ thống âm thanh keng ngươi nghị tiến thêm một bước sao muốn trở thành thần môn trí tôn sao như vậy bắt đầu đi nhiệm vụ sinh thành mời một cái không có tiến vào bí cảnh cùng cảnh giới cường giả tiến vào bí cảnh nhiệm vụ thưởng cảnh giới tăng lên một tầng nhiệm vụ thất bại cảnh giới rút lui trí thần cầu một tầng cái này cùng lúc trước nguyệt nho khâu với bọn hắn nói như thế nguyệt nho phong tâm tình một hồi liền kích động lên tuy rằng cùng nguyệt nho khâu nói có như vậy một ít chính lệnh nhưng này căn bản là không trọng yếu rất nhiệm vụ này căn bản là không khó thậm chí có thể nói lại đơn giản có điều hắn lập tức liền có thể hoàn thành nhiệm vụ liền dưới sự kích động nguyệt nho phong một hồi lao ra bí cảnh nguyệt nho t i ề n thấy lại như vậy nhanh liền đi ra rất là kinh ngạc mà nguyệt nho khâu càng là không hiểu nói ngươi làm sao như vậy nhanh liền đi ra chương ba trăm sáu mươi sáu trước khi rời đi nếu như ở tiến vào hộ tông đại trận trước n g u y ệ t nho tiền đối với cái này bí cảnh là hoài nghi dù sao cho tới nay như vậy bí cảnh đều rất ít dù sao đây chính là có thể làm cho thần k i ề u cảnh thăng cấp trở thành thần môn bí cảnh nói cách khác như vậy bí cảnh coi như ở thật là vô hạn đại lục cái kia đều là cao cấp nhất loại kia mặc dù nói không ít đại gia đều có nhường võ giả tu vi thăng cấp công năng hoặc là nói ở không ít bí cảnh bên trong đều có có thể làm cho võ giả càng mạnh hơn bảo vật hoặc là thiên tài địa bảo nhưng nếu như nói có thể trực tiếp nhường thần k i ề u cảnh trở thành thần môn cái kia thật sự rất ít vì lẽ đó ở nơi này xuất hiện như vậy một cái bí cảnh nguyệt nho phong cùng nguyệt nho tiền đều không thể nào tin được nguyệt nho phong đi vào k h i thực vào lúc này nguyệt nho tiền rất là lo lắng phải biết trước nguyệt nho lăng các loại còn không phải như thế bọn họ đều đi vào thế nhưng là một cái đều chưa hề đi ra tuy rằng nguyệt nho khâu đã đi ra thậm chí cũng đã thành công tăng lên một tầng tu vi như vậy coi như cái này bí cảnh là thật sự thế nhưng cũng tuyệt đối không có nghĩa là nguyệt nho phong sau khi đi vào liền nhất định có thể thành công à. có điều hiện tại thấy nguyệt nho phong đã đi ra như vậy nguyệt nho tiền coi như còn có to lớn hơn nữa lo lắng lúc này cũng là tầng tầng t h phào nhẹ nhõm nguyệt nho khâu cũng là có chút xứng sở đúng nha làm sao như vậy nhanh liền đi ra lẽ nào ngươi đã chiếm được chỗ tốt rồi hay sao nguyệt nho phong lúc này kỳ thực là rất hưng phấn dù sao thật muốn là hoàn thành nhiệm vụ mà cái kia nhiệm vụ thường nếu như là thật sự như vậy hắn lập tức liền là một cánh cửa thần cảnh nha mặc dù nói thần kiều cùng thần môn trong lúc đó tựa hồ chỉ kém một cảnh giới mà bọn họ càng là đã là chỉ nửa bước cũng đã tiến vào thần môn nhưng chỉ cần vẫn không có có thể đem thần môn đầy ra như vậy bọn họ cũng là còn chỉ là thần kiều cảnh trước tiên không nói về mặt thực lực t r a n lệnh chỉ cần cũng chỉ là tuổi thọ lên t r a n lệnh chính là to lớn thần kiều cảnh có một ngàn năm tuổi thọ mà thần môn cảnh đây chỉ cần có thể đẩy ra một cánh cửa như vậy liền có thể tăng cường một ngàn năm tuổi thọ chín cửa t o à n mở như vậy liền có thể sống đến một vạn tuổi tuy rằng cũng không phải thần môn liền có thể có một vạn tuổi tuổi thọ thế nhưng chỉ cần có thể đẩy ra một cánh cửa liền có thể sống thêm một ngàn năm này thứ nhất thần k i ề u cảnh mà nói vậy cũng là tương đương với nhiều một đời về mặt thực lực tranh lệch đương nhiên cũng là to lớn như vậy ở địa vị lên tranh lệch này thì càng thêm không cần phải nói cái tiêu tranh lệch quả thực chính là lớn đến mức đáng sợ hiện tại nguyệt nho phong lập tức liền có thể trở thành là thần muốn cảnh này muốn nói hắn không có chút nào kích động đó là đương nhiên là chuyện không thể nào đối mặt nguyệt nho tiền cùng nguyệt nho khâu câu hỏi nguyệt nho phong bình tĩnh một hồi mới mở miệng nói nguyệt nho khâu nói chính là thật sự đây là một cái rất thần kỳ bí cảnh ta ở bên trong đã chiếm được nhiệm vụ nguyệt nho tiền rất khó mà tin nổi nói liền như vậy một hồi ngươi đã chiếm được nhiệm vụ là ra sao nhiệm vụ đây lời này nhường nguyệt nho khâu cảm giác mình chịu đến nhất định đà kích phải biết hắn bởi vì cho tới nay nếu so với nguyệt nho l ă n g đám người số may nguyên nhân ở mức độ nhất định tới nói hắn tổng nhận vì cái này bí cảnh đối với mình mới là nhất hữu hảo thế nhưng hiện tại hắn mới biết mình sai rồi không chỉ là sai hơn nữa còn sai đến mức rất thái quá loại kia tuy rằng vận may của hắn xem như là không sai ở bên trong được c h ỗ t ố t có thể nguyệt nho khâu ở bên trong dùng thời gian có thể không ngăn à, ít nhất phải so với nguyệt nho phong dùng thời gian đó là nhiều hơn thế nhưng hiện tại nguyệt nho phong đi vào mới thời gian bao lâu liền đã chiếm được c h ỗ t ố t nếu như không có so sánh thời điểm như vậy nguyệt nho khâu vẫn là rất vui vẻ thế nhưng hiện tại một bắt đầu so sánh như vậy điều kiện cảm giác mình không có may mắn như vậy nguyệt nho phong gật gật đầu vẫn là rất bình tĩnh nói không sai đã chiếm được nhiệm vụ chỉ phải hoàn thành như vậy l i ề n có thể tăng lên một tầng cảnh giới lời này nguyệt nho phong nói tới là rất bình tĩnh thế nhưng ở nguyệt nho tiền các loại trong thai liền không phải như vậy một chuyện cái gì gọi là tăng lên một tầng cảnh giới a mặc dù nói nguyệt nho không được khen thưởng kỳ thực cũng chỉ là tăng lên một tầng cảnh giới nhưng này cùng nguyệt nho phong đó là căn bản cũng không có khả năng so sánh bởi vì người ta nguyệt nho phong một khi được phần thường này như vậy lập tức liền là thần môn cảnh a mà hắn cũng chỉ là tăng lên một tầng cảnh giới mà thôi nguyệt nho tiền càng là giật mình nói ngươi nói cái gì sau khi hoàn thành liền phải nhận được khen thưởng một tầng cảnh giới khen thưởng nguyệt nho phong cuối cùng cũng coi như là không nhịn được rất là hưng phần nói không sai chính là khen thưởng một tầm cảnh g i ớ i a nói cách khác chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ sau khi như vậy ta chính là thần muốn cảnh ngươi biết không lập tức ta chính là thần muốn cảnh thần muốn cảnh a ở toàn bộ vô hạn đại lục đến cùng có bao nhiêu thần kiểu đỉnh cao có tương tự nguyệt nho phong cùng nguyệt nho tiền loại này đã chỉ nửa b ư ớ c cũng đã ở thần m ô n cảnh thần kiểu đỉnh cao đây nay không cần phải nói vậy tuyệt đối là một cái rất đáng sợ con số bởi vì muốn từ thần kiểu t h ă n g cấp đến thần muốn cảnh đem thần môn đẩy ra cái kia thật sự quá khó khăn thế nhưng hiện tại nguyệt nho phong lập tức liền có thể thành công đem cửa đẩy ra trở thành một thần muốn cảnh tuy rằng chỉ là cấp thấp nhất thần muốn cảnh có thể cái thể nguyệt à y c ũ n là l à. chân chính cảnh Trước thần môn cảnh trước vẫn ô n nhẫn nhịn, vững bình tĩnh cho mình, thế nhưng hắn n ở cho thế giữ lúc à thật trong thực không nhịn kích sự sự đã không nhị được, trong lòng thực sự là quá kích động lòng g là à. quá u y nho tiền thấy như vậy kích động cũng không có lên tiếng ở nguyệt nho phong đã bình tĩnh một hồi sau khi nguyệt nho tiền mới mở miệng nói được rồi ngươi lập tức liền muốn trở thành thần môn cảnh như vậy hiện tại có thể nói hay không một hồi nhiệm vụ của ngươi là cái gì cái này dễ dàng hoàn thành sao nguyệt nho khâu lúc này cũng là hứng thú mặc dù nói trước hắn được nhiệm vụ không phải rất khó thế nhưng cũng không ai biết đến cùng sẽ xuất hiện một gì đó dạng nhiệm vụ đương nhiên cũng không biết nguyệt nho phong đúng hay không phải nhận được một cái rất khó nhiệm vụ dù sao thật muốn tính ra cho nguyệt nho phong khen thưởng đó là thật sự rất tốt ta nguyệt nho phong trên mặt hưng phấn một điểm đều không có giảm bớt nhiệm vụ của ta rất đơn giản không có chút nào khó thậm chí lập tức liền có thể hoàn thành chỉ là cần sự giúp đỡ của ngươi nguyệt nho tiền thấy nguyệt nho phong vẫn luôn nhìn mình còn nói nhiệm vụ này cần giúp mình không biết tại sao vào lúc này nguyệt nho tiền lại trong lòng có một kia không rõ cảm giác bình thường tới nói làm bọn họ loại tu vi này sinh mệnh có linh cảm đặc biệt loại này dự cảm không hay thời điểm đều sẽ vô cùng cẩn thận bởi vì này rất dễ dàng sẽ xuất hiện cái gì lớn bất ngờ nguyệt nho tiền một hồi trở nên rất là cẩn thận nói nói đi ngươi đến cùng phải làm gì dạng sự t ì n h cần sự giúp đỡ của ta vào lúc này nguyệt nho tiền nghĩ đến rất nhiều dù sao ai bảo vào lúc này hắn xuất hiện linh cảm không lành đây bình thường tới nói hắn nên lập tức rời sang nguyệt nho phong mới đúng dù sao hắn là ở nguyệt nho phong sau khi mới xuất hiện như vậy cảm giác nói cách khác loại này linh cảm không lành xuất hiện khẳng định là cùng nguyệt nho phong có quan hệ như vậy trực tiếp rời sang u y ệ t nho phong liền biến thành rất có chuyện cần thiết nhưng hắn vẫn hỏi đi ra dù sao hắn cũng rất biết rõ thêm ra một cánh cửa thần cảnh đối với khắp cả chủng tộc mà nói đều là rất trọng yếu mà nếu như nói không phải thần muốn cảnh chỉ là một cái hai cái thần kiểu cảnh cái này còn thật không có bao lớn giá trị nói cách khác lúc này nguyệt nho tiền trong lòng đã có chủ ý vậy thì là chỉ cần việc này không cần mạng của mình như vậy coi như to lớn hơn nữa hy sinh cũng có thể trả giá nguyệt nho phong thấy nguyệt nho tiền cái kia cẩn thận dáng vẻ nhất thời cười to lên ta nói ngươi thật sự cần sốt sáng như vậy sao khiến cho thật giống muốn mạng của ngươi như thế nguyệt nho khâu cũng vào lúc này mở miệng nói kỳ thực ta chiếm được nhiệm vụ cũng là rất đơn giản nguyệt nho phong được nhiệm vụ nên cũng sẽ không rất khó mới là nguyệt nho khâu lúc trước coi mình là rất may mắn được nhiệm vụ rất đơn giản thế nhưng bây giờ nhìn lại nguyệt nho phong vận may tựa hồ so với mình còn tốt hơn hoặc là nói cái này bí cảnh đối với nguyệt nho phong càng thêm hữu hảo như vậy chính mình được nhiệm vụ đều là rất đơn giản như vậy không có lý do gì nguyệt nho phong được nhiệm vụ còn có thể càng khó còn nói muốn nguyệt nho tiền trợ giúp như vậy cái này trợ giúp cũng chắc chắn sẽ không là trả giá quá to lớn đánh đổi nguyệt nho phong cười nói đúng đấy mặc dù là nhiệm vụ thế nhưng nhiệm vụ này thật sự không có chút nào khó kỳ thực coi như không có nhiệm vụ này chuyện như vậy ta cũng là muốn làm như thế nói chuyện nguyệt nho tiền thì càng thêm hiếu kỳ nói đi nhiệm vụ của ngươi đến cùng là cái gì kỳ thực không chỉ là nguyệt nho tiền coi như là nguyệt nho khâu đều muốn biết nguyệt nho phong nhiệm vụ đến cùng là cái gì dù sao như vậy thời gian ngắn ngủi liền đi ra chuyện này quả thật chính là quá hư hạo à. nguyệt nho phong cười nói kỳ thực cũng không có cái gì chỉ là nhường ta mang một cảnh giới cùng ta không kém nhiều tiến vào bí cảnh mà thôi các ngươi nói nhiệm vụ như vậy khó sao nguyệt nho khâu trên mặt vừa kéo này này còn đúng là a nếu như thay đổi một cái thời điểm như vậy nguyệt nho phong muốn làm nhiệm vụ như vậy là sẽ không dễ dàng như vậy phải biết hắn đã là thần tiểu đỉnh cao thuộc về chỉ nửa bước cũng đã bước vào thần môn với hắn cùng một cảnh giới cũng không cần nói cũng là như vậy đều là thuộc về loại kia chỉ nửa bước tiến vào thần môn nhưng nhân vật như vậy căn bản là không nhiều như vậy coi như nguyệt nho phong có thể mời đến thế nhưng trong thời gian nhất định cũng không làm được à thế nhưng tình huống bây giờ liền hoàn toàn khác nhau mặc dù nói nhiệm vụ vẫn là như thế, thế nhưng độ khó cái gì liền trở nên đơn giản tới cực điểm bởi vì hiện tại thì có một cái với hắn cảnh giới như thế ở bí cảnh ở ngoài nguyệt nho tiền không khỏi mở miệng nói ngươi là ý tứ là chỉ cần ta cùng ngươi đồng thời tiến vào bí cảnh như vậy ngươi liền có thể hoàn thành nhiệm vụ sau đó được khen thưởng trở thành thần muốn cảnh thật sự liền đơn giản như vậy ở đại gia thầm nghĩ muốn trở thành thần môn đều là vô cùng khó khăn mà là nguyệt nho phong cùng nguyệt nho tiền như vậy thần kiều đỉnh cao bọn họ nhưng làm muốn so với đại đa số võ giả đều rõ ràng này độ khó tuyệt đối không phải nghĩ tới như vậy bởi vì cái này độ khó căn bản là không phải bọn họ có khả năng tưởng tượng được thế nhưng hiện tại lại sẽ đơn giản như vậy chỉ cần mang chính mình đi vào như vậy nguyệt nho phong liền sẽ biến thành thần muốn cảnh nguyệt nho phong gật đầu một cái nói không sai chỉ cần ngươi theo ta đồng thời đi vào Ta l i ề nếu có thể được khen thưởng, cũng là lập tức liền có cực ức còn thể thưởng, thể trở thành là thần môn a. Nguyệt nho khâu trên mặt khen nho khâu không kỳ liền môn là lập là là i A. ao, b t m ố như các loại n i kiểu gả mới có thể trở thành là thần môn a, coi ề u thể gà thành môn có trở thần h n là A, m ộ thay lần một tầng n một c ả giới, điều này cũng điều nhiều lần mới được. muốn Nếu này lần như h t đổi một cái thời điểm nếu như lúc này ở trước mặt hắn không phải nguyệt nho phong cùng nguyệt nho tiền mà là cái khác thần k i ể u cảnh đặc biệt là cảnh giới không có nguyệt nho khâu cao như vậy nhất định sẽ là nguyệt nho khâu đây là ở trang dù sao thần k i ể u sau khi mua muốn thăng cấp đều là rất khó rất thậm chí không ít võ giả đều chỉ là ở thần kiều một tầng liền đình chỉ cũng không bao giờ có thể tiếp tục tiếp tục tăng lên a nguyệt nho phong nói được rồi có hy vọng chính là tốt này dù sao cũng hơn ngươi không có phát hiện này bí cảnh thời điểm càng tốt ở đến thời điểm còn có hơi nghi hoặc một chút làm cái này bí cảnh hay là cũng không phải thật sự thế nhưng bây giờ đối với với cái này bí cảnh tồn tại nguyệt nho phong đó là đã không có một chút nào hoài nghi thậm chí ở một mức độ nào đó còn không cho phép cái khác tồn tại nghi vấn dù sao đây chỉ có cái này bí cảnh là thật sự như vậy hắn mới có thể thật sự trở thành thần mối cảnh nguyệt nho tiền gật đầu một cái nói được chúng ta vào đi thôi ta đối với ngươi có thể trở thành là thần môn cảnh đúng là rất tò mò nguyệt nho khâu nói các ngươi đi thôi Ta ở đây chờ các nhưng g ư ờ i k này đều i là không có quan hệ bởi vì chỉ cần có thể nhường nguyệt nho phong thăng cấp thành công như vậy cái này đối với hắn mà nói cũng đã đầy đủ nguyệt nho phong cùng nguyệt nho tiền rất nhanh tiến vào bí cảnh mà tô trường dạng nhưng là vẫn luôn đang đợi bọn họ khi thấy bọn họ lúc tiến vào nhất thời ở nguyệt nho phong trên người liền phát sinh biến hóa to lớn vô số linh khí v ọ t tới thậm chí đều hình thành lốc xoáy bình thường ở trận pháp ở ngoài nguyệt nho khâu không khỏi tự lẩm bẩm đây chính là ở đ ẩ y cửa sao đây là lập tức liền muốn đẩy c ả đồ nạ di công kỳ thực nguyệt nho khâu vẫn luôn chưa từng thấy những võ giả khác thăng cấp trở thành thần môn cảnh tượng nhưng lúc này đang nhìn đến như vậy cảnh tượng thời điểm nguyệt nho khâu nhưng là một hồi đã nghĩ đến đây là nguyệt nho phong nhanh muốn trở thành thần môn cảnh dị tượng nguyệt nho tiền đối với cái này nhưng là một điểm cảm giác đều không có bởi vì ngay ở hắn mới vừa vào trận pháp thời điểm tô trường dạ liền khống chế trận pháp trực tiếp để cho rơi vào trong nào trận sau đó đem lôi tiến vào mậu cảnh sau đó ở trong giấc mộng nhường nguyệt nho tiền trải qua một chút hắn sáng chế kiến cảnh tượng cuối cùng đương nhiên chính là cho nhiệm vụ có điều ngay ở cho nguyệt nho tiền nhiệm vụ đồng thời tô trường dạ khống chế trận pháp đem đã là thần môn cảnh nguyệt nho phong khống chế nhường trực tiếp kéo vào bên người thế giới tô trường dạ biết làm hắn như vậy một nhóm động sau khi như vậy khẳng định liền sẽ khiến cho nguyệt lang tộc chấn động thế nhưng này căn bản cũng không có quan hệ bởi vì coi như không làm như vậy như vậy cũng như thế sẽ khiến cho nguyệt lang tộc chấn động Hắn hiện tại tuy rằng thông qua trận pháp có thể đối phó rằng trận tại đối mới tuy qua có vì ừ a kia thần một cảnh, thậm chí coi như đẩy ra hai đạo cửa Lan hai ra hai cửa kia, thăng thần một thậm thể Thế Nguyệt Tộc thể một cảnh, chí như phó, nhưng như hạn. nhưng họ không chỉ này gần cũng nói, bọn đến cấp coi có cực có có loại là là loại đạo đối đối với bởi mà một đẩy đều đã đẩy v ở Nguyệt lẽ a cửa A. n còn toàn năng Tộc có mở đại a. Vì l đó tô trường dạ cũng sớm đã đang chuẩn bị đường lui mà hiện tại đường lui đã chuẩn bị kỹ càng như vậy ở hãng hại nguyệt nho phong cùng nguyệt nho tiền hai cái thần kiểu cảnh sau khi chính là thời điểm lết người thế nhưng như vậy hưng phấn trạng thái cũng không có kéo dài thời gian bao lâu rất nhanh từng cái từng cái liền trở nên cực kỳ phẫn nộ từng tiếng gào thét từ thần môn cảnh nguyệt lang trong miệng phát sinh t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi bảy tuyên bố thất bại nhiệm vụ điều này làm cho ở nguyệt lang tộc tổ địa phụ cận cái khác tiểu t r ủ n g tộc kỳ thực cũng là nguyệt lang tộc lệ thuộc chủng tộc j u n lười bảy bởi vì bọn họ có thể nghe ra những n à y thần môn cảnh nguyệt lang phẫn nộ mà đang tức giận thời điểm cái k i ế t nhưng mà cái gì sự tình cũng có thể làm đi ra nói cách khác vào lúc này không làm được nguyệt lang tộc một hồi đem bọn họ cho giận cá chém t ớ t như vậy bọn họ cũng chỉ có thể chịu đựng sau đó trực tiếp bị nguyệt lang cho d i ệ t cũng may chính là những này đều chỉ là lo lắng mà thôi chuyện như vậy cũng không có phát sinh nhưng bọn họ vẫn là như thế ở cẩn thận từng ly từng tí một bởi vì bọn họ tận mắt đến mấy cái nguyệt lang phi thân mà ra đồng thời ở nơi này m á n h liệt không gian rung động cũng thời gian thực c h u y ể n ra này ý tứ trong đó rất rõ ràng vậy thì là những thứ này đều là thần môn cảnh nguyệt lang ở quyết tâm mặc kệ cái này những n à y thần môn cảnh nguyệt lang đến cùng là tại sao mà phẫn nộ thế nhưng bọn họ đều rất biết rõ một điểm vậy thì là tuyệt đối có chủng tộc sẽ bởi vì cái này mà xui xẻo thế nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới chính là ngày hôm nay đối với nguyệt lang tộc mà nói đó là một cái rất đặc thù tháng này bởi vì ngày hôm nay thời gian một ngày sinh ra hai cái thần một cảnh kỳ thực ở dĩ vãng c đây, đây đương nhiên là chuyện tốt nhưng vấn đề chính là nguyện nho tiền dấu ấn sinh mệnh vừa xuất hiện màu vàng lấp lái hào quang màu vàng không có thời gian bao lâu lập tức liền trực tiếp phá thoái bọn họ không biết nguyệt nho phong cùng nguyệt nho tiền kỳ thực lúc này đều còn chưa chết chỉ là bị thu vào bên người thế giới mà thôi nhưng bất kể nói thế nào bọn họ cũng đã xem như là chết chắc rồi nguyệt lang tổ đ ị a p h ẫ n nộ đã hiểm không giấu được tổ đ ị a trong phạm vi tiểu chủng tộc mỗi một cái đều đem chính mình đóng ở địa phương tối tăm nhất bọn họ thật sự sợ những kia phẫn nộ nguyệt lang xuống tay với bọn họ a mà ở mặt khác một bên nguyệt nho tiền được nhiệm vụ rất đơn giản vậy thì là đi ra ngoài một chuyến mang một cái thần tiểu cảnh tiến vào bí cảnh mặc kệ là ra sao thần tiểu cảnh đều được chỉ cần mang vào như vậy lập tức liền có thể được khen thưởng chuyện như vậy đương nhiên là vô cùng tốt thậm chí có thể nói thật muốn tính ra so với trước nguyệt nho phong cái k i a nhiệm vụ muốn đơn giản nhiều nguyệt nho phong cái k i a nhiệm vụ còn cần một cái cùng hắn cùng cấp độ mới có thể hoàn toàn nhiệm vụ thế nhưng hiện tại nguyệt nho tiền căn bản cũng không cần hắn chỉ cần mang một cái thần kiệu cảnh liền có thể hoàn thành nhiệm vụ vì lẽ đó nguyệt nho tiền rất mau ra trận pháp nguyệt nho khâu nhìn thấy nguyệt nho tiền thời điểm nhất thời cả kinh nói nguyệt nho phong mới vừa thăng cấp thành công ngươi làm sao liền đi ra đến cùng có hay không tiến vào bí cảnh a kỳ thực hắn hỏi nếu như vậy chỉ có một nghĩa là đó chính là hắn không tin nguyệt nho tiền vận may cũng sẽ tốt hơn chính mình c ũ nguyệt nho tiền tiếp tục nói không chỉ là tiến vào bí cảnh hơn nữa còn được nhiệm vụ nhiệm vụ này cũng là rất đơn giản so với nguyệt nho phong càng đơn giản có điều cũng cần sự giúp đỡ của ngươi lần này nguyệt nho khâu tâm tình một hồi liền không tốt vợ nói ta nhưng là đã bị hạn định ở thời gian nhất định bên trong không thể vào bí cảnh ta có thể giúp ngươi cái gì nguyệt nho khâu này vừa nói liền để nguyệt nho tiền sửng sốt một chút kỳ thực cái này trước nguyệt nho khâu liền đã nói qua chỉ là vừa nãy nguyệt nho tiền trong lúc nhất thời quá kích động liền quên đi mất có điều hắn suy nghĩ một chút nói nó i chỉ là ngươi mình không thể vào đi thôi nguyệt nho khâu có chút buồn b ự c ngươi lời này là có ý gì không thể tự k i ể m chế đi vào chẳng lẽ nói ngươi nhiệm vụ này cũng thật là cùng nhường ta đi vào có quan hệ nguyệt nho khâu có chút cẩn thận hỏi nhiệm vụ của ngươi là cái gì thấy nguyệt nho khâu dáng vẻ nguyệt nho tiền liền biết hắn trên thực tế đã đoán được liền mở miệng nói không có gì chỉ cần mang một cái thần kiểu cảnh tiến vào bí cảnh là được nguyệt nho khâu nói mang một cái thần kiểu cảnh tiến vào bí cảnh ngươi không phải là muốn mang ta vào đi thôi nguyệt nho tiền gật đầu một cái nói ở đây chỉ có ngươi là thần kiểu cảnh mang ngươi đi vào này không phải rất bình thường sao lời này một hồi liền để nguyệt nho khâu không muốn nghe hắn bận bịu là nói ta không thể đi vào à. nguyệt nho khâu rất tin tưởng cái này bí cảnh tương tự hắn đối với cái này bí cảnh cũng có kiên kị rất lớn nếu cái này bí cảnh cũng đã nói rồi nhường hắn trong thời gian nhất định không cho phép đi vào như vậy hắn liền thật sự không dám vào đi thế nhưng bây giờ nhìn nguyệt nho tiền d á n g v ẻ tựa hồ chính mình muốn dẫn chính mình đi vào à vào lúc này nguyệt nho khâu một hồi có chút hoảng hốt nguyệt nho tiền nói chỉ nói là không cho ngươi chủ động đi vào nhưng khẳng định không có nói không chừng cái khác mang ngươi vào đi thôi nguyệt nho khâu nói mặc dù là nói như vậy nhưng nếu như có thể ta là thật sự không muốn vào đi thôi ngươi không muốn hại ta dứt cái này dễ dàng n g ư ử i chết ta nguyệt nho tiền gật đầu một cái nói ngươi nói rất đúng nếu như có thể ta cũng không muốn mang ngươi đi vào thế nhưng ngươi có biết nếu như ta không mang theo ngươi đi vào như vậy ta liền rất có thể tử vong a lần này nhường nguyệt nho khâu càng thêm khổ rồi chẳng lẽ mình thật sự muốn tiến vào đi không được rất rõ ràng nguyệt nho tiền cũng không phải một cái rất dễ nói chuyện ra hỏa hoặc là nói tính tình của hắn cũng không phải như vậy ônu đây là một cường giả làm đầu thế giới nguyệt nho tiền thực lực cách xa ở nguyệt nho khâu bên trên vì lợi ích của chính mình như vậy không cần nói nguyệt nho khâu chỉ là có thể tử vong coi như là thật sự sẽ tử vong vậy thì như thế nào chỉ cần mình có thể được c h ỗ t ố t trở thành thân muốn cảnh này kỳ thực đều là đằng giá vì lẽ đó ở nguyệt nho tiền sau khi vẫn không có các loại nguyệt nho khâu lên tiếng hoặc là nói căn bản cũng không có dự định nhường nguyệt nho khâu lên tiếng nguyệt nho tiền trực tiếp ra tay đem khống chế lại sau đó nói yên tâm được rồi ngươi sẽ không chết coi như chết rồi cũng là đối với chủng tộc làm công hiến dù sao vào lúc ấy ta chính là thần muốn cảnh nguyệt nho khâu muốn gào ghét thế nhưng rất có thể tích nguyệt nho trước không có cho hắn chút nào cơ hội rất nhanh nguyệt nho tiền liền mang theo nguyệt nho khâu tiến vào trong trận pháp ở tiến vào trận pháp sau khi không chút nghĩ ngợi tô trường dạ trực tiếp đem nguyệt nho khâu khống chế lại sau đó đem thu vào bên người thế giới Đương nhiên, đồng thời ở nơi này nguyệt nho lăng các loại cũng giống như vậy toàn bộ đều bị đưa vào bên người thế giới ở trong mà ở nguyệt lang tộc tổ địa lúc này liền nhìn thấy vài cái thần kiểu cảnh dấu ấn sinh mệnh phá t o á i chỉ là rất đáng tiếc lúc này bởi vì nguyệt nho phong dấu ấn sinh mệnh phá t o á i nguyên nhân những n à y thần kiểu cảnh dấu ấn sinh mệnh phá t o á i tình huống đều vẫn không có bị phát hiện không thể không nói đây là nguyệt nho khâu các loại khổ rồi phải biết trước chỉ là một cái mới vừa bắt cầu thành công thần kiểu cảnh tử vong cũng đã được coi trọng sau đó đem nguyệt nho phong cùng nguyệt nho tiền đều phái đi ra thế nhưng hiện tại đây bọn họ nhiều như vậy cùng chất vong không đúng phải nói dấu ấn sinh mệnh đồng thời phá thoái thế nhưng hiện tại nhưng là không có được chú ý cùng quan tâm rất nhanh nguyệt nho tiền dấu ấn sinh mệnh tỏa h à o quan g rực rỡ sau đó tùy theo phá thoái thời gian một ngày trước sau hai cái thần kiểu cảnh biến thành thần môn này gây nên trọng đại quan tâm đây là chuyện tốt thế nhưng bởi vì trước nguyệt nho phong dấu ấn sinh mệnh đã phá thoái như vậy chuyện này đương nhiên cũng đã không thể xem như là chuyện tốt mà hiện tại nguyệt nho tiền dấu ấn sinh mệnh tuy rằng cũng giống như vậy đã biến thành màu vàng nhưng cùng trước nguyệt nho phong tao nộ như thế căn bản cũng không có dùng thời gian bao lâu trực tiếp phá thoái t ô t r ư ờ n g dạ ở sau khi làm xong những việc này một khác cũng không dám dừng lại trực tiếp liền bắt đầu thu lấy t r ậ n bàn bởi vì t ô t r ư ờ n g dạ biết ở đem nguyệt nho phong làm thời điểm c h ế t khẳng định cũng đã gây nên coi trọng dù sao chỉ là một cái thần kiểu cảnh tử vong cũng đã gây nên quan tâm như vậy thần môn cảnh tử vong cái kia không cần phải nói cũng biết sẽ khiến cho ra sao quan tâm cùng coi trọng thêm vào nguyệt nho phong cùng nguyệt nho tiền bản thân liền là đến đây điều tra trước thần kiểu cảnh tử vong sự kiện nói cách khác căn bản là không được bao lâu thời gian chẳng mấy chốc sẽ có thần môn cảnh đến mà từ đem nguyệt nho phong làm tiến vào bên người thế giới đến hiện tại đem nguyệt nho tiền làm tiến vào bên người thế giới này đã dùng không đã í tôi thời thể thời rất căng. Vạn nhất h gian, nói gian căng. này Vạn lúc có đã k n g làm được, lập l được, tức ề n sẽ có trường h cảnh nguyệt lang đại lao giáng lâm, mà chính mình thật chế, không chuyện ầ n môn nguyệt lang giáng muốn cũng lâm, mà một Tô được quá chế, đó cũng không là một chuyện tốt t lao là là đại đi đó dạ tốc độ rất nhanh thế nhưng hiện tại trận pháp tổ hợp trận bàn đã không ít t ô trường dạ phải đem những n à y trận bàn thu hồi cần dùng thời gian cũng là không ngắn mà ngay ở sắp thu sạch cho tới khi nào xong đột nhiên một trận mánh liệt không gian rung động chuyển đến t ô trường dạ không khỏi ánh mắt lạnh lẽo sau đó có chút hối hận tự nói thật nên chuẩn bị một ít phá hoại không gian dụng cụ vết n ư ớ không gian không thể nghi ngờ là nhanh nhất thủ đoạn trên ừ tô t thực tế phương thức như thế không chỉ không an toàn thậm chí ở một mức độ nào đó tới nói vẫn là rất nguy hiểm ở không gian không ổn định địa phương là không thể mở ra vết nứt không gian còn có chính là nếu như thực lực của đối phương đầy đủ như vậy liền có thể phá hỏng vết nước không gian đương nhiên nếu như vào lúc ấy không có tiến vào vết nước không gian tổn thất cũng là chỉ là một điểm linh lực mà thôi này căn bản là không tính là cái gì nhưng nếu như nói lúc này đã ở đường hầm không gian bên trong vậy thì là thật sự khổ rồi bởi vì tuy nói đường hầm không gian bị phá toái như vậy ở đường hầm không gian bên trong hết thể đều sẽ bị đưa đến hỗn loạn không gian bên trong mà tiến vào hỗn loạn không gian như vậy coi như là chín cửa toàn mở cường giả đều không nhất định có thể đi ra hỗn loạn không gian a vì lẽ đó thông qua đường hầm không gian cũng không phải như vậy an toàn nếu như có thể t ô trưởng dạ đương nhiên sẽ chọn đem này đường hầm không gian cho hủy diệt nhưng vấn đề chính là hắn căn bản là không làm được dù sao hắn chỉ là một cái thần h ả i chín tầng mà thôi chút thực lực này còn không làm được phá toái không gian n à y ít nhất cũng là thần t i ể u cường giả tối đỉnh mới có thể làm đến sự t ì n h đương nhiên nếu như nói trước lúc này liền chuẩn bị một chút đạo cụ cái gì muốn làm đến cái này nhưng cũng không tính là việc khó gì dù sao không cần nói hủy diệt như vậy đường hầm không gian coi như là hai giới đường nối loại kia đều có thể hủy diệt chỉ có điều cái này chỉ có thể sau đó lại tính toán sau đường hầm không gian sau khi mở ra rất nhanh đầu tiên là một cái pháp tương vọng sau đó mới là bản tôn pháp tương trước tiên đi ra đương nhiên chính là vì xem tình huống thật nếu là có cái gì đem đường nối hủy diệt như vậy tổn thất cũng là chỉ là một cái pháp tương nhưng nếu như trực tiếp chính là bản tôn tiến bảo như vậy một hồi tử vong rất có thể chính là mình đây là một cánh cửa t h ầ n bậy tầng tồn tại tô trường dạ đang nhìn đến cái tên sau khi trực tiếp liền đem trước biên tập tốt một cái nhiệm vụ tuyên bố đi ra ngoài thế nhưng rất đáng tiếc lần này tuyên bố nhiệm vụ nhưng là thất bại bởi vì tô trường dạ vào lúc này mới kinh ngạc phát hiện nguyễn lai tuyên bố cho thần môn cảnh nhiệm vụ ít nhất là một ư ớ nhưng cũng không phải nói thần môn một tầng cùng chín tầng đều giống nhau nói thí dụ như lúc này muốn tuyên bố cho trước mắt cái này ít nhất là bao nhiêu tô trường dạ không biết thế nhưng hiện tại tuyên bố một cái rất đơn giản nhiệm vụ khen thưởng cùng trừng phạt đều không phải rất tốt loại kia lại liền cần hai mươi ước điểm nhiệm vụ nếu như chỉ là như vậy như vậy tô trường dạ còn có thể thử một chút tuyên bố có thể vấn đề chính là chỉ là hai mươi ước điểm nhiệm vụ người ta là có thể từ chối mà nếu như nhiệm vụ một khi bị từ chối như vậy tô trường dạ sẽ tổn thất một nửa điểm nhiệm vụ nói cách khác nhiệm vụ này nếu như tuyên bố đi ra ngoài mà cái kia thần môn bảy tầng nguyễn tú tiềm không tiếp n h i ệ vụ như vậy tô trường dạ sẽ tổn thất mười ước điểm nhiệm vụ không sai chính là trắng hạ cụ mất không loại kia đương nhiên cùng trước như thế là có thể cưỡng chế tuyên bố nhưng vấn đề chính là muốn cưỡng chế tuyên bố nhiệm vụ cần ngoài ngạch điểm nhiệm vụ mà điều này cần ngoài ngạch điểm nhiệm vụ cũng không ít đầy đủ hai mươi ước nói cách khác nhiệm vụ này coi như tuyên bố thành công coi như đối phương hoàn thành nhiệm vụ như vậy tô trường dạ cũng không chiếm được điểm nhiệm vụ khen thưởng hoặc là nói song thành trình độ không phải rất tốt như vậy nhiều nhất cũng là chỉ là dạ ả sù mô tô mà thôi căn cứ nhiệm vụ độ khó tới nói nhiệm vụ như vậy căn bản không thể xuất hiện tăng gấp đôi khen thưởng tình huống nói cách khác tô trường g i coi như đem tuyên bố nhiệm vụ đi ra ngoài nhiều nhất cũng là chỉ là d i su m ộ t ổ thế nhưng tô trường dạ không có c ư ơ n g chế tuyên bố nhiệm vụ bởi vì hắn điểm nhiệm vụ không đủ a điểm nhiệm vụ không đủ bốn m ư i ư c chỉ có thể từ bỏ tuyên bố nhiệm vụ tô trường dạ không chút nghĩ ngợi trực tiếp sử dụng truyền thống phụ còn nói còn lại những kia trật b ả n đương nhiên là không lớn nguyễn tú tiềm xuất hiện ở đường hầm không gian sau khi lập tức liền đã xác định nguyệt nho phong cùng nguyệt nho t i ề n từng ở qua nơi này sau đó hắn rất nhanh sẽ nhìn thấy hộ tông đại trận sắc mặt nhất thời một hồi liền trở nên hết sức khó coi trận pháp trận pháp chia làm hai loại một loại là thiên nhiên như vậy trận pháp rất ít hơn nữa đại đa số đều sẽ hình thành bí cảnh thế nhưng trước mắt cái này cũng không phải bí cảnh không sai lúc đó ở nguyệt nho phong cùng nguyệt nho tiền các loại trong mắt là bí cảnh thế nhưng hiện tại nguyệt tú tiềm vừa nhìn liền biết này căn bản là không phải cái gì bí cảnh một mặt là bởi vì nguyệt tú tiềm cảnh giới cái đủ cao còn có một cái nguyên nhân chính là lúc này trận bàn đã bị rút đi không ít dưới tình huống như vậy đương nhiên liền không tồn tại có thể chống lại một cánh cửa thần bệ tầng nếu như chỉ là như vậy như vậy n g u y ệ t tú tiềm còn có thể làm đây là một cái thiên nhiên chất pháp dù sao thiên nhiên trận pháp mà không có hình thành bí cảnh cũng có chỉ có điều như vậy trận pháp đều không phải rất mạnh nhưng mấu chốt của vấn đề chính là lúc này n g u y ệ t tú tiềm trực tiếp xuyên qua trận pháp nhìn thấy tô trường dạ tồn tại sau đó cả kinh nói nhân tộc thần hải cảnh nhân tộc ba trăm sáu mươi hai chương ba trăm sáu mươi tám hỗn loạn nổ tung lĩnh kỳ thực ở lúc sớm nhất nguyệt lang tộc các đại năng cũng l à nguyệt nho phong cùng nguyệt nho tiền tử vong là bởi vì bí cảnh không sai bí cảnh mới là chủ yếu nhất hoài nghi đối tượng nguyên nhân rất đơn giản bởi vì nếu như không phải ở bí cảnh bên trong như vậy bọn họ coi như sẽ tử vong thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không nói thăng cấp sau khi lại tử vong được nhất định chỗ tốt thành công từ thần kiểu đỉnh cao thăng cấp trở thành thần m ô n cảnh sau đó bởi vì không biết bất ngờ mà chết cái này đều nói rõ đây là bí cảnh bên trong tình huống sẽ kinh động bọn họ nguyên nhân kỳ thực cũng rất đơn giản dù sao có thể làm cho thần kiểu đỉnh cao thăng cấp trở thành thần môn cảnh bí cảnh đây tuyệt đối là có giá trị nhất bí cảnh một trong như vậy bí cảnh bất kể là ai đều muốn nắm giữ ở trên tay mình cái này cũng là nguyện tú tìm các loại thần môn cảnh trực tiếp điều động nguyên nhân trong rất cơn giận dữ n g u y ệ t tú tiềm gầm lên giận dữ toàn bộ hộ tông đại trận triệt để phá hoại tô trường dạ âm thầm hoảng sợ thần môn cảnh cường giả quả nhiên khủng bố tuy rằng hộ tông đại trận bị triệt để phá hoại nhưng bất kể nói thế nào vẫn là ngăn cản như vậy một hồi n g u y ệ t tú tiềm công kích mà chính là như thế một hồi thời gian tô trường dạ đã biến mất ở tại chỗ này không thể nghi ngờ nhường nguyệt tú tiềm giận dữ không thôi đáng chết nhân tộc một nhân tộc lại dám ở ta khiếu nguyệt hạp cốc làm ra chuyện như vậy ta muốn giết sạch khiếu nguyệt hạp cốc nhân tộc tuy rằng bởi vì nguyệt nho phong cùng nguyệt nho tiền tử vong nhường nguyệt tú t i ề m bạo nộ nhưng trong này nhưng là có rất nhiều vấn đề nói thí dụ như người k h á c tộc đến cùng là làm sao tiến vào khiếu nguyệt hạp cốc phải biết tiến vào khiếu nguyệt hạp cốc cũng không phải một chuyện đơn giản đương nhiên bản thân liền là ở khiếu nguyệt hạp cốc nhân tộc kỳ thực không ít chỉ là rất đáng tiếc những kia nhân tộc căn bản là không thể cho bọn họ mang đến uy hết gì vì lẽ đó lúc này n g u y ệ t tú tiềm mặc dù nói muốn giết sạch ở khiếu nguyệt hạp cốc nhân tộc nhưng điều này cũng chỉ nói là nói mà thôi bởi vì hắn là không thể làm chuyện như vậy nhân tộc đối đầu toàn bộ vô hạn đại lục hung t h ú chủng tộc hơn nữa ác linh chủng tộc này đương nhiên không phải là đối thủ nhưng thật muốn tính đơn độc một chủng tộc thực lực như vậy nhân tộc thế lực là mạnh mẽ nhất vì lẽ đó lúc này n g u y ệ t tú tiềm tuy rằng rất phẫn nộ thậm chí đang kêu gạo phải đem toàn bộ khiếu nguyệt hạp cốc nhân tộc đều chém giết nhưng điều này cũng chỉ nói là nói phát tiết mà thôi bởi vì nguyễn tú tiềm rất rõ ràng coi như hắn thực sự là muốn làm chuyện như vậy thế nhưng nguyện lang tộc cái khác đại lão cũng không thể đáp ứng dù sao hắn thật muốn là dám làm như vậy như vậy đem sẽ phải chịu cả người tộc trả thù mà này căn bản cũng không cần quá nhiều chỉ cần một hai thánh địa liền vẫn có thể triệt để đem bọn họ nguyệt lang tộc cho d i ệ t tộc đối với ở khiếu nguyệt hạp cốc chuyện đã xảy ra tô trường dạ cũng không rõ ràng lắm hắn lúc này đã đến dư chi thành bên người chu đạt tinh lúc này cực kỳ kinh ngạc dù sao mấy cái thần kiểu cảnh hung thu ở tiến và o hộ tông đại trận sau khi đều bị triệt để nuốt lại mà làm được thành tựu như thế lại chỉ là tô trường dạ một cái phân thân chuyện này làm sao có thể làm cho hắn không sợ hãi lúc này thấy tô trường dạ trở về chu đạt tinh bận điệu là nói tông chủ ngài trở về tô trường dạ nhàn nhạt gật gật đầu từ đó về sau này chính là chúng ta thiên quyến tông ở vô hạn đại lục địa phương của thời chu đạt tinh đối với tô trường dạ lời này vẫn còn có chút n g h i hoặc này rốt cuộc là ý gì khoảng thời gian này chu đạt tinh đối với vô hạn đại lục thế cuộc cũng coi như là có sự hiểu biết nhất định có thể nói tình huống kỳ thực cũng không phải rất tốt đối với những kia sinh ở thánh địa hoặc là tông môn n h â n tộc mà nói vô hạn đại lục cũng không phải nguy hiểm như thế thế giới nhưng nếu như sinh ở tông môn ở ngoài như vậy chuyện này đối với nhân tộc mà nói có thể sẽ không có tốt như vậy đâu đâu cũng có tràn ngập nguy hiểm cùng tử vong rất nhiều lúc một thôn trang không hiểu ra sao liền bị hung thú cho diện không phải vậy chính là bị ác linh cho diện nói chung ở vô hạn đại lục trừ phi sinh ở tông môn bên trong không phải vậy vậy tuyệt đối không phải một cái hữu hảo thế giới hiện tại tô trường dạ lại còn nói từ đó về sau đây chính là thiên quyến tông ở vô hạn đại lục địa phương c ủ a thời cái này thật sự có thể không phải biết hiện tại tô trường dạ chỉ là một cái thần hải chín tầng mà thôi không thể không nói tuy rằng chỉ là tô trường dạ một câu nói thế nhưng chu đạt tinh nhưng là đã nghĩ đến rất nhiều thế nhưng rất nhanh đầu góc của hắn liền trực tiếp mất đi suy nghĩ năng lực chỉ có thể sợ hãi nhìn chuyện phát sinh trước mắt theo ô trưởng dạ căn bản cũng dạ k ô n Tinh kinh ngạc, chỉ là ở lời sau khi nói xong g có Chu chỉ trực để Đạt đ ý tới tiếp lời khi sau là ở m đem ném trận trước tông trận t rồi ra, bàn cùng nghị dung đi đi đó đại e với sau hộ hợp. h trận bàn số lượng tăng cường toàn bộ hộ tông đại trận cũng là trở nên to lớn hơn coi như chu đạt tinh cái này người thường cũng đều có thể nhìn ra hộ tông đại trận biến hóa to lớn bởi vì cái này biến hóa thật sự lộ rõ ở hộ tông đại trận bên trong chu đạt tinh có một loại rất mãnh liệt cảm giác hắn biết đây là thuộc về cảm giác an t o n là lúc trước hoặc là nói là từ đến vô hạn đại lục sau khi liền không có được qua loại cảm giác đó đương nhiên n à ở vô hạn đại lục có thể đều là không có bao nhiêu bởi vì một cánh cửa thần cảnh hộ tông đại trận liền có thể đẩy lên một cái tông môn mà ở toàn bộ vô hạn đại lục tông môn số lượng đều là có hạn đương e m t nhiên nếu như chỉ là có một triệu người cái này cũng chưa tính cái gì làm hắn nhìn thấy dư chi thành đám người thời điểm nhất thời trở nên kích động lên tha hương gặp c h i kỷ này vốn là một cái đủ khiến người hưng ơ phấn kích động sự tình húng chi bọn họ này không chỉ là tha hương mà là ở mặt khác một thế giới lại trên phi cơ dư tri thành cùng hắn chu đạt tinh trong lúc đó có thể không chỉ là đồng hương ở một mức độ nào đó tới nói bọn họ xem như là chân chính c h i kỷ à. lúc này chu đạt tinh thậm chí cũng đã quên tô trường dạ thả ra nhiều người như vậy mang đến khiếp sợ chạy đến dư tri thành trước mặt nói lao dư dư tri thành nghe được thanh âm quen thuộc nhất thời quay đầu vui vẻ nói lao chu đã lâu không gặp à. k ỳ thực thật muốn nói đến bọn họ cũng cũng không phải thật sự đã lâu không gặp bởi vì thật muốn tính ra bọn họ không có gặp mặt thời gian cũng chỉ có mấy tháng mà thôi phải biết thời gian mấy tháng chuyện này với bọn họ mà nói căn bản là không tính là cái gì trên thực tế không chỉ là đối với võ giả coi như là đối với người bình thường mà nói cũng không tính cái gì dù sao người bình thường phân biệt mấy tháng không thấy mặt này vốn là chuyện rất bình thường mà đối với hiện tại đã là thần h ả i cảnh bọn họ tới nói thời gian mấy tháng không gặp cái k i a t h ì càng thêm không tính là cái gì có câu nói, nói thời gian dài ngắn vậy phải xem ngươi thân ở nơi nào có lời sống một ngày bằng một năm vì lẽ đó bọn họ tuy rằng chỉ là thời gian mấy tháng không có gặp mặt nhưng này loại nhớ nhung tuyệt đối không chỉ là thời gian mấy tháng chu đạt tinh cười to nói có thể gặp mặt là tốt rồi ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại các ngươi dư chi thành tràn đầy đồng cảm gật đầu một cái nói đúng nha suýt chút nữa liền không thấy được các ngươi nếu như không phải tông chủ vừa vẫn xuất hiện ta là thật sự không thấy được các ngươi chu đạt tinh nói khoảng thời gian này ngươi đều gặp phải gì đó n à y không chỉ là chu đạt tinh muốn hỏi tương tự cũng là dư chi thành cũng muốn hỏi lúc này tô trường dạ đã đem khi theo thân bên trong thế giới người đều phóng ra trên thực tế từ cựu môn thế giới đến căn bản không phải rất nhiều tất cả còn có không ít đều không có tìm trở về vì lẽ đó khi theo thân thế giới đại đa số đều là ở vô hạn đại lục những tia thôn trang thu tới được người tô t r ư ở n g giả đem bọn họ thả ra sau khi đối với chu linh duyệt nói đây là một cái có thể chống đỡ thần môn cảnh trận pháp tuy rằng chỉ là sơ cấp thần môn cảnh nhưng đã đủ khiến chúng ta cầu lên một quãng thời gian không thể không nói chu đạt tinh vận may thật là khá bởi vì hắn vị trí tạm thời tới nói vẫn không có bị hung t h ú chủng tộc chiếm lĩnh này được cho là vô hạn đại lục một chỗ căn tối nơi nguyên bản là bị nổ tung tinh chu bộ tộc chiếm đoạt lĩnh thế nhưng nổ tung tinh chu bộ tộc cường giả cũng không phải rất nhiều mạnh nhất cũng là chỉ làm ở ra ba môn mà thôi ở hai trăm năm trước bởi vì ở nổ tung lãnh địa biên giới xuất hiện một chỗ lãnh địa sau đó cùng liền nhau chu ma bộ tộc khai chiến hoặc là nói nổ tung tinh chu bộ tộc phát hiện trước cái tiêm một chỗ bí cảnh ở nơi này bí cảnh bên trong nổ tung tinh chu bộ tộc được không ít chỗ tốt trong đó có có thể làm cho thần môn cảnh tăng lên sức chiến đấu pháp bảo nếu như nói có thể cho nổ tung tinh chu bộ tộc đầy đủ thời gian như vậy dựa vào nơi này bí cảnh bọn họ có thể trưởng thành lên thành không nhỏ chủ tộc tuy h nhưng rất đáng tiếc, bọn họ hàng xóm rất mạnh h ế tiếc, đáng bọn rất rất c xóm mẽ, Ma Bộ Tộc t u rằng không không phải nhưng hạn nhưng thấp, họ thất vô môn trùng trong, bọn cứng, rằng giả. đại đại bởi địa tộc một Tuy lục có mở ở vị vì là số lượng không phải rất nhiều nhưng thật muốn tính ra chỉ là một cái mở ra thất môn chu ma cũng đã đủ để đem toàn bộ nổ tung tinh chu bộ tộc diệt tộc vì lẽ đó nơi này bí cảnh tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn nhường nổ tung tinh chu bộ tộc thực lực tăng cường không ít thế nhưng rất đáng tiếc không có thời gian bao lâu nơi này bí cảnh liền bị chu ma bộ tộc phát hiện kết quả cuối cùng liền không cần nhiều lời chu ma bộ tộc hung hăng ra tay nổ tung tinh chu bộ tộc gặp phải hủy diệt đ ặ kích chuyện này đối với nổ tung tinh chu bộ tộc mà nói là tai nạn giống như tồn tại nhưng ở toàn bộ vô hạn đại lục mà nói này nhưng là chuyện rất bình thường hoặc là nói chuyện như vậy thường thường có phát sinh căn bản là không phải chuyện ly kỳ gì nổ tung tinh chu bộ tộc hết thể thần môn cảnh bị diệt thần k i ể u cảnh cũng bị diệt đến thất thất bát bát mà bởi vì nổ tung tinh chu bộ tộc vị trí lãnh địa vốn là cắn tối nơi vì lẽ đó chu ma bộ tộc cũng không có đem nhét vào quản lý phạm vi đương nhiên chỉ là một ít còn lại cắn tối nơi không có bị bắt vào bản đồ mà thôi không ít khá một chút lãnh địa cũng đã bị thu vào chu ma lĩnh hiện tại nổ tung lĩnh đã biến thành nơi vô chủ vô số hung thú cùng ác linh ở trong đó h ô n chiến tạm thời mà nói cũng vẫn không có một chủng tộc năng lực ép những chủng tộc khác trở thành chủ nhân mới có điều trong này cũng có mấy cái đã có thần môn cảnh hung thú chủng tộc dự định chấn áp những chủng tộc khác trong đó có liệt diễm bộ tộc ốc mã bộ tộc nô thần bộ tộc ba đại chủng tộc thực lực cách biệt cũng không lớn vì là tối cường đều chỉ là một cái mới vừa đẩy cửa ra thần môn cảnh còn thần môn bên dưới vậy cũng không cần nói rồi bởi vì thần môn bên dưới đều run dế không có thần môn che chở như vậy nhiều hơn nữa thần kiểu đều không có tác dụng vì lẽ đó một chủng tộc so với chính là định sức chiến đấu hiện nay l i diễm ốc mã nô thần tam tộc đều chỉ có một cái mở ra một môn tối cường giả vì lẽ đó tạm thời tam tộc là người này cũng không làm gì được người kia hiện tại duy nhất phải đợi chính là trong đó bộ tộc cường giả đột phá hoặc là thêm ra một cánh cửa thần cảnh chỉ là tạm thời tới nói đều không có đạt đến điểm này bởi vì mỗi khi trong đó bộ tộc có cường giả muốn đột phá thời điểm đều sẽ gặp phải mặt khác hai tộc hợp lực công kích phá hoại đột phá bởi vì chính là bởi vì như vậy lúc này mới cho tô trường giả cơ hội có thể nói nếu như không cân nhắc liền nhau chu ma tộc như vậy hiện tại dân tộc ở nổ tung lĩnh đã là mạnh nhất c h ủ tộc chỉ là bởi vì nhân tộc ở vô hạn đại lục đặc thù địa vị tô trường giả đương nhiên cũng không thể thật sự đứng ra nói thành vì là nổ tung lĩnh chủ nhân vì lẽ đó tô trường giả mới sẽ nói trước tiên cậu lên một quãng thời gian chờ mình có đầy đủ điểm nhiệm vụ có thể cho ít nhất thần môn bảy tầng trở lên cường giả tuyên bố nhiệm vụ hoặc là nói đem thực lực của chính mình tăng lên tới có thể cùng thần môn bảy tầng trở lên đối kháng đương nhiên nếu như đem trận pháp tăng lên tới có thể đối kháng hết thầy thần muốn cảnh cái này cũng là lựa chọn không tồi chỉ là rất đáng tiếc muốn làm đến điểm này không thể nghi ngờ là khó nhất bởi vì muốn tăng lên hộ tông đại trận thật sự quá khó khăn chu linh duyện nói k a c a ngươi quá lợi hại những người khác không biết thần môn cảnh trận pháp ý vị như thế nào thế nhưng chu linh duyệt nhưng là rất biết rõ tô trường dạ cười nói được rồi ngươi mang theo chào mọi người tốt tu luyện đi ngươi muốn phá cảnh thời điểm trở lại nói cho ta ta giúp ngươi phá cảnh trở thành thần hải tuy rằng tô trường dạ không biết chu linh duyệt vì sao lại từ chối trở thành thần hải cảnh nhưng hắn cũng không có ý định mạnh mẽ biết ở gian xếp tốt bên người thế giới thả ra nhân tộc sau khi tô trường dạ tiến vào bên người thế giới bởi vì hắn ở bất tử kiếp giới cái kia phân thân lần thứ hai tiến vào bên người thế giới đồng thời tiến vào còn có hai cái thần kiểu cảnh cừng giả hai cái này thần kiều cảnh cường giả tuy rằng đã tiến vào bên người thế giới nhưng cũng không phải cái k i a m ộ t vị phân thân có thể đem chém giết đương nhiên thật muốn tính ra coi như đem chém giết cũng căn bản không hề có một chút chỗ tốt hoặc là nói đem đối phương chém giết này vốn là không phải tô trường dạng kết quả mong muốn hắn muốn làm chính là biết càng nhiều liên quan với bất tử kiếp giới sự tỉnh bởi vì giết chết một cánh cửa thần cảnh nguyệt lang nguyên nhân hiện tại bên người thế giới đã rất mạnh thậm chí đã có thể trực tiếp đem thần h ả i cảnh hút vào bên người thế giới chỉ có điều một lần không thể hút quá nhiều mà thôi mà bên người thế giới diện tích đã kinh biến đến mức rất lớn có tới trăm tỷ bình phương c、so、lúc này g khi theo thân thế giới bên trong nữ đám người kích động dị thường các nàng đã biết ở bất tử kiếp giới chỉ là tô trường dạ một cái phân thân mà thôi vốn tưởng rằng này một vị phân thân thực lực cũng sẽ không quá mạnh nhưng đối phương biểu hiện nhưng là vượt qua các nàng dự đoán bởi vì lúc này này một vị phân thân lại đem thần kiểu cảnh đại năng đều cho trào vào thần kiểu cảnh a đây là các nàng mấy ngàn năm qua giấc mơ thậm chí cũng đã đối với mình liệu có thể bắt cầu thành công ôm ấp hoài nghi trạng thái thế nhưng hiện ở không nghĩ tới thần kiểu cảnh lại còn không phải tô trường dạ một vị phân thân đối thủ các nàng lúc này tựa hồ cũng đã thấy tô trường dạ thành tựu thần môn một ngày kia mà vào lúc đó tin tưởng các nàng muốn đi vào bất tử kiếp giới cũng sẽ không l à việc khó gì thậm chí còn có thể thoát ly bất tử kiếp giới mà đến thế giới bên ngoài đi làm tô trường dạ tiến vào bên người thế giới thời điểm mấy nữ chính đang kích động trò chuyện mà tô trường dạ ở tiến vào đồng thời đầu tiên liền tự động chọn đọc phân thân ký ức nguyên lai、like、lúc trước tô trường giả ở cảnh lý trí cường cho kinh sợ sau khi không có thời gian bao lâu lại gặp phải mấy cái thần kiểu cảnh cường giả đây là chân khai trí đám người gọi tới giúp đỡ dù sao nghe nam liên bị bắt đi này đã là sự thực đương nhiên thật muốn tính ra nghe nam liên sinh tử bọn họ cũng không phải rất để ở trong lòng dù sao nghe nam liên cũng chỉ là một cái thần hải cảnh mà thôi ở bất tử kiếp g i ớ i cái khác không nhiều nhưng thần hải cảnh tu vi võ giả cái kia thật là một trào chính là một đàm lớn vì lẽ đó nếu như chỉ là nghe nam liên bản thân này đương nhiên không đủ để nhường bất luận người nào đi coi trọng nhưng nếu như nói ở cái này nghe nam liên sau lưng có một cường giả chỗ dựa vậy thì không giống nhau mọi người đều biết ở nghe nam liên sau lưng đó là ngụy thần quang mà ngụy thần quang lại là người nào đây chính là thần môn cảnh đại năng vì lẽ đó nghe nam liên tình huống bây giờ là bọn họ rất coi trọng dù sao nghe nam liên sinh tử đại diện cho ngụy thần quang tương lai biểu hiện hoặc là nói đối với biểu hiện của bọn họ dưới tình huống như vậy bọn họ làm sao có thể từ bỏ nghe nam liên đây mà không thể không nói chính là lý trí tiền tốc độ là nhanh nhất bởi vì hắn ở thời gian ngắn nhất liền gọi đến rồi thần tiểu cảnh lý trí cường chỉ là rất đáng tiếc lý trí cường biểu hiện cũng không có nhường lý trí tiền thỏa mãn nhưng này cũng biết một điểm vậy thì là tô trường dạ người này không phải dễ đối phó như vậy hoặc là nói này ở một mức độ nào đó đã không phải bọn họ có thể đối phó mà những chuyện này người biết không hề nhiều mãi đến tận chân khai trí cùng triệu trí sinh đến triệu trí sinh chính là chân khai trí bối cảnh một cái thần tiểu bảy tầng tồn tại thần tiểu bảy tầng vậy liền coi là ở tầng thế giới thứ hai cũng đã xưng hô một tiếng cao nhân rồi mà hiện tại nhưng chỉ là ở một tầng thế giới mà thôi như vậy hắn này thần kiểu cảnh bảy tầng tồn tại theo đạo lý nói ở này tầng thế giới thứ nhất triệu trí sinh cùng ngô nam hạo đám người vậy tuyệt đối là sự tồn tại vô địch mà ngô nam hạo nhưng là trịnh khải ẩn nấp gọi tới không thể nghi ngờ cũng là thần kiểu cảnh tồn tại triệu trí sinh cùng ngô nam hạo ở nhìn thấy đối phương thời điểm đều là s ư ớ n g sốt u một chút triệu trí sinh nói không nghĩ tới ngươi lại như vậy rảnh rỗi hạ giới đánh đổi có thể không t h ấ p à. ngô nam hạo cười to nói ngươi đều có thể hạ giới đến ta làm sao liền không thể tới kỳ thực nếu như có thể ngươi không nên hạ xuống mới là triệu trí sinh nói không nên tới chính là ngươi bởi vì ta đã đến, đến rồi ngươi nhất định sẽ không có bất kỳ thu hoạch ở triệu t r í sinh cùng n ô nam hạo trong lòng tô trường dạ đều chỉ là một cái thần muốn cảnh một cái bọn họ tiện tay liền có thể giải quyết rơi ra hỏa vì lẽ đó mặc kệ là đem tô trường dạ chế phục cứu ra nghe nam liên hoặc là nói tới đến tô trường dạ có thể làm cho trần cầm tuyết bắc cầu thành công bí mật này đều là không sai thu hoạch hoặc là nói này đều là bọn họ mong muốn đồ vật không thể không nói tin tức không đối xứng là rất đáng sợ một chuyện nếu như lúc này triệu chí sinh cùng ngô nam hạo biết lý trí cường so với tốc độ của bọn họ càng nhanh hơn hơn nữa còn không có có thể đắc thủ như vậy bọn họ lúc này thì sẽ không có sự tự tin như thế phải biết triệu chí sinh cùng ngô nam hạo đơn độc so ra cùng lý trí cường trong lúc đó thực lực cũng là gần như một cái lý trí cường không thể đem tô trường dạ như thế nào ít nhất không có có thể thành công từ tô trường dạ trên người được bọn họ mong muốn như vậy triệu chí sinh cùng ngô nam hạo đồng thời đương nhiên cũng rất khó thành công bởi vì bọn họ mong muốn chính là có thể được tô trường dạ trên người gì đó hoặc là nói đem ngê nam liên cứu ra mà không phải đem tô trường dạ giết chết muốn giết chết tô trường dạ đây tuyệt đối không phải việc khó gì có thể hiện tại vấn đề chính là bọn họ muốn cũng không phải giết chết tô trường dạ mà ở không giết chết tô trường dạ tình huống được bọn họ muốn này đương nhiên không phải một chuyện dễ dàng đương nhiên bọn họ coi như biết rồi lý trí cường sự t ì n h hay là cũng còn có thể có lòng tin nhất định dù sao bọn họ độc thân tuy rằng không có so với lý trí cường lợi hại bao nhiêu nhưng hai đồng thời nhưng là sẽ tốt hơn rất nhiều ít nhất phải so với đơn độc lý trí cường càng lợi hại hai người hiện tại cũng đã đem tô trường dạ xem là, là trên t h t gỗ thì cá dù sao bọn họ đều rất biết rõ tô trường dạ chỉ là một cái thần h ả i cảnh mà thôi một cái thần h ả i cảnh chuyện này làm sao giá trị đến hai người bọn họ thần kiều đồng loạt ra tay đây này còn không phải trên thất gỗ thịt cá lại là cái gì đây vì lẽ đó hai người đều sẽ đối phương xem thành là chính mình đối thủ cạnh tranh đều cho rằng nếu như không có đối phương như vậy chính mình sẽ càng thêm dễ dàng thành công một đường đi một đường ồn ào ai cũng không có có thể thuyết phục một người khác cũng không có ai có thể làm được chính mình ưu gia vì lẽ đó hai người đồng thời tìm tới tô trường dạ đương nhiên triệu trí sinh cùng nô nam hạo mặc dù là thần kiều cảnh nhưng bọn họ cũng không biết lúc này ở trước mắt mình căn bản là không phải tô trường dạ bản tôn bọn họ chứng kiến chỉ là một vị phân thân mà thôi nhìn thấy triệu trí sinh cùng n ô nam hạo đến tô trường dạ trên mặt không có một chút nào sóng lớn mà ở nội tâm của hắn đương nhiên không phải như vậy lúc này ở tô trường dạ nội tâm đó là dị thường kích động không sai hắn lúc này chính là rất kích động bởi vì hắn rất biết rõ mình muốn chính là cái gì trải qua lý trí cường sự tình sau tô trường dạ liền cho nhường bản tôn cho mình lấy đem quyền khống chế trượng đây là một cái chỉ một thuộc tính quyền trượng thay đổi một người được căn bản liền không có một chút tác dụng nào nhưng tô trường dạ n g hoặc là hắn phân thân nắm ở trên tay vậy thì không giống nhau nay quên khống chế trượng cho tô trường dạ n g phân thân đầy đủ tự tin hắn nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hai người mà triệu t r í sinh cùng n ô nam hạo đương nhiên cũng vào lúc này nhìn thấy tô trường dạ n g chỉ là bọn hắn rất hơi kinh ngạc bất luận cái nào thần kiều cảnh ở biết mình muốn đối phó một cái nho nhỏ thần h ả i cảnh lại đang chờ mình thời điểm nói vậy cũng đều là có như vậy một ít kinh ngạc liếp nhau một cái sau khi triệu chí sinh mở miệch trước can đảm không sai nói vậy ở bên ngoài cũng là một đại nhân vật can đảm vật này là sẽ theo chính mình cảnh giới tăng lên mà thay đổi không thể nghi ngờ tô trường dạ hiện tại biểu hiện r a căn đảm liền không phải người bình thường có khả năng nắm giữ dù sao bọn họ đều là thần t i ể u cảnh hơn nữa đang đối mặt tô trường dạ thời điểm đó là không có chút nào k h á c h khí mỗi một cái đều đem khí thế trên người hoàn toàn biểu hiện ra bình thường tới nói ở như vậy khí thế uy thế bên dưới tô trường dạ coi như không có run lầy bầy thế nhưng cũng tuyệt đối không thể biểu hiện bình tĩnh như thế phải biết lúc này tô trường dạ nhìn bọn họ căn bản cũng không có chút nào sợ hãi hoặc là kính nể ý tư ở cái k i a t ự a hồ chính là ở xem một người bình thường bình thường này thật đúng là bình tĩnh mà lại không chỗ nào gọi là vẻ mà ta không thể nghi ngờ vẻ mặt như thế là không bình thường có điều triệu chí sinh cùng ngô nam hạo căn bản cũng không có nghĩ đến tô trường dạ là thật sự bình tĩnh là thật không có đem bọn họ xem là là uy hiếp vì lẽ đó chỉ là cho rằng tô trường dạ đây là can đảm không sai tô trường dạ như c ũ rất là bình tĩnh nhìn bọn họ sau đó nhàn nhạt mở miệng nói các ngươi vận khí không tệ triệu chí sinh cùng ngô nam hạo không khỏi liếc mắt nhìn nhau ngô nam hạo nói làm sao sợ sao lời nói mặc dù là hỏi như vậy nhưng mặc kệ là triệu chí sinh vẫn là n ô nam hạo đều biết tô trường dạ là thật sự không có chút nào sợ bọn họ bởi vì sợ biểu hiện cũng không phải như vậy quả nhiên tô trường dạ lắc lắc đầu sợ ngươi là nói sợ các ngươi sao xem tô trường dạ trên mặt cái kia xem thường vẻ mặt n à y tự hồ là đang chê cười bọn họ đây là một chuyện cười sao thay đổi bất luận cái nào thần hải cảnh ở biết có hai cái thần t i ể u kẻ địch sau khi biểu hiện rất sợ sệt n à y tự hồ cũng là chuyện rất bình thường chứ thế nhưng lúc này tô trường dạ đây là ý gì chuyện cười bọn họ đ ê m này xem là là một chuyện cười triệu chí sinh không khỏi mở miệng nói trước chân khai t r í liền nói ngươi rất đáng t h ư lúc sớm nhất ta còn chưa tin thế nhưng hiện tại ta tin tưởng ngươi quả nhiên không phải bình thường thần hải cảnh t ô trường dạ đối với này không có một chút nào cái khác phản ứng chỉ là nhàn n h ạ t nhìn triệu chí sinh nói như vậy ngươi muốn nói cái gì nô nam hạo lạnh nhạt nói nếu như ngươi đầy đủ thông minh lúc này thì không nên nói những k i a phí lời t ô trường dạ lắc lắc đầu các ngươi sai rồi bởi vì các ngươi căn bản liền không biết ở các ngươi tới trước ta đã gặp phải lý trí cường t ô trường dạ bình tĩnh này vừa dứt lời quả nhiên triệu chí sinh cùng nô nam hạo vẻ mặt một hồi liền thay đổi nô nam hạo càng là trực tiếp lên tiếng nói ngươi nói cái gì lý trí cường đã tới tìm ngươi hai người lúc này nội tâm đều là hết sức khiếp sợ đều là ngay lập tức liền đến vốn tưởng rằng chính mình đã đầy đủ nhanh nhưng làm sao cũng không nghĩ tới còn có hắn nhanh hơn bọn họ lý trí cường là người nào bọn họ đương nhiên là rõ ràng hiện tại vấn đề chính là nếu lý trí cường cũng đã tới tìm tô trường dạ như vậy tô trường dạ đến cùng là làm thế nào đến có thể bình yên vô sự vừa nghĩ tới rất có thể tô trường dạ trên người đồ vật đều đã bị lý trí cường được hai người vẻ mặt không trở nên khó coi đó mới là chuyện không thể nào tô trường dạ nhàn nhạt mở miệng nói đúng nha lý trí cường đã tới tìm ta triệu trí sinh nói chúng ta vẫn là đến một sao đây quả thật là, là một vấn đề bởi vì nếu như tô trường dạ trên người thật sự có cái gì đồ tốt như vậy lý trí cường đương nhiên là sẽ không bỏ qua cho tới nói lý trí cường ở tô trường dạ trên người cái gì đều không có được cái này bọn họ nhưng là căn bản cũng không tin dù sao thần hải ở trước mặt của bọn họ coi là thật quá yếu đội a tô trường dạ nhàn nhạt mở miệng nói cái này muốn thấy thế nào ta cảm thấy nên không muộn thậm chí có thể nói vừa vặn tô trường dạ lời này nhưng là nhường triệu trí sinh cùng nô nam hạo hai người hơi nghi hoặc một chút n g ư ờ i đây là ý gì nô nam hạo nói chẳng lẽ nói trên người, người còn có lý trí cường không có lấy đi bảo vật chỉ là thật sự có khả năng như vậy sao trước tiên không nói ở tô trường dạ trên người đúng hay không có lý trí cường không có được bảo vật coi như là thật sự có như vậy tô trường dạ vì sao lại nói ra hắn là thật sự choáng váng sao bọn hắn lúc này đều chỉ làm lý trí cường đã từ tô trường dạ trên người được vật hắn m u ố n mà hiện tại tô trường dạ nói không có tới trễ là bởi vì trên người còn có giá trị cho bọn họ động lòng đồ vật mà nghi hoặc chính là tô trường dạ vì sao lại nói ra cho tới nói thật lẫn nhau đây là bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới phương hướng bởi vì chân tướng ở trong mắt bọn họ này cùng chuyện cười không lớn bao nhiêu khác nhau tô trường dạ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ta không biết các ngươi trong miệng bảo vật là cái gì nhưng ta biết các người muốn đồ vật đều còn c h ả ở trên người ta không thể nghi ngờ lời này thì càng thêm nhường bọn họ không rõ còn c h ả ở trên người hắn phải biết bọn họ muốn có được chính là cái gì đây vậy cũng là nghe nam liên cùng có thể làm cho trần cầm tuyết bắc cầu thành công thủ đoạn trên thực tế này không chỉ là bọn hắn muốn có được tương tự cũng là lý trí cường muốn có được đồ vật ta thế nhưng hiện tại tô trường dạ nói bọn họ muốn có được đều vẫn còn như vậy này đúng hay không nói lý trí cường cái gì đều không có được được rồi từ tô trường dạ trong lời nói ý tứ đến xem tựa hồ chính là như vậy nhưng này vốn là chuyện không thể nào dứt người ta lý trí cường một cái thần t i ể u cảnh đến một chuyến lẽ nào là tới chơi hay sao phải biết hạ giới một chuyến không phải là chuyện dễ dàng điều này cần bọn họ trả giá rất lớn a trả giá lớn như vậy đánh đổi thế nhưng là chỗ tốt gì đều không có được chuyện như vậy sẽ không ai tin tưởng cả rất có điều này tạm thời không phải bọn họ cần phải đi xoắn suýt sự tình bởi vì mặc kệ tô trường dạ đến cùng là thật sự hay là giả bọn họ chỉ cần ra tay là được rồi bởi vì lúc này tô trường dạ ở trong mắt bọn họ quá quỷ dị ít nhất đây tuyệt đối không phải một cái bình thường thần h ả i cảnh nên có biểu hiện nô nam hạo lệnh nhận Nhìn ráng ngươi hàng sâu quả triệu h chúng ta hiếu kỳ địa phương, đã như vậy, vậy thì chậm ậ vậy, vậy t ta có địa kỳ đã ã nói đi. i t r chí sinh lời nói xong trực tiếp liền ra tay chụp vào tô trường dạ n g thế nhưng vừa lúc đó ngô nam hạo cũng ra tay rồi nhưng ngô nam hạo cũng không phải đối với tô trường dạ n g ra tay mà là trực tiếp một trường đem triệu chí sinh cho vỗ tới một bên triệu chí sinh sắc mặt một hồi trở nên hết sức khó coi ngô nam hạo ngươi là có ý gì ngô nam hạo nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói đừng như vậy mau ra tay người chỉ có một cái nhưng tuyệt đối không phải là của ngươi triệu trí sinh nhất thời lạnh n h ạ t nói ý của ngươi là n g h ĩ trước tiên cùng ta chiến đấu một hồi sao s á c thực bọn họ đều là tô trường dạ mà đến mặc kệ ở tô trường dạ trên người đến cùng có còn hay không bọn họ muốn đồ vật thế nhưng có một chút là có thể khẳng định vậy thì là tuyệt đối không thể để cho đối phương đem tô trường dạ cho đã k h ô n g chế có thể k h ô n g chế tô trường dạ người chỉ có một cái đó chính là bọn họ chính mình triệu trí sinh muốn ra tay trước đây đương nhiên là ngô nam hạo không muốn nhìn thấy ngô nam hạo như cũ bình tĩnh mở miệng nói chiến đấu một hồi lại có làm sao có điều ta có không cần chúng ta động thủ biện pháp ngươi muốn nghe một chút sao lúc này không chỉ là triệu trí sinh muốn nghe Coi nhưng Tô t r ư ờ Dạ cũng muốn biết Ngô Nam biết hiện o c á tên Thần Tô Trường này đến cùng muốn làm cái gì. Chương làm này cái Cẩm Cố gì. muốn Kiều. chiến, được đơn Vừa ra không tại nào. Nhưng t nếu ngô nam hạo cũng đã nói ra như vậy triệu t r í sinh cũng là ngừng lại rất muốn biết hắn muốn nói gì nếu như có thể đương nhiên vẫn là không động thủ tốt dù sao thực lực của hai người cách biệt thật sự không phải rất lớn cái này thật muốn là động lên tay đến tuyệt đối là không có lời bởi vì rất lớn khả năng vậy thì là lưỡng bại câu thơ a mà tô trường dạ hoàn toàn chính là hiếu kỳ rất muốn nhìn một chút cái tên này đến cùng có thể làm ra một gì đó dạng hoa chiều đến đối với hiện tại tô trường dạng hoặc là nói đúng với hiện tại đã đem quyền khống chế trượng nắm ở trên tay tô trường dạng mà nói hai cái này thần kiểu cảnh tuy rằng rất mạnh mẽ nhưng đối với hắn mà nói căn bản là không đáng nhắc tới nô nam hạo cười tươi như hoa nhìn tô trường dạng nói kỳ thực rất đơn giản chỉ cần nhường hắn lựa chọn đem trên người bảo vật giao cho chúng ta một cái trong đó là tốt rồi ngươi cho là đây tô trường dạng không khỏi h ơ i cười tựa hồ này còn chả đúng là một cái lựa chọn tốt dù sao bất kể nói thế nào này đều là sự lựa chọn của chính mình triệu trí sinh nhưng là cao mày nói người là thật lòng nô nam hạo nói đương nhiên là thật lòng chỉ cần đều nhận cũng mặc kệ hắn đem đồ vật giao cho ai mặc khác người đều sẽ không làm những chuyện khác đến như vậy điều này cũng không là vấn đề đương nhiên nếu như có thể cùng c h u n g như vậy chúng ta liền cùng c h u n g ngươi thấy thế nào triệu trí sinh suy nghĩ một chút nói hy vọng ngươi sẽ không chơi xấu hai người vậy liền coi là là đạt thành thỏa thuận tô trường dạ ở trong này nhưng là rất k h e n chốt dù sao làm sao tuyển cái này là tô trường dạ định đoạt nhưng triệu trí sinh cùng nô nam hạo hai người căn bản cũng không có để ý tới tô trường dạ ý tứ rất rõ ràng tô trường dạ có thể trở thành là then chốt hoặc là nói căn bản là chẳng là cái thá gì cái này đều là triệu chí sinh cùng ngô nam hạo hai người lựa chọn còn nói tô trường dạ bản thân hắn ở triệu chí sinh cùng ngô nam hạo trong lòng chỉ là công cụ người mà thôi hai người đạt thành thỏa thuận sau khi nhìn về phía tô trường dạ triệu chí sinh mở miệng nói hiện tại ngươi bắt đầu tuyển đi đến cùng đem đồ vật cho ai tô trường dạ tự hồ suy tính một chút sau đó nhìn triệu chí sinh nói cái này cho ai không trọng yếu trọng yếu chính là các ngươi làm sao có thể bảo đảm ta ở cho một cái khác sau khi không có được một cái sẽ không làm có ta lời này tự hồ rất có đạo lý thế nhưng rất đáng tiếc ở này tô trường dạ tựa hồ căn bản cũng không có chỗ thương lượng cho nên khi hắn sau khi n ô nam hạo lạnh nhạt nói ngươi không tư cách b à n điều kiện lập tức chọn một tô trường dạ hơi cười sau đó nhìn n ô nam hạo nói ngươi thật muốn như vậy đối với lời của ta nói vậy ta nhưng là lựa chọn được nha nay vừa nói n ô nam hạo vẻ mặt một hồi trở nên hơi khó coi mặc dù nói ở hắn cùng triệu t r í sinh trước mặt tô trường dạ tựa hồ thật không có tư cách làm ra thuộc về quyết định của hắn thế nhưng ai bảo bọn họ đem một cái cái gì quyền lựa chọn giao cho tô trường dạ đây mà hiện tại n ô nam hạo đắc tội rồi tô trường dạ như vậy tô trường dạ khẳng định liền sẽ chọn triệu chí sinh a lúc sớm nhất ngô nam hạo đưa ra đề nghị là rất tốt thế nhưng rất đáng tiếc làm hắn uy hiếp tô trường dạ sau khi cái biện pháp này cũng đã đối với hắn không có một chút nào lợi ích hoặc là nói thật nếu như dựa theo cái phương pháp này như vậy tô trường dạ chắc chắn sẽ không lựa chọn hắn biết rõ vào lúc này tô trường dạ đã không sẽ chọn hắn nếu như còn chả tiếp tục vậy thì là thật sự c h ọ n váng lúc này ngô nam hạo vẫn đúng là rất có chút hối hận chuyện này rốt cuộc là như thế nào a lại vào thời điểm mấu chốt này đem tên tiểu tử này cho đắc tội rồi lúc bình thường một cái nho nhỏ thần hại cảnh không cần nói đắc tội cái gì trực tiếp giết chết cũng là bình thường sự tình có thể hiện tại tình huống như vậy thật không phải lúc a đặc biệt hố vẫn là chính mình nào ngô nam hạo là không muốn để cho tô trường dạ lựa chọn nhưng vấn đề chính là triệu t r í sinh có thể không nghĩ như thế trên thực tế triệu t r í sinh đang nhìn đến n ô nam hạo đắc tội tô trường dạ thời điểm trong lòng liền cực kỳ hài lòng n ô nam hạo không có tìm được then chốt thế nhưng triệu t r í sinh nhưng là đã tìm tới vì lẽ đó n ô nam hạo vừa mới dứt lời triệu t r í sinh cũng đã mở miệng nói n ô nam hạo ngươi đừng quên chúng ta trước là nói thế nào ngươi đường đường một cái thần kiểu cảnh lại nói lên không có chút nào chắc chắn sao n ô nam hạo nhất thời có chút thẹn quá thành giận nói nếu như ta đáp ứng rồi ngươi đây mới là thật xứng ố c nhất định phải một lần nữa chọn một phương pháp hai người nhất thời lần thứ hai ồ nào lên còn nói tô trường dạ bản thân ý kiến này dưới cái nhìn của bọn họ cần hắn tô trường dạ ý kiến sao căn bản cũng không cần rất tô trường dạ chỉ cần chờ bọn hắn ở đem vấn đề thương lượng được rồi sau khi đón thêm được là tốt rồi đợi một hồi hai người vẫn không có thương lượng ra một cái có thể được phương án đi ra điều này làm cho tô trường dạ cảm giác thiếu kiên nhẫn dù sao xem cuộc vui cũng là như vậy một hồi thời gian thời gian dài nhìn xuống cũng sẽ không có hứng thú gì đúng không hiện tại tô trường dạ chính là không có xem cuộc vui hứng thú không có xem hứng thú tô trường dạ nhất thời mở miệng ta nói các ngươi tiếp tục như vậy rất khó có một cái thích hợp biện pháp thế nhưng ta này có một cái thích hợp biện pháp các ngươi muốn nghe hay không một hồi tô trường dạ vừa r ứ t lời nô nam hạo liền mở miệng nói ngươi c â m miệng cho ta nơi này không có phần của ngươi nói chuyện nô nam hạo là nói như vậy nhưng triệu chí sinh nhưng là mở miệng nói t ố t ngươi nói một chút ngươi ý kiến ta cảm giác đã có thể nghe một hồi nô nam hạo không dự định nhường tô trường dạ nói chuyện kỳ thực rất đơn giản cái kia cũng là bởi vì ở trong lòng hắn tô trường dạ căn bản cũng không có tư cách nói chuyện đương nhiên trừ ra xem thường tô trường dạ ở ngoài còn có một cái chính là chứ hắn đã đắc tội rồi tô trường dạ như vậy theo đạo lý nói coi như tô trường dạ thật sự đồng ý đem đồ vật giao ra đây cái này làm sao cũng đều sẽ không giao cho hắn này đã đắc tội rồi người của mình bản thân liền xem thường tô trường dạ thêm vào sợ đối phương cho mình quấy dối nô nam hạo đương nhiên là nghĩa chính ngôn từ từ chối tô trường dạ mở miệng nhưng triệu chí sinh liền hoàn toàn khác nhau tuy rằng đồng dạng xem thường tô trường dạ nhưng nếu hiện tại cũng đã biết ngô nam hạo đắc tội rồi đối phương như vậy tô trường dạ đang lựa chọn thời điểm hoặc là nói tô trường dạ phương pháp đương nhiên là đối với mình càng thêm hữu í c h dưới tình huống như vậy đương nhiên liền đồng ý nhường tô trường dạ đến nghị kế nô nam hạo ở triệu chí sinh sau khi nhất thời x u t ruột chúng ta đều là thần kiểu cảnh mà hắn chỉ là một cái nho nhỏ thần hại mà thôi lúc nào đường đường thần n g kiều có thể do hắn một cái thần hại đến quyết định ngươi không cảm thấy rất mất mặt s a o n g ô nam hạo lời này nghe tới còn chả tựa hồ thật sự có như vậy một chút ý tứ nếu như thay đổi một cái thời gian nghe được nếu như vậy như vậy triệu t r í sinh cũng nhất định sẽ gật đầu tăng thưởng thế nhưng rất đáng tiếc tình huống bây giờ không giống nhau vì lẽ đó ở n g ô nam hạo sau khi triệu t r í sinh liền mở miệng nói không có à một điểm đều không có cảm thấy mất mặt nếu như ngươi thật sự cảm thấy mất mặt liền đi đi rời đi cái này nhường ngươi mất mặt địa phương lời này đó là đem n g ô nam hạo cho tức giận đến thế nhưng vào lúc này hắn thì càng thêm biết rõ mình không thể nhường tô trường dạ mở miệng dù sao thật muốn là tiếp tục nữa như vậy rất có thể liền thật không có hắn chuyện gì tô trường dạ trực tiếp đem đồ vật cho triệu t r í sinh đều là có thể sự tình mà ngay tại lúc này tô trường dạ lại mở miệng nói được rồi ta nói các ngươi thật đúng hiện tại ta quyết định đem đồ vật cho người nào thì cho người đó triệu t r í sinh đ i hỉ t ố t hiện tại ngươi quyết định đi triệu t r í sinh vừa mới dứt lời bữa liền giận d ữ hét ngươi dám âm thanh hạ xuống trực tiếp đậu thủ bởi vì ở hắn vừa mới bắt đầu lúc nói chuyện ngô nam hạo lại trực tiếp ra tay rồi nhìn dáng dấp rất rõ ràng chính là muốn đem tô trường dạ cho chế phục chuyện như vậy bất kể nói thế nào triệu t r í sinh đều là sẽ không đáp ứng phải biết hắn hiện tại nhưng là chiếm cứ nhất định ưu thế nếu như thật sự nhường tô trường dạ tới làm lựa chọn hoặc là nói những phương thức khác ngược lại chính là triệu t r í sinh đều cho là mình có thể so với ngô nam hạo c à n g có thể từ tô trường dạ trên người được c h ỗ t ố t cho nên khi nhìn thấy ngô nam hạo ở đối với tô trường dạ thời điểm xuất thủ hắn ra tay rồi ngược lại tuyệt đối không thể để cho tô trường dạ rơi xuống ngô nam hạo trên tay hai người lần thứ hai chiến đấu ở cùng nhau trên thực tế bọn họ đều không có chú ý tới một điểm vậy thì là hai lần ra tay nếu như ở trước mặt của bọn họ thật sự chỉ là một cái phổ thông thần hạ cảnh như vậy coi như không phải trọng thương lúc này cũng sẽ không tốt đến cái kia đi thế nhưng hiện tại tô trường dạng nhưng là một chút chuyện đều không có tựa hồ công kích đối với bọn họ căn bản là một điểm đều không có để ở trong lòng hai người sức chiến đấu vẫn là rất mạnh ít nhất trong khoảng thời gian ngắn phân không ra thắng bại nếu như thay đổi một cái thần h ả i cảnh nói thí dụ như chân khai trí đám người vẫn là rất tình nguyện nhìn bọn họ chiến đấu dù sao đối với chân khai trí các loại thần h ả i cảnh mà nói quan sát thần tiểu cảnh chiến đấu vậy cũng là không sai thu hoạch dù sao bọn họ phương thức chiến đấu cùng đối với vận dụng linh lực các loại này có quá nhiều giá trị cho bọn họ chỗ học tập thế nhưng tô trường giả đối với bọn họ chiến đấu nhưng không có một chút nào hứng thú triệu chí sinh cùng nô nam hạ ở khai chiến đồng thời cũng rất bất đắc dĩ bọn họ cũng không phải là không có nghĩ tới trực tiếp nhường chân khai trí đám người ra tay thế nhưng rất đáng tiếc bọn họ đều chân khai trí đám người tuy rằng cũng là thần h ả i cảnh nhưng cùng tô trường giả so ra tranh l ệ n h nhưng không phải lớn một cách bình thường dù sao nếu như không phải như vậy như vậy bọn họ cũng sẽ không phí lớn như vậy đánh đổi hạ giới cho nên muốn cần nhờ chân khai trí đám người đó là chuyện không thể nào thật là muốn chờ bọn hắn phân ra thắng bại cái kia còn không biết phải đợi thời gian bao lâu dù sao bọn họ đối với lẫn nhau đều là hiểu rất rõ mà ngay tại lúc này bọn họ nhìn thấy tô trường dạ trên tay thêm ra một cây quần trượng sau đó nhàn nhạt mở miệng nói ta nói các ngươi nên kết thúc nếu như thay đổi một thần h ả i cảnh dám đối với bọn hắn như vậy nói chuyện như vậy không chết cũng là trọng thương thế nhưng lúc này không biết tại sao làm tô trường dạ nói ra lời nói như vậy sau khi trong bọn họ tâm không khỏi xuất hiện một tia b ấ t an phải biết bọn họ cũng đã là thần kiểu cảnh đối với loại này đột nhiên xuất hiện trực giác đều là rất coi trọng tô trường dạ ở bên trong rất khó tiếp thu thế nhưng là không thể coi thường lên hai người đều không có dừng lại động tác trên tay dù sao bọn họ cũng không biết đối phương đúng hay không cũng sẽ dừng lại nếu như nói chỉ là chính mình đình chỉ động tác thế nhưng đối phương nhưng không để ý tới như vậy không phải là một chuyện tốt hai người không có dừng lại động tác trên tay nhưng đều chậm mấy phần mà ngay tại lúc này tô trường dạ ra tay rồi tô trường dạ trong tay quyền không chế t r ư ợ n g vung lên sau đó nói dừng lại cho ta đi đồng thời ở nơi này cầm cố quang hoàn trực tiếp đập đến ngô nam hạo trên người ở tô trường dạ có hành động thời điểm ngô nam hạo trong lòng liền xuất hiện mánh liệt căng thẳng cảm giác rác tự hồ lập tức sẽ có cái đó không ổn sự tính phát sinh ở cấm cố quang hoàn g đập tới trong nháy mắt nô nam hạo sắc mặt nhất thời biến đổi gầm lên giận dữ trong tay một tấm lệnh bài đập ra ngoài triệu trí sinh sắc mặt vào lúc này đồng thời biến đổi đáng chết nô nam hạo ném đi này tấm lệnh bài không phải là bình thường lệnh bài bởi vì coi như triệu trí sinh cái này thần kiều cảnh cũng không dám nói có thể an toàn đ o ạ lấy nói cách khác lệnh bài k ế p nhưng là có thể nhằm vào bọn họ thần kiều cảnh bảo vật thế nhưng hiện tại lệnh bài k ế p nhưng là đúng cái trước thần hải cảnh coi như thần kiều cũng không thể tiếp bảo vật đập ở một cái thần hải trên người như vậy này sẽ xuất hiện ra sao sự tình triệu trí sinh đương nhiên cũng nhìn thấy tô trường dạ ra tay rồi nhưng bởi vì cấm c ô quan g hoàn g cũng không phải nhằm vào hắn vì lẽ đó triệu t r í sinh căn bản liền không biết tô trường dạ này cấm c ô quan g hoàn g c ủ n g bố vì lẽ đó chỉ làm ngô nam hạo là muốn hạ sát thủ phải biết bọn họ tới đây không phải là vì giết tô trường dạ c á i này thần h ả i cảnh dù sao đây là chuyện không có ý nghĩa h ứ ố n g hồ coi như bị bọn họ chém giết tô trường dạ cũng chỉ có điều là chờ thêm mấy trăm năm thời gian lại phục sinh mà thôi đương nhiên tô trường dạ sinh tử triệu t r í sinh cũng là không có để ở trong lòng chính như ngô nam hạo tâm thái như vậy tô trường dạ ở trong mắt hắn cũng chỉ là một con run dế mà thôi một người là không sẽ quan tâm một con run dế chết sống nhưng triệu t r í sinh vẫn là ra tay rồi hắn ra tay ngăn cản ngô nam hạo đó là đương nhiên không phải là bởi vì quan tâm tô trường dạ mà là bởi vì tô trường dạ nếu như chết rồi như vậy bọn họ căn bản là không chiếm được chút nào chỗ tốt ngược lại trả giá lớn như vậy đánh đổi hạ giới nhưng là hồn phí triệu t r í sinh trong tay đánh ra một nhanh ngọc bài vốn định dùng này ngọc bài đi đón ngô nam hạo cái kia nhanh lệnh bài thế nhưng nhường hắn kinh ngạc sự tính phát sinh nô g nam hạo lệnh bài tuy rằng đã đập ra đi thế nhưng cũng không thể đem tô trường dạ cho đập chúng bởi vì ở trong chất đoán g này tô trường dạ có động tác rất khéo leo tách ra ngô nam hạo đập tới lệnh bài kia nếu như chỉ là xem mặt ngoài tô trường dạ có thể tách ra này đập tới lệnh bài căn bản là không tính là cái gì nhưng vấn đề chính là đây chính là thần kiểu cảnh đập ra đến lệnh bài hơn nữa là ngô nam hạo ở lúc mấu chốt đập ra đến tuy rằng không dám nói đã là một đòn toàn lực thế nhưng c á c h biệt cũng tuyệt đối sẽ không quá nhiều ở trên mặt này ẩn chứa thần kiểu cảnh pháp tác sức mạnh bình thường tới nói trừ phi ở trên người có n ị c h thiên bảo vật không phải vậy căn bản là không thể tách ra như vậy một đòn mà điều này cũng từ một hướng khác nói rõ tô trường dạ bất phàm đương nhiên nếu như chỉ là như vậy vậy khẳng định không tính là cái gì thậm chí có thể nói đây là ở triệu t r í sinh như đã đón o trước nhưng nếu như nói vào lúc này hắn nhìn thấy ngô nam hạo lại trúng chiêu hoặc là nói trực tiếp cũng đã mất đi năng lực hoạt động như vậy này thì không nên là một cái thần h ả i cảnh nên có thực lực hoặc là thủ đoạn ngô nam hạo lúc này đầy mặt sợ hãi trên thực tế trước lúc này hắn đã nghe trịnh khải ẩn nấp đã nói tô trường dạ có thủ đoạn như vậy có thể vào lúc ấy hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là thủ đoạn như vậy không chỉ là đối với trịnh khải ẩn nấp cái này thần hại cảnh hữu dụng thậm chí còn có thể tác dụng ở hắn cái này thần kiểu trên người hai thần k i ề u liên thủ chuyện phát sinh trước mắt nhường người ở chỗ này toàn bộ đều chấn kinh rồi chân khai chi đám người càng là trực tiếp kinh kêu thành tiếng sao có thể có chuyện đó không sai bọn họ rất khó tiếp thu chuyện như vậy lúc trước tô trường dạ dùng này một chiêu đ ố i phó n g h e nam liên thời điểm bọn họ cũng đã rất là kiên kỵ nhưng nghĩ tới tô trường dạ chỉ là một cái thần h ả i cảnh như vậy thủ đoạn của hắn coi như mạnh hơn có thể như thế nào cái này nói thế nào cũng không thể so với thần k i ề u cảnh càng mạnh hơn đi mà ở sau lưng của bọn họ cái kia một cái không có thần tiểu cảnh đại lao đây thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới sự tình phát sinh vậy thì là tô trường dạ này một chiêu không chỉ là đối với thần hải cảnh ngê nam liên hữu dụng lại cũng có thể làm cho ngô nam hạo trực tiếp mất đi năng lực hoạt động vậy thì rất là kinh sợ a triệu trí sinh thấy ngô nam hạo lại trúng chiêu trước mắt một cái trực tiếp đối với tô trường dạ ra tay rồi mặc dù nói hắn rất tình nguyện nhìn thấy ngô nam hạo xui xẻo thế nhưng là tuyệt đối không muốn nhìn thấy ngô nam hạo cắm ở tô trường dạ trên tay bởi vì thực lực của hắn cùng ngô nam hạo cách biệt căn bản liền không lớn nói cách khác tô trường dạ nếu có thể thu thập n ô nam hạo như vậy cũng như thế có thể đem hắn cũng thu thập đã như vậy đương nhiên không thể trực tiếp nhường tô trường dạ thực hiện được triệu chí sinh ra tay nhường ngô nam hạo rất bất ngờ mà theo triệu chí sinh ra tay nhất thời đem tô trường dạ cấm cô quang hoàn cắt đ ứ c trong nháy mắt ngô nam hạo cũng là khôi phục năng lực hoạt động hai người đồng thời liếc nhau một cái số lần đều từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn thấy kiên kỵ tâm ý c ũ n g không rõ tâm ý s á c thực tô trường dạ chỉ là một cái thần h ả i cảnh mà thôi thế nhưng cư nhiên đã có có thể làm cho thần kiều cảnh trúng chiêu hơn nữa còn là trực tiếp mất đi năng lực hoạt động loại kia chuyện này làm sao có thể làm cho bọn họ tiếp thu chuyện này làm sao có thể làm cho bọn họ không kiên kỵ tuy rằng chỉ là trong nháy mắt thế nhưng liền trong giây lát này nhường ngô nam hạo cảm giác được hoảng sợ dù sao đối với bọn hắn cường giả như vậy tôi nói trong nháy mắt đã đầy đủ làm rất nhiều chuyện nói thí dụ như vừa nãy triệu trí sinh nếu như không phải đối với tô trường dạ ra tay mà là ra tay với chính mình như vậy triệu trí sinh cũng đã có thể trong nháy mắt đem hắn c h é m giết hơn nữa còn có trọng yếu hơn một điểm chính là vẫn chưa thể xác định tô trường dạ đến cùng có thể đem hắn cầm cố thời gian bao lâu dù sao đây là bị triệu trí sinh đánh gãy tô trường dạ nhàn nhạt cười như thế nào triệu trí sinh chúng ta đồng thời trước đem ngô nam hạo cho lấy sau đó chỗ tốt đều cho ngươi như thế nào nếu như nói ở lúc mới bắt đầu tô trường dạ là không có tư cách nói chuyện với bọn họ thế nhưng tình huống bây giờ đã không giống nhau tô trường dạ biểu diễn thực lực của hắn cũng được quyền lên tiếng tô trường dạ này lời nói đến mức bình tĩnh thế nhưng n ô nam hạo như n g là một hồi trở nên suốt sáng lên đến nếu như thay đổi một cái thần hải cảnh muốn cùng triệu t r í sinh liên thủ đây chính là một chuyện cười không cần nói thay đổi một cái thần hải cảnh coi như là một cái thần kiểu cảnh nếu muốn triệu t r í sinh liên thủ n ô nam hạo đều sẽ không quá để ý dù sao không hơn được nữa chẳng lẽ còn không thể chạy a có thể như quả đúng là tô trường dạ ra tay vậy hắn là thật sự chạy đều không có chỗ chạy hoặc là nói căn bản cũng không có cơ hội chạy à đối mặt tô trường dạ đề nghị không thể không nói triệu t r í sinh là tâm nhúc nhích một chút nhưng cũng chỉ là một hồi mà thôi bởi vì hắn rất biết rõ tô trường dạ cũng không phải dễ đối phó như vậy nếu như nói lúc trước tô trường dạ chỉ là một cái thần hải cảnh căn bản cũng không có tư cách đối thoại với bọn họ thế nhưng hiện tại tô trường dạ cũng đã không giống nhau bởi vì đối phương thật muốn tính đơn độc thực lực, như vậy thực lực này thậm chí ở tại bọn hắn bên trên không sai thật muốn tính ra triệu chí sinh cùng lô nam hạo đều rất rõ ràng một điểm vậy thì là tô trường giả thực lực u tệ hồ đan không yếu thậm chí còn ở tại bọn hắn bên trên ít nhất sáng tỏ một điểm chính là nô nam hạo biết mình không phải tô trường giả đối thủ bởi vì hắn căn bản là phá không được tô trường giả trước cấm cố quang hoàn tuy rằng không biết cấm cố quang hoàn tác dụng đã đến giờ đ ấ y dài bao nhiêu nhưng chỉ là này một chiêu cũng đã đủ khiến tô trường giả thực lực vượt qua nô nam hạo không thể không nói tại hạ giới trước nô nam hạo làm sao cũng không nghĩ tới hắn sẽ ở này t ầ n g thế giới thứ nhất gặp phải đối thủ như vậy gặp phải một cái có thể trực tiếp để cho mình không cách nào đối kháng thần hạ cảnh nô nam hạo không phải tô trường giả đối thủ mà cùng n ô nam hạo thực lực tương đương triệu t r í sinh đây kỳ thực cũng giống như vậy hắn đồng dạng không chắc chắn đơn độc đối đầu tô trường dạ thời điểm có thể chiếm thượng phong đây là một cái thực lực vi tôn thế giới trước bọn họ làm tô trường dạ chỉ là một cái phổ thông thần h ả i cảnh thời điểm cho rằng vì lẽ đó không có tư cách cùng bọn họ đối thoại như vậy đồng dạng làm tô trường dạ thực lực xa mạnh hơn bọn họ thời điểm như vậy thật muốn nói không có tư cách nói chuyện cũng đã không phải tô trường dạng mà là chính bọn hắn vì lẽ đó lúc này tô trường dạ đề nghị triệu chí sinh cũng chỉ là tâm lúc ních một chút mà thôi thực sự là chỉ là động lòng như vậy một hồi ở này sau khi liền triệt để đem cho ném mất bởi vì triệu t r í sinh rất rõ ràng nếu như hắn thật cùng tô trường dạ đồng thời liên thủ đem ngô nam hạo giết chết như vậy chính là hắn đơn độc đối mặt tô trường dạ thời điểm mà chính mình đối đầu tô trường dạ có n ắ m chắc không căn bản cũng không có n ắ m đối mặt một cái không chắc chắn đối thủ mà chính mình còn muốn từ tay của đối phương lên được c h ỗ t ố t triệu t r í sinh không biết tô trường dạ có phải là thật hay không sẽ cho hắn thế nhưng triệu t r í sinh bản thân tự hỏi nếu như là một cái so với mình yếu muốn ở trên người chính mình được c h ỗ t tốt như vậy đây chính là nghĩ dám ăn ngon sự tình vì lẽ đó triệu t r í sinh chỉ là trong nháy mắt liền biết mình tuyệt đối không thể cùng tô trường dạ liên thủ liền hắn đối với ngô nam hạ o nói yên tâm được rồi ta sẽ không liên thủ với hắn tô trường dạ nhàn nhạc cười không có chút nào quan tâm dáng vẻ sau đó nhìn ngô nam hạ o nói nếu không chúng ta liên thủ trước đem triệu t r í sinh cho lấy lại nói đồ vật chỉ có một kiện bảo đảm có thể cho ngươi chỗ tốt người thấy thế nào được rồi vào lúc này triệu t r í sinh cuối cùng cũng coi như là cảm nhận được t r ư ớ c ngô nam hạ o nội tâm không thể không nói đó là thật sự rất hồi hộp a mặc dù mình sẽ không đáp ứng bình thường tới nói hoặc là nói nếu như n ô nam hạ còn có một chút thông minh như vậy khẳng định liền sẽ không đáp ứng nhưng này vạn sự chỉ sợ xuất hiện một cái bất ngờ cái này vạn nhất nô nam hạo đầu góc vừa kéo liền đáp ứng rồi đây thấy triệu trí sinh nhìn mình nô nam hạo vội nói ta vẫn không có như vậy ngốc yên tâm được rồi ta cũng sẽ không đáp ứng hắn triệu trí sinh vào lúc này cuối cùng cũng coi như là t h ở phào nhẹ nhõm sau đó bọn họ thấy tô trường dạ nhún vai một cái sau đó mở miệng nói thật sự rất đáng tiếc ta muốn cho các ngươi chỗ tốt các ngươi lại cũng không muốn nô nam hạo lạnh nhạt nói thực lực của ngươi xác thực vượt qua chúng ta dự toán hoặc là nói trên người ngươi bảo vật s á t thực rất lợi hại nhưng ngươi không được quên ngươi chỉ là một cái thần h ả i cảnh mà thôi lúc này bọn họ đều nhìn về tô trường dạ trên tay quyền k h ô n g chế trượng tuy rằng bọn họ cũng không biết tô trường dạ đến cùng là làm thế nào đến có thể đem hắn k h ô n g chế thế nhưng cuối cùng cũng coi như là có một chút cảm giác bình thường tới nói một cái thần h ả i cảnh đương nhiên sẽ không có thủ đoạn như vậy mà hiện tại nếu làm được như vậy khẳng định là bởi vì có không giống bình thường bảo vật như vậy bảo vật này đúng hay không liền ở trên tay không thể không nói suy đoán của bọn họ là đúng tô trường dạ có thể trực tiếp đem bọn họ khống chế lại đây quả thật là, là quyền khống chế trượng nguyên nhân bởi vì không có quyền khống chế trượng tô trường dạ cầm cố quang hoàn căn bản là không thể đối với thần kiểu cảnh có hiệu lực rất rõ ràng lúc này triệu t r í sinh cùng triệu t r í sinh cũng đã ý thức được một điểm vậy thì là tô trường dạ tuy rằng có thể đem n ô nam hạo trực tiếp cầm cố nhưng vậy tuyệt đối không phải thực lực của bản thân hắn dù sao tô trường dạ bất kể nói thế nào cũng chỉ là một cái thần hải cảnh mà thôi hắn làm sao có khả năng có thực lực có thể cầm cố thần kiểu cảnh đây phải biết bình thường tới nói hẳn là thần kiểu cảnh thuần s á t thần hải cảnh mới là hơn nữa là mặc kệ đến bao nhiêu thần hải cảnh đều không có tác dụng loại kia thế nhưng hiện tại tô trường dạ chẳng những có thể đối kháng thần tiểu cảnh thậm chí còn trực tiếp liền có thể đem thần tiểu cảnh ngô nam hạo cho cầm cố như vậy muốn nói là tô trường dạ thực lực của bản thân sẽ không ai tin tưởng cả tuy rằng bọn họ cũng không biết tô trường dạ đến cùng có bao nhiêu bảo vật thế nhưng lúc này ở tô trường dạ trên tay quyền không chế trượng nhưng là rất rõ ràng liền tự nhiên triệu t r í sinh cùng ngô nam hạo đều biết đây tuyệt đối là một cái bảo vật đối với với suy đoán của bọn họ tô trường dạ không hề có một chút lưu ý chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói lẽ nào các ngươi còn không biết sao bảo vật cũng là thực lực một phần ta có bảo vật như vậy l i ề n có thể tùy tiện chém giết các ngươi các người nếu như cũng có như vậy cũng giống như vậy này lời nói đến mức nhường chân khai trí bọn người tâm chuyển động phải biết đây chính là có thể làm cho một cái thần hại cảnh đối kháng không đối ứng nên nói là quyết định thần kiểu cảnh bảo vật ta bọn hắn lúc này đều động lòng nếu như nói món bảo vật này là ở trên người bọn họ như vậy bọn họ chẳng phải là cũng như thế đều có thể có có thể trực tiếp quyết định thần kiểu cảnh thực lực bọn họ đương nhiên sẽ không biết coi như thật sự đem quyền k h ô n g chế trượng cho bọn hắn bọn họ cũng giống như vậy căn bản là không thể phát huy ra chút nào tác dụng đồ chơi này ở trên tay của bọn họ căn bản là không phải bảo vật gì chỉ là một cái trang sức dùng quyền trượng mà thôi dù sao ai cũng không nghĩ đến tô trường dạ lại sẽ cho mình khen thưởng một cái chỉ có thể tăng cường cấm cô quang hoàn quyền k h ô n g chế trượng mà bọn họ đều không có nắm giữ cấm cô quang hoàn vậy liền coi là cho bọn họ cũng là không có tác dụng thế nhưng bọn họ cũng không biết điểm này chỉ là biết tô trường dạ dựa vào quyền k h ô n g chế trượng có thể chế phục thần k i ề u cảnh nô nam hạo đây chính là bọn họ chứng kiến mà nếu tô trường dạ cái này thần h ả i cảnh có thể làm được như vậy bọn họ đều giống nhau chính là thần h ả i cảnh a như vậy tô trường dạ có thể làm được sự tình bọn họ không có lý do gì không làm được nô nam hạo hít một hơi Bảo vật là thực lực một là lực h p ầ nô loại này n có có nam l u hạo n nói g k ngươi cho rằng dựa vào một cái bảo vật liền có thể vô địch rồi ạ đối với tô trường dạ sau khi nói xong quay đầu nhìn về phía triệu trí sinh nói vừa nãy ngươi có thể đánh gậy hắn một lần như vậy liền nói do hắn cái tiêu một chiêu là có hạn chế hiện tại chúng ta liên thủ đi chỉ có liên thủ mới có thể đối phó hắn hai cái thần kiều cảnh đi liên thủ đối phó một cái thần hại nếu như nói có người nói cho bọn họ biết mà không phải tự mình trải qua như vậy bọn họ đều sẽ đem này xem là là chuyện cười đến xem thế nhưng hiện ở tại bọn hắn nhưng là không thể làm thành chuyện cười đến nhìn bởi vì bọn hắn lúc này đều là đang chê cười bên trong là chuyện cười bên trong một thành viên triệu chí sinh vốn là không mớn thế nhưng nghĩ một hồi Mới p h á triệu hiện t ừ p h mình muốn nam trường dạ trên người chỗ tốt, nếu như muốn được. như vậy cũng chỉ có cùng ngô thể chỗ chỉ hạo hợp có được, có tắc từ tô tốt, t bỏ rồi. r dạ i vậy chí sinh lời nói xong tô trường dạ nhất thời mở miệng các người đúng hay không quá tự tin một điểm đều vẫn không có động thủ ngay ở nói làm sao phân ta trên người gì đó đây là thật không có đem ta để ở trong lòng a ở lúc mới bắt đầu không có đem tô trường dạ để ở trong lòng cái này là có thể lý giải dù sao vào lúc ấy bọn họ chứng kiến tô trường dạ chỉ là một cái thần hại cảnh tô trường dạ mà thôi mà thần hải cảnh đối với bọn hắn những ngày thần kiều mà nói cái kia vốn là run dế bình thường tồn tại ai đều sẽ không quan tâm một con run dế hiện tại tô trường dạ tuy rằng vẫn là như thế đều chỉ là một cái thần hải cảnh nhưng vấn đề chính là hắn đã biểu hiện ra đủ đủ thực lực mạnh mẽ thật muốn tính ra thậm chí còn ở tại bọn hắn hai cái này thần kiều bên trên thực lực như vậy nên được coi trọng nhưng hiện tại triệu chí sinh cùng n ô nam hạo cho là mình đã tìm tới đối phó tô trường dạ biện pháp vì lẽ đó bọn họ tự nhiên không có làm sao quan tâm tô trường dạ n ô nam hạo liếc mắt nhìn triệu chí sinh trong mắt biểu hiện ra mình muốn biểu đạt ý tứ sau đó trực tiếp ra tay tấn công về phía tô trường dạ Nô nam hạo đương nhiên biết mình căn bản là không phải tô trường dạ đối thủ tô trường dạ lần thứ nhất có thể cầm cố chính mình như vậy lần thứ hai cũng như thế là có thể nhưng lúc này hắn vẫn là ra tay rồi này nguyên nhân trong đó rất đơn giản bởi vì lúc này đã không phải một mình hắn ra tay tô trường dạ tuy rằng có thể lần thứ hai cầm cố hắn nhưng vào lúc ấy tô trường dạ như thế nào đối phó triệu trí sinh đây không thể không nói Nô nam hạo kế hoạch của bọn họ là không sai vậy cũng là l à nắm lấy tô trường dạ sở đoạn tuy rằng quyền khống chế trượng bên dưới cầm cố Cô quang hoàn là thật sự rất mạnh có thể ung dung quyết định trong đó bất luận cái nào thần kiểu cảnh nhưng muốn nói một lần đối đầu hai cái đây thực sự là có rất vấn đề lớn dù sao cấm cô quan g hoàn rất dễ dàng liền có thể bị cắt đứt mà tô trường dạ ở đối phó một cái trong đó thời điểm rất rõ ràng sẽ bị người cắt đứt thế nhưng ngay ở ngô nam hạo tấn công về phía tô trường dạ thời điểm nhưng là một hồi há h ố c m ộ m ở ngô nam hạo dự đoán bên trong lúc này tô trường dạ hẳn là lại dùng t r ư ớ c thủ đoạn đến khống chế chính mình nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới chính là lần này tô trường dạ căn bản cũng không có ra tay đối với giao ý của bọn họ mà là trong nháy mắt liền biến mất ở trước mặt bọn họ lần này tô trường dạ xuất hiện địa phương cũng không phải rất xa sau đó nghe được tô trường dạ nói có thể làm cho hai cái thần kiệu liên thủ ta cũng không tính thiệt thòi nhưng là các ngươi ngàn vạn phải chú ý trừ phi lập tức rời đi trở lại thượng giới không phải vậy ta nhất định sẽ đối phó các ngươi tuyệt đối không nên hoài nghi ta âm thanh không có từng đứt đoạn thế nhưng tô trường dạ người nhưng là lần lượt biến mất lần lượt thay đổi phương vị tô trường dạ rất rõ ràng triệu t r í sinh cùng ngô nam hạo hai người tuyệt đối sẽ không là người hiền lành thật muốn là cho bọn họ tìm tới cơ hội như vậy không cần phải nói nhất định sẽ trực tiếp ra tay với chính mình vì lẽ đó tô trường dạ chỉ có thể một bên sử dụng định điểm di chuyển một bên đem chính mình muốn nói lời nói xong ở lời sau khi nói xong tô trường dạ trong nháy mắt biến mất rồi nhìn đã biến mất tô trường dạ lúc này triệu trí sinh cùng nô nam hạo vẻ mặt đều dị thường khó coi phải biết ở đến thời điểm bọn họ nhưng là hoàn toàn tự tin thậm chí cũng không nghĩ tới qua sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý mớn cho rằng đây là chuyện dễ như trở tay. trường bàn so với chở n được bàn ả o vật, còn có chính g cũng nam liên cho cứu ra, như cứu tay ngụy n g g trợ i tuy rằng không nhất định nói khả năng ở ngụy thần quan giới sự giúp đỡ thành tựu thần muốn cảnh nhưng bất kể nói thế nào ở thượng giới có một cái chỗ dựa là rất tốt sự tình ý nghĩ là mỹ hảo tưởng tượng đến cũng như thế rất mỹ diệu thế nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới ở tại bọn hắn dự đoán bên trong không đáng nhắc tới thần hải cảnh lại có như thế thực lực nếu như nói chỉ là đem n ô nam hạo cầm cố thời điểm biểu hiện ra thực lực nhường bọn họ k i ế n kỵ như vậy lúc này tô trường d ạ trong nháy mắt biến mất thủ đoạn nhưng là nhường bọn họ hoảng sợ phải biết bọn họ nhưng là thần hải cảnh thần nghiệm bao trùm bên dưới không phải là tiểu diện tích nhưng tô trường dạng nhưng là trong nháy mắt đã biến mất ở bọn họ thần nghiệm phạm vi bao trùm bên trong nếu như chỉ là như vậy kỳ thực vẫn không tính là cái gì chân chính nhường bọn họ hoảng sợ chính là bọn họ ở tô trường dạ lần thứ nhất sử dụng định điểm dịch chuyển thời điểm cũng đã khóa chặt không gian trừ phi thực lực ở tại bọn hắn bên trên không phải vậy là không thể phá tan không gian t h u ậ n hứng gì nhưng tô trường dạ vẫn là dễ dàng làm được cái cảm giác này cũng không phải tô trường dạ thực lực ở tại bọn hắn bên trên có thể phá tan bọn họ đối với không gian phong tỏa không phải phá tan bọn họ phong tỏa mà là căn bản là không nhìn bọn họ phong tỏa tựa hồ bọn họ cái gọi là phong tỏa căn bản là không tồn tại như thế không thể không nói cảm giác như vậy thật sự quá t r i n h l ệ n h mà lúc này chân khai trí đám người đã triệt để há hốc mồm chỉ nghe chân khai trí nhỏ giọng nói hiện ở thế giới bên ngoài người đều lợi hại như vậy sao n à y còn chả chỉ là một cái thần hải cảnh à. trịnh khải ẩn nấp không khỏi gật gật đầu đúng nha thật sự quá lợi hại trước chúng ta còn muốn từ trên người hắn được chỗ tốt không có bị hắn giết chết cũng đã xem như là may mắn lúc này chân khai trí cùng trịnh khải ẩn nấp đều cảm giác một trận nghĩ mà sợ ở lúc mới bắt đầu bọn họ đều chỉ làm tô trường dạ là một cái phổ thông thần hải cảnh hơn nữa còn là một cái ngoại lai đó là đương nhiên căn bản là cái gì cũng không bằng nhưng vấn đề chính là hiện tại tô trường dạ biểu hiện ra đủ thực lực đã không chỉ là có thể không nhìn bọn họ những n à y thần h ả i cảnh thậm chí coi như là thượng giới đến thần kiểu cảnh cũng giống như vậy có thể không nhìn ta t r â n khai trí nói không được nhìn dáng dấp đến cẩm thận một chút trước đáp tội rồi tô trường dạ mà hiện tại nếu như tô trường dạ trực tiếp ra tay đối phó bọn họ đó mới là thật trực tiếp s o n g đời dù sao người ta nhưng là liền thần kiểu đều có thể đối phó tồn tại nếu như làm bọn họ những n à y thần hại cảnh vậy còn không là chơi như thế trịnh hải ẩn nấp cười khổ nói cái kia tô trường dạ vẫn liền biểu hiện ra đủ đủ thực lực mạnh mẽ chỉ là chúng ta không có ý thức đến mà thôi đối với này chân khai trí không khỏi cũng là một trận c ư ờ i khổ dù sao trịnh khải ẩn nấp là thật sự lúc trước bọn họ đồng thời tìm đến tô trường dạ phiền phức sao nhưng kết quả là là trong nháy mắt n g h e nam l i ề n bị lấy đi kỳ thực vào lúc đó tô trường dạ cũng đã biểu hiện ra đủ đủ thực lực mạnh mẽ chỉ là rất đáng tiếc bọn họ không có ý thức đến t r ê n l ệ n h giữa hai bên sau đó cho rằng chỉ cần triệu trí sinh các loại thần k i ề u cảnh vừa đến như vậy tô trường dạ coi như mạnh hơn cũng không thể mạnh đến nỗi qua thần kiểu cảnh vẫn là như thế chỉ có nhà phố mệnh có thể kết quả nhường bọn họ bất ngờ hoặc là nói này vốn là trực tiếp đánh vào trên mặt của bọn họ à người ta chẳng những có một đủ đủ thực lực mạnh mẽ thậm chí còn liền thần kiều đều không làm gì được không đối ứng nên nói coi như là thần kiều cảnh đều có thể thu thập thực lực như vậy là bọn họ có khả năng trêu c h c sao triệu trí sinh lúc này hơi nhúng mày nói lý trí cường đã đi tìm tô trường dạ mà thôi tô trường dạ biểu hiện ra thực lực lời còn chưa dứt thế nhưng muốn nói nhưng là đã rất rõ ràng này không khỏi nhường ngô nam hạo hít vào một n g ụ m khí lạnh ngươi là nói lý trí cường đã xong đời nếu như ở bình thường nghe được tin tức như thế bọn họ sẽ có như vậy một ít hài lòng dù sao nhìn thấy đối thủ xui xẻo tuy rằng không có trực tiếp chỗ tốt nhưng này bất kể nói thế nào đều là một cái hài lòng sự tình thế nhưng bọn hắn bây giờ nhưng là một điểm đều hài lòng không đứng lên thậm chí còn lòng tràn đầy lo lắng bởi vì nhường đối thủ của bọn họ gặp xui xẻo cũng không phải những người khác mà là hiện ở kẻ t h ù của bọn họ a đối thủ không phải kẻ địch mà là so với kẻ địch càng thêm nhân vật khủng bố không thể nghi ngờ lúc này tô trường dạ chính là như vậy một cái tồn tại hít vào một ngụm khí lạnh hai người l i ế c nhau một cái triệu chí sinh nói chúng ta cùng đi tìm xem xem đi Hy vọng hắn y vọng h không phải thật sự xảy ra vấn đề rồi không phải vậy chuyện này với chúng ta không phải là chuyện tốt hai người lời nói xong thậm chí đều không để ý đến c h â n khai trí cùng trịnh khải ẩn nấp trực tiếp liền đi bọn họ là muốn xác định một hồi lý trí cường tình huống trước mắt mà lúc này lý trí cường tình huống là thật sự không được chứ ở tô trường dạ trên tay không có được chỗ tốt điều này làm cho lý trí cường rất là phẫn nộ dù sao hắn một cái thần kiểu cảnh hạ giới thế nhưng là liền một cái thần h ả i đều đối phó không được chuyện này làm sao có thể làm cho hắn không phẫn nộ lý trí tiền cẩn thận nhìn lý trí cường hỏi k làm sao bây giờ còn muốn đối phó hắn sao không thể không nói lúc này lý trí tiền đó là một cái phiền m ộ n a hắn thật không có nghĩ tới tô trường dạ lại lại như vậy khó chơi tồn tại đây chính là thần kiểu cũng đã ra tay rồi thế nhưng đối phương lại vẫn không có vấn đề dán vẻ lý trí cường cười lạnh nói khó chính là muốn hoạt mà cái tên này rất rõ ràng cũng biết điểm này chờ ta mượn điểm bảo vật đến khống chế lại hắn dù cho trong nháy mắt đều được có thể khống chế so với mình cảnh giới so với mình thấp đối thủ bảo vật rất nhiều ít nhất ở lý trí cường xem ra này căn bản là không là vấn đề chỉ cần hắn nghĩ căn bản là sẽ không phí bao lớn kính liền có thể được chỉ là hiện nay là tại hạ giới muốn làm ra bảo vật cũng là có như vậy một chút phiền thoái mà thôi thế nhưng vì tô trường dạ trên người bảo vật còn có chính là cứu ra nghe nam l i ề n sau khi có thể được chỗ tốt như vậy lãng phí một chút thời gian là không có vấn đề đánh đổi một số thứ cũng không tính là gì lý trí tiền lần thứ hai đến rồi tự tin quá tốt rồi nhất định phải làm cho tên kia biết đắc tội rồi chúng ta là kết cục gì lý trí cường nói khoảng thời gian này ngươi chú ý một điểm dù sao ngươi không phải là đối thủ của hắn lời này nhường lý trí tiền một hồi không có hư vấn phải biết nghe nam l i ề n cùng thực lực của hắn không kém nhiều thế nhưng lúc trước nghe nam liên nhưng là trong nháy mắt liền bị tô trường dạ cho làm biến mất rồi sinh tử đều là không biết ta thấy lý trí tiền g á n g vẻ lý trí cường cũng không hề nói gì sau đó bắt đầu đi làm hắn đi tới dù sao đối với hắn mà nói đem tô trường dạ cho thu thập đó mới là hàng đầu sự tình thế nhưng bọn họ không nghĩ tới vừa lúc đó tô trường dạ đã bị triệu trí sinh cùng ngô nam hạo cho tìm tới mà càng thêm không nghĩ tới chính là chính là triệu trí sinh cùng ngô nam hạo hai cái thần kiểu cảnh liên thủ đều không có có thể đem tô trường dạ như thế nào thậm chí còn bị tô trường dạ cho uy hiếp càng thêm không nghĩ tới chính là t ô trường dạ rời đi rời đi triệu trí sinh cùng n ô nam hạo sau khi trực tiếp liền đến tìm lý trí cường đến mà không hướng về bất lịch sự vậy nếu bọn họ có thể đối phó chính mình như vậy chính mình cũng như thế có thể đối phó bọn họ à bên người thế giới còn cần sự gia nhập của bọn họ mới có thể trở nên càng to lớn hơn không phải lúc này lý trí cường còn c h ả ở cùng lý trí thì nói không được bao lâu thời gian chờ ngươi c a t a bảo vật mật tới cái kia t ô trường dạ cũng chính là tùy ý chúng ta n ắ m nắm cứu ra nghe nam liên cũng thì có hy vọng nghe được lý trí cường lý trí tiền tràn đầy hưng phân nói chúng ta thật đem nên a m liên cho cứu gia tin tưởng ỵ đại nhân nhất định sẽ rất cao hứng ca đến thời điểm ngươi nhất định sẽ được không ít chỗ tốt đi lý trí cường nói kỳ thực cũng không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt có điều ít nhất có thể đem hắn ngươi tăng lên tới thần kiểu cảnh ngươi ở này tầng thế giới thứ nhất thời gian cũng quá dài là thời điểm nhường ngươi cũng đi tầng thế giới thứ hai n h ì n nghe nói như thế lý trí tiền thì càng thêm hưng phấn phải biết nếu như chỉ là nhường chính hắn tu luyện còn không biết đến cùng có thể thành công hay không bắt cầu dù sao hắn cũng đã không biết sống lại bao nhiêu lần thế nhưng là đều chưa thành công qua mà hiện tại liền không giống nhau lúc trước lý trí cường đã cho hắn không ít tài nguyên điều này làm cho lý trí tiền ở t ầ n g thế giới thứ nhất thực lực cũng là hàng đầu thậm chí có thể nói có rất ít địch thủ nhưng coi như như vậy hắn cũng vẫn không có có thể thành công bắt cầu thế nhưng nếu như thật có thể được ngụy thần quan trợ giúp vậy thì không giống nhau phải biết thần môn cảnh đưa ra tài nguyên cùng thần kiều cảnh đưa ra tài nguyên vậy khẳng định không phải cùng một chuyện có thể nói thần môn cảnh tùy tiện xuất một ít đồ hạ xuống đôi kia thần hải cảnh võ giả mà nói cái kia đều là đứng đầu nhất bảo vật ta lý trí tiền nhất thời hứng thu phấn k ngươi nói chính là thật sự lý trí cường nói yên tâm được rồi thật nếu có thể đem n g h e nam liên cho cứu r a ngươi nhất định có thể trở thành thần kiểu cảnh lý trí tiền còn muốn nói điều gì thế nhưng vừa lúc đó tô trường dạ âm thanh ở tại bọn hắn vang lên bên thai muốn trở thành thần kiểu cảnh vậy có như vậy khó nếu như thật sự như vậy muốn trở thành thần kiểu cảnh kỳ thực ta có thể giúp các ngươi khó khăn à. lời này vừa nói ra lý trí tiền hai huynh đệ nhất thời kinh ngạc nhìn về phía tô trường dạ lý trí cường sắc mặt một hồi trở nên hết sức khó coi ngươi thật là to gan hiện tại tô trường dạ ở lý trí cường trong mắt vẫn là cái kia không hề có chút sức chống đỡ chỉ là muốn hoặc cháo có chút khó khăn một cái thần hại cảnh mà thôi mặc dù nói bởi vì một số nguyên nhân chính mình không nhất định sẽ hạ tử thủ nhưng nếu như nói vậy thì nhường tô trường dạ nhờ vào đó hung hăng không thể không nói đây là lý trí cường rất khó tưởng tượng sự t ì n h đối phương tựa hồ bởi vì chính mình này điểm kiên kỵ mà nhảy đến trên đầu chính mình nay không phải lớn mật lại là cái gì lẽ nào hắn liền không sợ chính mình thật sự ra tay giết hắn hay sao tô trường dạ đối với này không có một chút nào cảm giác chỉ là nhàn nhạc cười đây chính là gan lươn sao kỳ thực ta đây là tới giúp các ngươi à cái kia lý trí tiền ngươi không phải muốn trở thành thần kiểu cảnh sao ta có thể làm cho trần cầm tuyết b ắ c cầu thành công đương nhiên cũng có thể giúp ngươi làm sao không muốn thử một chút sao tô trường dạ đối với lý trí cường không có một chút nào sức hấp dẫn dù sao người ta lý trí cường đã là thần kiểu cảnh nơi đó còn cần cái gì b ắ c cầu thủ đoạn thế nhưng lời này ở lý trí tiền trong thai vậy thì hoàn toàn khác nhau à dù sao đây chính là b ắ c cầu cơ hội à hắn không khỏi nhìn về phía lý trí cường nói ca. còn muốn nói điều gì thế nhưng cũng đã bị lý trí cường ngăn cản ngươi cái gì cũng không muốn nói sau đó nhìn về phía tô trường dạ nói muốn thỏa hiệp sao nếu như đúng là như vậy như vậy hiện tại trước đem nghe nam liên cho thả ra đi lý trí cường sẽ có ý nghĩ như thế rất bình thường dù sao nếu như tô trường dạ không phải là muốn thỏa hiệp như vậy căn bản cũng không có cần phải đứng ra hơn nữa còn nói thẳng phải giúp lý trí tiền bắt cầu này không phải thỏa hiệp lại là cái gì chỉ là rất đáng tiếc lý trí cường căn bản liền không biết sau khi hắn rời đi tô trường dạ gặp phải cái gì cũng không biết khoảng thời gian này tuy rằng rất ngắn thế nhưng tô trường dạ biến hóa lớn bao nhiêu vì lẽ đó ở hắn sau khi tô trường dạ nhất thời liền nợ nụ cười đương nhiên lý trí tiền hai người đều có thể nhìn ra lúc này tô trường dạ đó là đang cười n ạ o bọn họ lý trí tiền nhất thời giận g ữ tô trường dạ ngươi cười cái gì lẽ nào anh ta nói đến có lỗi sao tô trưởng dạng như cũ trào phúng giống như nói thật không nghĩ tới các ngươi lại sẽ cho rằng ta là tới thỏa hiệp thật không biết ai cho tự tin của các ngươi nay vừa nói ý tứ trong đó cũng đã rất rõ ràng lý trí cường nhất thời giận dữ vốn định trực tiếp ra tay đem cho đập chết phải biết đối với bọn hắn thần kiểu cảnh mà nói đập chết một hai thần h ả i cảnh cái kia vốn là chuyện rất bình thường thế nhưng lúc này hắn vẫn là nhịn xuống dù sao hắn hạ giới đến không phải là vì đập chết một cái thần h ả i cảnh mặc dù nói cái này thần hạ cảnh nhường hắn rất tức giận thế nhưng vì lợi ích cũng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống lý trí cường lạnh nhạt nói nhân ta vẫn không có triệt để phẫn nộ trước ngươi bây giờ lập tức cút cho ta tô trường dạ trên mặt không có một chút nào vẻ mặt đối với lý trí cường cái kia cái gọi là uy thế vốn là một điểm phản ứng đều không có điểm ấy uy thế thật sự không tính là cái gì à tô trường dạ trên mặt như cũng là nhàn nhạt xem thường các ngươi lẽ nào liền không muốn biết các ngươi sau khi rời đi ta gặp phải chuyện gì sao lời này nhường lý trí tiền hiếu kỳ thế nhưng lý trí cường nhưng làm ở miệng nói không muốn biết ngươi cút cho ta đi lý trí cường là thật sự không muốn biết có điều tô trường dạ lại nói thật không muốn biết có điều ta nghĩ ngươi là rất biết đến bởi vì ở các ngươi đi rồi sau khi ta gặp phải mấy người một cái trong đó gọi triệu trí sinh một cái gọi ngô nam hạo như thế nào hiện tại có hứng thú nghĩ biết không quả nhiên tô trường dạ vừa dứt lời lý trí cường sắc mặt một hồi liền thay đổi trên người khí thế lần thứ hai tăng vọt sau đó nhìn tô trường dạ nói ngươi nói cái gì triệu trí sinh cùng ngô nam hạo đều tìm đến ngươi kỳ thực lúc này lý trí cường là có chút không tin bởi vì nếu như đúng là hai người kia cũng đã đi tìm tô trường dạ như vậy tô trường dạ không nên còn có thể xuất hiện ở đây nhưng nếu như nói triệu trí sinh cùng ngô nam hạo đều không có đi tìm tô trừng ư dạ n g cái tiêu tội hồ lại không còn gì để nói bởi vì nếu như bọn họ không có đi tìm tô trừng ư dạ như g n vậy tô trừng ư dạ n g lại là làm sao biết hai người này tên phải biết người ta đều là ở tầng thế giới thứ hai tô trừng ư dạ nhàn g n n h ạ t cười đó là đương nhiên làm sao hiện tại muốn biết giữa chúng ta đều phát sinh cái gì không lý trí cường nhất thời yên tĩnh lại ta rất biết ngươi là làm sao trốn ra được bọn họ sẽ không là không có ra tay với ngươi đi tô trừng ư dạ nhạt cười bọn họ đương nhiên ra tay rồi hơn nữa so với ngươi ra tay càng hư mãnh chỉ là rất đáng tiếc bọn họ tuy rằng liên thủ nhưng nếu muốn bắt ta vẫn là rất khó khăn lý trí cường gật gật đầu đối với tô trường dạ này thoát thân thủ đoạn hắn cũng coi như là có hiểu biết này coi là thật không phải người bình thường có thể làm được triệu trí sinh cùng ngô nam hạo đồng thời cũng không bắt được tô trường dạ đó là chuyện rất bình thường thế nhưng đón lấy tô trường dạ lý trí cường liền không muốn tin tưởng bởi vì đây tuyệt đối là chuyện không thể nào nhưng không biết vì sao đang nghe tô trường dạ sau lý trí cường có một loại rất mãnh liệt bất an chương ba trăm bảy mươi ba ta đây là vì muốn tốt cho ngươi tô trường dạ trong lời nói ý tứ rất đơn giản vậy thì là triệu trí sinh cùng ngô nam hạo đều có ra tay hơn nữa tựa hồ vẫn là hai cái đồng loạt ra tay cũng chính là liên thủ xuất kích loại kia không thể không nói vậy thì như chuyện cười bình thường một cái thần h ả i cảnh nói cho hắn hai cái thần kiểu cảnh liên thủ đều không có có thể làm gì hắn này không phải chuyện cười là cái gì thế nhưng không biết tại sao lúc này lý trí cường có một loại rất mãnh liệt cảm giác vậy thì là tô trường dạ cũng không phải là hoàn toàn chính là dạ đầu tiên nếu như triệu trí sinh cùng ngô nam hạo không có đi tìm tô trường dạ tô trường dạ là tuyệt đối không thể biết bọn họ tên mà hiện tại nếu đều đã biết rồi tên của bọn họ này liền nói rõ hai người đều có đã đi tìm bọn họ nếu cũng đã tìm bọn họ thế nhưng hiện tại tô trường dạ nhưng là một chút chuyện đều không có chuyện này làm sao đều không còn gì để nói dù sao muốn nói tới hai người không có đối với tô trường dạ ra tay lý trí cường là làm sao đều sẽ không tin tưởng lý trí cường trong lòng có nhất định bất an nhưng thậm chí lúc này lý trí tiền nhưng là không có chút nào tin tưởng chỉ nghe hắn chào phúng giống như nói ngươi nói cái gì hai cái thần tiểu đồng thời ra tay với ngươi mà ngươi còn chả chẳng có chuyện gì ta trước đây còn không biết ngươi chính là như vậy có thể thổi sao lời này nhất thời liền để lý trí cường tự rêu giống như nợ nụ cười mình rốt cuộc là làm sao lại sẽ tin tưởng tô trường dạ cho rằng hắn triệu t r í sinh cùng ngô nam hạo thật sự đã ra tay với hắn thế nhưng là không có có thể làm gì hắn tuy rằng trong lòng đã tin tưởng lý trí tiền nói cách khác cho rằng tô trường dạ là ở nói mạnh miệng nhưng lý trí cường vẫn không có mở miệng nói chuyện mà tô trường dạ nhàn nhạt, nhạt lắc lắc đầu liền lấy sự thông minh của ngươi ta thật sự rất khó cùng ngươi nói rõ nếu không tin vậy liền chờ được rồi lý trí tiền lần thứ hai dây ước nói nếu như ta là ngươi hiện tại liền không phải ở này phóng đại lời nói mà là chạy càng xa càng tốt ta ca chỉ là không muốn giết ngươi mà thôi lẽ nào thật sự cho rằng ta ca không giết được ngươi thành trước lúc này cho cảm giác của bọn họ chính là như vậy lý trí cường chỉ là bởi vì muốn có được tô trường dạ chỗ tốt hoặc là nói đối với bọn họ mà nói chỉ có sống s ó t tô trường dạ mới có tác dụng tuy rằng kiên kỵ bên dưới không có ra tay mà thôi nhưng chuyện này cũng không hề là nói lý trí cường không có năng lực đem tô trường dạ như thế nào vì lẽ đó ở lý trí tiền trong lòng lúc này tô trường dạ thật sự quá lớn mật này vốn là ở tìm đường chết biên giới t h a m d ọ a lý trí cường vẫn không có nói chuyện nhưng hắn lúc này đã âm thầm ngưng tụ năng lượng chỉ cần có chỉ và tĩnh như vậy lập tức liền sẽ đối với tô trường dạ ra tay tô trường dạ nhàn nhạc cười thật sự cho rằng có thể giết ta nhìn dáng dấp các ngươi là thật sự không tin lời của ta như vậy hiện tại liền bắt đầu đi đưa các ngươi đi gặp hoa tuân vận tô trường dạ lời nói xong lý trí cường lập tức ra tay rồi lý trí tiền thậm chí đều không nhìn thấy hắn đến cùng là làm sao ra tay thế nhưng làm hắn phản ứng lại thời điểm lý trí cường đã biến mất ở bên cạnh hắn sau đó hắn nhìn thấy ở tô trường dạ trước người xuất hiện vô số bóng dáng những n à y bóng dáng mỗi một đạo đều là một cái lý trí cường nếu như chỉ là từng đạo từng đạo bóng dáng đó là đương nhiên không tính là cái gì nhưng nếu như nói những n à y bóng dáng mỗi một cái biểu hiện ra sức chiến đấu đều vô cùng mạnh mẽ thậm chí mỗi một cái đều có có thể thuấn s á t lý trí tiền cái này thần hại cảnh thực lực như vậy những n à y bóng dáng liền không thể nghi ngờ rất khủng bố m à này còn chả chỉ là bắt đầu mà thôi những n à y bóng dáng không chỉ là có siêu cường sức chiến đấu thậm chí còn có thể tổ hợp trở thành một chiến t r ậ n lý trí tiền nhìn tình cảnh này không khỏi tự nói đây chính là chiến ảnh quyết tu luyện nói thần kiểu cảnh sau khi hiệu quả sao chiến ảnh quyết lý trí tiền cũng biết nhưng hắn có thể phân ra bóng dáng chỉ có hai ba cái mà thôi hơn nữa này mỗi một cái thực lực đều không phải rất mạnh mẽ có thể nói ở lý trí tiền trong tay chiến ảnh quyết cùng lý trí cường dùng đến cái tiêu căn bản là không phải đồng nhất loại công pháp giám vẽ này sự t r a n h lệch liền thật sự quá to lớn lý trí tiền biết lúc này lý trí cường sẽ biểu hiện ra như vậy sức chiến đấu kỳ thực chỉ có một cái nguyên nhân vậy thì là muốn đem tô trường dạ cho bắt sống dù sao chỉ có sống sót tô trường dạ mới có giá cao giá trị vạn nhất thật sự đem tô trường dạ giết chết như vậy này không chỉ không phải chuyện tốt thậm chí còn là thái họa phải biết hiện tại hoa tuấn bật sinh tử đều là không biết mà nếu như nói thật sự có người đem tô trường dạ giết chết sau đó dẫn đến nguy thần quang căn bản sẽ không tìm được hoa tuấn bật như vậy này ở mức độ nhất định tới nói cũng là đắc tội rồi nguy thần quang tô trường g i chân tâm không nghĩ tới lý trí cường người này sẽ trong nháy mắt ra tay hơn nữa này vừa ra tay chính là tuyệt chiêu cảm giác này so với đối mặt triệu trí sinh cùng n ô nam hạo thời điểm đều phải mãnh liệt nhiều lắm triệu trí sinh cùng n ô nam hạo thật sự rất mạnh ít nhất so với lý trí cường mà nói đó là không có chút nào kém nhưng đối với tô trường g i mà nói hắn tình nguyện đối mặt triệu trí sinh cùng n ô nam hạo cũng không muốn đối mặt lý trí cường mặc dù nói lý trí cường phân ra những n à y bóng dáng chỉ có thần kiều một tầng sức chiến đấu nay ở đối đầu cùng cảnh giới đối thủ thời điểm căn bản cũng không có chút nào ưu thế nhưng này ở đối đầu tô trường dạ cái này thần h ả i cảnh thời điểm hiệu quả kia cùng ưu thế liền trở nên cực kỳ rõ ràng bởi vì thật muốn nói thực lực hiện tại tô trường dạ liền bất luận cái nào thần kiều cảnh đều không đánh được nói cách khác chính là hiện tại tô trường dạ liền lý trí cường một cái bóng dáng đều không đánh được mà lúc này lý trí cường phân hóa đi ra bóng dáng có tới mấy chục những n à y bóng dáng còn tạo thành một cái chiến trận dáng vẻ mà chiến trận này tác dụng chỉ có một cái vậy thì là khóa lại không gian trước tô trường dạ dùng định điểm dịch chuyển thời điểm bị lý trí cường xem là là không gian năng lực mà nếu là không gian phương diện năng lực như vậy đem không gian khóa chặt này ở một mức độ nào đó liền không có thể giải quyết vấn đề này đang không có không gian năng lực sau khi ở lý trí cường trong mắt tô trường dạ chính là một cái mặc người sâu sẽ tồn tại vì lẽ đó hắn lúc này thật sự rất vui vẻ bởi vì nếu như không có cho hắn cơ hội như vậy hắn cũng không thể trực tiếp một lần đem như vậy chiêu thức sử dụng đi ra nhưng không thể nghi ngờ đây là tô trường dạ cho hắn cơ hội thấy tô trường dạ dáng dấp lý trí cường cười lạnh nói r u dế trung pi là r u dế bây giờ nhìn ngươi còn có thể làm sao hung、hăng. lúc này lý trí cường là thật sự không tin tô trường dạ trong lòng còn có như vậy một điểm thẹn quá thành giận dù sao mình thiếu một chút liền bị một cái thần h ả i cảnh cho uy hiếp này nếu như chuyển quay lại tầng thế giới thứ hai không thể nghi ngờ cái tia chính là một cái chuyện cười lớn thậm chí có thể trở thành toàn bộ tầng thế giới thứ hai cho cười thế nhưng rất nhanh lý trí cường liền biết mình sai rồi tô trường dạ trong nháy mắt biến mất ở hắn những tia bóng dáng tạo thành trong chiến trận sau đó xuất hiện ở mặt khác một bên tô trường dạ cười nói như thế nào ngươi bản lãnh này thật không được à muốn ta cho ngươi một chút thời gian luyện một chút không, không thể nghi ngờ đây là t r à phúng trên thực tế lúc này lý trí cường cũng đã đang hoài nghi ở trong chuyện này rốt cuộc là như thế nào chính mình không phải đã tổ hợp trở thành chiến trận sau đó đã khống chế không gian sao tô trường dạ làm sao vẫn là đi ra ngoài lý trí cường tổ hợp chiến trận là hữu dụng hắn cũng là thật sự đem không gian quá chặt nếu như nói thật dùng tới đối phó một cái không gian năng lực v õ giả như vậy đây nhất định là có hiệu quả chỉ là rất đáng tiếc tô trường dạ dùng tuy rằng cũng coi như là không gian loại thủ đoạn nhưng vấn đề chính là tô trường dạ dùng chính là hệ thống khen thưởng định di chuyển vì lẽ đó ở tô trường dạ bắt đầu dùng định điểm dịch chuyển sau khi lý trí cường thủ đoạn liền biến thành một trệ cười nhưng cũng chính bởi vì như vậy lúc này lý trí cường còn lại chỉ có sợ hãi phải biết thủ đoạn này không cần nói chỉ là đối phó thần h ả i cảnh coi như là đồng cấp thần kiểu cảnh cũng dùng tốt đến mức rất ta ít nhất tới nói làm dùng này một chiêu thời điểm cùng cảnh giới thần kiểu cảnh đều là không thể phá tan không gian thế nhưng này ở tô trường dạ trước mặt căn bản là không đáng chú ý này trong đó có rất vấn đề lớn lý trí cường một hồi trở nên bất đắc dĩ lên thầm nghĩ trong lòng xem ra khi chiếm được t ầ n g thế giới thứ hai bảo vật t r ư ớ c là không thể đem tô trường dạ thế nào rồi tuy rằng trong lòng đã bất đắc dĩ nhưng ở ngoài miệng nhưng làm ở miệng nói thủ đoạn không cao thế nhưng muốn giết người đã đầy đủ lý trí tiền cũng không biết tình huống thật hắn lúc này rất là kích động bởi vì hắn xem đến lúc này lý trí cường đã dùng ra mãnh liệt thủ đoạn hắn hiện tại lo lắng chỉ có một chút vậy thì là tô trường dạ có thể hay không trực tiếp liền bị lý trí cường giết chết tô trường dạ không khỏi cười nói đến đây đi nhường ta nhìn ngươi một chút chân thực thủ đoạn không phải vậy ngươi liền không có cơ hội lợi dụng định điểm dịch chuyển chiến đấu n à y vẫn là lần thứ nhất nhưng không thể không nói này hiệu quả thật sự rất tốt phải biết sẽ thuấn di đối thủ vốn là rất khó chơi mà một cái có thể không nhìn không gian phong tỏa thuấn di cái tiết thì càng thêm khó chơi điều này làm cho chỉ là thần hải cảnh tô trường dạ cũng đã có thể cùng thần kiều đỉnh cao lý trí cường so chiêu không sai lý trí Chí cường chính là thần kiều đỉnh cao không chỉ là hắn trước gặp phải triệu trí sinh cùng ngô nam hạo các loại đều giống nhau là thần kiều đỉnh cao còn nguyên nhân trong đó tô trường dạ không biết coi như gặp phải mấy cái thần kiều đỉnh cao mà thôi lý trí cường thủ đoạn thật sự rất mạnh c ư ờ n g đại đến tô trường dạ chỉ có thể dùng định điểm dịch chuyển liên tục di động căn bản cũng không có nghĩ phải cùng giao chiến ý nghĩ đương nhiên nay không phải tô trường dạ không muốn mà là bởi vì tô trường dạ căn bản cũng không có thực lực như vậy thật muốn là cùng với giao chiến khả năng chống đỡ không được hai chiêu liền trực tiếp bị giết chết chỉ là ngăn ngắn mấy giây sau khi tô trường dạ liền cảm giác không chịu được nữa mặc dù mình vẫn luôn có thể sử dụng định điểm dịch chuyển nhưng cũng không phải nói không có tiêu hao trên thực tế này tiêu hao đối với hắn mà nói vẫn là không nhỏ lại một lần nữa sử dụng định điểm dịch chuyển hơn nữa dịch chuyển khoảng cách còn chả khá xa sau khi tô trường dạ nhàn nhạt mở miệng nói là thời điểm kết thúc tô trường dạ vừa nói lý trí tiền nhất thời m a n g to người muốn mặt mũi dứt đều bị đuổi đến liền như con chó hiện tại lại dám nói lời nói như vậy lý trí tiền cũng không có lý trí cường bản thân cảm giác thế nhưng ở hắn chứng kiến tình huống chính là tô trường dạ vẫn luôn là đang bị lý trí cường truy đuổi chỉ có thể í dựa vào chính mình thuấn di đến tách ra tô trường dạ công kích mà thôi thế nhưng hắn căn bản liền không biết ở tô trường dạ lại nói ra sau khi lý trí cường lúc này áp lực lớn bao nhiêu lúc này hắn thật sự có một loại rất mãnh liệt cảm giác bất an h an giác thật muốn tính ra đã giao thủ qua theo đạo lý nói tô trường dạ thủ đoạn kỳ thực cũng là như vậy một cái chỉ có thể dựa vào không gian kỹ năng trốn tránh người có thể có thủ đoạn gì xúc phạm tới chính mình lý trí nói cho hắn tô trường dạ chỉ là một cái thần hại cảnh mà thôi hắn coi như so với bình thường thần hại cảnh mạnh mẽ coi như nắm giữ cái k h á c thần hải cảnh thậm chí là thần kiểu cảnh đều không có không gian thủ đoạn nhưng này bất kể nói thế nào cũng chỉ là một cái thần hải cảnh thêm vào tô trường dạ trước biểu hiện liền có thể nhìn ra tô trường dạ là thật không có thủ đoạn đến thương tổn tới mình càng thêm không có khả năng trực tiếp kết thúc chiến đấu lý trí là như vậy nói cho hắn thế nhưng lúc này lý trí cường chính là có một loại rất mãnh liệt cảm giác vậy thì là tô trường dạ cũng không phải mạnh miệng đây là một loại rất mãnh liệt cảm giác đối với lý trí tiền tô trường dạ căn bản cũng không có để ý tới dù sao nói quá nhiều cũng vô dụng chỉ có cho hắn biết sự thực là có thể vào lúc ấy nói vậy lý trí tiền có thể so với hiện tại càng thêm tuyệt vọng càng thêm bị đà kích tô trường dạ trong tay đột nhiên xuất hiện quyền không chế trượng sau đó cấm cô quang hoàn trực tiếp dùng ra làm tô trường dạ tác dụng cấm cô quang hoàn trong nháy mắt lý trí cường trong lòng loại k i a cảm giác bất an thì càng thêm rõ ràng hắn lúc này đột nhiên một tiếng quát lớn sức mạnh to lớn ở trong người v ậ t chuyển hắn muốn đem chính mình tốc độ nhanh nhất bộ phát ra vọt tới tô trường dạ trước mặt xem có cơ hội hay không chém giết tô trường dạ thế nhưng rất đáng tiếc tô trường dạ cấm cô quang hoàn tốc độ vượt xa ra sự tưởng tượng của hắn chỉ là trong nháy mắt cấm cô quang hoàn cũng đã tác dụng ở lý trí cường trên người. sức mạnh to lớn nhường lý trí cường trong nháy mắt mất đi năng lực hoạt động đương nhiên kỳ thực không chỉ là năng lực hoạt động trên thực tế coi như là nói chuyện đều là không nói ra được sau đó tô trường dạ không có trần c h ờ chút nào trực tiếp sử dụng bên người thế giới sức hút trong nháy mắt đem sinh lý trí cường cho kéo vào bên người thế giới bên trong từ tô trường dạ mở miệng đến hiện tại chuyện đã xảy ra chỉ là trong nháy mắt mà thôi thế nhưng trong nháy mắt lý trí cường biến mất rồi liền dường như lúc t r ư ớ c hoa tuấn bật như thế biến mất rồi lý trí tiền lúc này đầu là một trận chống không hắn không biết đến cùng phát sinh cái gì nhưng có thể rất biết rõ một điểm vậy thì là lý trí cường tự hồ thật sự chúng tôi trường giả chiêu bị một cái thần hại cảnh giả hỏa không biết cho tới cái k i a đi tới nửa ngày x ứ n g s ở sau khi lý trí tiền còn lại chỉ có sợ hãi hắn nhìn về phía tô trường giả nói ngươi ngươi ngươi đem ta c ả thế nào rồi thấy thế tô trường giả không khỏi nợ nụ cười các ngươi không phải là muốn đi gặp hoa tuấn bật sao hiện tại ta đã đưa ngươi ca đi tới yên tâm ta sẽ không để cho ngươi cùng ngươi ca chế lịa lúc này sắp liền đem người cũng đưa tới tuy rằng không biết tô trường giả nói đưa tới đến cùng là xảy ra chuyện gì nhưng lý trí tiền vẫn là biết một chút vậy thì là đây tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì này đưa đến hoa tuấn bật vị trí quỷ mới biết hoa tuấn bật đến cùng là ở nơi nào à bọn họ lẽ nào đã tao n g ộ bất chắc nhưng nhường lý trí cường cái này thần t i ể u cảnh không rõ sống chết chỉ là một cái thần hải cảnh chuyện này rốt cuộc là như thế nào lý trí tiền hoảng sợ nói không ngươi không thể như vậy đối với ta tô trường dạ nhàn nhạc cười yên tâm ta cái này cũng là vì muốn tốt cho ngươi không chỉ sẽ làm ngươi nhìn thấy hoa tuấn bật thậm chí còn sẽ làm ngươi bắc cầu thành công vì lẽ đó ngươi nhất định sẽ cảm tạ ta dù sao ngươi muốn ta đều cho ngươi Này lời nói đến lời m ứ chương đúng là t ậ t trí t sự, dù sao dù lý ba trăm bảy mươi bốn mượn bảo nhìn thấy lý trí cường như vậy thẳng thắn bị đã lấy đi lúc này lý trí tiền muốn nói không hoảng hốt là chuyện không thể nào nhưng chưa kịp hắn nói cái gì liền nghe tô trường giả nói ngươi ca còn chả ở cấp độ kia ngươi lẽ nào ngươi liền không muốn đi thấy hắn sao t lý trí tiền ư g chỉ, chỉ kịp phát sinh một tiếng không cam lòng la lên sau đó trong nháy mắt liền bị cấm cô quang hoàn khống chế lại sau khi đương nhiên chính là trực tiếp hút vào bên người thế giới bên trong tạm lại không nói bị hút vào bên người thế giới sau khi anh em nhà họ lý lúc này tâm tình làm sao trước lý trí cường phát hiện mình đối phó không được tô trường dạ sau liền đem tin tức phát ra về tầng thế giới thứ hai đương nhiên lý trí cường cũng không phải muốn cho tầng thế giới thứ hai người đến chia một c h é n canh chỉ là nghĩ tìm bọn họ mượn một điểm bảo vật dựa vào bảo vật tới bắt tô trường dạ mà thôi tầng thế giới thứ hai lý trí cường tìm người tên là tô trường tham tương tự là một cái thần kiểu chín tầng tồn tại đương nhiên bởi vì bất tử kiếp giới tình huống đặc biệt trên thực tế ở tầng thế giới thứ hai đa số thần kiểu đều là chín tầng cảnh tô trường tham ở thu được lý trí cường tin tức sau cũng không có ngay đầu tiên đem lý trí cường muốn bảo vật tiên là tủ vong cho đưa đến t ầ n g thế giới thứ nhất đầu tiên đem đồ vật đưa xuống giới cũng không phải một chuyện dễ dàng mặc dù so với bản thân hạ giới điều này cần trả giá ít đi rất nhiều nhưng bất kể nói thế nào điều này cũng muốn đánh đổi khá nhiều không phải còn có chính là tô trường tham đối với lý trí cường ở t ầ n g thế giới thứ nhất gặp phải sự tình cảm thấy hiếu kỳ có thể làm cho lý trí cường trả giá to lớn đánh đổi hạ giới này bản thân liền không phải một cái bình thường sự tỉnh nếu như không có nhất định lợi ích như vậy ai đều sẽ không đi làm chuyện như vậy dù sao hạ giới đánh đổi thật sự không thấp trừ ra muốn biết lý trí cường hạ giới nguyên nhân ở ngoài tô trưởng tham đối với lý trí cường ở tầng thế giới thứ nhất tao nộ cũng là rất có hứng thú mọi người đều biết ở tầng thế giới thứ nhất chỉ có thần h ả i cảnh mà hắn lý trí cường một cái thần kiểu đỉnh cao lại còn ở tầng thế giới thứ nhất tao nộ khó khăn cần phải mượn chính mình thiên la thú võng này bản thân nhường tô trưởng tham cũng là cực kỳ hiếu kỳ tò mò tô trưởng tham đã nghĩ đi tìm hiểu một chút lý trí cường hạ giới nguyên nhân nhưng vẫn không có chờ hắn đi ra ngoài một người s ô n g tới mặt đến người tên là lương vân đình tương tự là một cái thần kiểu đỉnh cao trọng yếu hơn chính là hắn cũng là lý trí cường sợ cầu trợ người một trong thấy lương tô trường tham không khỏi ngạc nhiên nói vốn định đi tìm ngươi không nghĩ tới ngươi đúng là đi tới không thể nghi ngờ lời này đồng dạng nhường lương văn đình hiếu kỳ ngươi cũng có việc muốn tìm ta không biết là chuyện gì chứ tô trường tham suy nghĩ một chút nói vẫn là ngươi nói trước đi một hồi ngươi này tìm đến ta cái gọi là chuyện gì đi chờ ngươi nói ta ta lại nói xong rồi hắn này lời nói xong lương văn đình nhất thời bật cười nói ngươi n h a vẫn là như vậy trêu g ẹ o chi hậu lương Mây đình nói ta tìm ngươi là bởi vì lý trí cường sự tình hắn hạ giới ngươi biết không tuy rằng vẫn không có chờ đến tô trường tham trả lời thế nhưng lương văn đình đã biết đáp án quả nhiên chỉ nghe tô trường tham nói hắn còn chả tìm ngươi sao vậy không biết tìm ngươi là tại sao lẽ nào cũng là mượn bảo vật hay sao nói thật lúc này tô trường tham là thật sự tràn ngập tò mò à hắn ly trí cường đến cùng gặp phải cái gì chính mình một cái thần kiểu không bắt được không nói lại còn muốn mượn bảo vật hơn nữa nhìn dáng vẻ còn không phải một cái lương văn đình ngẩn n g ư ờ i một chút nói ngươi là nói hắn tìm ngươi mượn bảo chẳng lẽ nói tìm ngươi mượn chính là thiên la tù võng tô trường tham gật gật đầu sau đó nói nhìn dáng dấp hắn ở tầm thế giới thứ nhất vẫn đúng là gặp phải chuyện gì ta hiện tại chỉ hiếu kỳ hắn vì làm mà hạ g i i lương văn đình khoát tay tháo ta còn tưởng rằng ngươi biết còn muốn tới hỏi ngươi cuối cùng tô trường tham suy nghĩ một chút nói nếu không liên lạc một chút hắn nhìn hắn sẽ sẽ không nói cho chúng ta lương văn đình trầm mặc một chút nói cũng được dù sao đưa vật phẩm hạ giới đặc biệt thiên la t ù vong cùng định thần kính bảo vật như vậy hạ giới muốn trả giá cũng không nhỏ tô trường tham gật đầu nói được trước hết liên lạc một chút hắn đi xem hắn nói như thế nào nói tới nhiều hơn nữa kỳ thực đều là cớ kỳ thực cũng là chính là muốn biết lý trí cường hạ giới nguyên nhân vậy phần tại sao muốn biết vậy thì càng đơn giản chuyện không có lợi ai sẽ đi làm lý trí cường nếu đã biết hạ giới khẳng định chính là có chỗ tốt mà hiện tại chỗ tốt này chính hắn còn chả a n không vô này từ trình độ nào đó tới nói chỗ tốt này còn chả không nhỏ đủ khiến hai người vì đó động tâm chỗ tốt không thể nhường lý trí cường một người cầm đặc biệt bọn họ còn chả trả giá tình huống nhường lý trí cường một người cầm thì càng thêm không thể bọn họ nhất định phải chia một c h é n canh hai người quyết định chủ ý liền bắt đầu chuẩn bị đồng nhất t ầ n g thế giới liên hệ đương nhiên không phải việc khó gì nhưng nếu như nói vượt giới liên hệ đang chuẩn bị một hồi không chỉ là cần chuẩn bị cũng còn muốn đánh đổi khá nhiều thậm chí thực lực không đủ người liền đây u thông đối với xà mây đình cùng tô trường tham mà nói đều không phải vấn đề gì chỉ là phá tan không gian thành lập câu thông đường nối mà nói đây là chuyện rất đơn giản tỉnh cũng không cần hai người đồng loạt ra tay chỉ thấy tô trường tham trực tiếp vung dung liền phá tan rồi không gian nhân hậu lương mây đình bắt đầu sử dụng chuẩn bị kỹ càng linh thạch bắt đầu thành lập c â u thông linh thạch ở c â u thông trong thông đạo nhanh chóng tiêu hao chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt cũng đã tiêu hao mấy trăm ở bất tử kiếp giới linh thạch cũng không phải là rất nhiều tuy rằng liền dường như xả mây đình các loại trên thân thể người linh thạch rất nhiều nhưng muốn nói không nhìn tiêu hao như thế cũng như thế không làm được mới vừa lúc mới bắt đầu hai người vẻ mặt đều vẫn tính bình tĩnh thế nhưng theo thời gian qua đi theo từng khối từng khối linh thạch tiêu hao sắc mặt của hai người đều trở nên nghiêm nghị sau một phút tiêu hao linh thạch cũng đã đạt đến hai ngàn nhanh nhưng vẫn không có có thể xây dựng lên cùng lý trí cường câu thông. lúc này xa mây đình không mở miệng không được nói còn muốn tiếp tục không tô trường tham lắc đầu nói dừng lại theo nói tô trường tham lời nói xong xa mây đình nhất thời dừng dưới động tác trên tay mà đang không có linh thạch chống đỡ sau khi trước bị mở ra đường hầm không gian nhất thời biến mất tô trường tham sắc mặt không khỏi có chút ngưng trọng nói chuyện gì thế này vì sao lại không liên lạc được phải biết dĩ v ã n g tới nói loại này c â u thông cũng không phải khó khăn như vậy tuy rằng này bản thân là một m chuyện khó thậm chí có thể nói thực lực không đủ người nhưng thật muốn là tô trường tham các loại loại này thần k i u đỉnh cao mà nói chỉ là vượt giới câu thông này căn bản là không phải việc khó gì bình thường tới nói căn bản là không được bao lâu thời gian thậm chí chỉ cần mấy giây không tới liền có thể liên lạc với dù sao coi như là mấy giây thời gian cái này cần linh thạch đều không phải con số nhỏ nhưng lúc này đây rất rõ ràng là không bình thường bởi vì này cũng đã hai phút thời gian có thể vẫn không có có thể liên lạc với trong lúc này muốn nói không hề có một chút vấn đề đó là đương nhiên là chuyện không thể nào chỉ là đến cùng phát sinh cái gì hai người đều không rõ ràng s a mây đình không khỏi nói ngươi nói đúng hay không lý trí cường ở tầng thế giới thứ nhất gặp phải phiến phức dẫn đến hắn hiện tại đã không tiếp thu được chúng ta câu thông tin tức tô trường tham gật đầu một cái nói tuy rằng cảm giác rất khó mà tin nổi nhưng nên chính là như vậy không thể không nói ở quan niệm của bọn họ bên trong chỉ cần hạ giới như vậy bọn họ đều là như thần tồn tại thần hải cảnh ở trong lòng bọn họ rồi cùng run dế gần như tồn tại mà hiện tại lý trí cường hạ giới lại sẽ xảy ra bất chắc chuyện này làm sao xem đều là chuyện khó mà tin nổi nhưng nghĩ tới trước lý trí cường bản thân liền là muốn nhường bọn họ đưa bảo vật xuống rất rõ ràng chính là gặp phải phiến phức hơn nữa phiền phức còn không nhỏ dù sao nếu như chỉ là bình thường phiền phái nhỏ như vậy lý trí cường cũng sẽ không nói nhường bọn họ hỗ trợ đưa bảo vật dù sao trước tiên không quản bọn họ có thể hay không đưa bảo vật cho lý trí cường chỉ cần chỉ là thành lập câu thông đường nối điều này cần tiêu hao liền không ít bản thân liền là gặp phải không biết phiền phái gì mà hiện tại càng là liên lạc không được lúc này x a mây đình hai người nếu như không nghĩ nhiều đó mới là không bình thường sự t ì n h sau nửa ngày tô trường thăm nói vậy chúng ta làm sao bây giờ xà mây đình bất đắc gì nói còn có thể làm sao các loại đi nhìn hắn lúc nào mới sẽ liên lạc lại chúng ta tô trường tham g ậ t gật đầu đây quả thật là là một cái bất đắc dĩ sự tình dù sao coi như bọn hắn lúc này đồng ý mượn bảo vật cho lý trí cường hắn cũng không có cách nào được không phải liên hệ cũng đã không thể thành công như vậy muốn nói gì đưa bảo vật xuống đây đương nhiên là càng thêm chuyện không thể nào nhưng hai nhân khẩu bên trong tuy rằng đang nói các loại tin tức trên thực tế nhưng không phải như vậy ở xa mây đình sau khi rời đi tô trường tham nhất thời bắt đầu đi điều tra lên phải biết cũng không phải chỉ có lý trí cường ở t ầ n g thế giới thứ nhất mới có người bọn họ kỳ thực cũng giống như vậy đều có không ít chỉ có điều có chính là huynh đệ có chính là bằng hữu thậm chí những thân nhân khác tô trường tham bên này ở liên hệ hắn hạ giới người tin cẩn mà một mặt khác xà mây đỉnh đương nhiên cũng không co dừng lại dù sao hắn cũng rất tò mò ở tầng thế giới thứ nhất đến cùng phát sinh cái gì thậm chí ngay cả thần i ể u cảnh hạ giới đều sẽ gặp phải nguy hiểm đương nhiên cùng lúc đó triệu chí sinh cùng ngô nam hạo cũng như thế ở liên hệ tầng thế giới thứ hai người tuy rằng hiện tại tô trường dạ không có thể đem bọn họ như thế nào nhưng triệu chí sinh cùng ngô nam hạo đều rất rõ ràng một điểm đó chính là bọn họ muốn đem tô trường dạ như thế nào cũng là chuyện không thể nào lúc sớm nhất triệu trí sinh cùng ngô nam hạo đều là có thể cứu ra hoa tuấn bật sau đó được ngụy thần quang hữu hái thế nhưng hiện tại đã không phải như vậy có thể nói bọn hắn lúc này coi như không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào cũng sẽ đi tìm tô trường dạ o phiền phước bởi vì này đã không phải chỗ tốt gì không chỗ tốt vấn đề mà là vấn đề mặt mũi hai cái thần kiểu cảnh cùng đi tìm tô trường dạ o một cái thần hại cảnh phiền phước cuối cùng chưa thành công không nói thậm chí còn gặp phải phiền p h o á i xảy ra chuyện như vậy ở trên thân thể người khác đó là một cái cho cười thế nhưng phát sinh ở trên người chính mình vậy thì không phải cho cười mà là một chuyện cười triệu trí sinh cùng n ô nam hạo cũng bắt đầu liên lạc với giới nghĩ muốn mượn một ít bảo vật tới đối phó tô trường dạ nhưng bọn họ không biết lúc này tô trường dạ cũng liền bắt đầu nghĩ biện pháp đối phó bọn họ khoảng thời gian này tô trường dạ đã đối với bất tử kiếp giới hiểu rõ không ít ít nhất đối với tầng thế giới thứ nhất hiểu rõ không ít tuy rằng được xưng bất tử kiếp giới nói cách khác không tồn tại cái chết thực sự nhưng cũng, cũng không phải nói sống lại cái gì không hề đánh đổi bất tử kiếp giới tầng thế giới thứ nhất do vô số thành trì tạo thành nhân tộc liền ở tại trong thành trì nhưng ở, thành trì ở ngoài chính là vô số hoang dã ở trong vùng hoang dã đó là vô số hứng thú tô trường dạ không biết những hung thú này đến cùng là chân thực hung thú vẫn là chỉ là bất tử kiếp giới kết quả nhưng chuyện này đối với tô trường dạ mà nói nhưng là chuyện tốt bởi vì ở tầng thế giới thứ nhất có thể gặp phải hung thú đều là thần h ả i cảnh thần h ả i cảnh hung thú đối với hiện tại tô trường dạ mà nói cái kia vốn là tiện tay có thể bóp chết tồn tại tuy rằng ở bất tử kiếp giới chỉ là cái phân thân nhưng cũng giống như vậy có thể ung dung đem những này chỉ là thần h ả i cảnh hung thú cho cho tới bên người thế giới bên trong vì lẽ đó đại đa số thời gian tô trường dạ đều là ở trong vùng hoang dã chính là vì đem càng nhiều hung thú cho thu được bên người thế giới dù sao theo vồ vào đi sinh vật nhiều nếu như ờ i không giới có đầy đủ công vấn như vậy liên thành ao cũng không vào được tử vong sau khi cũng sẽ một quãng thời gian rất dài không thể sống lại mà nếu như có đầy đủ công vấn thậm chí còn có thể giảm thiểu chờ đợi sống lại thời gian đương nhiên còn công hơn những tác dụng khác tô trường dạ liền không biết dù sao hắn căn bản cũng không có ở bất tử kiếp giới tử vong qua nếu không chết quá nhiên không biết tình huống cụ thể nhưng bất kể nói thế nào chém giết hung thú sau khi được công h â n cũng là hữu dụng mặc dù đối với, với thế giới này tử vong cùng sống lại tô trường dạ đều không thèm để ý nhưng bất kể nói thế nào hắn hiện tại cũng đã là ở bất tử kiếp giới bên trong như vậy đương nhiên cũng là muốn tuân thủ bất tử kiếp giới quy tắc đương nhiên mặc kệ là chém giết hung thú vẫn là đem hung thú vồ vào bên người thế giới này đều không phải việc khó gì mà càng then chốt chính là tô trường dạ muốn biết càng nhiều bất tử kiếp giới sự tình không chỉ là tầng thứ nhất mà là tầng thứ hai cùng tầng thứ ba thế nhưng nếu muốn đi lên một tầng thế giới cái này chỉ có đột phá cảnh giới mới được nhưng hắn chỉ là một vị phân thân mà thôi muốn một mình đột phá tuy rằng không phải là không thể nhưng tô trường dạ này một vị phân thân vẫn là không dự định chính mình đột phá bởi vì nếu như hắn đột phá chỉ là một vị phân thân đối với đột phá trình độ có thể làm được là có hạn nhưng nếu để cho bản tôn đột phá vậy thì không giống nhau dù sao bản tôn đột phá đều là trực tiếp nhiệm vụ hoàn thành mà càng to lớn hơn khả năng chính là trực tiếp khen thưởng một cái thần kiều người số một thực lực như vậy là phân thân cố gắng thế nào đều không làm được Vì vị lẽ liền đó này một vị phân thân một chương ỉ c ba trăm bảy mươi lăm dồn dập hạ giới tô t r ư ở n g dạ đại đa số thời gian đều là ở trong vùng hoang dã giết hung thú hoặc là đem hung thú vồ vào bên người thế giới vì lẽ đó hắn căn bản liền không biết lúc này bản thân hắn vị trí thành trị đã đến không ít người ngoại lai những này chính là lương vân đình cùng tô t r ư ở n g tham sắp xếp đến điều tra lý trí cường biến mất nguyên nhân đối với lý trí tiền huynh đệ biến mất này cũng không phải đại sự gì dù sao lúc trước chiến đấu động tinh căn bản là không phải rất lớn vì lẽ đó nếu như chỉ là chuyện này như vậy nếu muốn điều tra độ khó nhưng là rất lớn nhưng lý trí cường hạ giới này bản thân liền không phải một chuyện nhỏ vì lẽ đó rất nhanh lương vân đình cùng tô trường tham người đều biết rồi điều tra phương hướng ở một trận điều tra sau khi tô trường dạ trần cầm tuyết đám người tên liền xuất hiện ở bọn họ trong quá trình điều tra vốn là những người này đối với tô trường dạ cũng không phải rất lưu ý dù sao đây chỉ là một mới tới người ngoại lai mà thôi hàng năm thậm chí mỗi ngày xuất hiện ở bất tử kiếp giới người ngoại lai đều không ít nhưng có thể gây nên bọn họ chú ý đương nhiên không nhiều đương nhiên cũng có đi vào liền lòng trời lở đất chỉ có điều loại kia quá tốt rồi mỗi qua một q u a n g thời gian đều sẽ gặp phải người như vậy từ ngoại giới đến có cường giả cũng có người yếu nhưng cùng với cảnh giới giới so với bọn họ những này đã ở bất tử kiếp giới ở lại xương sở thời gian rất lâu tới nói vẫn là phải kém hơn một chút vì lẽ đó đại đa số người đối với người ngoại lai đều không phải coi trọng như vậy thế nếu như biết trí c ờ n g chỉ này ầ n kiểu đ n biến h cao là tô cùng t trường dạ có thể giúp trần c ầ m tuyết bắt cầu như vậy này căn bản là không tính là cái gì bởi vì chỉ là bắt cầu mà thôi chuyện này với bọn họ đã không có sức hấp dẫn mà hoa tuấn bật sự tình nhưng là nhuộm bọn họ đều không thể coi thường l、so、cường cường ú cuối n cùng hai người nghĩ đến chức lý trí cường đến tìm bọn họ mượn bảo vật sự tỉnh liền hai người lại lần gặp gỡ lúc này thấy diện không chút nào nửa phần lúng túng lương văn đình nói cái k i a tô trường dạ cùng ngươi sẽ không có quan hệ gì đi lời này nhường tô trường tham sắc mặt lạnh lẽo lời này ngươi liền không nên nói lung tung chỉ là tên tiếp cận mà thôi lẽ nào ngươi sẽ không có tên tiếp cận người tại hạ giới nếu như tô trường dạ là những phương diện khác hấp dẫn lý trí cường hạ giới như vậy còn nói được nhưng vấn đề này là cùng ngụy thần quan cái này thần môn cảnh có quan hệ a vì lẽ đó thật muốn là cùng tô trường dạ có điểm quan hệ gì cái này không làm được nhường ngụy thần quan g i ậ n cá chém tớt đó mới là một cái khổ rồi sự tỉnh lương văn đình đương nhiên cũng biết liền cười nói chuyện cười chuyện cười lời mà thôi tô h u n h không cần coi là thật tô trường tham nói hiện tại chúng ta có thể nói một hồi kế hoạch cụ thể đi mặc dù đối với với tô trường dạ người này biết được rất ít thế nhưng thông qua lý trí cường mượn bảo vật sự t ì n h đến xem chúng ta không khó suy tính ra tô trường dạ người này bản lĩnh thiên la tù vong chính là làm m ệ t mọi bảo vật ở tô trường tham trong tay coi như thần kiểu đỉnh cao nếu bị nhốt lại như vậy cũng căn bản không thể trở ra đến trừ phi ở trên tay có có thể từ nội bộ phá hoại thiên la tù vong bảo vật thế nhưng bảo vật như vậy ở tầng, nhiều, ở tầng thế giới thứ hai tô trường tham cũng là một phương đại lão một trong mà ở lương vân đình trên người định thần kính đồng dạng là một cái gần như bảo vật ở kính quang trong phạm vi coi như thần kiệu đỉnh cao cũng sẽ bị hạn chế hơn chín mươi phần trăm năng lực hoạt động trước lý trí cường là muốn mượn bọn họ thiên la tù vong cùng định thần kính nay không cần n g h ĩ cũng biết khẳng định là đi dùng tới đối phó tô trường dạng tô trường tham nói lý trí cường sẽ mượn hai món báu vật này hẳn là muốn sống sót tô trường dạ n g dù sao chỉ có sống sót mới có giá trị mà chúng ta hai món báu vật này tính gộp lại hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều lương vân đình gật đầu một cái nói không sai nhìn dáng dấp lấy lý trí cường thực lực nghĩ muốn chém giết tô trường dạ cũng không khó c ó chỉ là muốn đem tô trường dạ cho sống sót vì lẽ đó đây mới là lý trí cường muốn tìm chúng ta mượn bảo vật nguyên nhân hai người nói cái gì đều sẽ không tin tưởng lý trí cường một cái thần tiểu đỉnh cao còn chả đối phó không được tô trường dạ cái này thần h ả i cảnh vì lẽ đó bọn họ suy đoán ra lý trí cường muốn mượn thiên là tù vong cùng định thần kính nguyên nhân trên thực tế suy đoán của bọn họ là đúng lý trí cường mở miệng mượn hai món b ả o vật này thời điểm còn chả đúng là cho là mình chắc chắn có thể đối phó tô trường dạ hoặc là nói vào lúc ấy ở lý trí cường trong mắt tô trường dạ chỉ là một cái sẽ chạy tiểu ra hỏa Chính mình ở không đem chém mình không tình huống rất khó đem ở giết rất lương i thôi, liền ề n muốn tóm đó mà m lấy lẽ vì ợ n thiên tù là vong phía vượt vân đình nói ở đúng hay không cùng tô trường dạ có quan hệ dù sao trước hoa tuấn bật chính là không biết bị hắn cho tới nơi nào đi tới không thể không nói đây chính là tình huống chân thực chỉ là coi như lương vân đình cũng, cũng không tin vì lẽ đó hắn đang nói ra sau khi lại lắc đầu nói này căn bản là không thể bất kể nói thế nào lý trí cường cũng là một cái thần hữu kiểu đỉnh cao à tô trường dạ đây chỉ là một cái nho nhỏ thần h ả i cảnh mà thôi tô trường tham nói được rồi bây giờ nói một chút đi ý của ta là chúng ta đi đem tô trường dạ cho bắt được đem hoa tuấn vật cho cứu ra dù sao quan hệ này ngụy thần quang hào cảm ngươi cho là đây lương v â n đình nói ta cũng là ý này chỉ là hai người đồng thời hạ giới cần trả giá không nhỏ nếu không ngươi cảnh thiên là tù vong cho ta mượn nhường ta đi đem tô trường dạ cho cho tới được c h ỗ tốt hai người chúng ta chia để ừ tô trường tham không có trực tiếp trả lời mà làm mở miệng hỏi nếu như nói ta cũng là nghĩ như vậy nhường ngươi đem định thần kính cho t a mượn như vậy ngươi đồng ý à? n à y vừa nói hai người đồng loạt nợ nụ cười n h i ê n hậu lương m â y đình nói vậy cũng tốt chuẩn bị một chút đồng thời hạ giới tô trường tham nói tuy rằng khó mà tin nổi nhưng vì để tránh cho nhất định p h i ề n p h ứ c vẫn có chút chuẩn bị được tuy rằng bọn họ cũng không tin lý trí cường biến mất cùng tô trường dạ có quan hệ nhưng bọn họ vẫn cảm thấy chính mình cẩn thận một ít tốt hơn mặc dù đối với giao một cái thần hải cảnh còn cần làm một ít chuẩn bị cái này thấy thế nào đều có chút chuyện vẽ xé ra to nhưng bất kể nói thế nào cái này cũng là lo trước khỏi họa hai người thương lượng tốt sau khi liền từng người tách ra nhưng bọn họ không biết chính là lúc này muốn hạ giới đi bắt tô trường dạ n g có thể không chỉ là bọn hắn triệu trí sinh cùng n ô nam hạo ở thất bại sau khi thông báo tầng thế giới thứ hai người bọn họ lúc này suy nghĩ cùng trước lý trí cường như thế cũng là muốn mượn đến một ít bảo vật mượn bảo vật tới đối phó tô trường dạ n g thế nhưng ở tầng thế giới thứ hai người sẽ không có một cái là đơn giản liền dường như trước tô trường t h ă m bọn họ khi chiếm được lý trí cường thỉnh cầu sau khi như thế bọn họ tuyệt đối sẽ không ngay lập tức trực tiếp đem bảo vật đưa xuống đi mà là muốn biết đến cùng là muốn làm gì mà khi triệu trí sinh cùng n ô nam hạo không thể không đem bọn họ nguyên nhân nói ra sau khi triệu trí sinh cùng n ô nam hạo tìm những người kia trực tiếp lựa chọn lại giới đối với tô trường dạ trên người cái khác bảo vật cái gì n à y không đủ để n h ư ờ n g bọn họ những này thần kiểu cảnh động tâm nhưng quan hệ này ngụy thần quang vậy thì không giống nhau mặc dù nói ngụy thần quang không nhất định sẽ cho bọn họ đẩy cửa k i ngộ h n nhưng coi như hơi hơi như vậy chỉ điểm một chút cái này cũng là khá là tốt ít nhất sẽ tăng cường bọn họ đẩy cửa tỷ lệ đương nhiên coi như thật sự không chiếm được những chỗ tốt này như vậy chỉ là tăng cường một điểm ở ngụy thần q u a n trên người hào cảm cái này kỳ thực cũng đều là lựa chọn không tồi dù sao đây là một cánh cửa thần cảnh đại lao hào cảm cái kêu tác dụng cũng là không nhỏ vì lẽ đó ngay ở tô trường tham hai người hạ giới đồng thời ở một mặt khác cũng là mấy người thần kiểu đỉnh cao đồng thời hạ giới bình thường tới nói có rất ít võ giả sẽ hạ giới đầu tiên này đương nhiên chính là hạ giới cần đánh đổi không nhỏ còn có một cái nguyên nhân chính là tại hạ giới đối với tu vi của bọn họ không có một chút nào c h ỗ t ố t thần kiểu cảnh ở tầng thứ nhất thời gian ngốc thời gian dài rất có thể trực tiếp sẽ chết ở tầng thế giới thứ nhất bởi vì thần kiểu cảnh ở tiến vào tầng thế giới thứ nhất sau khi cũng sẽ biến thành thần hải cảnh tuổi thọ thần hải cảnh 500 năm trăm năm tuổi thọ mà thần kiểu cảnh nhưng là một ngàn năm nói thí dụ như một ít đã ở tầng thế giới thứ hai sống năm trăm năm trở lên thần kiểu cảnh bọn họ tại hạ giới sau khi chỉ cần thời gian mấy ngày sẽ tuổi thọ tiêu hao hết mà chết cho tới nói sau khi sống lại đến cùng là ở tầng thế giới thứ nhất vẫn là ở tầng thế giới thứ hai đây là một cái đại gia đều không thế nào rõ ràng vấn đề bởi vì có sẽ sống lại ở tầng thế giới thứ nhất sau đó từ thần hải cảnh bắt đầu tu luyện thế nhưng có chút lại sẽ trực tiếp sống lại ở tầng thế giới thứ hai trực tiếp chính là thần kiểu cảnh cho nên đối với đến cùng sẽ sống lại ở cái kia cái này thật sự cũng chỉ có thể xem vật k h t h ự c cũng k hai ô n như vậy. Thật muốn tính g phải thật vậy, r sống l ạ ở người ơ i cái nào, này n c ù cá nhân công hân có quan hệ, chỉ là đến cùng cần bao nhiêu công nhân hân quan đến nhiêu hân n hệ, h bao là n không nhiêu n g g là có bao ư biết. Triệu chí sinh mời cái cái Trời. Hai người trí một tên một tên Trịnh Chu cùng nô nam hạo Sách mây, một cái tên là trời. C. Mây, là là đều là thần kiểu đỉnh cao chu sách mây bảo vật tên là âm dương xiềng xích mà trịnh trời c bảo vật tên là loạn thần đồ đều được cho là k h ô n g chế tính chất bảo vật này đều là triệu chí sinh cùng n ô nam hạ o ở kiến thức tô trường dạ không gian kỹ năng sau khi yêu cầu bảo vật thực sự là tô trường g i thuộc tính không gian quá mạnh mẽ bọn họ mới không thể không mượn bảo vật như vậy mà mặc kệ là âm dương s i ề n g xích vẫn là loạn thần đồ đều xem như là mệt mọi địch trí bảo ít nhất ở tầng thế giới thứ hai có rất ít khống chế không được đối thủ mà đem này dùng ở một cái thần h ả i cành trên người hiệu quả kia liền không cần phải nói có thể nói này căn bản cũng không có phản kháng độ khả thi tô trường dạ đối với sắp gặp phải tình huống cũng không phải rất lưu ý ngược lại coi như cuối cùng thật sự không địch lại còn chả có thể đi vào bên người thế giới vào lúc ấy nếu như bọn họ thật sự dám cùng chính mình đồng thời tiến vào bên người thế giới đó mới là kinh hỉ nếu như thật sự tất cả thuận lợi như vậy trực tiếp dùng cấm cố q u a n hoàn sau đó đem bọn họ đều cho kéo vào theo thế giới đó mới là tốt nhất làm tô trường tham cùng lương vân đình mang theo thiên la tù vong còn muốn định thần kính hạ giới đồng thời một mặt khác chu mây sách cùng trình trời c cũng mang theo bọn họ bảo vật hạ giới tuy rằng hạ giới trả giá không nhỏ thế nhưng vừa nghĩ tới nếu như có thể được ngụy thần quang l ư u hái như vậy điểm này đánh đổi tựa hồ cũng không tính được cái gì dù sao đây là một cánh cửa thần cảnh cường giả độ t h i ệ n cảm tầng thế giới thứ nhất người đều chờ đợi có thể đến tầng thế giới thứ hai tương tự tầng thế giới thứ hai bọn họ cũng chờ đợi đến tầng thế giới thứ ba. thậm chí so với tầng thế giới thứ nhất thần h ả i cảnh càng thêm chờ đợi bởi vì có thể lên tầng thế giới thứ ba đã không chỉ là càng mạnh hơn cùng có thể sống được càng lâu đơn giản như vậy ở tầng thế giới thứ hai người đều nghe qua truyền thuyết như vậy vậy thì là ở tầng thế giới thứ ba có bất tử kiếp giới to lớn nhất mật mã còn nói bí mật này đến cùng là cái gì vậy thì không phải tầng thế giới thứ hai người có thể biết thế nhưng liên quan với truyền thuyết nhưng là không có chút nào ít trong đó có nói ở tầng thế giới thứ ba có thể tìm tới ra bất tử kiếp giới phương pháp tuy rằng bất tử kiếp giới rất lớn thậm chí mỗi một tầng thế giới đều rất lớn nhưng bất kể nói thế nào điều này cũng chỉ là một cái bí cảnh mà thôi cùng thế giới chân chính vẫn có to lớn khác nhau đương nhiên nếu như chỉ là như vậy như vậy sức hấp dẫn khẳng định không phải quá lớn nhưng nếu như nói có thể khống chế toàn bộ bất tử kiếp giới đây không sai chính là khống chế toàn bộ bất tử kiếp giới truyền thuyết ở tầng thế giới thứ ba có có thể tìm tới có thể khống chế toàn bộ bất t ử kiếp giới kỳ nộ g hoặc là nói cơ hội đương nhiên điều này cũng chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi còn nói cho cùng là thật hay là giả liền không có ai biết nhưng bất kể nói thế nào tầng thế giới thứ hai người càng chờ đợi đến tầng thế giới thứ ba nhưng muốn từ thần kiều đẩy cửa đến thần muốn cảnh nay độ khó liền so với từ thần h ả i bắc cầu đến thần kiều khổ sở bởi vì nếu như ngày mai phương hướng căn bản là không thể đẩy cửa thành công có thể nếu như có thể được một cánh cửa thần cảnh cường giả trợ giúp vậy thì không giống nhau tuy rằng vẫn có rất lớn khả năng đẩy cửa thất bại nhưng bất kể nói thế lần a nói chung ở tầng thế giới thứ hai trong mắt người có thể lên tầng thế giới thứ ba chuyện này ý nghĩa là quá nhiều đồ vật là ai đều không thể cự tuyệt vì lẽ đó dù cho được ngụy thần quan trợ giúp chỉ có như vậy một tia hy vọng nhưng bọn họ cũng sẽ không bỏ qua mặc kệ là tô trường tham hai người vẫn là chu mây sách cùng t r ị n h trời c bọn họ đối với với niềm tin của chính mình đều là rất đủ dù sao bọn họ muốn đối phó chỉ có điều là một cái nho nhỏ thần hải cảnh mà thôi sao có thể có chuyện đó không có lòng tin đây thật giống như một con voi lớn muốn giấm chết con tiến nó sẽ không có lòng tin sao chỉ là tô trường tham đám người tự hồ cũng quên một điểm vậy thì là tô trường dạ cũng không phải con kiến mà bọn họ cũng không phải voi lớn bởi vì với bọn hắn như thế lý trí cường hiện tại đã không gặp cùng trước hoa tuấn bật như thế không gặp xem chỉ là bọn họ cũng đều biết hoa tuấn bật không gặp là chúng tô trường dạ c h i ê u là bị tô trường dạ không biết làm đi nơi nào mà lý trí cường thời điểm bọn họ nhưng không tin điểm này hoặc là nói bọn họ trực tiếp quên điểm này đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bọn hắn cũng không tin một con kiến có thể đem bọn họ như thế nào dù sao cho tới nay thần hải cảnh ở trong mắt bọn họ cũng là chỉ là con kiến mà thôi muốn ai nói cho bọn họ biết lý trí cường là bị tô trường dạ cho bắt được nay dưới cái nhìn của bọn họ chính là một chuyện cười là không chuyện có thể xảy ra quên lý trí cường đã biến mất hơn nữa còn là cùng hoa tuấn bật như thế tình huống tô trường thăm bọn họ chỉ nhìn thấy có thể được ngụy thần quang hào cảm cơ hội từng cái từng cái dùng tốc độ nhanh nhất hạ giới Trước rất thời Tô Trường dạ vẫn là trong hoang dạ, liên tục chém giết hoặc là thu thập hung thú, đương nhiên đồng thời ở nơi này, Tô Trường Lương người đương chém hoặc phản nhanh Đình hạ hoang hung nhiên ứng Vân gian vẫn liên đồng nơi này giới A. là là đám dạ dã, d ở t ô trưởng dạ coi như nghĩ đối phó bọn họ trong lúc nhất thời cũng không có cách nào dù sao hắn có thể đối phó một cái nhưng không thể một lần đối phó hai cái không thể không nói quyền khống chế trượng bên dưới cầm c ủ ô quan g hoàn tuy rằng mạnh mẽ nhưng đối với chiến nhiều đối thủ thời điểm nhưng vẫn có quá to lớn thiếu hụt nếu không thể một lần đối phó hai cái t ô trưởng dạ đương nhiên không thể chính mình đi tìm bọn họ để gây sự không thể làm đến còn trả đi vậy còn liền không phải đi gây phiền phức mà là tự tìm phiền muộn vì lẽ đó vẫn là ở hoang dã tốt hơn ở thu thập hung thú đồng thời còn là kiếm lời một ít công vân tô trường dạ vô ý đi tìm bất luận người nào phiền thức nhưng này không có nghĩa là người khác cũng sẽ không tìm hắn làm tô trường tham cùng lương vân đình phân biệt hỏi tham giới người liên quan với lý trí cường sự tỉnh sau khi tô trường dạ liền tiến vào không ít người phạm vi tầm mắt những người này mặc dù biết tô trường dạ khó đối phó nhưng ai bảo ở a tô trường dạ trên người có liên quan với một cánh cửa thần cảnh liên quan đây chẳng toàn chân đám người tuy rằng đều biết tô trường dạ cùng cái khác thần hải cảnh không giống nhau nhưng bọn họ vẫn không có ý thức được chân chính không giống nhau chỗ vì lẽ đó ở từ tô trường tham trong miệng biết rồi tô trường dạ sự tỉnh sau khi hắn liền bắt đầu tìm kiếm m u ố n ở tô trường dạ trên người được nhất định chỗ tốt còn nói tô trường dạ uy hiếp trần toàn chân cũng không có quá nhiều lưu ý ở hắn nghĩ đến nhiều nhất cũng chính là chết một lần mà thôi nhưng nếu như có thể thành công như vậy được chỗ tốt liền rất khủng bố đương nhiên thu hoạch đầy đủ thời điểm tử vong cũng không tính được cái gì đặc biệt ở bất tử kiếp giới vẫn còn không tính là cái chết thực sự như vậy thất bại đánh đ ổ i cũng là trở nên càng nhỏ hơn nhỏ đến đủ khiến trần toàn chân đám người l i n cuồng làm trần toàn chân đám người tìm tới tô trường dạ thời điểm là ở h o a dã xa xa nhìn lại chỉ thấy từng cái từng cái hung thú như đợi làm thịt cựu bình thường một con lại một con hung thú bị tô trường dạ gọn gàng nhanh chóng đ ậ p chết thấy cảnh này trần toàn t r â n đ á m người nhất thời yên tĩnh sau nửa ngày một cái tên là hoàng huy lai mở miệng nói thật ca chúng ta thật sự muốn đi tìm hắn để gây sự sao trần toàn t r â n một nhóm có bảy người mỗi một cái đều là thần hải đỉnh cao thêm vào mấy người thường thường đều tụ tập cùng một chỗ vì lẽ đó ở này tầng thế giới thứ nhất cũng coi như là có tiếng bá chủ thường ngay trên căn bản thuộc về nghĩ bắt nạt hai liền bắt nạt hai loại kia lần này làm trần toàn chân tìm tới bọn họ muốn đối phó một cái người ngoại lai thời điểm hoàng huy lai đám người không hề có một chút trần trờ liền đến dù sao dưới cái nhìn của bọn họ chỉ là đối phó một cái người ngoại lai mà thôi này vốn là chuyện dễ như trở bàn tay phải biết chuyện như vậy bọn họ dĩ vãng làm được cũng không ít vốn tưởng rằng lần này cũng giống như vậy sẽ rất dễ dàng giết chết cái này tên là tô trường dạ người ngoại lai nhưng không nghĩ tới bọn họ mới vừa tìm tới tô trường dạ liền nhìn thấy như vậy một màn phải biết ở tô trường dạ trước mặt có thể mỗi một cái đều là thần hải đỉnh cao hung thủ a nếu như thay đổi bọn họ muốn chém giết những hung thú này kỳ thật cũng không khó nhưng muốn làm đến tô trường dạ dễ dàng như vậy bình tĩnh vậy thì không thể từ vậy thì có thể nhìn ra tô trường dạ thực lực đây tuyệt đối không phải một cái phổ thông người ngoại lai à đương nhiên nếu như chỉ là một cái phổ thông người ngoại lai cũng không sẽ khiến cho trần toàn chân chú ý càng sẽ không kêu lên bọn họ đồng thời đến, đến rồi hoàng huy lai lời nói xong phùng vũ sinh cũng mở miệng nói thật à, cái tên này không đơn giản à thật sự muốn động thủ sao đối mặt hai cái huynh đệ câu hỏi lúc này trần toàn chân cũng có chút do dự dù sao tô trường dạ biểu hiện ra thực lực đã nằm ngoài dự đoán của hắn ít nhất so với bọn họ đều cường đại hơn trần toàn chân xoắn suít một hồi mở miệng nói thực lực của hắn xác thực so với chúng ta mạnh nhưng vậy thì thế nào Lẽ nào chúng trần a sẽ k、so、toàn chân lời này ý đám người đang đợi tìm cơ hội đánh lén nhưng bọn họ căn bản liền không biết chính là ở tại bọn hắn tới gần thời điểm tô trường dạ liền đã phát hiện bọn họ kỳ thực ở trong vùng hoang dã rất nhiều lúc đều sẽ gặp phải những người khác ở tầng thế giới thứ nhất là cần tiêu hao công hơn mà thu được công hơn biện pháp duy nhất kỳ thực chính là chém giết hung thú vì lẽ đó ở trong vùng hoang dã gặp phải một ít hung thú đó là lại chuyện không quá bình thường trong tình huống bình thường tô trường dạ cũng sẽ không đi quản bọn họ dù sao tình huống như vậy đã gặp phải không ít nhưng những người này vẫn luôn ở chính mình bên cạnh hơn nữa nhìn dáng vẻ còn có chút không có ý tốt có dáng vẻ vậy thì nhường tô trường dạ không thể không cẩn thận hắn tuy rằng thực lực rất mạnh thậm chí có thể nói một tiếng tầng thế giới thứ nhất vô địch cũng không quá đáng nhưng bây giờ người ta như là bảy người mỗi người đều là thần hải đỉnh cao muốn nói bọn họ không hề có một chút thủ đoạn đó là tô trường dạ làm sao đều sẽ không tin tưởng sự tình bảy cái thần hải đỉnh cao hiện tại còn chả lén lén lút lút giá vẻ này vừa nhìn liền không có lòng tốt vì lẽ đó tô trường dạ mặc dù nói là ở chém giết hung thủ nhưng trên thực tế đối với những người này quan tâm đó là không có chút nào ít có thể nói sẽ chờ bọn họ ra tay rồi nhưng đợi thời gian thật dài trần toàn chân các loại đều vẫn không có muốn ra tay uy tứ trong này tô trường dạ thậm chí còn cho bọn họ sáng tạo qua cơ hội nhưng bọn họ đều vẫn không có độc thủ điều này có thể nhìn ra hắn là thật sự quá cẩn thận mà càng là cẩn thận đối thủ như vậy cũng là càng là khó chơi t ô trường dạ đối với này thì càng thêm không dám k i n h h ư ờ n g mà hắn không biết chính là lúc này trần toàn t r â n đám người càng thêm khó chịu dù sao phải tìm được thích hợp cơ hội ra tay thật sự quá ít t ô trường dạ cái gọi là cho cơ hội của bọn họ này ở trần toàn t r â n các loại xem ra căn bản là không phải a sẽ có như vậy sai lệch một là bởi vì t ô trường dạ biểu hiện ra thực lực quá mạnh còn có một cái cũng là bởi vì trần toàn t r â n đám người cảnh giác quá mạo hiểm sự tình bọn họ là sẽ không làm theo thời gian qua đi không cần nói t ô trường dạ chính là trần toàn t r â n mấy người cũng đ ề u phiền hoàng huy lai không khỏi mở miệng nói thật ca vẫn như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp a mọi người đều biết vẫn như vậy chờ đợi không phải biện pháp dù sao bọn họ là đến giết người mà không phải đến xem tô trường dạo biểu diễn phùng vũ sinh nói không thể liền như vậy chờ đợi đến nghĩ một biện pháp nói đến đây hắn nhìn về phía một người khác nói tống k i ế n nhâm ngươi đến nghĩ một biện pháp tiếp tục tiếp tục như vậy khẳng định không được sớm một chút quyết định hắn sớm một chút an tâm tống k i ế n nhâm gật gật đầu suy nghĩ một chút nói kỳ thực chúng ta phải làm chút gì mới là vẫn chờ đợi không phải là biện pháp tốt tống k i ế n nhâm ở nghề này trong bảy người thực lực không phải mạnh nhất nhưng hắn xem như là chú ý nhiều nhất một cái trong tình huống bình thường nghĩ biện pháp sự tỉnh đều là giao cho hắn bây giờ nghe tống kiến nhâm trong lời nói ý tứ mọi người đều biết hắn có chủ ý liền trần toàn chân hỏi nói đi ngươi đều nghĩ tới một chút cái gì chỉ cần có thể đem hắn bắt thiếu không được chỗ tốt của ngươi tống kiến nhâm ha ha cười nói vậy ta trước hết đa tạ thật à, biện pháp đương nhiên là có hắn không phải rất mạnh sao vậy thì nhiều cho hắn tìm điểm đối thủ được rồi nay vừa nói hoàng huy lai nhất thời nói ý kiến hay ý của ngươi là chúng ta phân biệt đi dẫn hung thú tới đối phó hắn sao hiện tại tô trường dạ nhìn qua tựa hồ căn bản là không thế nào quan tâm những thu giữ kia bởi vì bọn họ nhìn thấy đại đa số thời điểm tô trường dạ cũng có thể làm đến thuân sát vì lẽ đó tuy rằng tô trường dạ đã chém giết hung thu không ít nhưng trên thực tế mỗi lần đối mặt đều không phải rất nhiều nhưng nếu như nói đây là do trần toàn chân bọn họ ra tay giúp đỡ rất quái tình huống kia khẳng định liền không giống nhau có thể nói vào lúc ấy hung thu số lượng liền không ở tô trường dạ không chế mà là xem trần toàn chân các loại tâm tình của người ta tô trường dạ theo mạnh nhưng muốn nói hắn thật có thể hoàn toàn không thấy những thu giữ kia đây đương nhiên là chuyện không thể nào Chỉ có số l ư ợ ngay quá nhiều, hiểu nếu chuyển, hung nhiều đám như vậy tô trường dạ coi như mạnh hơn cũng là một con đường、chết. Đương nhiên Trần Toàn Trân người sẽ coi ý nghĩ như trường không đủ, nếu như bọn họ biết tô trường dạ sẽ định điểm dịch chuyển, như như lượng hơn n chết. thế, họ dịch thì sẽ biết, hung thú coi coi bởi đối với biết điểm biết, coi vậy vì vậy tô một tô tô rõ dạ dạ dạ là là đó đủ, sẽ sẽ sẽ số ý ữ chỉ cần không phải tô trường n tô g tự dạ u ệ n như vậy cũng sẽ không khả năng làm gì hắn. Ngay khả vậy gì sẽ làm ở đại gia đều cho rằng tống kiến nhâm chủ ý chính là dẫn càng nhiều hung thú tới đối phó tô trường dạ thời điểm tống kiến nhâm nhưng là lắc đầu nói đúng thế nhưng cũng không đúng nay vừa nói phùng vũ s i n nói được rồi liền n g ư phí lời nhiều nói nhanh một chút đi ngươi đến cùng có ý định gì tống kiến nhâm đối với phùng vũ sinh không có một chút nào không kiên nhẫn chỉ là nhàn n h ạ t mở miệng nói đối thủ không chỉ là hung thủ a n à y vừa nói mấy người nhất thời cao mày dù sao đại gia đều nghe h i ể u tống kiến nhâm lời này bên trong ý tứ nhưng này có thể được độ nhưng là không cao hoặc là nói đây cũng không phải là hơn một tốt chủ ý vì lẽ đó chỉ nghe trần toàn t r â n nói ngươi chủ ý có một vấn đề vậy thì là nếu như quá nhiều người biết rồi ở tô trường dạ trên người có thứ tốt như vậy ngươi làm sao liền có thể bảo đảm cuối cùng chúng ta có thể hái đến trái cây lời này nhất thời liền để đại gia đều trầm mặc s ắ c thực đây là một vấn đề hơn nữa còn là một vấn đề rất nghiêm trọng tuy rằng bọn họ thực lực tổng hợp quả thật không tệ nhưng nếu như tham dự người thật quá nhiều như vậy bọn họ muốn nói trăm phần trăm cũng có thể trở thành là người thắng cuối cùng điều này cũng không phải một chuyện đơn giản bất ngờ bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh dĩ vãng trải nghiệm của bọn họ ở trong như vậy bất ngờ cũng không phải chưa từng xảy ra vì lẽ đó ý đồ này nhìn qua không sai dáng vẻ nhưng trong này lỗ thủng cũng là không thể lơ là mặc dù mọi người đều chờ mặc nhưng từng cái từng cái nhưng là đều nhìn về tống kiến nhâm chủ ý này dù sao cũng là h ắ n ra nếu hắn xảy ra như vậy chủ ý muốn nói không có biện pháp nào cái k i a không có khả năng lắm tống kiến nhâm rất là tự tin ỵ sồ cười kỳ thực cái này không khó bởi vì đại gia đều không rõ lắm tô trường dạ người này vì lẽ đó đại gia chỉ cần không cho tham dự chuyện này người biết tô trường dạ là có thể không thể không nói này tự a hồ còn chả đúng là một cái biện pháp không tệ chỉ là nếu như không để cho người khác biết then chốt là tô trường dạ như vậy làm sao mới có thể làm cho đem mọi người gọi tới hơn nữa còn đem tô trường dạ cho dính vào đây đang hỏi ra nghi vấn trong lòng sau chỉ nghe tống kiến nhâm cười nói này cũng không khó chúng ta chỉ cần trước tiên đưa tới lượng lớn hung thú sau đó liền nói muốn chí bảo có chuyện cứ như vậy không là được trần toàn t r â n các loại vừa nghe nhất thời liền rõ ràng tống k i ế n nhâm ý tứ nhất thời cười nói ngươi chủ ý này không sai có đ i ề u đến thời điểm hay là muốn có chuẩn bị mới được dù sao ở tô trường dạ trên người nhưng là có thể làm cho thần kiều cảnh động tâm chốt tốt trần toàn t r â n chỉ là biết lúc đó tô trường tham tìm đến hắn đồng thời nhường hắn đi thăm dò liên quan với tô trường dạ sự t ì n h nguyên nhân cụ thể kỳ thực đều không có cùng trần toàn t r â n nói nhưng cái tên này giả vờ thông minh đến một chút suy đoán cùng suy đoán cái gì kết quả cuối cùng chính là trần toàn chân cho rằng ở tô trường dạ trên người có cái gì nhường tô trường tham cái này thần kiều đỉnh cao đều động lòng bảo vật mà có thể làm cho thần kiều đều động lòng bảo vật như vậy sẽ là r i á c rời sao nay đương nhiên không thể thậm chí thiếu một chút bảo vật tô trường tham đều không lọt mắt rất nhưng hiện tại nếu cũng đã làm cho tô trường tham này thần kiều động lòng đó là đương nhiên không thể là phổ thông bảo vật l i ê n thần kiều cảnh đều ghi nhớ bảo vật bọn họ những n à y thần h ả i cảnh làm sao có thể không động lòng đây vì lẽ đó mặc kệ ở tô trường dạ trên người đến cùng là ra sao bảo vật trước đem chiếm được là được rồi đối với trần toàn chân các loại kế hoạch tô trường dạ đương nhiên là không rõ ràng hắn lúc này vẫn là đang tiếp tục chém giết hung thú chỉ là kỳ quái trần toàn chân đám người làm sao một hồi đi được chỉ còn dư lại một cái lưu lại cái này tên là cao kỳ thân sẽ đem lưu lại chủ ý nguyên nhân là bởi vì hắn dù sao am hiểu cách truy tung cùng ẩn nấp xem như là nhìn chăm chú người một tay h o thủ đương nhiên điều này là bởi vì bọn họ không biết kỳ thực cũng sớm đã bị tô trường dạ phát hiện thậm chí mọi cử động ở tô trường dạ quan sát bên trong nếu như đã sớm biết điều này như vậy bọn họ thì sẽ không nói lựa chọn ai lưu lại bởi vì ai lưu lại đều là giống nhau cao kỳ thân cũng giống như thế hắn ẩn nấp ở tô trường dạ trong mắt cái kia vốn là một chuyện cười tuy rằng tô trường dạ cũng không để ý bọn họ muốn làm ra sao hoa chiêu nhưng không có nghĩa là có thể làm cho bọn họ liền như vậy mới yên tâm làm、xuống. vì lẽ đó đang nhìn đến trần toàn chân các loại người cũng đã đi rồi sau khi tô trường dạ ra tay rồi còn chả đang âm thầm quan sát cao kỳ thân đột nhiên kinh ngạc phát hiện tô trường dạ biến mất rồi là trong nháy mắt liền biến mất rồi tựa hồ căn bản cũng không có ở hắn quan tâm chỗ đó như thế chính đang kinh ngạc không rõ tìm kiếm tô trường dạ thời gian đột nhiên bên thai chuyển tới một âm thanh ngươi đây là đang tìm ta sao nghe được âm thanh cao kỳ thân kinh hãi trong nháy mắt xoay người ở xoay người đồng thời đ o ạ n kiếm trong tay nhất thời vung ra mà này vung ra đoàn kiếm trong nháy mắt biến thành dài mấy mét kiếm rất rõ ràng cái này này cao kỳ thân đ o ạ n kiếm trong tay cũng không phải là phổ thông binh khí một đòn giết chết nếu như người đến quá bất cẩn lúc này ở cao kỳ thân chiêu kiếm này bên dưới rất khó toàn thân trở ra bởi vì cao kỳ thân có thể không chỉ là vung ra chiêu kiếm này mà thôi trên thực tế đây chỉ là một bắt đầu nhìn dáng dấp đây là muốn đem trực tiếp chém giết mới yên tâm không thể không nói cao kỳ thân phản ứng nhường tô trường dạ kinh ngạc đây mới là thật sự một lời không hợp liền vùng kiếm a nếu như không phải tô trường dạ thực lực đã vượt xa cao kỳ thân ở chiêu kiếm này bên dưới rất có thể sẽ chịu thiệt cao kỳ thân phản ứng không thể nói là không nhanh hơn nữa cũng thập phần quả quyết chỉ là rất đáng tiếc đối thủ của hắn là tô trường dạ hắn nhanh nhưng tô trường dạ tốc độ càng nhanh hơn kỳ thực tô trường dạ đều không có tác dụng những thủ đoạn khác trực tiếp một cái cấm cố quang hoàn cũng đã đầy đủ gần như ngay ở cao kỳ thân xoay người vung kiếm trong nháy mắt tô trường dạ cấm cố quang hoàn đã đ ậ p ra chương ba trăm bảy mươi bảy cái chết thực sự ở cấm cố quang hoàn bên dưới cao kỳ thân đương nhiên là mất đi hết thể năng lực hoạt động tuy rằng lúc này tô trường dạ không có sử dụng quyền khống chế trượng nhưng cấm cố quang hoàn đối phó thần hải cảnh cao kỳ thân đã đầy đủ tô trường dạ nhìn đã bị cấm cố lại cao kỳ thân nói vẫn đúng là tàn trực tiếp liền hạ sát thủ ngươi nói chúng ta đây là bao lớn cựu hận không thể không nói lúc này tô trường dạ vẫn còn có chút nghĩ mà sợ đương nhiên đối với cao kỳ thân phản ứng cũng có chút khâm phục dù sao ra hỏa thật sự quả q u ả đoán mà như vậy quả đoán người nhưng là không thường thấy cũng may thực lực mình không có trở ngại không phải vậy xui xẻo có thể chính là mình hiện tại mà nếu chính mình không xui xẻo xui xẻo như vậy đương nhiên chính là cao kỳ thân bởi vì bị cầm cố vì lẽ đó lúc này không nhìn ra hắn có ra sao vẻ mặt thế nhưng đối với này tô trường dạ cũng không thèm để ý đang mở ra hắn cầm cố sau khi hỏi nói đi bọn họ hiện đang làm gì thế đi tới nghe được tô trường dạ cao kỳ thân mới biết nguyên lai、like、mình đám người mọi cử động ở tô trường dạ trong theo dõi c ả rẻn đáng thương nhóm người mình còn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay bây giờ suy nghĩ một chút cũng thật là buồn cười à cao kỳ thân nói ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rồi ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta sau đó chạy càng xa càng tốt mặc kệ tô trường dạ có thể hay không sợ trước tiên uy hiếp một hồi khẳng định là không sai vạn nhất tô trường dạ thật sự chỉ sợ đây đương nhiên coi như không sợ cũng không thể trực tiếp đem chính mình giết chết đi nói chung chính là uy hiếp một hồi chỉ mới có lợi còn chỗ hỏng cao kỳ thân không có suy nghĩ nhiều hắn là không có suy nghĩ nhiều vì vì là căn bản là không cần nghĩ tô trường dạ ở cao kỳ thân uy hiếp sau nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói vẫn đúng là đem chính mình coi là chuyện to tát kỳ thực có biết hay không cũng không đáng kể liền các ngươi chút năng lực nhỏ nhoi ấy còn có thể cho ta mang đến uy hiếp không được quả thực chính là chuyện cười nghe được tô trường dạ cao kỳ thân rất muốn nói cho hắn ở tầng thế giới thứ nhất bọn họ là bá chủ rất ít người có thể không nhìn bọn họ bọn họ nhưng là rất lợi hại chỉ là đáng tiếc tô trường dạ căn bản cũng không có cho hắn cơ hội nói chuyện trực tiếp đem thu vào bên người thế giới bên trong t ô trưởng dạ đây là dùng sự thực nói cho cao kỳ thân hắn là thật sự không để ý trần toàn chân đám người uy hiếp thậm chí căn bản là không nhìn toàn bộ tầng thế giới thứ nhất uy hiếp những này còn chưa có tư cách có thể uy hiếp đến hắn tô trưởng dạ t ô trưởng dạ đem cao kỳ thân làm tiến vào bên người thế giới sau suy nghĩ một chút quyết định chủ động ra tuy rằng không biết bọn họ đến cùng là vì làm mà muốn ra tay với chính mình nhưng này tựa hồ không hề trọng yếu như vậy chỉ có có thể làm được bọn họ đem bọn họ đều thu vào bên người thế giới như vậy coi như nhiều hơn nữa âm như quỷ kế đều là tỏi công t ô trưởng dạ ở đem cao kỳ thân thu vào bên người thế giới sau khi xoay người liền bắt đầu đi tìm trần toàn t r â n đám người nếu như thay đổi một người coi như thật sự nắm giữ định điểm dịch chuyển nhưng nếu muốn tìm đến trần toàn t r â n bọn người không phải chuyện đơn giản nhưng chuyện này đối với tô trường dạ mà nói cũng không phải việc khó gì dù sao tô trường dạ cũng không phải việc khó gì bởi vì tô trường dạ không chỉ là nắm giữ định điểm dịch chuyển thậm chí hắn còn chả nắm giữ thiên nhãn thần thông dùng thiên nhãn thần thông tìm người sau đó sẽ dùng định điểm dịch chuyển trực tiếp qua đi như vậy thao tác quả thực không muốn quá thoải mái vì lẽ đó rất nhanh tô trường dạ liền tìm đến một cái trong đó tô trường dạ tìm tới phùng vũ sinh thời điểm h ắ n còn chả ở rất quái đã t r e o chọc gần như mười con trở lên hung thú mà những hung thú này đều là thần hại đỉnh cao thật muốn luận thực lực có thể nói bất kỳ một con đều có thể cùng hắn phùng vũ sinh so với dù sao ở bất tử kiếp giới hung thú cũng không phải đơn giản như vậy những hung thú này cũng đều nắm giữ một ít thủ đoạn đặc thù đương nhiên trọng yếu hơn chính là hung thú kỳ thực cũng sẽ sống lại có thể nói ở bất tử kiếp giới mỗi một cái sinh mệnh tử vong sau khi một quãng thời gian đều sẽ mang theo ký ức sống lại hung thú đương nhiên cũng là như thế không chỉ là như vậy ở bất tử kiếp giới tầng thế giới thứ nhất hung thú số lượng còn có thể duy trì ở số lượng nhất định hoặc là nói thấp nhất số lượng nói cách khác khi không có đạt đến thấp nhất số lượng thời điểm sẽ có lượng lớn hung thú nhanh chóng sống lại hạn mới có thế nhưng là không có hạn mức tối đa vì lẽ đó tầng thế giới thứ nhất người hàng năm đều phải có đầy đủ công h â n mới được không phải vậy rất có thể sẽ bị hung thú phá thành còn nói bị hung thú phá thành chuyện như vậy nhưng là xưa nay đều chưa từng xảy ra bởi vì bất tử kiếp giới nhân tộc có ưu thế lớn hơn nữa hung thú cửa tuy rằng cũng có thể sống lại thế nhưng ở thông minh hoặc là ký ức lên sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng phùng vũ sinh đám người đương nhiên không biết lúc này cao kỳ thân đã bị tô trường dạy cho cho tới bên người thế giới bọn họ lúc này cần phải làm là dựa theo kế hoạch tiến hành thế nhưng đột nhiên phùng vũ sinh kinh ngạc phát hiện ở chính mình phía trước xuất hiện một người đang nhìn đến bóng người kia thời điểm phùng vũ sinh suy nghĩ chính là muốn trách thì trách ngươi tự mình xui xẻo vừa vặn va b ả o thế nhưng làm hắn nhìn rõ ràng phía trước người kia thời điểm nhất thời phùng vũ sinh vẻ mặt một hồi thay đổi đặc biệt nhìn thấy đối phương tựa hồ chính đang chờ mình thời điểm nhất thời một loại rất mãnh liệt cảm giác bất an kéo tới trong tình huống bình thường mặc kệ gặp phải chính là ai ít nhất không hiểu ý bên trong sợ hãi nhưng chỉ có hiện tại không giống nhau bởi vì lúc này phùng vũ sinh đã nhìn rõ ràng người phía trước chính là tô trực dạ đều nói cẩn thận bên trong c ó quỷ thời điểm tổng sẽ đặc biệt cho t r ừ dạ không thể nghi ngờ lúc này phùng vũ sinh chính là như vậy dù sao bọn họ đi dẫn quái bản thân liền là vì đối phó tô trừng chứng... ư dạ mà bây giờ người ta cũng đã xuất hiện ở phía trước muốn nói trong lòng không hề có một chút ý nghĩ đương nhiên là chuyện không thể nào lúc này phùng vũ sinh khó tránh khỏi sẽ ở trong lòng nghĩ tô trường dạ vì sao lại xuất hiện ở đây phải biết căn cứ bọn họ suy tính lúc này tô trường dạ tuyệt đối không nên xuất hiện ở này mới đúng có thể bây giờ người ta không chỉ đã xuất hiện hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là đang chờ hắn tình huống như vậy thấy thế nào đều rất không ổn à mặc kệ suy nghĩ trong lòng phùng vũ sinh mở miệng quát chạy mau mặt sau những thú dữ kia đều lên rồi bất kể nói thế nào nhất định phải đem mình cho trước tiên phóng tới một cái an toàn vị trí phùng vũ sinh dự định quả thật không tệ chỉ là rất đáng tiếc tô trường dạ đã biết rồi bọn họ chú ý vì lẽ đó ở phùng vũ sinh sau khi chỉ nghe tô trường dạ nói một lần dẫn nhiều như vậy h u n g thú hơn nữa còn là mấy người cùng đi dẫn các ngươi này vẫn đúng là là để mắt ta a ở bắt đầu nhìn thấy tô trường dạ thời điểm phùng vũ sinh liền đang nghĩ đối phương đúng hay không đã biết rồi nhóm người mình kế hoạch chỉ có điều vào lúc ấy trong lòng còn có một chút ý nghĩ vậy thì là tô trường dạ hẳn là sẽ không biết dù sao tính ra bọn họ làm được nhưng là rất bí ẩn thế nhưng không nghĩ tới tô trường dạ sẽ nói nếu như vậy mà từ lời của đối phương liền có thể hắn nghe ra một điểm vậy thì là tô trường dạ đã biết rồi kế hoạch của bọn họ hơn nữa còn không chỉ là đã biết rồi đơn giản như vậy thậm chí đã đối với này làm ra nhất định phản ứng hiện tại rất rõ ràng chính là hướng chính mình đến nhưng coi như như vậy phùng vũ sinh cũng vẫn là không dự định trực tiếp thừa nhận dù sao thật muốn là thừa nhận như vậy chính mình nhưng là bi kịch bởi vì hắn rất biết rõ tô trường dạ thực lực ngược lại tuyệt đối không phải là mình một người có thể đối phó không đúng phải nói liền coi như bọn họ bảy người đồng thời đều không nhất định có thể đối phó c ũ n g cái k i a t h ì càng thêm không cần nói hiện tại chỉ có một mình hắn vì lẽ đó hiện tại thật muốn thừa nhận như vậy tô trường dạ vài giây có thể đem chính mình cho chém dưới tình huống như vậy hắn như thế nào dám thừa nhận chứ quyết định không thể thừa nhận phùng vũ sinh hô ngươi nói cái gì nhanh lên một chút chạy đi lời nói xong trực tiếp thay đổi phương hướng nhanh chóng thoát đi hiện tại phùng vũ sinh ý tứ rất đơn giản trước tiên chạy lại nói quá nguy hiểm rất rõ ràng tô trường dạ đây là lai giả bất t i ệ n không thể không nói phùng vũ sinh dự định là rất tốt cùng trước cao kỳ thân như thế phản ứng đều rất nhanh cũng rất quả đoán nếu như đối thủ chỉ là mạnh hơn bọn họ một tí kẹo như thế có như vậy phản ứng đương nhiên liền không có vấn đề gì cũng chính là dựa vào phần này quả đoán bọn họ bảy người mới có thể có thực lực bây giờ dù sao ở này tầng thế giới thứ nhất có thể mạnh hơn bọn họ thật không phải rất nhiều ở này quả đoán bên dưới có thể chém giết bọn họ thì càng thêm không nhiều huống hồ người như vậy cũng ở tại bọn hắn không thể t r e o chọc danh sách bên trong thật muốn đi gặp phải cũng sẽ ngay đầu tiên tách ra liền dường như lúc này gặp phải tô trường dạ như thế nhưng chỉ là phùng vũ sinh khổ rồi phát hiện tuy rằng tốc độ của hắn cùng phản ứng cũng đã tính nhanh hơn nhưng cùng tô trường dạ so ra t r ê n l ệ n h lại không muốn quá to lớn trong nháy mắt tô trường dạ xuất hiện lần nữa ở phía trước của hắn chỉ là liền như vậy đứng nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói làm sao như vậy nhanh liền muốn đi ngươi không muốn biết cao k ỳ thân ở nơi nào sao ta hiện tại sẽ đưa ngươi đi gặp hắn đi các ngươi nhưng là đồng thời nghe được tô trường dạ lời này phùng vũ sinh thì càng sợ bởi vì tô trường dạ câu nói này đưa ra tin tức cũng không ít ta nói thí dụ như tô trường dạ đã sớm biết bọn họ hợp mưu cũng là nói người ta cũng ở tìm cơ hội đối phó bọn họ nếu như mấy người vẫn luôn tụ tập cùng một chỗ còn nói được tô trường dạ nên cũng có kiên g rẻ mà không dám ra tay nhưng bọn họ này vừa chia tay vậy thì là thật sự muốn chết chứ ra cái này ở ngoài còn có một cái rất rất tin tức trọng yếu vậy thì là cao kỳ thân đã trước hết nghe bị tô trường dạ thu thập chỉ là hiện tại cao kỳ thân đến cùng là sinh vẫn là chết phùng vũ sinh không biết nhưng sự sợ hãi trong lòng của hắn không thể nghi ngờ càng sâu dù sao bọn họ tách ra thời gian cũng không phải quá dài mà chính là này chút thời gian tô trường dạ không chỉ đổi tới chính mình này đến, đến rồi thậm chí còn chức cũng đã đem cao kỳ thân cho thu thập này không không đang nói rõ tô trường giả thực lực mạnh tuyệt đối không phải bọn họ có khả năng đối kháng thấy mình đã không tránh khỏi phùng vũ sinh cũng không có ý định tiếp tục né tránh bất kể nói thế nào hắn cũng là một cái thần hại cảnh cừng giả ở này toàn bộ tầng thế giới thứ nhất cũng là đứng đầu nhất người một trong muốn nói không điểm tính khí chỉ là sẽ chạy đó là đương nhiên là chuyện không thể nào ở thay đổi chủ ý trong nháy, mắt hắn ra tay rồi, thân trong nháy mắt bay ra vô số nhỏ điểm sáng nhỏ nếu như nhìn kỹ liền có thể nhìn ra những này bẽ nhỏ điểm sáng liền như từng con từng con tươi sống cá bơi nhưng những điểm sáng này cũng chỉ là ngoại hình như cá bơi mà thôi trên thực tế cùng cá bơi thật không hề có một chút quan hệ nhưng có một chút là không cần nghi vấn vậy thì là những này giống như cá lội đồ chơi l ự c sát thương rất khủng bố hơn nữa bởi vì số lượng nguyên nhân cũng không phải dễ đối phó như vậy tô trường dạ cũng không nghĩ tới muốn đi kháng tỉ như dùng tay lên binh khí đi đem mẹ bay cái gì hắn dùng một loại đơn giản nhất nhưng cũng là trực tiếp nhất phương thức vậy thì là lấp mình thân thể loại lên tô trường dạ đã ở phùng vũ sinh sau lưng sau đó không nhiều lời nói ít trực tiếp một hồi cầm c ô quan hoàn n ệ ở phùng vũ sinh trên người vốn là có đơn giản nhất phương thức chiến đấu cái kia liền không có cần thiết khiến cho phức tạp như thế cầm cố quan g hoàn đối với đồng cấp đối thủ mà nói không thể nghi ngờ là ác m ộ n g cấp khống chế kỹ năng phùng vũ sinh thậm chí còn chưa kịp phản ứng tô trường dạ đi tới cái kia nhưng lúc này hắn đã phát hiện thân thể mình không bị khống chế mà hắn những kia vũ khí cũng trong nháy mắt mất đi khống chế mà bay về trên người hắn sau đó phùng vũ sinh nhìn thấy tô trường dạ xuất hiện ở trước mặt mình mặt mỉm cười mở miệng nói hiện tại có thể đi thấy cao kỳ thân yên tâm ta sẽ để bọn họ đều đến tiếp ngươi nghe được tô trường dạ phùng vũ sinh trong lòng cực kỳ tuyệt vọng ở hắn nghĩ đến mình đây là muốn đi chờ sống lại nhưng hắn c á i ý niệm này vừa xuất hiện nhất thời kinh ngạc phát hiện chính mình không có chết mà là đi tới một thế giới khác mấu chốt nhất chính là hắn thật sự nhìn thấy cao kỳ thân cao kỳ thân thấy phùng vũ sinh bị vồ vào đến không hề có một chút cảm giác kỳ quái dù sao liền tô trường dạ biểu hiện ra thực lực bọn họ những người kia có một cái tính một cái ai cũng không phải là đối thủ rất bị tô trường dạ vồ vào tới là bình thường thao tác nếu như ai có thể chạy thoát đó mới là chuyện kỳ quái đang nhìn đến cao kỳ thân thời điểm phùng vũ sinh trái lại an tâm hắn mở miệng hỏi đây rốt cuộc là nơi nào ngươi làm sao tiến vào cao kỳ thân thương tiếp một tiếng nói không nghĩ tới thứ hai tiến vào là ngươi không muốn hiểu kỷ, hiếu muốn đây, đây lúc à này là làm một nghiệm thế vật trong. thế vật. thời thần triển thực thế vật, thế tên trang Phùng sinh kinh hãi, khai, kinh chạ, nhưng bệnh nhiều giới giới xong đồng giới Lời nói nói, kia người bảo bên bảo bảo cả con, sao, vũ vậy như sau sự sao l đó có đây đây. ở này khi theo thân thế giới có đầy đủ mấy trăm ngàn người mà hiện tại bên người thế giới mới bao lớn còn chả chưa trưởng thành đến trăm ước bình phương cái này tính thành nhà diện tích khả năng không coi là nhỏ nhưng vấn đề chính là đây là một thế giới nhiều người như vậy ở này chân tâm rất là chen trúc rất cao kỳ thân lắc đầu nói chuyện này không đơn giản cao á i giới này thế b kỳ, kỳ thân g giản, đơn nói c h rất là bất đắc dĩ dáng vẻ kỳ thực ta cũng nghĩ đây chỉ là ở lửa ngươi nhưng ta nghĩ ngươi không được bao lâu thời gian sẽ biết ta lời này là có ý gì cao kỳ thân nói không sai căn bản cũng không có dùng thời gian bao lâu phùng vũ sinh liền thật sự biết rồi cao kỳ thân trong lời nói ý tứ hắn sợ h a i nói đây là một cái trưởng thành thế giới bảo vật trong khoảng thời gian này bọn họ phát hiện thế giới này là đang c h ậ m c h ậ m trưởng thành đương nhiên nếu như chỉ là như vậy c h ậ m c h ậ m trưởng thành căn bản là không tính là cái gì nhưng nếu như nói này đang thong thả trưởng thành đồng thời có lúc sẽ nhanh chóng trưởng thành sau đó nguyên nhân là có sinh mệnh bị chém giết như vậy tâm tình của bọn họ liền hoàn toàn khác nhau rất rõ ràng những kia bị chém giết sinh mệnh bản nguyên đã bị hấp thu nói cách khác bị chém giết sinh mệnh bản nguyên thành vì cái này bên người thế giới trưởng thành chất dinh dưỡng liền sinh mệnh bản nguyên cũng đã bị hấp thu nuốt lấy như vậy muốn phục sinh cái gì đương nhiên liền không thể cái này cũng là phùng vũ sinh tin tưởng cao kỳ thân lợi nguyên nhân cũng là n h ư ờ n g hắn sợ hãi nguyên nhân 370 378, trường Thiên tủ、vóng. Thế giới bảo vật giá trị vốn là không thể bất tử lượng, như vóng. vốn không bên ngoài vẫn còn càng giới giá giới kiếp cái kia la là là vậy, bảo đo ở ở mà hiện tại phùng vũ sinh đám người lại phát hiện bọn họ muốn đối phó người lại thì có một cái hơn nữa càng thêm nhường bọn họ sợ hai chính là này không chỉ là một cái thế giới bảo vật càng là một cái có thể trưởng thành thế giới bảo vật phải biết thế giới bảo vật cũng đã rất hy hữu mà một cái có thể trưởng thành thế giới bảo vật cái kia càng là đủ khiến thần môn cảnh đại lao đều điên cùng mức độ dù sao mỗi một kiện trưởng thành thế giới bảo vật đều có thể trưởng thành đến một cái thế giới chân chính không sai mỗi một kiện trưởng thành thế giới bảo vật cũng có thể trưởng thành lên thành một cái thế giới chân chính muốn nói khác nhau vậy thì là thời gian sử dụng d à n ngắn cùng theo ra sao chủ nhân có có thể mang theo thế giới bảo vật trưởng thành mà có nhưng là bị bất ngờ tử vong sau đó thất lạc thế giới bảo vật đương nhiên những nội dung này là có hay không thực phùng vũ sinh cùng cao kỳ thân đều không rõ ràng bởi vì những này cũng chỉ là bọn hắn nghe được nghe đồn dù sao bọn họ chỉ là thần hại cảnh m à thôi liên quan với thế giới bảo vật loại này cao cấp tồn tại cái kia cũng chỉ có nghe nói phần muốn nói tận mắt đến đó là đương nhiên là chuyện không thể nào dù sao toàn bộ bất tử kiếp giới đến cùng có hay không có một cái thế giới bảo vật đều là một chuyện tuy rằng thật giả không biết nhưng có một chút là có thể khẳng định vậy thì là thế giới bảo vật giá trị phùng vũ sinh nói chẳng trách tô trường tham điều tra tô trường dạ sự tình hắn nên chính là vì cái này thế giới bảo vật đi cái này là thật sự muốn khả năng chỉ có điều độ khả thi lớn bao nhiêu bọn họ liền không biết dù sao bọn họ không phải tô trường t h a m bản thân đương nhiên cũng không thể biết tô trường t h a m muốn ở tô trường dạ trên tay được cái gì cao kỳ thân nói hắn muốn chính là cái gì đã không trọng yếu chúng ta nên không thể lại trở lại bất tử kiếp giới lời này một hồi liền để phùng vũ sinh trầm mặc đây là một loại tuyệt vọng trầm mặc xác thực tô trường dạ hiện tại có thế giới bảo vật hơn nữa còn là trưởng thành thế giới bảo vật sự tình cũng đã bị bọn họ biết như vậy nhất định không thể nhường bọn họ rời đi trở lại vị trí ban đầu bởi vì thật muốn là đem bọn họ trả về như vậy tàn nhẫn rất có thể không biết bao nhiêu người sẽ biết chuyện này mà vào lúc ấy không cần nói tầng thế giới thứ nhất tầng thế giới thứ hai tô trường dạ đem đối mặt chính là không biết bao nhiêu thần môn cảnh đại lao hơn nữa đều là đứng đầu nhất loại kia vì lẽ đó phùng vũ sinh cùng cao kỳ thân đều biết mình đám người đi vào liền không thể lại đi nữa còn đến cùng có thể hay không bị chém giết biến thành này một cái thế giới bảo vật trưởng thành chất dinh dưỡng vậy thì muốn xem tô trường dạ tâm tình cũng chính là hiện ở sự sống chết của bọn họ đều nắm dự ở tô trường dạ trong một ý nghĩ hai người chính đang tuyệt vọng thời gian lại là một người bị đưa vào bên người thế giới nhưng bọn họ lúc này đã không có chút nào kỳ quái bởi vì đều biết đây chỉ là một bắt đầu mà thôi bọn họ một nhóm bảy người có thể nói ai cũng không chống được tuy rằng hiện tại tô trường dạ còn chỉ là một cái thần hải cảnh nhưng người ta nhưng là nắm giữ bên người thế giới tồn tại tuy rằng bọn họ cũng không biết này bên người thế giới có thể cho tô trường dạ mang đến ra sao thủ đoạn nhưng có một chút là có thể khẳng định vậy thì tô trường dạ nắm giữ thủ đoạn đã đủ để ung dung nghiền ép bọn họ dùng thời gian thậm chí đều không có quá dài chỉ là thời gian nửa ngày không tới trừ ra tống kiến nhâm ở ngoài cái khác sáu người cũng đã bị tóm vào từng cái, từng cái lúc này đều là cực kỳ tuyệt vọng trần toàn t r â n bi thường nói xin lỗi các vị huynh đệ là ta hại các ngươi cao kỳ thân nói coi là vào lúc này nói những này có ích lợi gì vẫn là quý trọng một sau cùng thời gian đi mấy người khác cũng gần như chính là này thái độ dù sao thật muốn nói đến bọn họ cũng rất bất đắc dĩ muốn nói không có chút nào vết trần toàn t r â n đó là không thể ở bất tử kiếp giới tuy rằng bọn họ đều chỉ là t ầ n g thế giới thứ nhất con kiến bình thường lúc nào có thể đi t ầ n g thế giới thứ hai không định có thể hay không đi t ầ n g thế giới thứ hai cũng không định có thể bất kể nói thế nào đều là sống sót hơn nữa còn không quá dùng lo lắng tử vong cái kia một loại thế nhưng hiện tại liền không giống nhau lúc nào cũng có thể tử vong không nói thậm chí ngay cả hy vọng hồi sinh đều không còn tình huống như vậy muốn nói không có chút nào hận trần toàn chân cái kia làm sao có khả năng chỉ là sự t ì n h cũng đã phát sinh hơn nữa mấu chốt nhất chính là bọn họ ra tay kỳ thực cũng là muốn có thể mò một điểm chỗ tốt chỉ là hiện tại chỗ tốt có thể mò đến còn đem chính mình cho rơi vào đi tới mà thôi bất tử kiếp giới tô trường dạ cao mày nhìn về phía t ô n g kiến n h â n vị trí chỗ ở tự nói liền để ngươi lại tiêu g i a o một quãng thời gian. không phải tô trường dạ không muốn đối với tống kiến nhâm ra tay thực sự là bởi vì hiện tại tống kiến nhâm vị trí mới có chút nhường tô trường dạ không muốn đ ộ n g thủ lúc này tống kiến nhâm chính đang tìm người đến đây c ứ bảo trước kế hoạch của bọn họ chính là trước tiên dẫn lượng lớn hung thú tới đối phó tô trường dạ nếu như hung thú có thể giải quyết tô trường dạ tốt như vậy nói bọn họ đi kiếm lời là được nhưng nếu như nói đưa tới những thu giữ kia không thể hoàn thành nhiệm vụ này liền cần những người khác ra tay rồi mà bọn họ phân công chính là do tống kiến nhâm đi giao gọi người cái khác sáu vị nhưng là đi dẫn hung thú phân công vẫn tính sáng tỏ chỉ là lúc này tống kiến nhâm căn bản liền không biết bọn họ cái gọi là kế hoạch đã chỉ là một chuyện cười dù sao trừ ra hắn ở ngoài cái khác sáu người đã bị tô trường dạ giải quyết cho chính là bởi vì tống kiến nhâm không biết vì lẽ đó hắn còn đang không ngừng tìm người nói cho bọn họ biết hoang dã nào đó địa phương khả năng có dị bảo xuất thế dị bảo là cái gì không biết nhưng xúc động vô số h u n g thú này nhưng là nhường vô số người động tâm dù sao có thể làm cho vô số h u n g thú ý động bảo v ậ n làm sao cũng sẽ không quá kém tô trường dạ không để ý đến tống kiến nhâm chỉ muốn có cơ hội lại làm hắn thế nhưng trong chớp mắt hắn phát hiện có thần tiểu cảnh g i á lâm hai cái thần tiểu xuất hiện ở trước mặt hắn hai người một cái trong đó nói n à y cùng cái khác thần h ả i cảnh khác nhau ở chỗ nào sao lúc này bọn họ chứng kiến tô trường dạ chỉ là một cái phân thân mà thôi vì lẽ đó thật muốn tính ra nhiều lần lên lớn mạnh một chút thần h ả i đỉnh cao vẫn đúng là không nhiều lắm hữu thế vì lẽ đó ở tô trường tham cùng lương v â n đình trong mắt tô trường dạ thật không cái gì chỗ đặc thù m ở miệng người là tô trường tham h ắ n trên giới đánh giá tô trường dạ trong lòng rất có chút thất vọng ý tứ dù sao đây chính là lý trí cường đều không bắt được người nhưng bây giờ nhìn đi tới nhưng không hề có sự khác biệt địa phương lương văn đình cười nói làm sao có thể bảo hoàn toàn không có sự khác biệt địa phương đây thật muốn nói đến vẫn có một điểm t ô t r ư ờ n g tham to mày ngươi nhìn ra có cái gì không giống t ô t r ư ờ n g tham xác định chính mình là thật sự cái gì đều không nhìn ra nhưng bây giờ nghe lương văn đình trong lời nói ý tứ hắn tựa hồ nhìn ra gì đó này không khỏi n h ư ờ n g hắn hiếu kỳ lẽ nào nhãn lực của chính mình thật còn kém nhiều như vậy hay sao lương văn đình biết tô t r ư ờ n g tham nghĩ cái gì vì lẽ đó nhất thời cười to nói đương nhiên là có hắn cứ gọi tô t r ư ờ n g dạ ngươi gọi tô t r ư ờ n g tham này không phải là điểm khác biệt lớn nhất khi thấy hai cái này thần kiểu cảnh thời điểm tô t r ư ờ n g dạ liền biết bọn họ rất có thể là tìm đến mình nhưng cũng chỉ là rất có thể mà thôi mà hiện tại liền không cần phải nói hai nhà này hỏa khẳng định là tìm đến mình bởi vì nếu như không phải tìm đến mình như vậy bọn họ không nên sẽ biết tên của chính mình dù sao người ta là thần kiều cảnh là ở tầng thế giới thứ hai mà hiện tại tô trường dạ chỉ là thần h ả i cảnh mà thôi ở tầng thế giới thứ nhất này vốn là thế giới khác nhau người rất tô trường dạ lông mày cao lại hiện tại suy nghĩ đúng hay không t r ư ớ c đem bọn họ giải quyết một cái dù sao có thần kiều tìm đến mình này chắc chắn sẽ không là chuyện tốt dù sao mình đến bất tử kiếp giới thời gian cũng không lâu muốn nói cùng tầng thế giới thứ hai quan hệ nhiều nhất cũng chính là trần cầm tuyết mà thôi trước mắt hai người không phải là loại kia thần kiều sơ kỳ tuy rằng không biết cụ thể cảnh giới nhưng hẳn là sẽ không quá kém nói cách khác trần cầm tuyết nên còn không đến mức có thể làm cho bọn họ làm chuyện gì thậm chí coi như là có thể nhận thức hai vị này cũng đã rất tốt nếu hai người này đến cùng trần cầm tuyết không có quan hệ gì như vậy lại biết tên của chính mình như vậy bọn họ là làm sao đến tại sao đến n à y đáp án đã vô cùng sống động có điều bởi vì vẫn không có cuối cùng xác định hai người này đến cùng vì sao lại tới tô trường dạ cũng không có ngay đầu tiên động thủ lương vân đình nhường tô trường tham có chút phiền nhưng lại có thể phát hỏa hư lệnh một tiếng sau nhìn về phía tô trường dạ nói ngươi chính là tô trường dạ t ô trường dạ trong nháy mắt rõ ràng những người này khẳng định không có ý tốt lúc này không nói nhảm nữa n g h ĩ trực tiếp quyền không chế trượng ở tay một cái cầm cố càng vầng sáng đập ra đi mục tiêu đương nhiên chính là đối với hắn hô to gọi nhỏ tô trường tham tô trường dạ phản ứng vượt qua tô trường tham cùng lương vân đình dự liệu dù sao nào có gặp mặt cái gì cũng không nói liền trực tiếp đ ộ n g thủ thúng chi vẫn là một cái thần hải đối với hai cái thần kiều đ ộ n g thủ này ở thế giới quan hắn của bọn họ bên trong là căn bản không thể tồn tại sự tình nếu không tồn tại đương nhiên liền ít một chút phòng bị nếu như thay đổi một người ở giữa chiêu nhưng đang tiếp chính là lần này tô trường dạ đối thủ là thần kiều đỉnh cao tô trường tham. tuy rằng không có phòng bị nhưng thần tiểu đỉnh cao phát phản ứng v ẫ n đ ể cho tô trường tham trong nháy mắt làm ra giám trả nhưng mà tô trường tham vẫn là khổ rồi hắn vốn là muốn ra tay đánh vỡ tô trường dạ công kích nhưng làm sao đều không nghĩ tới tô trường dạ công kích lại là c ấ m cô quan g hoàn vì lẽ đó tô trường tham công kích tuy rằng mạnh mẽ nhưng lúc này lại không có một chút tác dụng nào c ấ m cô quan g hoàn vẫn là chúng trên người hắn lương v â n đình nhất thời kinh hãi dù sao tô trường dạ phản ứng nằm ngoài dự đoán của bọn họ hơn nữa thủ đoạn này cũng rất mạnh mẽ a lại có thể đối với tô trường tham cái này thần tiểu đỉnh cao có hiệu lực lấy lương văn đình nhãn lực hắn liếc mắt là đã nhìn ra này mặc dù là tô trường dạ thủ đoạn nhưng ở tô trường dạ trên tay quyền không chế trượng cũng có tác dụng to lớn có thể làm cho thần hải đột kích ngược thần tiểu đỉnh cao bảo vật không thể không nói lúc này lương vân đình động lòng không nói cái khác chỉ cần chỉ là được tô trường dạ trên tay quyền không chế trượng cũng đã kiếm b ư n rồi lúc này lương vân đình vô cùng hưng phấn bởi vì dưới cái nhìn của hắn tô trường dạ trên tay quyền không chế trượng đã là hắn lương vân đình dưới sự hưng phấn lương vân đình trong tay xuất hiện định thần kính tô trường dạ tuy rằng không biết ở lương vân đình trên tay đến cùng là thứ đồ gì thế nhưng lại có một loại rất mãnh liệt cảm giác vậy thì là đồ chơi này khẳng định không đơn giản chính mình cũng không thể trúng chiêu liền tô trường dạ trong nháy mắt từ bỏ tô trường tham một cái cấm cô quan hoàn trực tiếp đập về phía lương vân đình mà tô trường dạ phản ứng lần thứ hai vượt qua lương vân đình tính toán đầu tiên hắn cho rằng tô trường dạ đem tô trường tham không chế lại đây nhất định cần không nhỏ tiêu hao ở này tiêu hao bên dưới còn có thể hay không thể tiếp tục phát động tấn công thế nhưng một vấn đề còn có chính là mình tuy rằng không có ra tay toàn lực nhưng cũng không tính t r ư ở nhiều g n nhất chỉ có thể coi là bất cẩn rồi một hồi mà thôi có thể lương vân đình làm sao đều không nghĩ tới chính là cũng chỉ là này khinh địch trong nháy mắt bất cẩn tô trường dạ cấm cô quan hoàn lại cũng đã đập ở trên người hắn nếu như chỉ là như vậy vậy còn không tính là gì dù sao cấm cô quang hoàn mà cũng không phải cái gì quá mức đ ồ v ậ t phía trước tô trường tham không công chúng còn không phải chẳng có chuyện gì vốn là xà mây đỉnh còn tưởng rằng hắn nhiều nhất cũng là cùng tô trường tham như thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình sẽ không có may mắn như vậy tô trường tham tuy rằng đã từ cầm cố bên trong giải thoát đi ra nhưng hắn lúc này không có ngay đầu tiên đối với tô trường dạ ra tay mà là đang suy nghĩ tô trường dạ đến cùng là làm thế nào đến dù sao hắn chỉ là một cái thần hải cảnh á mà đối thủ nhưng là một cái thần kiểu đỉnh cao này sự c h ê n lệch nhưng là trời hát vừa vặn lúc này hắn nhìn thấy lương vân đình lấy r a định thần kính phản ứng tự nhiên bình thường lấy ra thiên la tù võng sau đó hướng về tô trường dạ trùng tới kỳ thực thật muốn tính ra tô trường tham phản ứng đã rất nhanh dù sao trong thời gian này cũng là chậm một tí tẹo như thế mà thôi n à y chút thời gian đặt ở thần h ả i võ giả bên trong thậm chí cũng không thể cảm ứng được nhưng liền nhanh như vậy đã nhường xà mây đình triệt để xong đ ờ i không sai chính là triệt để xong đ ờ i một cái cấm cô q u a n hoàn sau đó sẽ là trực tiếp vận dụng bên người thế giới sức hút đem hút vào bên người thế giới trong nháy mắt tô trường tham công kích cũng đến thiên la tù vong vào đúng lúc này phát huy ra nó sức mạnh to lớn trong nháy mắt tuy rằng cảm thấy mình đã bị cái gì nhốt lại sau đó sẽ vừa đánh giá nhất thời kinh ngạc phát hiện đây là một chiếc v ó n g mà chính mình nhưng là đã ở trong lưới nói thật tô trường dạ thủ đoạn quả thật làm cho tô trường tham thiếp sợ dù sao chỉ là trong nháy mắt liền đem xả mây đỉnh cái này giống như hắn thần kiều đỉnh cao cho không biết cho tới cái kia đi tới như vậy là thủ đoạn làm sao có thể nhường hắn không sợ h ã i đây có thể trực tiếp đem xả mây đỉnh cho không biết một hồi cho tới không thế nào nơi nào điều này đại biểu cũng có thể một chiêu trực tiếp đem hắn cho làm cho không biết đi tới nơi nào à lúc này tô trường tham đó là sợ không tôi h thế nhưng lúc này nghĩ mà sợ đã không có có chỉ là cực kỳ kinh hỷ dù sao tô trường dạ lợi hại đến đâu có thể như thế nào lúc này cũng đã ở chính mình lò trong lưới nhìn ở thiên la tù vắng bên trong là tô trường dạ lúc này tô trường tham cười to nói thật không nghĩ tới a ngươi một cái thần h ả i cảnh lại có thủ đoạn như vậy được rồi thực sự là kinh hỷ a hiện tại đem xả mây đ ỉ n h cho ta thả ra tô trường dạ mặc dù là ở thiên la tù vắng bên trong thế nhưng là không có chút nào lo lắng đầu tiên có thử một hồi phát hiện không cần nói tiến vào bên người thế giới coi như là định điểm dịch chuyển sử dụng đều không có chịu đến cái gì hạn chế nếu liền định điểm dịch chuyển đều còn không bị hạn chế đây chính là nói tô trường tham dựa giấm thiên la tù vong ở tô trường dạ trong mắt vốn là một chuyện cười vì lẽ đó ở tô trường tham sau khi tô trường dạ không chút khách k h í nói kinh thì sao nhưng là như vậy chỉ là ngươi liền như vậy xác định ngươi thắng nay v ừ a nói tô trường tham càng là khinh thường nói vô c h i tiểu nhi bản tôn thiên la tù vong liền thần kiểu đỉnh cao cũng không thể phá tan lẽ nào ngươi còn có thể đem đánh v ỡ hay sao chương ba trăm bảy mươi chín bắt được lương vân đình tô trường dạ cảm thụ một hồi xác thực muốn đánh vỡ thiên la tù vong là chuyện không thể nào đồ chơi này được xưng có thể nhốt lại thần kiều đỉnh cao đó cũng không là đ ù a d ỡ n mà là thật sự thì có mạnh như vậy thấy tô trường dạ ở thử nghiệm tô trường tham thì càng thêm đắc ý sau nửa ngày thấy tô trường dạ tựa hồ đã thử nghiệm xong liền mở miệng hỏi như thế nào không phải rất đơn giản sao có thể hay không đánh vỡ đi ra tuy rằng trước tô trường dạ biểu hiện ra thủ đoạn thật sự rất khủng bố lại trực tiếp đem lương vân đỉnh cái này thần kiều đỉnh cao cho không biết làm đi đâu rồi này cho thấy tô trường dạ thật không phải bình thường thần kiều có thể đối phó phải biết hắn cùng lương vân đỉnh cũng là một cảnh giới liền thực lực cách biệt đều không phải rất lớn thực lực cùng lương vân đình như thế như vậy tô trường dạ có thể đem lương vân đình cho lấy đi đương nhiên cũng là có thể đem hắn cũng đã lấy đi nếu như không phải như bây giờ lúc này tô trường tham cũng có thể sẽ suy tính một chút chính mình đón lấy dự định đúng hay không còn phải tiếp tục cùng tô trường dạ đâu nữa có điều hiện tại thắng bại đã định tô trường dạ vây ở thiên la tù vong bên trong coi như lợi hại đến đâu cũng là không có tác dụng mà nghĩ đến chính mình sắp được tô trường dạ trên người hết thẹn chỗ tốt đặc biệt trước cái k i a nhường toàn thân mình không thể động đậy thủ đoạn lúc này sắp chính là mình vào lúc ấy chính mình đem sẽ mạnh đến đâu ngẫm lại liền cảm thấy hương phân a ngay ở hắn mộng đẹp phiên phiên thời điểm tô trường dạ mở miệng muốn đánh vỡ ngươi này lưới s á t thực rất khó ta hẳn là không làm được tô trường tham cười to ngươi đương nhiên không làm được đừng nói ngươi một cái thần h ả i cảnh coi như là thần h tiểu đỉnh cao cũng không làm được hiện tại ngươi vẫn là đem ta muốn đều giao ra đây đi miễn cho chịu tội thấy tô trường tham cái k i a dáng rất đặc ý tô trường dạ một tiếng thở dài ta thật sự có chút không đành lòng thấy tô trường dạ lại không hề có một chút tù nhân giấc ngộ điều này làm cho tô trường tham cũng có chút giận nhất thời cả giận nói nhìn dáng dấp không cho ngươi điểm lợi hại nhìn ngươi vẫn đúng là coi mình là một nhân vật nói cho ngươi đã bị ta thiên la tù vong khó khăn coi như ngươi thực sự là một nhân vật hiện tại cũng đến cho ta thành thật một chút tô trường dạ nhìn tràn đầy tự tin tô trường dạ thở dài một tiếng nói ngươi nói rất đúng ta nếu muốn phá tan ngươi này lưới là có chút độ khó không đối ứng nên nói là thật sự phá không được nhưng ta có thể chưa từng nói qua ta không ra được a tô trường dạ vừa r ứ t lời tô trường tham ngẩn người một chút sau đó có chút không thể tin nói ngươi nói cái gì ngươi có thể đi ra ngươi biết đây là cái gì h ư đây là thiên la tù vong liền thần tiểu đỉnh cao đều có thể nhốt lại coi như là nắm giữ không gian bí kí thần tiểu đỉnh cao cũng như thế có thể nhốt lại bọn họ đều không làm được ở không đánh vỡ thiên la tù vong tình huống đi ra ngươi cho rằng ngươi là ai ngươi có thể đi ra ngươi đi ra ta nhìn một chút lời nói đến mức càng nhiều kỳ thực nội tâm cũng là càng hoang mang không thể nghi ngờ lúc này tô trường dạ căn bản là không thể phá tan thiên la tù vong cũng không ra được nhưng có một loại trực giác nhưng là ở nói cho hắn tô trường dạ rất có thể là thật sự v ề phần tại sao sẽ trong chớp mắt xuất hiện cảm giác như vậy tô trường tham cũng là không hiểu nổi chỉ có thể đem này xem là là chính mình quá cẩn thận quá nhắc gan lúc này hắn còn ở nội tâm tự mình ăn u ổ i có thể rất nhanh hắn liền há h ố c mồm bởi vì tô trường dạ đã thật sự đi ra tô trường tham không nhìn thấy tô trường dạ đến cùng là làm thế nào cũng không có nhìn ra tô trường dạ đến cùng là làm thế nào đến ngược lại chính là trong chớp mắt tô trường dạ một hồi liền ra thiên la tù vong được xưng liền thần kiều đỉnh cao cũng có thể nhốt lại thiên la tù vong lúc này thật giống như là một chuyện cười bình thường tuy rằng đem tô trường dạ cho mệt mọi t i ế n vào trong đó nhưng này khó khăn thời gian cũng quá ngắn Thấy đã ở tô h i ngoài ê n Vong La Thủ t ở ngoài tô trường dạ Khiếp khi, sợ sau khi, sau nói ử a Tham sao ra. ngày Trường miệng hỏi, ngươi đến cùng Trường n là làm sao đi ra? Tô Tô hỏi, mới mở đi Dạ nói, ngươi phí lời vẫn đúng là không、ý. đồng bọn lời phí ít, là chuyện ủ a đang ngươi còn c là ờ chờ thời ngươi, cũng đừng làm cho hắn chờ thời gian cho làm q á dài Dạ mới nói tốt.、Ở、tô Trường Ở c h u đồng thời tô trường tham nhất thời phản ứng lại trước mắt tô trường dạ tuy rằng chỉ là một cái thần hải cảnh nhưng thủ đoạn của bọn họ cũng không phải một cái thần hải cảnh nên có trước lương vân đình cũng đã bị không biết làm đi nơi nào hiện tại chính mình còn có thể có được không nếu như ở không biết tô trường dạ thủ đoạn trước như vậy lúc này tô trường tham gia tay khẳng định chính là thiên la tù vong cho đập ra dù sao như vậy hiệu quả mới là tốt nhất dù sao vậy liền coi là là thần kiểu đỉnh cao cũng có thể đối phó vì lẽ đó có thiên la tù vong tại người tô trường tham coi như ở tầng thế giới thứ hai cũng là đứng đầu nhất tồn tại thế nhưng lúc này đối đầu tô trường tham hắn cũng không dám sử dụng thiên la tù vong có thể có hữu hiệu mệt mỏi địch để cho không ra được thiên la tù vong là đối địch thủ đoạn tốt nhất nhưng nếu như nói căn bản cũng không có tác dụng cũng chính là căn bản là giữ không nội kẻ địch như vậy nếu như còn tiếp tục sử dụng vậy thì có điểm không bình thường không biết tô trường dạ đến cùng có ra sao thủ đoạn kỳ thực cũng chính là không biết tô trường dạ đến cùng là làm sao đem lương vân đ ỉ n h cho lấy đi vì lẽ đó lúc này tô trường tham căn bản cũng không có muốn cùng tô trường dạ giao thủ ý tứ kỳ thực đây là rất hợp lý tình huống dù sao vốn là không phải là đối thủ này còn không muốn những biện pháp khác như vậy tiếp tục dùng không có hiệu quả chiêu thức vậy thì là hành động tìm c h ế t ta không cần nói không dám dùng thiên la thú võng lúc này tô trường tham thậm chí cũng không dám cùng tô trường dạ động thủ một cái thần k i ề u đỉnh cao lại sợ một cái thần hạ cảnh sợ đến thậm chí ngay cả động thủ cũng không dám chuyện như vậy vẫn đúng là chính là một cái rất chào phúng sự tình a tôi trường tham tốc độ rất nhanh, độ đ ề u này làm cho tô trường ô t dạ rất thời ta tốc phiền muộn, mặc dù nói hắn đang sử dụng định điểm dịch chuyển cho nhanh hơn, nhưng nói điểm điểm người giác muộn, đang dụng càng này cũng mặc làm cảm độ dù sử không, không khỏi tự h ậ t s than thở một tiếng là thời điểm tăng lên một hồi cầm cố quang hoàn đương nhiên lời này cũng là nói một chút mà thôi muốn nói tăng lên vậy khẳng định là không làm được sự tình hắn dù sao chỉ là một cái phân thân mà thôi căn bản là không thể sử dụng hệ thống cho nên muốn muốn tăng lên câm c ủ cô quang hoàn g cái này đến nhường bản tôn tăng lên mới là suy nghĩ một chút tô trường dạ tiến vào bên người thế giới bởi vì lúc này hắn cảm giác được bên người bên trong thế giới những kia nhân tộc cũng là ở thu dân trang các loại thôn trang nhỏ nhân tộc cũng đã ra bên người thế giới bản tôn chuyện cần làm phân thân vẫn là rõ ràng lúc này đem thu vào bên người thế giới người đều thả ra này ý tứ trong đó rất rõ ràng vậy thì là ở bên ngoài đã tìm tới địa phương thích hợp tìm tới địa phương thích hợp cũng có thể nói chính là có thời gian vào lúc này tiến vào bên người thế giới vừa vặn bản tôn cũng có thể đi vào vừa nãy lương vân đình lấy ra cái kia chiếc gương tuy rằng không biết đến cùng là cái gì nhưng nhìn dáng dấp hẳn là kiện không sai bảo vật vừa vặn nghiên cứu một chút cho tới nói làm sao nghiên cứu n à y vốn là không cần cân nhắc vấn đề trực tiếp đem lương vân đình mang vào mộ cảnh vậy còn không làm muốn biết chẳng là cái thá gì vấn đề tô trường dạ không biết chính là lúc này trần toàn chân các loại tâm tình của người ta làm tiến vào bên người thế giới sau bọn họ cũng đã biết chính mình lần này là thật sự ngã xuống hơn nữa còn là rất nghiêm trọng loại kia ở nhận mệnh đồng thời, bọn họ chứng kiến một loạt kỳ tích nói thí dụ như thần kiều cảnh hung thu tiến vào bên người thế giới sau khi bị chém giết ở thần kiều cảnh sau khi chết còn có thể nhìn thấy bên người thế giới mở rộng thần kiều cảnh đều nhẹ nhõm như vậy sẽ chết bọn hắn lúc này còn không biết chính mình gặp phải ra sao kẻ địch đó mới là chuyện không thể nào mà chính là bởi vì biết gặp phải chính là ra sao kẻ địch từng cái từng cái đã không có lòng phản kháng tỉnh trừ ra thần kiều cảnh tiến vào tử vong ở ngoài bọn họ còn nhìn thấy thần môn cảnh tử vong chỉ có điều vào lúc ấy bọn họ căn bản liền không biết tử vong nguyệt lang là thần môn cảnh thôi lại sau đó làm ấy trăm ngàn người t ộ toàn bộ biến mất không còn t ă n hơi rất rõ ràng đây là bị thả ra bên người thế giới tuy rằng khi theo thân bên trong thế giới tô trường dạ hạn chế bọn họ rất nhiều quyền hạn nhưng trần toàn chân bọn họ như cũ biết rồi không ít đồ vật mà biết đến càng nhiều cũng càng sợ khủng lúc trước bọn họ chỉ là cho là mình muốn đối phó chỉ là một cái người ngoại lai đối với thân phận như vậy người cho tới nay đều là bọn họ bắt nạt đối tượng thế nhưng ở tiến vào bên người thế giới sau bọn họ liền biết mình xong một ít thần kiểu cảnh cùng thần môn cảnh hung thú tử vong này đều ở nói cho bọn họ biết bọn họ ở bất tử kiếp giới chứng kiến cái kia tô trường dạ tuyệt đối không phải chân chính tô trực dạ phân thân đây là bọn hắn trong nháy mắt có thể nghĩ đến một cái nắm giữ thế giới bảo vật cùng phân thân thuật người để cho mình phân thân tiến vào bất tử kiếp giới đương nhiên nếu như chỉ là như vậy thì thôi ở bất tử kiếp giới nhiều năm như vậy kỳ thực cũng không phải chưa bao giờ gặp đ ù n g có phân thân người tiến bảo tương tự cũng có chỉ là phân thân tiến bảo có thể những kia cùng lúc này tô trường dạ tình huống đều không giống nhau à tô trường dạ cái này phân thân lại có thể sử dụng cái k i a một cái thế giới bảo vật nay cũng không phải tô trường dạ đem thế giới bảo vật cho phân thân mang vào bất tử kiếp giới mà là thế giới này bảo vật lại có thể câu thông bất tử kiếp giới cùng ngoài giới cũng chính là bản tôn cùng phân thân đều có thể sử dụng vậy thì trở nên cực kỳ sợ hãi bọn hắn lúc này cũng rõ ràng ở bất tử kiếp giới phân thân tại sao liên tục đem hung thú vồ vào bên người thế giới này hoàn toàn là bởi vì đem nắm chặt bên người thế giới sau khi liền sẽ biến thành bên người thế giới chất dinh dưỡng tiến vào sinh mệnh coi như không chết cũng có thể cho bên người thế giới cung cấp nhất định chất dinh dưỡng hoặc là nói kỳ thực sống sót có thể cung cấp càng u n g cấp c nhiều bởi vì chỉ cần sống sót sinh mệnh như vậy mỗi thời mỗi khắc đều ở cung cấp chất dinh dưỡng chỉ là cung cấp chất dinh dưỡng không hề nhiều mà thôi trong thời gian ngắn xác thực không nhiều nhưng mười năm sau trăm t u ổ i đây tình huống này liền hoàn toàn khác nhau mà trực tiếp đem chém giết tuy rằng trong khoảng thời gian n g ắ n có thể đến đến lượng lớn chất dinh dưỡng trên thực tế này chỉ có điều là mổ gà lấy trứng thủ là thôi có điều gà có đủ nhiều giết một hai con căn bản là không phải vấn đề gì mà hiện tại bên người thế giới mở rộng không thể nghi ngờ mới là chuyện quan trọng nhất t r â n toàn chân đám người đầu tiên là nhìn thấy thần kiểu cảnh nguyệt lang bị chém giết khi theo thân thế giới sau đó nhìn thấy thần môn cảnh bị chém giết khi theo thân thế giới làm bọn họ nhìn thấy thần môn cảnh đều bị chém giết thời điểm đó là thật sự tuyệt vọng phải biết đây chính là thần môn cảnh a là bọn họ liền nghĩ đều cần ở nào đó thiên cực độ thời điểm hưng phấn mới dám nghĩ tới cảnh giới nhưng liền như vậy bị tô trường dạ chém giết khi theo thân thế giới như vậy tô trường dạ bản tôn là ra sao cảnh giới mà lúc này lý trí cường cũng coi như là biết tô trường dạ tại sao không có chút nào quan tâm ngụy thần quang uy hiếp ngụy thần quang rất mạnh là một cái thần môn cảnh cừng giả, nhưng vậy thì thế nào hắn chỉ có thể ở bất tử kiếp giới căn bản là không ra coi như rất mạnh mẽ coi như ở bất tử kiếp giới có thực lực tuyệt đối nhưng có thể làm nhiều nhất cũng chính là đem tô trường dạ phân thân chạm giết mà thôi chém giết một vị phân thân này sẽ cho tô trường dạ bản tôn mang đến nhiều tổn thất lớn điểm này ai cũng không biết nhưng bọn họ có thể xác định một điểm chính là coi như n g h ị muốn chém giết cái kia một vị phân thân đều không phải chuyện đơn giản còn có chính là phân thân tử vong tổng không có bản tôn tử vong làm đến uy hiếp lớn hơn nữa chỉ cần bản tôn vẫn còn như vậy coi như phân thân thật sự bị diệt một hai cái này tựa hồ cũng có cũng không phải nhiều vấn đề lớn lý trí cường cùng trần toàn chân các loại từ bất tử kiếp giới bị vồ vào đến võ giả đều cho rằng tô trường dạ bản tôn khẳng định là một cánh cửa thần cảnh đại lao thậm chí còn làm mở ra thất môn trở lên loại kia không đúng vậy sẽ không tùy ý chém giết thần môn cảnh hung thú tuy rằng bọn họ cũng không biết nguyệt lang tộc ở vô hạn đại lục đại biểu chính là cái gì nhưng bọn họ có thể xác định một điểm vậy thì là thần môn cảnh nguyệt lang sau lưng có một cái bộ tộc rất mạnh mẽ mà ở vô hạn đại lục tô trường dạ nếu dám chém giết thần môn cảnh nguyệt lang như vậy chính là nói hắn có thể ở mức độ nhất định lên không nhìn cái tia bộ tộc uy hiếp mà có thể làm được điểm ấy như vậy tô trường dạ cảnh giới ít nhất cũng làm mở ra thất môn trở lên thế nhưng làm bọn họ nhìn thấy tô trường dạ bản tôn thời điểm mỗi một cái đều há hốc một lý trí tiền có chút mê hoặc nhìn lý trí c ư ờ n nói k làm sao còn là một thần hải cảnh a chẳng lẽ nói cái này cũng là một cái phân thân hay sao lý trí cường gật đầu một cái nói nên chỉ là một cái phân thân đi hắn phân thân đều là thần hải đỉnh cao sao bản tôn cùng phân thân cảnh giới như thế tình huống như vậy bọn họ rất hiếm thấy đến thậm chí có thể nói căn bản cũng không có từng thấy cho nên nhìn thấy tô trường dạ bản tôn thời điểm bọn họ đều sẽ này xem là là mặt khác một vị phân thân nhưng bọn họ không biết chính là không thì thực đây chính là bản tôn hơn nữa đồng dạng chỉ có thần hải đỉnh cao tu vi mà vấn đề chính là tô trường dạ chỉ là thần hải trí tầng nhưng thực lực nhưng là muốn so với phân thân mạnh mẽ hơn rất nhiều lần nếu như nói thêm vào đại mộng h y ệ n tượng thuật cùng hệ thống cái kia thì càng thêm không phân thân có thể đối phó tô trường dạ tiến vào bên người thế giới sau khi đầu tiên đương nhiên là tin tức cùng chung ở biết đạo phân thân gặp phải sự tình sau khi có chú ý sau đó trực tiếp đem xà mây đỉnh cho làm tiến vào trong m g ậ cảnh dù sao ở cái tên này trên tay tựa hồ có một cái không sai bảo vật tuy rằng hiện tại tô trường dạ căn bản liền không biết ở xà mây đỉnh trên tay bảo vật đến cùng là cái gì có thể có ích lợi gì nhưng bất kể nói thế nào cái này cũng là một cái nhường thần kiểu đỉnh cao sử dụng bảo vật nói cách khác bảo vật này tác dụng tuyệt đối không nhỏ bình thường tới nói muốn biết xà mây đỉnh cái kia trước gương là cái gì đây tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản nhưng nếu như dùng đại mộng huyễn tượng thuật tất cả liền trở nên đơn giản ở đại mộng huyễn tượng thuật bên trong xà mây đỉnh coi như là thần kiệu đỉnh cao nhưng cũng như thế tuyệt đối sẽ không phản kháng chút nào lực lượng bởi vì xà mây đỉnh sắp đối mặt nhưng là ba tầng ngộ c ả n h ở trong giấc mộng hắn đem không có gì đáng gọi là bí mật đương nhiên liên quan với đ ị n h thần kính tất cả cũng đều sẽ nói cho tô trường dạ hoặc là nhường tô trường dạ biết được chương ba trăm tám mươi không chỉ là khống chế quyền trượng ba tầng ngộng cảnh bên dưới lương vân đình trên người đã không có gì đáng gọi là bí mật lúc này tô trường dạ mới biết nguyên lai、like、hắn cùng cái kia tên là tô trường tham gia hỏa hạ giới là bởi vì lý trí cường lý trí cường biết mình đối phó không được tô trường dạ vì lẽ đó định tìm tô trường tham cùng lương vân đình mà bảo mà lý trí cường tên kia khá là khổ rồi hắn vẫn không có chờ đến lương vân đình cùng tô trường tham hồi phục cũng đã bị tô trường dạ cho thu vào bên người thế giới tuy rằng lúc này lý trí cường đều còn sống ở bên người thế giới ở trong nhưng rất đáng tiếc chính là làm lương vân đình cùng tô trường tham hồi phục hắn tin tức thời điểm hắn căn bản là không thu được sau đó liền phát sinh chuyện về sau Còn bởi vì lý trí cường ư i kỳ thực cũng là lý trí tiền cho gọi hạ giới không phải vậy người ta vẫn luôn ở tầng thế giới thứ hai nơi đó sẽ không có chuyện gì hạ giới sau đó bị chính mình cho vồ vào bên người thế giới đến cho tới nói có thể hay không giết chết bọn họ Cái này đến xem tô t r ư ờ n n g dạ tâm t ì hiệu cùng c u ố cùng cứu, chung nghiên nói giới đối với kiếp i bất tử h n trường dạ vẫn không bọn tại tô dạ họ có đem đ ề rõ ràng sau khi tô trường dạ đem định thần kính nắm ở trên tay trực tiếp đem lương v â n đình dấu ấn sinh mệnh cho biến mất sau đó đem tính mạng của chính mình dấu ấn thêm thêm vào định thần kính đồ chơi này rất tiện dụng đặc biệt đang phối hợp chính mình kết quả vầng sáng thời điểm thì càng thêm dùng tốt bởi vì định thần kính tác dụng chính là ở tinh thần của người ta lên t hay lời khác chính là làm bị định thần kính cho chiếu đến thời điểm sẽ mất đi năng lực suy tư nếu liền năng lực suy tư cũng đã mất đi như vậy muốn nói hành động a cái gì này đương nhiên cũng là trở nên không thể điểm này cùng tô trường dạ cấm c ố quang hoàn là hai thái cực bởi vì cầm cố ánh sáng chỉ tác dụng chính là thân thể thân thể hoàn toàn bị cầm cố nhưng vào lúc ấy tinh thần nhưng vẫn là tỉnh táo chuyện xảy ra đều có thể thấy rất rõ ràng nói cách khác tinh thần kỳ thực cũng không có bị hạn chế còn nói không có thể sử dụng lực lượng tinh thần giáng trả cái gì này rất dễ hiểu bởi vì không có thân thể làm môi giới mà lại bị hạn chế ở trong thân thể Như vậy tinh thần đương nhiên cũng không thể một mình hoàn thành tương ứng hành động phân thân cùng bản tôn đều không có dừng lại lâu bản tôn vẫn là tiếp tục đi vô hạn đại lục dù sao thiên quyến tông này mới xem như là mới vừa vừa mới bắt đầu nổ tung lãnh địa vẫn không có làm được thống nhất thế nhưng nhìn chằm chằm thần môn cảnh cũng không ít vì lẽ đó tô trường giả muốn đem nổ tung lãnh địa phát triển trở thành vì là thiên quyến tông đại bản doanh nay còn cần thời gian nhất định mà phân thân đương nhiên là tiếp tục trở lại bất tử kiếp giới dù sao liên quan với bất tử kiếp giới còn có rất nhiều có thể nghiên cứu cùng lợi dụng địa phương ở cần thời điểm đương nhiên sẽ tới một cái tăng lên cảnh giới khen thưởng nhiệm vụ nhưng này không phải hiện tại có khả năng làm tô trường dạ hiện tại muốn làm chính là đem nổ tung lãnh địa tình huống thăm dò rõ ràng nếu như nói coi như ở nổ tung lãnh địa bắc cầu cũng cũng sẽ không gây nên quá to lớn chú ý như vậy toàn bộ thiên quyến tông đem sẽ xuất hiện rất nhiều thần kiểu cảnh thậm chí là thần môn cảnh mà chờ đến vào lúc ấy t ù y cơ nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành đương nhiên thật phải chờ tới vào lúc ấy tô trường dạ trên người điểm nhiệm vụ cũng sẽ không có ít đủ để cho bất luận cái nào thần môn cảnh cưỡng chế tuyên bố nhiệm vụ phải biết hiện tại tô trường dạ điểm nhiệm vụ còn chưa đủ lấy cho rất nhiều thần môn cảnh cưỡng chế tuyên bố nhiệm vụ dù sao đồ chơi này cần điểm nhiệm vụ thật sự quá nhiều hơn nữa cho thần môn cảnh cưỡng chế tuyên bố nhiệm vụ lại còn không thể trở về bạn vì lẽ đó thật muốn nói cho thần môn cảnh tuyên bố nhiệm vụ như vậy muốn kiếm điểm nhiệm vụ phải là cho mình người cho kẻ địch tuyên bố nhiệm vụ có thể hạn chế đối phương hoặc là có thể hố đối phương nhưng muốn nói kiếm lời điểm nhiệm vụ sự tình vậy thì không nên nghĩ bất tử kết giới làm tô trường dạ xuất hiện lần nữa thời điểm trên tay không chỉ là có khống chế quyền trượng còn có một chiếc gương không thể nghi ngờ đây chính là định thật kính định thần kính có thể đối với thần kiểu đỉnh cao có hữu dụng nhưng gặp phải thần môn cảnh liền hoàn toàn vô hiệu thần kiểu đỉnh cao cùng thần môn sự tranh l ệ n h có thể thấy được chút ít vì lẽ đó định thần kính đối với bản tôn mà nói không có một chút tác dụng nào nếu bản tôn không cần như vậy vừa vặn có thể cho phân thân nói thật phân thân tình huống trước mắt kỳ thực cũng không phải là lạc quan như vậy dù sao bây giờ còn có một cái tô trường tham không có bắt được đương nhiên còn có triệu t r í sinh cùng ngô nam hạo hai cái này thần kiểu đỉnh cao liền tô trường dạ bản thân biết thần kiểu đỉnh cao đối thủ cũng đã có ba cái này uy hiếp muốn nói không có đó là chuyện không thể nào kỳ thực tô trường dạ không biết chính là vì hắn hạ giới thần kiểu đỉnh cao căn bản là không phải ba cái hiện tại đều còn có năm cái phải biết còn có chu vân thư cùng trịnh thiên hai người hơn nữa này cái nào cũng được là triệu trí sinh cùng ngô nam hạo mời tới c ứ u binh một cái có âm dương xiềng xích một cái có loạn thần đồ đều là khống chế hình bảo vật kỳ thực nói trắng ra chính là nhằm vào tô trường dạ định điểm dịch chuyển mà mời tới bảo vật như vậy hai món b ả o vật này có thể hay không đối với tô trường dạ tạo thành phiến trước đây đối với này tô trường dạ không rõ ràng Có đ i hoàn tuy rằng thật muốn tính ra hiệu quả gần như nhưng trên thực tế tô trường tham cảm giác tô trường dạ cấm cô quan g hoàn tựa hồ uy hiếp càng to lớn hơn bởi vì lương vân đình ở một cái cấm cô quan g hoàn sau khi liền không biết bị làm đi nơi nào nếu như nói lúc trước vẫn không có làm sao chú ý hiện tại tô trường tham nhưng là rất biết do lý trí cường nên cũng là kết quả giống nhau nói cách khác tô trường dạ đã bắt đi hai cái thần kiểu đỉnh cao nếu như mình chạy trốn chậm một chút tựa hồ cũng sẽ như thế càng nhường tô trường tham hoảng sợ chính là hắn thiên la tù võng lại vô hiệu mà này không thể nghi ngờ là nhường tô trường tham một điểm cảm giác an toàn đều không có không có cảm giác an toàn một cái thần hải cảnh lại để cho mình không có cảm giác an toàn chuyện như vậy nếu như không phải đã phát sinh tô trường tham căn bản là sẽ không tin tưởng dù sao này quá hoang đường có thể đây là đã chuyện đã xảy ra vì lẽ đó tô trường tham hiện tại không thể không vì là mặt sau hành động làm ra lựa chọn đơn giản nhất đương nhiên là trực tiếp rời đi tầng thế giới thứ nhất chỉ cần mình đi tới tầng thế giới thứ hai như vậy coi như tô trường dạ mạnh hơn có thể đem chính mình như thế nào có thể lựa chọn như vậy nhưng là nhường tô trường tham không c a m l ò n g đầu tiên bị một cái thần h ả i cảnh đánh đuổi không c a m l ò n g đương nhiên còn có chính là vì lại giới hắn trả giá cũng không nhỏ mà hiện tại cái gì đều không có được liền phải đi về đây là người nào đều sẽ không cam lòng sự tình a mà chứ ra không cam lòng ở ngoài t ô t r ư ờ n g dạ trong tay không chế quyền trượng cũng là hắn mong muốn t ô t r ư ờ n g tham không biết cấm cố quang hoàn tồn tại đương nhiên cũng liền không biết không chế quyền trượng cũng không phải ai cũng có thể sử dụng chỉ làm t ô t r ư ờ n g dạ trong tay không chế quyền trượng cũng là dường như trong tay hắn thiên la tù vong như thế là một cái không chế bảo vệ ậ mà thật muốn tính ra t ô t r ư ờ n g dạ trong tay không chế quyền trượng phát huy được uy năng so với hắn thiên la tù vong liền phải cường đại n h i ề u a ngẫm lại nếu như mình một tay không chế quyền trượng một tay thiên la tù vong như vậy ở toàn bộ tầng thế giới thứ hai ai còn là chính mình đối thủ vào lúc ấy là thật có thể làm được vô địch tầng thế giới thứ hai hay là còn không chỉ là như vậy phải biết tô trường dạ chỉ là một cái thần hải cảnh mà thôi nhưng hắn đã có thể khống chế chính hắn một thần kiểu đỉnh cao mà nếu như sử dụng người là hắn cái này thần kiểu đỉnh cao đây ngẫm lại tâm tình có chút kích động kỳ thực hắn sẽ có ý nghĩ như thế rất bình thường bởi vì hắn thiên la tù vong có thể nuốt lại thần kiểu đỉnh cao hoặc này không chỉ là bởi vì thiên la tù vong mạnh mẽ cùng hắn cái này sử dụng người cũng có quan hệ rất lớn lúc trước hắn vẫn không có thần kiểu cảnh tu vì thời điểm căn bản là không có thể khống chế thần kiểu cảnh v õ giả thì càng thêm không cần nói là thần kiểu đỉnh cao có thể khống chế thần kiều đỉnh cao là hắn đã đạt đến thần kiều bảy tầng chuyện sau này nhưng tô trường d ạ khống chế quyền trượng hoàn toàn khác nhau a bởi vì điều này có thể nhường tô trường d ạ một cái thần h ả i cảnh là có thể khống chế thần kiều đỉnh cao này sự tranh lệch chuyện này quả là không m u ố n quá lớn vì lẽ đó tô trường tham cảm giác nếu như sử dụng khống chế quyền trượng chính là hắn như vậy tàn nhẫn có thể coi như thần môn cũng có thể khống chế a Kỳ t h ự c tô trường tham cũng biết coi như mình thật sự được khống chế q u y ề n trượng coi như khống chế quyền trượng thật có thể đối phó thần môn cảnh nhưng hắn cũng không dám đối với thần môn cảnh ra tay nhưng bất kể nói thế nào tô trường dạ trong tay khống chế quyền trượng cũng làm cho hắn động lòng n h ư n g hắn không thể trừ dù cho biết rất khó chiếm được không thể nghi ngờ tô trường tham lựa chọn lưu lại sau đó nghĩ biện pháp được tô trường dạ trong tay khống chế q u y ề n trượng mà trừ ra cái này ở ngoài ở tô trường dạ trong tay tựa hồ còn có thứ càng tốt mà chỉ cần đem tô trường dạ quyết định như vậy những thứ đồ này liền đều là của hắn rồi ở đây đủ lợi ích giới liệu mạng căn bản là không tính là cái gì Hùng đây là ở b ấ tôi tử tử kiếp k giới, vong cũng h n g có hết thể giải không, chỉ có trưởng h thời gian mà thôi. không chết ể biến bất gian kiếp giới võ giả cái kia một cái quang lần mất một mà một mấy tử Tô t qua Ở võ có đây. dạ từ bên người thế giới sau khi ra ngoài kỳ thực liền vẫn luôn đang chăm chú tô trưởng tham cái tên này trong tay thiên la tù vong kỳ thực cũng bị tô trưởng dạ coi trọng dù sao cũng là có thể nhốt lại thần kiều đỉnh cao bảo vật tuy rằng đây là ở thần kiều đỉnh cao trên tay mới có thể phát huy vi năng cái khác thần h ả i cảnh coi như được cũng không có mạnh như vậy nhưng tô trưởng dạ không giống nhau nếu như hắn có thể được như vậy không cần nói nhốt lại thần kiều đỉnh cao đ e m một thăng hồi, h n cấp ư vậy coi n h thần môn cảnh ư môn n c ũ g có cho thể mệt mỏi n g ư i xem, này c h ỉ cần t i ê u hao m ộ t í trường điểm nhiệm vụ đã đủ nhiệm vụ ồ i nếu n h giao g cho n ư i khác h t ă cấp, k h ô n g chỉ cần không t i ê u hao nhiệm thậm điểm vụ cũng h thể nhiên, í ít. còn có c Đương Trường một Tô kiếm lời một ít. Đương nhiên, tô Dạ cũng biết tuy rằng có thể thông qua khen thưởng đến thăng cấp nhưng cần điểm nhiệm vụ rất nhiều dù sao hắn không có được thiên la tù võng thế nhưng đã chiếm được cùng một cấp bậc định thần kính đã đan đếm thử thăng cấp định thần kính đơn giản thăng cấp cũng còn tốt nếu muốn nói có thể đối với thần môn có hiệu lực dù cho chỉ là mới vừa đẩy ra một môn cũng như thế cần bảy mươi ước điểm nhiệm vụ tuy rằng thăng cấp cần điểm nhiệm vụ rất nhiều nhưng nếu như không có mà là trực tiếp khen thưởng một cái có thể đối với thần m ô n có hiệu lực định thần kính như vậy cần điểm nhiệm vụ chính là một trăm ư c nói cách khác lương vân định định thần kính giá trị gần như nên tính ba tỷ ba tỷ điểm nhiệm vụ mặc dù đối với với hiện tại tô trường dạ tới nói cũng không coi là nhiều nhưng bất kể nói thế nào cái này cũng là tự nhiên kiếm được vì lẽ đó có thể tô trường dạ vẫn là muốn đem thiên la tủ vong cũng cho chiếm được thông qua thiên nhãn thần thông tô trường dạ nhìn thấy tô trường tham sau đó kinh ngạc phát hiện cái tên này lại ở triệu tập thần hải cảnh võ giả lấy tô trường tham thần kiều định cao tu vi m u ố n ở tầng thế giới thứ nhất triệu tập một ít thần hải đỉnh cao võ giả đây đương nhiên là không có vấn đề chút nào tô trường tham đang quyết định sẽ không liền như vậy sau khi rời đi lập tức nghĩ tới muốn làm sao đối phương tô trường dạ n g đầu tiên một cái chính là về tầng thế giới thứ hai làm ộ t ít tốt bảo vật trở lại thế nhưng rất đáng tiếc cái phương án này rất nhanh sẽ bị tô trường tham cho từ bỏ bởi vì ai đều không ốc lúc trước hắn khi chiếm được lý trí cường tin tức thời điểm đầu tiên chính là muốn biết mượn bảo mục đích như vậy hắn thật muốn là về tầng thế giới thứ hai đi mượn bảo như thế sẽ bị người hỏi nguyên nhân tô trường tham hiện tại tuy rằng cảm giác mình một người không bắt được tô trường dạ nhưng muốn nói trực tiếp đem tô trường dạ trên người có bảo vật sự tình nhường tầng thế giới thứ hai người biết sau đó nhường bọn họ hạ giới mà đến này rất rõ ràng liền không phải hắn muốn nhìn đến dù sao thật nếu tới quá nhiều tầng thế giới thứ hai võ giả, như vậy cuối cùng hắn tô trường tham có thể thành công hay không chính là một cái rất vấn đề lớn hoặc là nói muốn muốn tỷ lệ thành công thật sự quá nhỏ nếu không thể từ tầng thế giới thứ hai vệ b ì n h như vậy đương nhiên cũng chỉ có thể ở tầng thế giới thứ nhất nghĩ biện pháp nhưng mà này thật sự có dùng sao dù sao tô trường dạ nhưng là liền thần kiểu đỉnh cao đều có thể đối phó tồn tại nay ít nhất cũng là với hắn như thế đội thành là hắn như vậy coi như đến nhiều hơn nữa thần hải cảnh cũng không thể tạo thành chút nào uy hiếp vì lẽ đó ở lúc sớm nhất tô trường tham đối với ở tầng thế giới thứ nhất tìm người đối phó tô trường dạ có chút hoài nghi thế nhưng rất nhanh hắn nghĩ tới r ồ i một điểm sau đó cảm thấy tự hồ chỉ là một ít thần hải cảnh như thế có thể đối phó đạt được tô trường dạ tô trường tham suy nghĩ đến chính là tô trường dạ bản thân cảnh giới tuy rằng thông qua khống chế quyền trượng tô trường dạ đã có có thể cùng thần kiệu đỉnh cao đối kháng hoặc là nói trực tiếp thuấn sắt thần kiệu đỉnh cao thực lực nhưng bất kể nói thế nào hắn đều chỉ là cái thần hải cảnh mà thôi chỉ là thần hải cảnh dựa vào khống chế quyền trượng mới có thể đối kháng thần t i ể u nếu như nói khống chế quyền trượng là phạm vi tính bạo vật như vậy tô trường tham thì sẽ không nghĩ tìm thần hại cảnh tới đối phó tô trường dạ nhưng từ trước tiếp xúc có thể nhìn ra một điểm tô trường dạ khống chế quyền trượng s á t thực rất lợi hại nhưng vấn đề chính là khống chế quyền trượng chỉ là đơn thể bạo vật nói cách khác một lần cũng chỉ có thể đối phó một cái còn có một chút chính là từ trước mình bị khống chế nhiên hậu lương mây đỉnh ra tay sau đó chính mình liền từ trong khống chế thoát ly liền có thể nhìn ra một điểm vậy thì lần à y khống chế cùng hắn thiên là tù vóc là không giống nhau nói cách khác đang không chế thời điểm sẽ bị cắt đứt mà thiên la tủ vong sẽ không có như vậy khuyết điểm còn nói tô t r ư ờ n g dạ trong nháy mắt đem lương vân đình cho lấy đi sự tỉnh đây là tô t r ư ờ n g t h a m trong lúc nhất thời có chút vấn đề nhưng cái này đã không trọng yếu chỉ cần nhường một ít thần hải đỉnh cao đi đối phương tô t r ư ờ n g dạ như vậy coi như tô t r ư ờ n g dạ mạnh hơn nên cũng có thể nhìn ra tô t r ư ờ n g dạ cái kia không chế quyền trượng thiếu hụt sau đó tìm tới đối phó biện pháp không thể không nói Tô chương ba trăm tám mươi mốt càng nhiều chỗ tốt kỳ thực thật muốn tính ra thiên nhãn thần thông cũng là lá bài tẩy một trong bởi vì nếu như không có thiên nhãn thần thông như vậy hiện tại tô trường dạ chắc chắn sẽ không biết tô trường tham dự định mà hiện tại nếu đều đã biết rồi tính toán của đối phương đó lấy chuyện cần làm liền rất đơn giản hiện tại tô trường tham là muốn triệu tập càng nhiều thần h ả i đỉnh cao tới đối phó chính mình từ một mặt tới nói chính mình chỉ cần không cho tô trường tham triệu tập là được rồi nhưng đây nhất định là rất khó dù sao người ta một cái từ tầng thế giới thứ hai hạ giới thần kiều đỉnh cao muốn triệu tập một ít thần h ả i đỉnh cao vậy còn không là cùng chơi như thế mà chính mình chỉ có điều là một cái người ngoại lai căn bản tốt không có tư cách theo người ta so với vì lẽ đó thật muốn nói đến muốn dựa vào thực lực của chính mình cùng sức ảnh hưởng đi nhường những kia thần h ả i cảnh không cùng tô trường tham này trên căn bản là chuyện không thể nào vì lẽ đó từ những kia thần hải cảnh trên người động thủ đây là không sáng suốt cũng là chuyện không thể nào nếu từ những kia thần hải cảnh trên người động thủ không thể như vậy cũng chỉ có thể từ tô trường tham trên người nghĩ biện pháp hiện tại tô trường dạ có một cái rất rõ ràng ưu thế vậy thì là tô trường tham căn bản liền không biết mình bị thời khắc quan tâm mà trừ ra cái này ở ngoài tô trường dạ định điểm dịch chuyển càng là một tấm mạnh mẽ lá bài t ẩ y bởi vì có định điểm dịch chuyển ở tô trường dạ căn bản là không sợ tô trường tham ám chiêu định điểm dịch chuyển thêm thiên nhãn thần thông nay không chỉ là tìm kiếm người lợi khí tương tự cũng là tách ra người lợi khí bởi vì chỉ cần quan tâm đến bọn họ tìm đến mình như vậy tô trường dạ liền có thể sớm rời đi mà kết quả như thế chính là tô trường tham liền thấy tô trường dạ một mặt cũng khó khăn cái kết thì càng thêm không muốn nói gì cho tô trường dạ tạo thành phiền phước có thể nói mặc kệ tô trường tham có ra sao bảo vận có ra sao kế hoạch nhưng này cũng phải có một cái tiền đề mà cái này tiền đề chính là có thể tìm tới tô trường dạ có thể cùng tô trường dạ đối diện giao thủ nếu như nói liền tô trường dạ ở nơi nào cũng không tìm tới liền mặt cũng không thấy như vậy coi như hắn có mạnh hơn thủ đoạn cũng là hợp l cũng chính là ở cùng tô trường tham đấu tranh bên trong tô trường dạ kỳ thực đã nắm giữ quyền chủ động chỉ có muốn hắn đồng ý như vậy có thể gặp mặt có thể nói cùng tô trường tham một trận chiến nhưng nếu như nói không m u ố n như vậy tô trường tham liền ngay cả tô trường dạ mặt cũng không thấy liền mặt cũng không thấy như vậy cái gọi là thủ đoạn cũng là trở thành chuyện cười đương nhiên những thứ này đều là tô trường tham không biết nếu như hắn có thể biết những này lúc này hành động liền không phải như vậy không thể không nói đây chính là tin tức đối xứng tạo thành hậu quả mà có thể làm cho tin tức có khổng lồ như thế c h á n h lệnh này kỳ thực chính là thiên nhãn thần thông hiệu quả tô trường dạ thời khắc đều quan tâm tô trường tham hiện tại hắn muốn tìm một cái tô trường tham một chỗ thời điểm độc t h ủ không sai tô trường dạ kế hoạch càng đơn giản nếu ngươi muốn tìm người đối phó ta như vậy ta ngay ở một mình ngươi thời điểm ra tay được rồi thay đổi một người muốn tìm được tô trường tham một chỗ cái k i a c ũ n g chỉ có thể tìm vận may bởi vì không phải mỗi một lần một chỗ đều có thể bị nhìn thấy nhưng đây đối với nắm giữ thiên nhãn thần thông cùng định điểm dịch chuyển tô trường dạ mà nói thấy quả thực không muốn quá đơn giản tuy rằng thao t á c lên không khó nhưng muốn tìm được tô trường tham một chỗ cơ hội nhưng là không nhiều bởi vì khoảng thời gian này hắn vẫn luôn đang tìm người thời khắc ở bên cạnh hắn đều có mấy cái thần hải đỉnh cao điều này cũng người nhường tô trường dạ căn bản là không dám đ ộ n thủ dù sao hắn biết rõ chính mình nhược điểm ở cái kia chỉ là đơn độc một đám thần h ả i cảnh tụ tập cùng một chỗ này sẽ không cho tô trường dạ người bất cứ uy hiếp gì chỉ có một cái tô trường tham đương nhiên cũng sẽ không cho tô trường dạ mang đến uy hiếp nhưng khi những người này tụ tập cùng một chỗ sau khi tô trường dạ liền không dám xuất hiện bởi vì coi như xuất hiện cũng không thể đem tô trường tham như thế nào thậm chí còn sẽ đánh rắn động cỏ này không phải lựa chọn sáng suốt vì lẽ đó chỉ có thể tiếp tục chờ cơ hội tô trường dạ đang đợi tô trường tham một chỗ thời điểm ra tay chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là không có chờ đến tô trường tham một chỗ kế hoạch nhưng là chờ đến bốn vị thần kiều đỉnh cao triệu t r í sinh đ á m người xuất hiện lần nữa ở tô trường dạ i trước mặt lần này bọn họ đội hình đã một bên so với trước ít đi mấy cái thần hải cảnh nhiều chu vân thư cùng trịnh thiên hai cái thần kiều đỉnh cao càng đáng sợ chính là ở chu vân thư cùng trịnh thiên trên người bảo vật mặc kệ sao là âm dương xiềng xích vẫn là loạn thần đồ đều cho triệu t r í sinh cùng ngô nam hạo mang đến to lớn tự tin trên thực tế bốn người bọn họ thần kiều đỉnh cao tụ tập cùng một chỗ chỉ là vì đối phó một cái thần hải cảnh này bản thân cũng đã là một chuyện khó mà t i nổi càng thêm không cần nói bốn cái thần kiểu đỉnh cao trên người còn có rất lợi hại bảo vật tô trường dạ tuy rằng không biết ở chu vân thư cùng trịnh thiên trên người có âm dương xiềng xích cùng loạn thần đồ bảo vật như vậy nhưng nhìn thấy bốn cái thần kiểu đỉnh cao cùng nhau xuất hiện hắn lập tức liền ý thức được không ổn dù sao lúc trước cũng chỉ là triệu trí sinh cùng ngô nam hạo đồng thời thời điểm cũng làm cho tô trường dạ không có biện pháp chút nào vậy thì không cần nói lúc này còn nhiều hai cái thần kiểu đỉnh cao vì lẽ đó đang nhìn đến mấy người xuất hiện thời điểm tô trường dạ không chút nghĩ ngợi trực tiếp sử dụng định điểm dịch chuyển cho đi rồi tô trường dạ phản ứng nhường triệu t r í sinh đám người nổi giận vậy có như vậy gặp mặt lợi đều không nói một câu sao cứ thế mà đi thôi à đây là một có ý gì à triệu t r í sinh cùng n ô nam hạo là rất phẫn nộ nhưng chu vân thư cùng trịnh thiên nhưng là kinh ngạc bởi vì trước bọn họ chỉ là nghe triệu t r í sinh cùng n ô nam hạo nói tô t r ư ờ n g dạ cũng chỉ là từ trong miệng bọn họ biết tô trường dạ tựa hồ rất am hiểu không gian thuật nhưng cụ thể là như thế nào cái tinh thông pháp cái này nhưng là không rõ ràng thậm chí một lần cho rằng đây là triệu chí sinh cùng n ô nam hạo đang nổ tô trường dạ lợi hại cùng hạ thấp sự bất lực của chính mình nhưng bọn họ bọn họ cuối cùng cũng coi như biết rồi nguyên lai tô trường dạ là thật sự lợi hại chu vân thư không khỏi mở miệng nói nhìn dáng dấp các ngươi là thật không có khuyết đại cái này tô trường dạ liền này một chiêu quả thật làm cho đầu người thương t r í n h thiên cũng gật đầu một cái nói bản thân lợi hại thì thôi còn như vậy cảnh giác vậy thì không đơn giản xem ra muốn đối phó hắn chuyện không phải dễ dàng như vậy nô nam hạo cùng triệu chí sinh liếc nhau một cái hai người có thể nhìn ra lẫn nhau trong lúc đó đều rất bất đắc dĩ nô nam hạo nói nếu như dễ dàng đối phó cũng sẽ không để cho các ngươi hạ giới cái này người ngoại lai trên người có bí mật lớn a chu vân thư nói ta hiện đang nghĩ tới là chúng ta mặt sau phải làm sao mới có thể bắt đến hắn nếu như tiếp tục như vậy muốn bắt được hắn trên căn bản là chuyện không thể nào vẫn không có gặp mặt tô trường dạ trực tiếp liền một cái định điểm dịch chuyển chạy chỉ để lại bất đắc dĩ bọn họ lần này là như vậy nếu như không có tìm tới biện pháp tương ứng như vậy lần sau kết quả cũng vẫn là như thế tuyệt đối sẽ không có thay đổi chút nào chớ đừng nói chi là hoàn thành nhiệm vụ của lần này đem tô trường dạ cho bắt được trịnh tiên h nhưng là một mặt không đáng kể c ư ờ i nói này như vậy mới phải quá chuyện dễ dàng trái lại không có ý nghĩa có thể thấy lúc này trịnh tiên rất tin tưởng kỳ thực điều này cũng rất dễ hiểu dù sao bọn họ nhóm người này đều là thần tiểu đỉnh cao mà hiện tại muốn đối phó chỉ là một cái thần hải cảnh mà thôi nếu như này vẫn không có tự tin đó mới là không bình thường sự t ì n h chỉ là lúc này trịnh thiên bọn họ căn bản liền không biết tô trường dạ là một cái đối thủ như thế nào h ắ n chỉ là một cái thần hải cảnh này không có sai nhưng tám bọn họ nhưng là sai ở đem tô trường dạ xem là bình thường đều thần hải cảnh mà điều này cũng nhất định bọn họ sẽ không thành công thậm chí còn sẽ xui xẻo cái gì một mặt khác tô trường dạ tâm tình có thể sẽ không có tốt như vậy cái tên này lại đến rồi bốn cái thần tiểu đỉnh cao bọn họ vẫn đúng là để ý mình một cái thần hải liền để bốn cái thần k i ữ u điều động những người này đều là như vậy nhàn không được bình thường đến nói mình muốn đối phó bọn họ có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy dù sao cảnh giới cùng thực lực cách biệt đều quá to lớn người ta là thần kiểu đỉnh cao hơn nữa còn là chết bốn cái không đúng nếu như thêm vào tô trường tham vậy thì là năm cái năm cái thần kiểu đỉnh cao hạ giới chỉ là vì một cái thần hải cảnh chuyện như vậy liền như chuyện cười bình thường có thể này lại là chân thực tô trường dạ không khỏi bắt đầu cân nhắc mình rốt cuộc có thể hay không một người đem bọn họ quyết định liên tục thông qua thiên nhãn thần thông quan tâm tô trường tham đương nhiên hiện tại còn phải thêm vào triệu trí sinh đám người hiện tại tô trường dạ đang chờ bọn hắn đơn độc hành động cơ hội chỉ cần có người dám đơn độc hành động như vậy liền lập tức xuất phát quyết định một cái tính một cái mà vào lúc này chỉ là có định điểm dịch chuyển đã không đủ dùng dù sao tô trường dạ định điểm dịch chuyển có một cái tiền đề vậy thì là phải tự mình đi qua địa lúc n a y hành mà lúc này tô trường tham cùng ngô nam hạo đám người vị trí rất nhiều nơi đều là tô trường dạ còn chưa từng đi vì lẽ đó chỉ là dùng định điểm dịch chuyển đã không đủ cảm thụ một hồi bên người thế giới sau đó đem dấu ở bên người thế giới trong tầng mây truyền tống phủ lấy ra chỉ là định điểm dịch chuyển không được như vậy thêm vào truyền tống phủ liền không có vấn đề chút nào hiện tại chỉ cần chờ bọn hắn bất luận cái nào đơn độc hành động vốn tưởng rằng đây là một chuyện rất đơn giản thế nhưng hiện tại tô trường giả mới biết là chính mình đem vấn đề nghĩ đến quá đơn giản tô trường tham đám người lại bởi vì chuyện của hắn thời khắc đều đang bận rộn tô trường tham đang không ngừng triệu tập thần hải cảnh mà triệu chí sinh mấy người cũng tụ tập cùng một châu nghĩ biện pháp hoặc là nói ở b ả y ra muốn thế nào mới có thể đem tô trường giả bắt lại tuy rằng bọn họ cũng không biết kỳ thực bọn họ b ả y ra ngay ở tô trường giả trong mắt đương nhiên nếu hết thể đều bị tô trường giả xem ở mắt trong mắt như vậy muốn thành công liền không có khả năng lắm tuy rằng như vậy không thể thành công đem tô trường giả bắt lại nhưng cũng không phải không có một chút tác dụng nào mà này lên trong đó chỗ dùng lớn nhất cũng là bởi vì bọn họ không hề đơn độc hành động này dẫn đến tô trường dạ vẫn luôn không có cơ hội ra tay mà điểm này hẳn là triệu t r í sinh đám người làm sao cũng không nghĩ đến sự tình tô trường dạ cũng rất bất đắc dĩ rất rõ ràng nếu như chỉ là dựa vào này một phân thân sức mạnh muốn đem những này thần kiều đỉnh cao đều lấy này độ khó vẫn còn có chút lớn đương nhiên nếu như bọn họ không trở về tầng thế giới thứ hai như vậy muốn làm bọn họ cũng chỉ là vấn đề thời gian nói cách khác vẫn có cơ hội dù sao bọn họ không thể thật sự vẫn luôn không hề đơn độc hành động thời điểm chỉ là tô trường dạ làm sao cũng không nghĩ tới chính là hắn này chờ đợi dòng giá trừng mấy ngày thời gian mấy ngày nay thời gian tô trường tham triệu tập mấy trăm vị thần hải đỉnh cao võ giả đương nhiên những người này cũng không toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ mà là phân tán đi tìm tô trường dạ bất tử kiếp giới tầng thế giới thứ nhất rất lớn trước tiên không cần nói trong hoang dã coi như là trong thành đều là rất lớn mà tô trường tham hiệu triệu năng lực rất mạnh nếu như nói tô trường dạ chỉ là ở trong thành như vậy coi như như thế nào đi nữa sẽ giấu bị tìm tới cũng là chuyện sớm hay mượn nhưng hiện tại tô trường dạ căn bản cũng không có ở trong thành hắn vẫn luôn là ở trong vùng hoang dã đối với những người khác tới nói vẫn luôn ở tại hoang dã không thể nghi ngờ là chuyện không thể nào coi như là thần hải đỉnh cao võ giả cũng sẽ gặp nguy hiểm đầu tiên không thể vẫn luôn chiến đấu tiêu hao vẫn có còn có chính là có thể đối phó một hai hung thú thế nhưng hung thú số lượng đạt tới trình độ nhất định sau khi như vậy liền không phải là đối thủ mà ở trong vùng hoang dã thật muốn là gặp phải quá nhiều số lượng hung thú như vậy cũng cũng chỉ có một kết quả nhưng những này đối với tô trường dạ mà nói căn bản là không là vấn đề đối với tiêu hao này căn bản là không là vấn đề này tuy rằng chỉ là một vị phân thân nhưng có thể đi vào bên người thế giới mà vào bên người thế giới như vậy cái gì tiêu hao đều có thể trong khoảng thời gian ngắn bổ sung hoàn chỉnh không chỉ là có thể trong khoảng thời gian ngắn bổ sung thậm chí còn có thể nghỉ ngơi một quãng thời gian mà khi theo thân thế giới lại là trăm phần trăm an toàn đây là một thân đều không có ưu thế cũng là tô trường dạ vẫn luôn ở trong vùng hoang dã nguyên nhân đối với bị tô trường tham triệu tập những kia thần hải cảnh kỳ thực tô trường dạ thật không có làm sao để vào trong mắt dù sao chỉ là thần hải cảnh mà thôi không cần nói dùng khống chế q u y ề n trượng chỉ cần chỉ là thực lực của bản thân tô trường dạ cũng đã đủ để đối phó bọn họ đương nhiên đối với không có quan tâm quá nhiều những n à y thần hải cảnh kỳ thực còn có một cái càng thêm nguyên nhân trọng yếu vậy thì là tô trường dạ đến đem tinh lực đều dùng ở những tia thần kiểu đỉnh cao bên trên tô trường dạ tinh lực không thể nghi ngờ cũng là có hạn không thể nào làm được một bên quan tâm mấy cái thần kiểu đỉnh cao một bên còn có thể quan tâm những tia thần hải cảnh cho nên khi có mấy cái thần hải cảnh xuất hiện ở tô trường dạ tầm mắt thời điểm tô trường dạ mới kinh ngạc phát hiện nguyên lai、like、những n à y thần hải cảnh cũng đã tìm tới hoang dã đến rồi không chỉ là tô trường dạ giật mình trên thực tế thang lan thành mấy người cũng là rất dáng dấp k i ế p sợ bọn họ được tô trường t h a n mệnh lệnh đến hoang dạ đến tìm kiếm một cái tên là tô trường dạ thần hải cảnh võ giả mà hoang dã này đến bao l ớ n à vì lẽ đó lúc mới bắt đầu thang lan thành bọn người chưa hề nghĩ tới mình có thể đem tô trường dạ cho tìm tới bọn họ nghề này năm cái thần hại cảnh trên danh nghĩa đến hoang dã tìm tô trường dạ nhưng nguyên nhân chân chính kỳ thực chỉ có điều là ứng phó tô trường thang mệnh lệnh mà thôi nhưng thang lan thành làm sao cũng không nghĩ tới chính là bọn họ năm người này vẫn may chính là tốt như vậy vẫn đúng là liền gặp phải tô trường dạ trong lúc nhất thời mấy người đều hưng phấn không sai chính là hưng phấn tô trường t h a m căn bản liền chưa nói cho bọn hắn biết tô trường dạ thực lực chỉ là nói cho bọn họ biết tô trường dạ là một cái rất am hiểu đào tẩu giá hỏa điều này làm cho tô trường tham đều rất là đau đầu hơn nữa còn sáng tỏ nói cho bọn họ biết nếu như phát hiện tô trừng ư dạ như g n vậy nhất định không thể đánh rắn đ ộ n cỏ cần lui về tìm hắn sau đó hắn tự mình ra tay lúc này bọn họ sẽ hưng phấn là bởi vì tô trường tham đã nói qua chỉ cần ai có thể tìm tới tô trừng ư dạ như g n vậy liền có thể được nhất định chỗ tốt tuy rằng tô trường tham cũng không có sáng tỏ nói đây là ra sao chỗ tốt nhưng bất kể nói thế nào đều là thần t i ể u cảnh cho đến từ tầng thế nào đều là thần kiểu cảnh cho chuyện này làm sao có thể làm cho thang lan thành các loại kích động đây chỉ có điều vừa lúc đó một cái trong đó người mở miệng nói hắn cũng chỉ là một cái thần h ả i cảnh m à thôi nếu như chúng ta có thể đem hắn tóm lại cái này đúng hay không phải nhận được càng nhiều c h ỗ t ố t chương ba trăm tám mươi hai cái gì là thiên la tù võng thang lan thành là một cái thần h ả i đỉnh cao như vậy cùng hắn đồng thời thực lực đều không kém nhiều cũng đều là thần h ả i đỉnh cao đương nhiên trên thực tế ở bất tử kiếp giới tầng thế giới thứ nhất thần h ả i đỉnh cao quả thực liền không muốn quá nhiều hơn nữa những người này thật muốn tính ra nhưng là muốn so với ngoại giới thần hại đỉnh cao mạnh mẽ nhiều lắm võ giả thông qua tu luyện tăng lên thực lực của chính mình mặc kệ là sức mạnh vẫn là tốc độ vẫn là cái khác phản ứng các loại nhưng n g ỗ i đến một cảnh giới đều sẽ có bình cảnh tồn tại nói thí dụ như võ sư tông sư đều là có bình cảnh ở võ sư đỉnh cao thời điểm nếu như không thể trở thành tông s ư cảnh như vậy thực lực của bọn họ sẽ bị hạn chế ở bình cảnh mà không chiếm được tăng lên mặc dù nói người khác nhau bình cảnh này cũng sẽ không cùng nhưng nói chung cũng là có một bình cảnh chỉ có đang đột phá đến cảnh giới tiếp theo sau khi mới sẽ tiếp tục tăng lên thực lực của tự thân thân hại đỉnh cao cũng giống như thế đang không có bắc cầu trước đại đa số thần hải đỉnh cao nắm giữ tốc độ sức mạnh các loại đều là không kém nhiều dù sao thật muốn có loại kia có thể ở cùng cảnh giới có thể nghiền ép người khác thiên phú đều sẽ càng mạnh hơn mà nhân vật như vậy ở tình huống bình thường cũng sẽ không vẫn luôn cùng đại đa số người như thế vậy ở cùng một cảnh giới vì lẽ đó đại gia đều là thần hải đỉnh cao nắm giữ cơ sở đều không khác mấy nhưng muốn nói chân chính biểu hiện ra thực lực này còn phải xem kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo ngoại giới thần hải đỉnh cao lớn tuổi nhất cũng sẽ không khả năng vượt qua năm trăm nhưng ở bất tử kiếp giới liền không giống nhau Những này thần hải đương nhiên còn có một cái nguyên nhân chính là đại gia quan hệ không tệ dù sao đồng thời hành động thời điểm đại gia đều là càng thêm nguyện ý cùng người quen đồng thời hành động mở miệng người tên là cầu lại trước tiên đề nghị của hắn vừa ra nhất thời liền được ủng hộ thang lan thành nói cái này không hay l ắ m chứ lớn người cũng đã nói rồi cái tên này rất khó chơi chỉ muốn gặp được liền trở về thông báo tuy rằng c ầ u lại trước tiên chú ý được mấy người khác đồng ý thế nhưng thang lan thành đối với này nhưng vẫn có nhất định chống cự còn nói nguyên nhân kỳ thực cũng rất đơn giản dù sao đây là tô trường tham tình, thì thấy tô trường nhắc nhở nhìn qua cố ý ở là là sự vậy dạ sau khi nhất định phải trước tiên thông báo hắn c ầ u lại trước tiên bận bịu i là nói thang ca ngươi chính là quá cẩn thận n g ư ơ i ta là thần hải đỉnh cao mà hắn tô trường dạ cũng là một cái thần hải đỉnh cao chúng ta năm cái chẳng lẽ còn thật sự không phải hắn một cái đối thủ không được câu lại trước tiên nói xong một cái khác tên là hạ vân sơn mở miệng nói đúng nha thang ca ngơi qua cẩn thận chúng ta năm người đồng loạt ra tay chẳng lẽ còn không phải một cái thần h ả i cảnh đối thủ không được không nên quên chúng ta nhưng là có thể tạo thành c h i ế n t r ậ n t h a n g lan thành đối với lời này không khỏi tâm nhúc nhích một chút dù sao hạ vân sơn cũng là không có sai bình thường thần h ả i cảnh căn bản là không phải là đối thủ của bọn họ mà trước mắt cái này tô trường dạ có chút không bình thường nhưng trước tô trường tham cũng đã nói rồi tô trường dạ cái tên này am hiểu nhất chính là chạy trốn lúc đó cũng nói rồi n h ư ờ n g bọn họ đang nhìn đến tô trường dạ liền truyền tin hơi thở trở lại mà nguyên nhân chủ yếu chính là sợ tô trường dạ chạy không ý t tìm thang lan thành kỳ thực cũng là sợ hỏng rồi tô trường tham sự tỉnh dù sao thật muốn là hỏng rồi một cái thần kiều sự tỉnh như vậy chuyện này với bọn họ tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì thế nhưng nghĩ đến hạ vân sơn bọn họ tạo thành khốn dương trận chính là một cái chuyên môn khốn trận mà như vậy khốn trận không cần nói một cái thần hải đỉnh cao coi như trở lại mấy cái đều có thể nhốt lại nói cách khác chỉ cần bọn họ tạo thành khốn dương trận sau đó chính là tô trường dạ cho nhốt ở bên trong như vậy liền có thể đem tô trường dạ bắt lại thấy thang lan thành đã động、lòng. câu lại trước tiên lần nữa mở miệng nói đến đây đi hài lòng hành động tạo thành khốn dương trận sau đó đi tìm thần kiểu đại nhân thân thiết nơi đi hạ vân sơn nói thang đại ca bắt đầu đi cái khác hai cái thần hải cảnh cũng là mở miệng thang ca đừng do dự bắt đầu đi khốn dương trận bên dưới cái này tô trường tham thần hải cảnh khẳng định chạy không được vào lúc ấy chúng ta liền hoàn thành nhiệm vụ không thể không nói bọn họ cũng đã động lòng thậm chí tựa hồ cũng đã thấy đem tô trường dạ c h à o sau khi trở về được khen thưởng dáng vẻ cho tới nói tô trường tham bàn giao lúc này dưới cái nhìn của bọn họ vậy thì là tô trường tham căn bản liền không biết lai lịch của bọn họ cũng không biết bọn họ có thể tạo thành khốn dương trận cường đại như thế trận pháp vốn là còn chút kiêng kỵ thang lan thành lúc này cũng không thể không từ bỏ nói được rồi nếu đại gia đều quyết định như vậy ta cũng sẽ không nhiều lời bắt đầu hành động đi muốn tạo thành khốn dương trận cũng không phải chuyện đơn giản như vậy điều này cần bọn họ nhất định thời gian chuẩn bị mới được mà bọn họ không biết chính là kỳ thực liền ở tại bọn hắn phát hiện tô trường dạ thời điểm tô trường dạ liền đã phát hiện bọn họ mà bọn họ càng thêm không nghĩ tới chính là tô trường dạ không chỉ là phát hiện bọn họ thậm chí ngay cả bọn họ nói cái gì đều có nghe vào trong t a i sau đó khỏe miệng có cặp những người này còn đúng là lớn mà ta liền thần h kiểu cảnh mệnh lệnh đều dám không nghe những người này đối với mình quá tự tin cũng không suy nghĩ một chút nếu như tô trường dạ thật sự dễ đối phó như vậy tô trường tham cái này thần h kiểu đỉnh cao như thế nào sẽ tìm như vậy người đồng thời hành động đương nhiên bọn họ càng tự tin chuyện này đối với tô trường dạ mà nói đương nhiên liền càng tốt dù sao chỉ có như vậy mình mới có thể càng tốt hơn đối phó bọn họ liền ở tại bọn hắn sắp tạo thành k h ố n dương trận thời điểm tô trường dạ một hồi xuất hiện ở bọn họ trong trận pháp được rồi nếu như nói đã hoàn thành k h ố n dương trận như vậy vẫn đúng là ngay ở khốn dương trận bên trong chỉ là rất đáng tiếc lúc này bọn họ trận pháp còn chưa hoàn thành mấy người bạn còn ở tạo thành trận pháp thế nhưng trong nháy mắt mỗi một cái đều há h ố c mộm này tình huống thế nào làm sao trận pháp trung gian nhiều hơn một người không chỉ là như vậy hay là bọn hắn muốn mệnh mọi mục tiêu nhân vật mặc dù đối với, với trận pháp tô trường dạ cũng không có làm sao học được thế nhưng này không có nghĩa là hắn đối với trận pháp không biết trên thực tế mỗi một lần được khen thưởng hộ tông đại trận trận bàn mỗi một lần tổ hợp trận bàn tô trường dạ đều phải nhận được một ít liên quan tri thức mỗi một lần có thể được đều không phải rất nhiều thế nhưng không chịu nổi cái này số lần nhiều à vì lẽ đó thật muốn tính ra hiện tại tô trường dạ trận pháp tù vi cũng là không thấp cho nên đối với thang lan thành đám người khốn dương trận tô trường dạ đương nhiên cũng là một chút liền có thể nhìn tấu vì lẽ đó lúc này hắn mới trực tiếp xuất hiện ở vị trí trung tâm thành trận sau khi như vậy chỉ cần bị vây ở vị trí này như vậy muốn chạy trốn liền không dễ dàng đương nhiên đây là chỉ bình thường nhiên bình thần、hải、cánh không dễ dàng, chỉ hải là dễ muốn vây ở tô trường dạ vẫn là chuyện không thể nào dù sao không cần nói cái này cái gì khốn dương trận coi như là thiên la tù vong đều giữ không nổi hắn nhưng tô trường dạ vẫn là xuất hiện vào lúc này vẫn không có nhường bọn họ đem khốn dương trận cho tạo thành s o n g xuôi đã tạo thành s o n g xuôi khốn dương trận rất mạnh nhưng hiện tại này dù sao cũng là vẫn không có tạo thành chỉ là thuộc về bán thành phẩm khốn dương trận mà thôi cho nên khi thang lan thành bọn họ nhìn thấy tô trường dạ xuất hiện trong nháy mắt liền biết xong đời có điều điều này cũng chỉ là trong nháy mắt phản ứng mà thôi dưới trong nháy mắt mấy người trực tiếp ra tay rất rõ ràng ở trong trước mắt bọn họ ý thức được không ổn nhưng điều này cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi rất nhanh bọn họ thì có mới quyết định cho tới nói cái này sắp tới đ ấ y nhanh bao nhiêu đây thật giống như tô trường dạ mới vừa ở vào khốn dương trận bọn họ cũng đã phát động công kích mà bọn họ sẽ có như vậy phản ứng kỳ thực rất bình thường tuy rằng tô trường dạ rất mạnh nhưng bọn họ căn bản liền không biết chỉ là từ tô trường tham trong miệng biết tô trường dạ rất thiện chạy cự l y dài đường cái này cũng là ở nói cho bọn họ biết kỳ thực tô trường dạ căn bản là không đáng sợ chỉ là muốn bắt được có chút khó mà thôi thang lan thành các loại kế hoạch là tạo thành khốn dương trận tới bắt tô trường dạ nhưng hiện tại rất rõ ràng kế hoạch thất bại mà nếu cái kế hoạch này thất bại như vậy đương nhiên phải dùng mới phương án mà bọn họ mới phương án chính là trực tiếp ra tay đều chỉ là thần hại cảnh m à thôi thang lan thành đám người vẫn đúng là cũng không tin tô trường dạ mạnh bao nhiêu chỉ là ở tại bọn hắn thời điểm xuất thủ mới chính thức lý giải tô trường tham trong miệng không gian kỹ năng là cái gì bởi vì liền ở tại bọn hắn động thủ trong nháy mắt tô trường dạ trực tiếp biến mất rồi mà khi sự công kích của bọn họ xong xuôi mấy người còn ở mờ mịt tìm kiếm tô trường dạ thời điểm hắn xuất hiện lần nữa lại xuất hiện tô trường dạ thở dài một tiếng mở miệng nói gặp mặt liền động thủ các ngươi thật sự quá không hữu hảo không phải là ngăn cản các ngươi bảy trận mà kỳ thực các ngươi coi như thật sự bảy trận thành công cũng không hề dùng a hạ vân sơn gào thét coi thường chúng ta k h ố n dương trận có bản lĩnh ngươi nhường chúng ta tạo thành song a nay vơ nói không cần nói tô trường dạ coi như là thang lan thành bọn người có chút không nghe mặc kệ người ta tô trường dạ lời nói mới rồi là trào phúng vẫn là trang nhưng này có một chút là rất rõ ràng vậy thì là chắc chắn sẽ không nhường bọn họ chậm rãi đem khống d ư ờ n g trận cho tạo thành song a mà hiện tại hạ vân sơn nói nếu như vậy chuyện này quả là chính là một chuyện cười quan hệ thù địch tình huống để cho mình chuẩn bị kỹ càng khai chiến nữa sao có thể có chuyện đó thang lan thành các loại đều cho rằng đây là chuyện không thể nào tô trường dạ chắc chắn sẽ không đáp ứng nhưng bọn họ làm sao đều không nghĩ tới chính là tô trường dạ lại đáp ứng rồi không sai tô trường dạ chính là đáp ứng rồi hạ vân sơn yêu cầu ở mấy người cũng hoài nghi hạ vân sơn thời điểm chỉ nghe tô trường dạ nói nho nhỏ một cái khốn dương trận để cho các ngươi bảy trận tốt thì đã có sao mở đi nhường ta xem một chút đến cùng là ai cho các ngươi tự tin tô trường dạ nhường thang lan thành các loại trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao đây là tình huống thế nào hắn lại đáp ứng rồi trong tình huống bình thường đối chiến không cũng là muốn đánh kẻ địch một trở tay không kịp sao thật giống như vừa nãy tô trường dạ như thế trực tiếp ở tại bọn hắn vẫn không có bảy trận hoàn thành thời điểm xuất hiện này không thể nghi ngờ mới là bọn họ trong ký ức đối địch nên có thái độ nhưng hiện tại này lại là có ý gì tuy rằng trong lòng không biết tô trường dạ đến cùng phải làm gì nhưng phản ứng của bọn họ vẫn là rất nhanh câu lại trước tiên nói nếu ngươi muốn chết liền đừng trách chúng ta bắt đầu b y trợn xác thực tuy rằng cũng không biết tô trường dạ đến cùng phải làm gì nhưng này đã không trọng yếu bởi vì nếu như không bệ trợn như vậy bọn họ đem không có một chút nào cơ hội mà bày trận mới có một cơ hội này tựa hồ cũng không phải là một cái rất khó làm lựa chọn vì lẽ đó theo cầu lại trước tiên bọn họ bắt đầu bày trận k h ố n dương trận ở thang lan thành các loại lòng người bên trong đã cực kỳ quen thuộc quen thuộc đến như bước đi hô hấp bình thường dễ dàng căn bản cũng không có dùng bao nhiêu thời gian bọn họ liền đem k h ố n dương trận bố trí hoàn thành ở k h ố n dương trận hoàn thành trong n g a y mắt tô trường dạ có thể cảm giác mình tựa hồ bị ngăn cách đã không cảm giác được ngoài trận thế giới cái cảm giác này cùng chức bị vây ở thiên là tù vắng bên trong thời điểm có chút giống nhưng lại không hoàn toàn tương tự bởi vì này khốn dương trận so với thiên la tù vong đó là kém nhiều l i ê n như cùng một cái là t i n h phẩm mà một cái chỉ là thứ phẩm bình thường liền thiên la tù vong đều giữ không nổi tô trường dạ như vậy trước mắt cái này khốn dương trận đương nhiên liền càng không được thấy tô trường dạ lại thật sự chờ bọn hắn đem khốn dương trận bố trí kỹ càng thang lan thành bọn người t h ở phào nhẹ nhõm kỳ thực ở lúc mới bắt đầu bọn họ căn bản liền không sẽ làm bọn họ đem trận bố trí xong dù sao ở tại bọn hắn bảy trận thời điểm ra tay điều này cũng không phải chuyện không thể nào có thể nói bọn họ bảy trận thời điểm đều là cực kỳ lo lắng nhưng hiện tại xem ra chính mình lo lắng là thật không có cần phải mặc kệ tô trường dạ đến cùng là tự tin vẫn là nao tản ngược lại chính là hiện tại khốn dương trận đã bố trí hoàn thành dưới cái nhìn của bọn họ chính là đã thành chắc chắn c ầ u lại trước tiên càng là không nhịn được cười to nói tô trường dạ ta bản còn tưởng rằng ngươi lợi hại bao nhiêu không nghĩ tới chỉ có điều là cái kẻ ngu si mà thôi theo c ầ u lại trước tiên thang lan thành mấy người cũng đều bắt đầu cười lớn có thể thấy bọn họ đối với khốn dương trận là thật sự còn rất có tự tin hiện tại thấy khốn dương trận đã bố trí hoàn thành tự nhiên làm tô trường dạ đã là trên thất gỗ thịt tuy rằng lúc này ở tô trường dạ mặt ở không sợ hai chút nào các loại tự nhưng d ư ớ i cái nhìn của bọn họ đều giống nhau không thể thay đổi được kết quả tô trường dạ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói nhìn dáng dấp tô trường tham là thật sự không có nói cho các ngươi b i ế t a tô trường dạ này vừa nói thang lan thành đám người nhất thời liền ý thức được khớp ổn tuy rằng bọn họ không biết tô trường tham có cái gì không có với bọn hà nói nhưng không biết tại sao lúc này chính là có một loại rất mãnh liệt bất an thang lan thành quát đều vào lúc này ngươi còn muốn cái gì chẳng lẽ còn nghĩ nói mình có thể c h ở mình không được lúc này tô trường dạ đã ở k h ố n dương trận bên trong bình thường tới nói trừ phi bọn họ đồng ý đem tô trường dạ cho thả ra không phải vậy tô trường dạ khẳng định là không có cơ hội có thể tô trường dạ thật sự chỉ là một cái phổ thông thần h ả i sao đây đương nhiên là chuyện không thể nào dù sao một cái phổ thông thần h ả i cảnh không có nhường thần tiểu định cao ra tay tư cách mà hiện tại tô trường tham nhưng là đã hạ giới mà đến hơn nữa còn chính mình một người không bắt được tô trường dạ kỳ thực những này đều ở nói cho thang lan thành bọn họ tô trường dạ tuyệt đối không phải nhìn thấy đơn giản như vậy sau đó nghe tô trường dạ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói các ngươi lẽ nào thật sự không biết tô trường tham có một cái tên là thiên la tù vắng bảo vật sao câu lại trước tiên nói cái gì thiên la tù vắng ngươi đến cùng muốn nói cái gì lúc này bọn họ là thật không có trước tự tin tuy rằng tô trường dạ còn cũng không có làm gì chỉ nói là mấy câu nói mà thôi nhưng này nhưng là đã nhường bọn họ không có trước tự tin chương ba trăm tám mươi ba cái gì cầm cố thủ đoạn tô trường tham là từ tầng thế giới thứ hai hạ giới mà đến thần kiểu võ giả đỉnh cao n à y ở thang lan thành các loại lòng người bên trong kỳ thực chính là như thần tồn tại nhưng tô trường dạ trong miệm thiên la tù vắng là cái gì bọn họ vẫn đúng là không biết tuy rằng cũng không biết tô trường dạ trong miệng cái kia thiên la tù vong là cái gì nhưng có một chút tựa hồ có thể khẳng định vậy thì l à n à y thiên la tù vong là thuộc về tô trường tham bảo vật một cái thần kiểu đỉnh cao nắm giữ bảo vật mà hiện tại tô trường dạ lại nhắc tới món bảo vật này điều này có ý vị gì đây lẽ nào tô trường dạ từng trải qua mà nếu như tô trường dạ thật sự từng trải qua thiên la tù vong hiện tại rồi lại vẫn đúng là ở này nghĩ đến này thang lan thành đám người nhất thời không có trước tự tin có chỉ còn dư lại hoảng sợ cùng bất an rất nhanh bọn họ nghe được bọn họ nhất không muốn nghe đến ông t h à n h tô trường tham lại không có nói cho các người biết hắn dùng thiên la tù vong đem ta nắm lấy qua chỉ là coi như thiên la tù vong cũng giữ không n ổ i ta thật đáng thương à đáng thương sao thang lan thành đám người không biết mình có phải là thật hay không đáng thương nhưng bọn họ biết một chút vậy thì là lần này thật sự xong tuy rằng tô trường dạ o vẫn không có biểu hiện ra có thể không nhìn khốn dương trận thủ đoạn nhưng nghĩ đến là sẽ không sai dù sao đều vào lúc này nói mạnh miệng còn có ý nghĩa sao hạ vân sơn tựa hồ còn có chút không muốn tiếp thu âm thanh đều có chút run rẩy mở miệng nói ngươi nói tô trường tham một cái thần kiều đỉnh cao đều đối phó không được ngươi cái này không thể nào ngươi chỉ là một cái thần hải cảnh mà thôi ở đại gia nhận thức ở trong không cần nói thần kiều đỉnh cao đối phó một cái thần hải cảnh coi như bất luận cái nào thần kiều đều có thể ung dung giết chết thần hải cảnh a dù sao thần hải cùng thần kiều sự t r ê n h lệch quá lớn này căn bản là không phải có thể vượt qua trời hát đúng nha tô trường dạ tuy rằng biểu hiện rất lợi hại dáng vẻ nhưng bất kể nói thế nào hắn cũng chỉ là một cái nho nhỏ thần hải cảnh mà thôi thế nhưng người ta tô trường tham nhưng là một cái thần kiều đỉnh、cao. hiện tại tô trường dạ lại còn nói tô trường tham không chỉ bắt được hắn thậm chí còn lấy cái gì tiên là tù vong đem tô trường dạ bắt lại nhưng cuối cùng vẫn là trốn thoát chuyện này quả thật chính là chuyện cười lớn hoặc là nói quả thực chính là to lớn nhất mạnh miệng hạ vân sơn nhường cầu lại trước tiên đám người tựa hồ cũng tìm tới một tia hy vọng được rồi cái này chỉ là nội tâm kỳ vọng mà thôi chỉ là rất đáng tiếc tô trường dạ trong nháy mắt đi ra ngoài trực tiếp đi ra khốn dương trận bên trong phạm vi sau đó nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ta các ngươi tin tưởng hay không kỳ thực cũng đã không trọng yếu hiện tại các ngươi chỉ cần biết các ngươi xong làm tô trường dạ đi ra khốn dương trận thời điểm thang lan thành đám người đó là thật sự sợ bởi vì chính như tô trường dạ nói như vậy hắn có phải là thật hay không có thể từ tô trường tham tay bên trong chạy ra đến có phải là thật hay không có thể võ sư tô trường tham bảo vật cái này đã không trọng yếu trọng yếu chính là bọn họ trước rất là tự tin khốn dương trận không có tác dụng tô trường dạ là thật có thể không nhìn bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo khốn dương trận nay không chỉ là đánh nát sự tự tin của bọn họ càng là đánh nát thế giới quan của bọn họ phải biết ở trước đây bọn họ nhận thức ở trong khốn dương trận rất mạnh ít nhất chỉ cần đi vào khốn dương trận như vậy chỉ cần không có vượt qua thần hại đỉnh cao chỉ cần vẫn là thần h ả i cảnh thì không thể đi ra ngoài khả năng nhưng hiện tại tô trường dạ không chỉ chạy ra ngoài hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là rất dễ dàng loại kia vì lẽ đó lúc này tô trường dạ đến cùng đúng hay không có năng lực từ tô trường tham trong tay đào tẩu đã không trọng yếu ngược lại đây là bọn hắn không có thể đối phó tồn tại thang lan thành đám người ở nhìn thấy tô trường dạ đã từ k h ố n dương trận bên trong thoát đi sau khi lập tức liền đem k h ố n dương trận giải tán hoặc là nói bọn hắn lúc này dự định đem k h ố n dương trận cho giải tán chỉ là rất đáng tiếc tô trường dạ sẽ cho bọn họ thời gian tạo thành trận pháp thế nhưng là sẽ không cho thời gian nhường bọn họ đem trận pháp cho giải tán phải biết tô trường dạ nhuần bọn họ tạo thành trận pháp nguyên nhân kỳ thực chính là biết bọn họ k h ố n dương trận đặc điểm k h ố n dương trận là một cái k h ô n g trận mà ở tạo thành trận pháp sau khi tạo thành trận pháp người sẽ ở thời gian nhất định trong phạm vi không thể hành động hoặc là nói coi như có thể hành động thế nhưng hành động của bọn họ cũng là được hạn ở tình huống bình thường như vậy được hạn căn bản là không tính là gì dù sao coi như được hạn cũng vẫn là có thể đem trong trận pháp nhốt lại kẻ địch quyết định chỉ khi nào k h ố n dương trận mất đi hiệu lực căn bản là không thể đem kẻ địch cho nhốt lại sau đó kẻ địch từ trong trận pháp thoát đi sau khi như vậy trận pháp này liền đã biến thành g i n g m ộ sự tồn tại của bọ tuy rằng ở tình huống bình thường chỉ là trong nháy mắt liền có thể giải tán trận pháp sau đó tạo thành trận pháp mấy mỗi người hành động mà ở tình huống bình thường ở tầng thế giới thứ nhất cũng không người nào có thể ngăn cản bọn họ không đúng ở tình huống bình thường kỳ thực bọn họ căn bản là không cần phải nói cái gì giải tán trận pháp bởi vì ở dưới tình huống bình thường bọn họ trận pháp có thể đem tầng thế giới thứ nhất thần hại cảnh đ ó m vây được gắt gao vì lẽ đó trước bọn họ cũng không phải không biết nhìn dáng d ấ p khuyết điểm chỉ là vào lúc ấy bọn họ đều rất tự tin cho rằng cái kia cái gọi là khuyết điểm kỳ thực có thể không để ở trong lòng thế nhưng hiện ở tại bọn hắn mới biết mình sai rồi bởi vì thật sự xuất hiện có thể từ bọn họ khốn dương trận bên trong thoát đi tồn tại không chỉ là như vậy thậm chí thực lực của đối phương còn rất mạnh mẽ ít nhất có thể ở tại bọn hắn phản ứng lại trước làm ra hữu hiệu công kích tô trường dạ thấy bọn họ muốn giải tán trận pháp không khỏi cười nói để cho các ngươi tạo thành trận pháp ngươi liền tạo thành thế nhưng ta hiện tại cũng không có n h ư n g ngươi giải tán à ở không có được ta nói giải tán trước các ngươi đã nghĩ phải đem trận pháp cho giải tán đây là không đúng cái gì cho ma không đúng thang lan thành đám người mắng to chỉ là rất đáng tiếc tô trường dạ không nghe thấy bọn họ mắng to âm thanh này đương nhiên không phải nói bọn họ âm thanh quá nhỏ tô trường dạ không nghe được mà là bởi vì bọn họ căn bản cũng không có có thể phát ra âm thanh đến tô trường dạ nói chuyện đồng thời trên tay hắn xuất hiện một chiếc gương lúc này dưới tình huống như thế lấy ra cạnh tranh đương nhiên sẽ không là phổ thông tấm gương này chính là từ lương văn đình trên người được định thần kính từ lương văn đình trong ký ức hiểu rõ định thần kính tác dụng sau khi tô trường dạ liền đang suy nghĩ cái gì thời điểm dùng tới dùng một lát mà hiện tại chính là cơ hội tốt mà cái này cũng là tô trường dạ n h ư ờ n g thang lan thành đám người tạo thành khốn dương trận nguyên nhân bởi vì ở tại bọn hắn tạo thành khốn dương trận sau khi hành động được hạn h ư vậy dùng định thần kính đến đối phó bọn họ liền tốt nhất trong nháy mắt đem định thần kính ném ra ngoài đ ị bởi vì nói đến chậm nhưng này trên thực tế chỉ là trong nháy mắt liền chuyện đã xảy ra tô trường dạ lời nói xong sau đó ném ra hoặc là nói lấy ra định thần kính lại tới định thần kính đại hiện thần uy trong nháy mắt đem bọn họ bao phủ nhìn thấy từng cái từng cái đã mất đi năng lực suy nghĩ tô trường dạ không khỏi than thở quả nhiên không hổ là tầng thế giới thứ hai hạ giới bảo vật này hiệu quả chính là tốt từ lương vân đình trong ký ức tô trường dạ biết này định thần kính ở tầng thế giới thứ hai đại đa số tình huống đều là đơn thể bảo vật nói cách khác một lần đa số đều chỉ là dùng tới đối phó một cái kẻ địch đương nhiên n à y tuyệt không phải nói định thần kính không thể quần công chỉ là quần công hiệu quả sẽ sai lên rất nhiều có điều cái này kém hơn rất nhiều chỉ chính là đối mặt thần t i ể u cảnh kẻ địch nhưng nếu như nói đối mặt kẻ địch chỉ là thần h ả i cảnh như vậy chỉ là quần công cũng như thế rất đáng sợ mà lúc này thang lan thành đám người chính là ví dụ tốt nhất này so với cấm c ô quan g hoàn rất rõ ràng muốn tốt hơn rất nhiều dù sao cấm c ô quan g hoàn chỉ có thể một lần đối phó một cái kẻ đ ị n h thế nhưng này định thần kính nhưng là có thể một lần đối phó mấy cái hoặc là chỉ cần ở bên trong phạm vi đều có thể đối phó đặc biệt bởi vì bây giờ đối phó chỉ là thần h ả i cảnh vì lẽ đó chuyện này quả thật liền có thể xem như là vô địch bảo vật gần như đến bao nhiêu định bao nhiêu tô trường dạ đem thang lan thành đám người ổn định sau khi trong nháy mắt khởi động bên người thế giới sức hút sau đó trực tiếp đem bọn họ mỗi một cái đều hút vào bên người thế giới ở sau khi làm xong những việc này tô trường dạ nhàn nhạc cười các ngươi tới đã mượn lời nói xong đem định thần kính thu hồi trực tiếp khởi động định điểm dịch chuyển rời đi điều này làm cho tới rồi ngô nam hạo đám người cực kỳ phẫn nộ chu vân thư càng là trầm giọng nói cái này bảo vật tựa hồ là định thần kính nay vừa nói trịnh tiên h cũng trầm giọng nói không sai rất giống là lương vân đình định thần kính chỉ là vật này làm sao sẽ xuất hiện trên tay hắn t r í n h thiên bảo vật là loạn thân đ ồ đều xem như là đối với tinh thần tác dụng bảo vật trên thực tế ở tầng thế giới thứ hai thời điểm lương vân đình cùng trịnh tiên h cũng từng có giao thủ nhưng đại đa số đều là trịnh tiên gặp xui xẻo bởi vì ở một đối một tình huống rất rõ ràng định thần kính phải cường đại hơn một chút hoặc là nói càng tiện dụng một ít nhưng ở phạm vi tình huống liền không giống nhau định thần kính một lần đối phó quá nhiều thần kiểu cảnh căn bản là không thể phạm vi càng m á n h liệt dùng cũng là càng nhỏ mà loạn thần đồ nhưng là không giống nhau đồ chơi này có thể nói căn bản là không sẽ bị hạn chế chỉ cần người sử dụng có đủ thực lực như vậy coi như đem toàn bộ tầng thế giới thứ hai bao trùm đều được mà thật nếu có thể làm được đem toàn bộ tầng thế giới thứ hai bao trùm như vậy toàn bộ tầng thế giới thứ hai cũng đều ở trong lòng bàn tay bởi vì loạn thần đồ cũng sẽ không bởi vì phạm vi mà suy yếu sức mạnh thậm chí không chỉ sẽ không suy yếu ngược lại còn có thể trở nên hiệu quả càng to lớn hơn ở loạn thần đồ bên trong chúng chiêu càng nhiều người như vậy loạn thần đồ cũng sẽ tăng mạnh có thể nói loạn thần đồ cùng định thần kính chính là hai cái phương hướng bảo vật một cái trong đó là đơn thể bảo vật nhưng một cái nhưng là quần công vô địch bảo vật làm tô trường dạ n g ở lấy r a định thần kính trong nháy mắt tia sáng tia tuy rằng chỉ là đem k h ố n dương trận bao trùm ở trong đó nhưng trịnh thiên vẫn là cảm nhận được định thần kính tản mát ra từng đạo từng đạo t h ầ n vận không chút nghĩ ngợi trực tiếp liền mang theo chu vân thư đám người lại đây đương nhiên vào lúc ấy bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới có thể gặp phải tô trường dạ chỉ là nghĩ nhìn một chút đến cùng là ai mà thôi nhưng kết quả như là nhường bọn họ khiếp sợ bởi vì gặp phải người là tô trường dạ mà sử dụng nhưng là trước bọn họ đều biết bảo vật định thần kính hiện tại định thần kính ở tô trường dạ trên tay như vậy đây là chuyện gì xảy ra chứ muốn nói tới là lương v â n đình cho tô trường dạ sử dụng đây đương nhiên là chuyện không thể nào dù sao tô trường dạ chỉ là một cái người ngoại lai căn bản là không thể cùng lương v â n đình trong lúc đó có quan hệ gì nếu không phải lương v â n đình mượn cho tô trường dạ như vậy kết quả này thì có chút đáng sợ bởi vì hiện tại định thần kính đã ở tô trường dạ trên tay chính tiên không biết đúng hay không lương văn đình mượn cho tô trường dạ nhưng liền căn cứ hắn đối với lương văn đình hiểu rõ khả năng này là sẽ không tồn tại mà nếu sẽ không tồn tại như vậy liền có thể là lương vân đình đã bị tô trường dạ cho thu thập hơn nữa còn là liền định thần kính bảo vật như vậy cũng có thể có thể bảo vệ chị tiên đến hít một hơi lãnh khí nói nhìn dáng dấp lần này đối thủ của chúng ta không đơn giản a tuy rằng chỉ là một cái thần h ả i cảnh nhưng ở trên người hắn rồi lại có có thể đối phó thần kiều đình cao năng lực mặc kệ tô trường dạ loại năng lực này là chính hắn vẫn là bảo vật dị phụ ra nhưng này đều là thuộc về tô trường dạ năng lực của chính mình hơn nữa dựa vào này năng lực đem thần kiều đình cao lương vân đình giải quyết cho có thể làm cho một cái thần hạ cảnh quyết định thần kiều đình cao hơn nữa còn là nắm giữ nhiều định thần kính loại bảo vật này thần kiều đỉnh cao như vậy thần h ả i cảnh không thể nghi ngờ là đáng sợ đương nhiên ở trên người hắn năng lực cũng là hết sức mê người chu vân thư trầm thanh e m nói không sai cái này thần h ả i cảnh rất mạnh hơn nữa còn mạnh đến nỗi đáng sợ ngắn ngủi dừng lại một chút sau đó nhìn triệu trí sinh nói nói đi n g ư ơ i đúng hay không có cái gì không có nói cho chúng ta đây là một cái có thể làm cho thần kiều đỉnh cao ném mất bảo vật thần h ả i cảnh cùng các ngươi trong miệng có thể không giống nhau lúc trước ở nhường chu vân thư cùng trịnh thiên hạ giới thời điểm bọn họ hay là sợ mất mặt đương nhiên cũng có thể là những nguyên nhân khác ngược lại chính là chưa nói cho bọn hắn biết tô trường dạ toàn bộ tin tức nói thí dụ như từng để cho toàn thân bọn họ không thể hành động năng lực này sẽ không có quyết định chu vân thư cùng trị thiên kỳ thực bọn họ vốn tưởng rằng này căn bản là không tính là gì dù sao tô trường dạ cấm cô quang hoàn tuy rằng lợi hại nhưng chỉ cần mấy người bọn họ cùng nhau cái này cái gọi là năng lực kỳ thực chính là một chuyện cười thậm chí chắc chắn ở tô trường dạ đều còn chưa hề dùng tới thời điểm liền đem giải quyết cho nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới chính là kỳ thực không chỉ bọn họ hạ giới trừ ra mới bắt đầu lý trí cường ở ngoài lại lương văn đình cũng hạ giới rất rõ ràng hiện tại lý trí cường đã nga xuống hơn nữa không chỉ là hắn liền lương văn đình cũng như thế nga xuống kỳ thực triệu trí sinh cùng n ô nam hạo cũng là nhận thức lương văn đình hoặc là nói biết lương văn đình sự tồn tại của người này đương nhiên chủ ý nguyên nhân hay là bởi vì định thần kính tuy rằng bọn họ chưa từng thấy định thần kính nhưng trước k i a sáng kia và khí tức hoàn toàn ở nói cho bọn họ biết đó là một cái rất đáng sợ bảo vật cho nên khi trịnh thiên nói đó là định thần kính thời điểm bọn họ đều tin tưởng chỉ là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới lương văn đình lại cũng hạ giới không chỉ là hạ giới thậm chí hiện tại liền chính mình bảo vật cũng đã rơi xuống tô trường dạ trong tay n à y không khỏi n h ư ờ n g trong lòng bọn họ có một hơi khí lạnh cái này tô trường dạ thật sự không đơn giản a lúc đó còn tưởng rằng tô trường dạ chỉ là có thể đem bọn họ cầm cố thế nhưng bây giờ mới biết rất rõ ràng không chỉ là như vậy dù sao nếu như chỉ là cầm cố như vậy là không thể quyết định lương vân đình cái này thần h n g tiểu đỉnh cao triệu t r í sinh cùng n ô nam hạo l i ế c nhau một cái sau đó triệu t r í sinh bất đắc dĩ mở miệng nói kỳ thực chúng ta thật không biết tô trường dạ đến cùng dùng thủ đoạn gì đem xà mây đánh bại bởi vì chúng ta bản thân biết chỉ là tô trường dạ một cái cầm cố thủ đoạn nay vừa nói chu vân thư cùng trịnh thiên liền c h ấ n kinh rồi nguyên lai、like、thật là có không nói cho chuyện của bọn họ à trịnh thiên b ộ i hỏi cái gì cầm cố thủ đoạn các ngươi sẽ không là đem định thần kính hiệu quả l ậ m chứ 378 chương 384, b i ệ n pháp gì định thần kính tác dụng chính là ở kính quang chiếu dọi bên dưới tinh thần sẽ bị hạn chế mất đi suy nghĩ năng lực mà suy nghĩ năng lực bị hạn chế người ở bên ngoài xem ra chính là thân thể mất đi sự khống chế không thể hành động n à y cùng bị cầm cố có rất lớn tương tự chỗ vì lẽ đó trịnh thiên đang nghe triệu chí sinh sau khi mới có nghi vấn như vậy dù sao nếu như không phải tự mình lĩnh hội như vậy thật là có khả năng không phân biệt được đến cùng là thân thể bị cầm cố vẫn là tinh thần bị cố định triệu chí sinh lắc đầu nói ta không biết định thần kính là như thế nào nhưng đây không phải định thần kính tác dụng bởi vì vào lúc ấy ta thần t r í là rõ ràng chỉ là thân thể không bị khống chế t r í n h thiên cùng chu vân thư nghe xong chính thiên tự l ầ m bẩm chỉ là thân thể không bị khống chế đây là tác dụng ở trên thân thể sức mạnh hắn một cái thần h ả i cảnh có thể có năng lực như vậy sao xác thực đây là một cái to lớn dấu chấm hỏi triệu chí sinh cười khổ nói nếu như không phải tự mình lĩnh hội qua ta cũng không tin hắn một cái thần h ả i cảnh có thể có thực lực như vậy nhưng vấn đề chính là hắn thật sự làm được chu vân thư gật đầu một cái nói kỳ thực đây mới là bình thường chính tiên không rõ nhưng rất nhanh sẽ biết chu vân thư lời này ý tứ nói xác thực nếu như không phải có thực lực như vậy hắn cũng không thể được lương vân đình định thần kính nô nam hạo vào lúc này nói kỳ thực đây không phải hắn cá nhân năng lực mà là trên tay hắn một cái quyển trượng dáng rất bảo vật năng lực lúc trước triệu trí sinh bọn họ cũng không quá đồng ý đem tin tức này nói ra nhưng hiện tại cũng đã bộ dáng này coi như muốn bảo lưu cũng là chuyện không thể nào dù sao chu vân thư cùng trịnh thiên sớm muộn đều gặp được tô trường dạ mà vào lúc ấy đương nhiên cũng sẽ biết tô trường dạ nội tỉnh cùng thủ đoạn vì lẽ đó vào lúc này nói ra so với người ta tự mình biết thân thiết cá nhân ngô nam hạo một hai chơi chu vân thư cùng trịnh thiên lập tức liền nghĩ đến bảo vật chu vân thư không khỏi mở miệng nói ngươi là nói ở tô trường dạ trên người có một cái bảo vật hơn nữa còn là một cái có thể làm cho thần h ả i cảnh liền có thể đối phó thần t i ể u đỉnh cao bảo vật phải biết tuy rằng trên người h ắ n âm dương xiềng xích có thể đối phó thần k i ề u đỉnh cao nhưng trên thực tế cùng tô trường tham t i ê n là tù v õ n g như thế có thể đối phó thần k i ề u đỉnh cao nguyên nhân chủ yếu cũng không phải bảo vật bản thân thì có uy năng mà là vì vì là cảnh giới của bọn họ đã đến thần k i ề u đỉnh cao có thể như vậy tính toán đến tô trường dạ trên tay cái kêu bảo vật liền trở nên cực kỳ lợi hại dù sao mọi người đều biết tô trường dạ chỉ là một cái nho nhỏ thần h ả i cảnh mà thôi nô nam hạo gật đầu một cái nói nếu như không phải cái này bảo vật như vậy đây chính là tô trường dạ năng lực của bản thân so sánh với nhau nhưng đều càng thêm tin tưởng đây là bảo vật uy năng dù sao muốn nói một cái thần h ả i cảnh liền có thể sử dụng năng lực của chính mình đối phương thần kiều đỉnh cao vậy thì thật sự quá khuyết đại một điểm dù sao mọi người đều biết thần h ả i cùng thần kiều sự t r í n h lệch có thể nói không cần nói là thần kiều đỉnh cao chỉ cần chỉ là thần kiều một tầng cũng đã đủ để chấn áp bất luận cái nào thần h ả i cảnh dù cho là thần h ả i đỉnh cao cũng giống như vậy vì lẽ đó ở trước mặt dưới tình huống như thế bọn họ đều sẽ không tin tưởng tô trường dạ có thể đối phó thần kiều cảnh đó là hắn năng lực của chính mình dù sao thật muốn là như vậy vậy thì quá khủng bố nếu như cho một con kiến đủ mạnh bảo vật như vậy này một con kiến có thể diệt voi lớn nhưng nếu như nói là có một con kiến có thể dựa vào năng lực của chính mình đem voi lớn ăn thịt như vậy đây nhất định không phải bình thường con kiến thậm chí căn bản là không thể có như vậy con kiến chính thiên bọn người sẽ không tin tưởng đây là tô trường dạ bản thân nắm giữ năng lực mà là ở tô trường dạ trên tay bảo vật năng lực một cái có thể làm cho thần hải cảnh là có thể khống chế thần kiều đỉnh cao bảo vật không thể nghi ngờ đây là nhường trịnh thiên bọn người động lòng vừa lúc đó một bóng người xuất hiện ở bọn họ thần m i ệ n trong phạm vi mấy người đồng thời ca kinh trịnh thiên càng làm mở miệng nói tô trường tham lại cũng đều hạ giới ở trịnh tiên nói chuyện đồng thời triệu chí sinh đám người đương nhiên cũng là phát hiện hướng về bên này nhanh chóng tới rồi tô trường tham nguyên lai cầu lại trước tiên đám người ở gặp phải tô trường dạ sau khi cũng không có ngay lập tức thông báo tô trường tham mà là lựa chọn tự mình đ ộ u thủ đương nhiên rồi kết quả chính là trực tiếp bị tô trường dạ dùng định thần kính giải quyết cho sau đó toàn bộ đều thu vào bên người thế giới mà định thần kính bất kể nói thế nào đều là thượng giới bảo vật nay một ở tầng thế giới thứ nhất sử dụng cái kêu động tĩnh nhưng là không có chút nào nhỏ đặc biệt đối với đến từ tầng thế giới thứ hai bọn họ càng là có thể rõ ràng cảm giác được vì lẽ đó khoảng cách tương đối gần trịnh thiên đám người ngay đầu tiên liền đến mà tô trường tham tuy rằng khoảng cách xa như vậy một điểm nhưng cũng là rất nhanh sẽ chạy tới kỳ thực lúc này tô trường tham vẫn là rất cẩn thận bởi vì hắn không biết đến cùng phát sinh cái gì cũng không biết cái kia sử dụng định thần kính người đến cùng là tô trường dạ vẫn là lương văn đình đương nhiên hắn ở trong lòng kỳ vọng cái này sử dụng định thần kính người lương văn đình thế nhưng là lại luôn có một loại cảm giác vậy thì là này cái này sử dụng người rất có thể là tô trường dạ nếu như nói sử dụng định thần kính vẫn là lương văn đình như vậy này đối với hắn mà nói khẳng định là chuyện tốt nhưng này trên căn bản là chuyện không thể nào bởi vì nếu như đúng là lương vân đình như vậy hắn hiện tại căn bản cũng không có lý do muốn sử dụng định thần kính dù sao hắn nhưng là thần kiểu đỉnh cao ở này tầng thế giới thứ nhất coi như gặp phải kẻ địch cũng có thể ung dung quyết định căn bản cũng không có vận dụng định thần kính cần phải đương nhiên cũng có thể nói là gặp phải tô trường dạ nhưng nếu như đúng là như vậy cái kia tô trường t h dạ đến cùng lợi hại bao nhiêu tô trường dạ định thần kính là không sai bảo vật thậm chí ở đơn thể đối kháng bên trong so với hắn thiên là tù vong còn lợi hại hơn nhưng tô trường tham rất rõ ràng này nếu như đối đầu tô trường dạ còn chưa đủ tô trường dạ có thể ung dung từ hắn thiên là tù v o n g bên trong đi ra như vậy đúng hay không cũng có thể không nhìn định thần kính cái này ai cũng không biết vì lẽ đó tô trường tham nhất định phải ngay đầu tiên chạy tới nếu như nói ra tay chính là lương vân đình hơn nữa lại không phải tô trường dạ đối thủ như vậy hắn cũng tốt ngay đầu tiên động thủ đương nhiên nếu như nói cái này động thủ người là tô trường dạ như vậy liền cần cẩn thận một chút hắn phái ra thần h ả i cảnh rất nhiều chỉ cần có mấy cái cùng chính mình đồng thời như vậy tô trường tham mắt có niềm tin nhường tô trường dạ đối với mình không cách nào sau đó chính mình sẽ đem hắn quyết định nhưng này hay là muốn nhanh một chút bởi vì rất có thể chính mình c h ậ m một chút như vậy tô trường dạ liền đem hắn những kia thần hải cảnh giải quyết cho mà thật muốn là như vậy như vậy mới là bi kịch chỉ là tô trường tham làm sao cũng không nghĩ tới ở định thần kính sử dụng địa phương chờ hắn người cũng không là lương văn đình cũng không phải tô trường dạ mà là mặt khác người tô trường tham hiếu kỳ nhìn ngô nam hạo đám người nói các ngươi làm sao cũng hạ xuống mọi người đều biết muốn hạ giới như vậy trả giá nhưng là không nhỏ bình thường không nếu có chuyện gì đại gia đều sẽ không lựa chọn hạ giới mà mỗi một lần có người hạ giới đây đối với tầng thế giới thứ nhất thần hải cảnh mà nói đều là một việc lớn thế nhưng hiện tại một hồi liền đến nhiều như vậy thần kiểu cảnh đương nhiên còn có càng thêm chuyện kinh khủng vậy thì là hạ giới thần kiểu đỉnh cao không ít mà hiện tại nhưng là đã có hai cái bị tô trường dạ vồ vào bên người thế giới cũng chính là sinh tử cũng đã nắm giữ ở tô trường dạ trong tay chu vân thư cười nói ngươi đều có thể đến chúng ta thì tại sao không thể tới tô trường tham nhìn bọn họ một chút sau đó nói các ngươi hạ giới sẽ không cũng là v ì ngụy thần quang sự tình chứ mới bắt đầu triệu trí sinh cùng lô nam hạo chính là nói rồi ngụy thần quang sự tình hoặc là nói chính là nói rồi không sự tình lúc này mới nhường chu vân thư cùng trịnh thiên hạ giới có thể nói thật muốn tính ra chu vân thư cùng trịnh thiên hạ giới lúc sớm nhất chính là vì không chính là vì tuyệt vời đến ngụy thần quang h ả o cảm nhưng này là lúc mới bắt đầu mà thôi bắt đầu nguyên nhân là cái này thế nhưng hiện tại cũng đã có thay đổi mà hiện ở mục tiêu của bọn họ đã từ có thể được ngụy thần quang trên người c h ỗ t ố t biến đổi đã biến thành có thể được tô trường dạ trên người bảo v ậ t chu vân thư nói nhìn dáng dấp đại g i a mục tiêu đều là giống nhau a tuy rằng không có nói rõ thế nhưng lời này ý tứ đã rất rõ ràng là bởi vì ngụy thần quang mà hạ giới nhưng muốn nói hiện tại hay là bởi vì ngụy thần quang ở lại tầng thế giới thứ nhất vậy thì là chuyện không thể nào t ô trường tham nói vậy không biết các ngươi có biện pháp gì sao chính tiên h nói cái này chúng ta còn không rõ ràng lắm bởi vì chúng ta hạ giới thời gian còn rất ngắn thậm chí đều còn chưa từng gặp mặt không biết ngươi có cái gì chúng ta không biết phát hiện lời này nhường tô trường tham sửng sốt một chút các ngươi đều còn chưa từng gặp mặt nhưng các ngươi tại sao muốn tụ tập cùng một chỗ đây tuy rằng tô trường tham không biết tô trường dạ có một cái thần thông tên là thiên nhãn cũng không biết tô trường dạ có một loại bảo vật tên là truyền t ố n g p h ủ đương nhiên cũng không biết tô trường dạ còn có thể định điểm dịch chuyển Thế nhưng có một chút hắn là có thể nhưng hắn có có là khi ẳ n định, cần mình n g g thì chỉ vậy một là ư ờ đ ơ nhìn độc à n động, như vậy liền rất có thể bị tô trường h thể cho vậy rất tô t có bị dạ m mà tới, chỉ có c h í h mình m ộ thấy người, n g ĩ nhớ mình trường liền không muốn lại đi thử nghiệm lần nhìn tham thử thứ hai. Khi h lúc loại lại cầm cố cảm giác đầu đó, đi bị tô t chu vân thư đám người tụ tập cùng một chỗ thời điểm tô trường tham còn tưởng rằng bọn họ không chỉ là cùng tô trường dạ từng gặp mặt thậm chí giữa hai người còn có qua nhất định chiến đấu cũng chính bởi vì đều biết tô trường dạ nội tình mới biết làm sao nhường tô trường dạ không có cách nào thế nhưng bây giờ nhìn lại sự tình căn bản là không phải là mình nghĩ tới như vậy người ta đến hiện tại đều còn chưa từng thấy tô trường dạ trước mặt diện đều còn chưa từng thấy muốn nói gì đọc thủ muốn nói gì đã biết tô trường dạ thủ đoạn vậy chính là có chút chuyện kỳ quái chu vân thư đám người nói được rồi chúng ta là thật không có gặp tô trường dạ vừa nãy cũng là cảm nhận được định thần kính uy năng mới chạy tới hiện tại ngươi nói một chút đi cái kia tô trường dạ cùng ngươi có hay không có quan hệ gì tô trường tham căm tức nói hắn gọi tô trường dạ ta gọi tô trường tham đây chính là quan hệ giữa chúng ta nói như vậy ngươi hiểu chưa từ lời này liền có thể nghe ra tô trường tham cùng cái kia tô trường dạ trong lúc đó hẳn là không có quan hệ gì dù sao thật nếu là có quan hệ như vậy cũng không thể như vậy chính tiên nói được rồi chỉ là một trò đùa mà thôi dù sao mọi người đều biết tô trường dạ chỉ là một cái người ngoại lai mà tô trường tham đại gia đều là nhận thức cũng đã là mấy ngàn năm này còn có cái gì đáng giá hoài nghi địa phương chính tiên lời này kỳ thực là nói cho tô trường tham nghe dù sao mọi người đều biết tô trường dạ cùng tô trường tham trong lúc đó tuyệt đối không có quan hệ gì dù sao chính như bọn họ nói như vậy tô trường dạ chỉ là một cái người ngoại lai mà thôi mà tô trường tham nhưng là vẫn luôn ở tầng thế giới thứ hai bọn họ chỉ thấy đương nhiên là không thể có quan hệ đương nhiên kỳ thực coi như trịnh thiên không nói đại gia cũng không còn sẽ cho rằng tô trường dạ cùng tô trường tham trong lúc đó có quan hệ gì trước cũng có điều là t r e o chọc một hồi thôi dù sao hai người mặc kệ thấy thế nào cũng không thể có quan hệ chỉ là danh tự này quá gần gũi tô trường tham nói các người đối với tô trường dạ không phải hiểu rất rõ nhưng ta dám nói muốn bắt được hắn thật sự quá khó khăn tuy rằng hắn chỉ là một cái thần hải cảnh nhưng nếu như đại gia thật sự đem hắn xem là là một cái thần hải cảnh tới đối phó như vậy chịu thiệt khẳng định là chúng ta tô trường tham lời này không khỏi khiến người ta câu mày triệu chí sinh không hiểu nói kỳ thực chúng ta cùng hắn cũng từng có gia o thủ nói thật hắn cái kia một chiêu cầm cố kỹ năng xác thực rất mạnh nhưng muốn nói so với chúng ta cường đại đến mức nào cái này thì có điểm qua đi tuy rằng nô nam hạo đám người không nói gì nhưng này ý tứ trong đó cũng giống như vậy bởi vì ở trong lòng bọn họ bất kể nói thế nào tô trường dạ cũng chỉ có điều là một cái thần hải cảnh mà thôi à coi như mạnh hơn có thể mạnh đến cái kia đi tô trường tham thấy dáng dấp của bọn họ liền biết trong lòng bọn họ suy nghĩ không khỏi cười lạnh nói xác thực tô trường dạ chỉ là một cái thần hải cảnh nhưng là các ngươi không nên quên hắn có thể cầm cố chúng ta triệu trí sinh nói cũng là chỉ là có thể cầm cố một hồi mà thôi chỉ cần có người ở một bên đánh gãy hắn căn bản là không thể làm những chuyện khác vì lẽ đó trừ phi một người đơn độc hành động không phải vậy căn bản là sẽ không có uy hiếp gì lời này kỳ thực cũng không phải sai bởi vì nếu như chỉ là nắm giữ cấm c ố quan g hoàn g tô trường dạ vẫn đúng là không thể cho bọn họ mang đến uy hiếp gì mà triệu trí sinh cùng ngô nam hạo cũng là bởi vì chỉ gặp qua tô trường dạ dùng cấm c ố quan g hoàn g vì lẽ đó không có làm sao đem xem là uy hiếp trên thực tế bọn họ bây giờ còn có điểm hối hận nhường chu vân thư cùng trịnh thiên tham dự vào cho rằng lúc đó là thật sự quá nóng ruột một chút tô trường tham cười lạnh nói chỉ là có thể cầm cố chúng ta như vậy các ngươi cho rằng lương vân đình hiện tại cái kia đi tới lý trí cường lại cái kia đi tới bọn họ cái kia một cái không phải thần k i ề u đỉnh cao cái kia một cái thực lực liền so với chúng ta t r ê n h l ệ n h trước tuy rằng tô trường dạ biểu hiện rất tốt nhưng thật muốn tính ra n ô nam hạo đám người cũng chưa chắc đem để ở trong lòng nhưng giờ khắp này tô trường tham vừa nói mấy người sắc mặt một hồi liền trở nên hơi khó coi s á c thực tô trường dạ chỉ là một cái thần hải cảnh nhưng vấn đề chính là đã có mấy cái thần k i ề u đỉnh cao ở trong tay hắn ngã xuống trong đó có lý trí cường cẳng có nắm giữ định thần kính lương vân đình có những này chiến tích ở còn đem tô trường dạ xem là là một cái phổ thông thần h ả i cảnh này không thể nghi ngờ là nhất chuyện ngu xuẩn đối với này trịnh thiên nói đã có hai cái thần kiều đỉnh cao cắm ở trên tay hắn sao xem ra cái này người ngoại lai、like、trên người thật sự có chúng ta không biết bí mật mấy người tuy rằng tự tin thế nhưng đang đối mặt tô trường dạ chiến tích thời điểm cũng vẫn là khó tránh khỏi k i n h n g ạ c bởi vì này chiến tích chỉ là một cái thần h ả i cảnh mà không phải bọn họ những này thần kiều đỉnh cao tô trường thắm nói cho nên muốn muốn đối phó tô trường dạ đây tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản ai muốn là đem trời nhìn ra đơn giản cuối cùng xui xẻo liền sẽ chỉ là chính hắn triệu trí sinh không khỏi nữ h một cái lông mày sau đó hỏi xem ngươi đối với tô trường dạ nghiên cứu rất nhiều vậy không biết ngươi muốn biện pháp gì tốt sao triệu trí sinh này vừa nói mấy người không khỏi đều nhìn lại dù sao một người ở cái k i a chậm rãi mà nói nếu như lại không có biện pháp nào đó mới là một chuyện cười mà tô trường tham rất rõ ràng không nên là đưa cho bọn hắn thêm trò cười